Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Tề Thiên Thánh Tôn Ngộ Không. Cửu Châu đại địa, Thứ 9 Châu, Thanh Châu. Thanh Châu cương vực bên trong, vị trí chỗ biên giới nhất tinh vực, hoang cổ vực đông nam khu vực. Tân Quốc biên cương. Vô Vũ. Vô Vũ. Mênh dưới vòng trời, mặt đất màu đỏ, bao la vô biên, gió lạnh gào thét, tuyết mạn ngàn nát Tân Quốc biên cương một tòa thủ thành trên tường thành. Một kẻ thân thể hơi có vẻ yếu đuối thanh tú thiếu niên, hất lên một bộ màu đen long bảo. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đầy trời tuyết bay, ánh mắt chết xạ ra một loại không phù hợp cái tuổi này vẻ phức tạp. Đi tới nơi này cái thần bí mỹ lệ tu hành thế giới, đảo mắt đã 17 năm. Tân Hạo nhỉ non một tiếng, đen nhánh ánh mắt bên trong, có thâm thúy chi sắc. Không sai, hắn cũng không thuộc về cái này dị thú thông thiên hoành hành hành, nhân tộc chiến lược ngập trời thật lớn tu hành thế giới. Tân Hạo đến từ một chỗ địa cầu thời không? Hắn từng là chứ danh toàn cầu vong du thiết kế đại sư, nhưng ngay tại tần hạo một đêm kia cũng nhanh đem chính mình thần thoại gen vong du hạng mục hoàn thành một khắc cuối cùng. Hắn bởi vì 7 ngày 7 đêm không có ngủ, vậy mà đột tử tại chính mình vong du trong phòng làm việc. Đợi đến tần hạo lần nữa có ý thức, mở mắt ra, hắn phát hiện, mình đã đi tới cái này thần bí to lớn tu hành thế giới. Mà lại, còn trở thành hoang cổ vực tần quốc cái này cổ lao vương quốc cựu hoàng tử. Chính mình là người xuyên Việt bí mật. Hắn chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Cho dù là cái thế giới này sinh để chính mình phụ vương cùng mẫu thân. 17 năm trôi qua, Tần Hạo cũng rốt cục lớn lên. Sinh ở đế vương chi ra, Tần Hạo chưa từng có tu hành thiên phú. 17 năm, vẫn như cũ đỉnh trệ tại phẳng cảnh, chậm chạp không thể bước vào thần thông chi cảnh. Bởi vậy, Tần Hạo cũng không chịu đến Tần Vương xung ái, tại triều đình bên trong cũng không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Thậm chí là, 3 tháng trước, Tần Hạo bị còn lại rất nhiều cường thế hoàng tử gắt bỏ. Nhất là bị đại hoàng tử thiết kế hãm hại Nói xấu hắn phi lễ đại gia tộc Lánh ra tiểu công chúa Lánh thanh tuyết Cái này nhắm chúng tần vương giận dữ Chỉ tiếp rèn sắt không thành thép Đem tần hạo cái này cựu hoàng tử giáng chức đến biên cương Bất quá tần hạo trung quy là tần vương con nối roi Nhất là tần hạo tại còn nhỏ thời điểm lại Đột nhiên rời đi mẫu thân Thân phận có chút thần bí Tần vương phái một vị thiếp thân thị vệ của hắn Quý chỉ chân kim Đi theo tần hạo đi vào biên cương thiếp thân bảo hộ hắn. hô hô, hô. Ồ hô hô. Gió tuyết đầy trời dưới, Tân Hạo bọc lấy trên người màu đen long bảo, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Hắn cười khổ tự nói, "Ở kiếp trước, ta thân là đệ nhất vong du thiết kế đại sư, chứ danh toàn cầu, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là đứng ở một cái đỉnh phong, một thế này, chẳng lẽ ta liền muốn như thế bị hãm hại, ở chỗ này cương rách nát chi địa, tại hẻm mọn bên trong, tuổi già cô đơn cả đời à?" 17 năm trước, tần Hạo đi vào cái thế giới này, mặc dù chỉ là một đứa con nít, chỗ ở trong tà lót Nhưng là hắn đối với cái này thần bí khó lường to lớn tu hành thế giới, mười phần hiếu kỷ, thậm chí là cùng nhiệt. Hắn cũng từng nghĩ tới đặt chân võ đạo tu hành đỉnh phong, một tay che trời, quyền khuynh thiên hạ. Nhưng là, 17 năm trôi qua, bình thường tu hành thiên phú, còn lại cường thế hoàng tử gắt bỏ, để tần hạo trong lòng nhiệt huyết dần dần dập tắt. Hắn biết rõ, tại loại này cổ lão tu hành khắp nơi, không có có sức mạnh, hết thảy đều là giả dối không có thật. Cương giả vi tôn, xương hoàng xương đế, quyền khuynh thiên hạ. Một lời mà kinh thiên hạ, giận dữ mà máu nhuộm sân hạ. Mà người yếu, nhất định là cường giả phụ thuộc, nhất định là bị giẫm đạp hèn mọn tồn tại. Lang Đông đã tới. Tân Hạo lắc đầu, quay người, chuẩn bị xuống thành tường, hướng về trong thành hoàng tử phủ đi đến. Hắn tu vi bất quá phàm cảnh, tuy nhiên so với người bình thường khí huyết tràn đầy, nhưng hắn thân thể bên trong không có có thần lực phong trào, không cách nào thời gian dài địa vực biên cương giá lạnh. Ba ba bá. Ba. Nhưng ngay lúc này, nương theo lấy ba đạo âm thanh xé gió, Ba đạo giống như ưu linh người áo đen. Đột nhiên theo gió tuyết đầy trời bên trong gào thét xuống. Cầm đầu người áo đen thân thể thẳng tắp, được mặt đen khăn, chỉ lộ ra như dao tử ánh mắt, dông nhiên tập trung vào Tần Hạo, lạnh giọng nói, "Cửu hoàng tử điện hạ, mượn ngươi đầu người dùng một lát." "Ông." Nương theo lấy tiếng nói, một loại vô cùng kinh khủng sắc ý, giống như nước thủy triều, trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng, bao phủ lại Tần Hạo. Đây là một vị phàm cảnh đỉnh phong cường giả, khả năng chỉ nửa bước đã bước vào thần thông chi cảnh. Tân hạo thân là cựu hoàng tử, mặc dù tu vi thấp, nhưng nhãn lực bất phàm. Hắn ánh mắt trong nháy mắt sinh ra một tia kinh sợ. Tân hạo rất rõ ràng, đây tuyệt đối là đại hoàng tử thủ hạ người, ngàn rằm xa xôi đi vào biên cương, chính là vì giết chính mình, lấy tuyệt hậu hoạn. Đại hoàng tử Tân vô đạo, là tần quốc lớn nhất giã tâm hoàng tử, vì đế vương chi vị, hắn muốn trừ hết tất cả hậu hoạn. Tân hạo, thân là cựu hoàng tử, cũng coi là thái tử, chính là một cái hậu hoạn. Nguy rồi Hôm nay là ý chỉ chân kim tiến vào đại hoang đi săn thời gian, hắn không ở bên cạnh ta. Tân hạo trong lòng cảm giác nặng nghề. Vâng. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, một cái kiện hàng hàn băng chi khí tay cầm, đã đánh vào bộ ngực của hắn. Phúc. Tân hạo đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy thân thể bên trong tất cả xương cốt toàn bộ đều bể nát. Thì chết như vậy a Bình thường 17 năm. Nhẫn nhục 17 năm. Không cam tâm A Tân hạo trong ý thức sinh ra vô cùng không cam lòng cùng lệ khí. Nhưng là hắn biết, chính mình không sống nổi. Hắn bất quá mới vào phàm cảnh người tu hành, tiếp nhận một vị nửa bức thần thông cảnh cao thủ nhất trường, thập tử vô sinh. Bành! Tân hạo thân thể, như là phá bao tải một dạng, trùng điệp rơi vào mặt đất. cửu hoàng tử đã chết. Cầm đầu người áo đen tán đi trong tay hàn băng chi khí, nhìn trên mặt đất nằm trong vũng máu tân hạo. Hắn tàn khóc cười một tiếng, nói, đại hoàng tử thật sự là quá lo lắng Một tên phế nhân thôi, phái ta loại này cường giả bông xuống, thật sự là giết gà sao lại dùng đau mổ trâu. Mà vừa lúc này, ngã trong vũng máu tần hạo, lại là không có chết đi. Đầu hóc của hắn một trận oanh minh. Tân hạo giờ khắc này, chỉ cảm giác đến ý thức của mình, trước nay chưa có thanh tình. Hắn thậm chí là có thể nội thị thân thể, nhìn đến trong cơ thể của mình, giống như là vũ trụ mềm ngông, vậy mà lué ra ước vạn sáng chói thần quang. Mỗi một vệ thần quang, đều giống như một khỏa hoàn mỹ nhất kim cương Lué ra hào quang bất hủ tản ra cổ lao dậm rạp chi khí. những này là Tân Hạo mở to hai mắt nhìn hắn nhìn kỹ lại phát hiện trong cơ thể mình mỗi một vệ thần quang bên trong vậy mà đều giống như là một cái độc lập tiểu thế giới đứng lặng lấy từng tôn thông thiên vĩ ngạn bóng người mỗi một bóng người đều giống như theo thái cổ mênh mông bên trong đi tới bao phủ không có gì sánh kịp lịch sử cẩn trọng chi khí, giống là có thể chống đỡ lấy một mảnh nguy Nga sa tác có thân ảnh tay cầm cung lớn Đông nhiên kéo một phát Thập phương thiên địa hội tụ đến vô cùng lực lượng, tại cung thai phía trên ngưng tụ ra một cái thần quang mũi tên, tựa như tia chớp, xuyên thủng hư không, bán phá thương khung. Vị này, sẽ không phải là hậu nghệ đại thần đi. Có thân ảnh nguy nga vạn trượng, đối với trên bầu trời một vòng kim sắc mặt trời, tức giận gào thét, dùng lực đuổi theo, một cái cướp bộ, vượt qua sơn hà khắp nơi bà vạn giảm. Đây chẳng lẽ là khoa phụ truy nhật. Có thân ảnh ngồi cao trên 9 tầng trời, quanh thân 10 kim sắc đại nhật vần quanh Sau lưng chìm nổi một tòa nguy nga đế đỉnh, vô biên yêu khí ngập trời, quyền thế như vạn yêu chi hoàng. Đế Tuấn. Có thân ảnh vô biên vĩ ngạ, trong tay búa lớn một bổ, chính là khai thiên tích địa, diễn hóa đại thiên thế giới. Hết thảy hết thảy, giờ khác này giống như là tần hạo kiếp trước trên địa cầu phim đèn chiếu một dạng, tại thế giới tinh thần của hắn loại ra. Thần thoại gen. Xuất hiện ở tần hạo trong đầu. Tần hạo đột nhiên nhớ tới kiếp trước chính mình thiết kế đắc ý nhất vóng du tác phẩm, thần thoại gen Tần hạo xây dựng thế giới game online thế giới quan, chính là cho rằng cổ lao thần thoại, là chân chính tồn tại. Vô số trong thần thoại thần minh, ngủ say tại nhân loại trong gen. Người chơi tiến vào game online giả lập, có thể không ngừng rắc tỉnh thể nội thần thoại gen, từ đó tranh bá thiên hạ, trấn áp hết thảy Cái kia khoản vong du, là tần hạo dốc hết tâm huyết tác phẩm. Hắn có thể tưởng tượng đến, một khi phát hành, tuyệt đối sẽ rung động toàn bộ vong du vòng. Đem vô số thần minh gen, dung nhập trong cơ thể con người, bộc phát ra lực lượng Tuyệt đối thông tiên triệt điện. Ý tưởng điên cuồng như thế, chỉ có Tần Hạo cái này đỉnh cấp vóng du thiết kế đại sư mới nghĩ ra. Bất quá không đợi hắn hoàn thành, Tần Hạo liền bất ngờ chết tại trong phòng làm việc. Đợi đến hắn tỉnh lại, đã đi tới cái này xa lạ tu hành thế giới. Lúc này nhìn lấy trong cơ thể mình cái kia lué ra ước vạn quang mang nguyên một đám điểm nhỏ. Mỗi một cái điểm nhỏ, đều đại biểu cho một cái thần thoại gen. Hẳn là trí mạng thương tổn, để trong cơ thể ta ngủ say thần thoại gen, rốt cục bắt đầu giác tỉnh Tần hạo ánh mắt đống nhiên sáng lên. Ở kiếp trước thần thoại lực lượng, theo trên người mình, ở cái này xa lạ to lớn tu hành thế giới hiện hiện mà ra. Cái này là bực nào chuyện quỷ dị Nhưng hiện thực, nó xác thực phát sinh. Mà lại, thì phát sinh ở tần hạo trên người mình. Ta lần này bị động giác tỉnh thần thoại gen, lại là Thề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Tần hạo đống nhiên theo trong vũng máu đứng dậy. Một loại khiến người sợ hãi thái cổ thương mãng chi khí, thật lớn vô biên chậm rãi theo tần hạo thể nội tản ra. Ông. Cùng lúc đó, một tôn nguy nga vĩ nạn hầu vương hư ảnh, như theo thái cổ hồng hoàng bên trong rậm chân mà đến yêu hoàng. Hắn tay nắm một cái thông thiên cự bổng, người khoác kim giáp thánh y, nương theo lấy tần hạo đứng người lên, tại tần hạo sau lưng, chậm rãi hiện hiện ra hai con ngươi màu đỏ như máu, phun trào lấy ngập trời lệ khí. Chương hai, Không còn là phạm nhân. Ừm. Ngay tại ba hắc y nhân xoay người trong nháy mắt đó, cầm đầu người áo đen Đột nhiên cảm nhận được một loại to lớn vô biên cuộn cuộn sắc khí, theo sau lưng của mình bay lên. Đây là... Làm sao có thể? Ba người hào hào quay người, vốn là lanh khóc ánh mắt, trong nháy mắt kinh sợ tới cực điểm. Trong tầm mắt, tân hạo cái này bọn họ trong ấn tượng yếu đuối cửu hoàng tử, lúc này vậy mà không có mất mạng, mà chính là một lần nữa đứng ở trước mắt của bọn hắn. Mà lại cái kia một đạo một lần nữa đứng lên bóng người, không có yếu đuối, không có nhỏ yếu. Có... Chỉ là một loại khiến người sợ hãi khí tức. Nhất là, tại tần hạo sau lưng trong hư không, cái tuyết như ẩn như hiện thông thiên nguy nga hầu vương bóng người, để ba hắc ý nhân thần sắc hoàng hốt. cửu hoàng tử đã thức tỉnh truyền thuyết cấp bậc thiên phú thần thông. Võ giả tu hành, không phải chỉ có bước vào thần thông cảnh về sau, mới có thể giác tỉnh thể nội thiên phú thần thông sao. cửu hoàng tử bất quá mới vào phàng cảnh, làm sao có thể đã thức tỉnh thiên phú thần thông. Hơn nữa, còn là khủng bố như thế tiên thiên thiên phú thần thông Ba hắc y nhân quá sợ hãi, ao ao vận chuyển lực lượng cương đại, công hướng Tân Hạo. Mặc dù chỉ là đã thức tỉnh một phần vạn trình độ tề thiên đại thánh gen nhưng giết các ngươi ba cái, đầy đủ. Tân Hạo lạnh lùng lên tiếng. Hắn lúc này, thân thể thẳng tắp, như thương như kiếm, mắt dấu lánh điện, giống là có thể xuyên thủng người thần hồn. Giết. Tân Hạo không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp hai tay nâng quá đỉnh đầu. Vâng anh. Trong chấp nhóm này, hắn soi lưng cái kia đạo thông thiên hầu vương hư ảnh. Hóa thành một đạo sáng chói thần quang, tại Tân hạo trong tay, nương tụ ra một cái dài hơn ba trượng tiểu hình như ý Kim Cô Đồng. Ẩm ẩm. Kim Cô Đồng ẩm vang nện xuống. A. A. A. Nương theo lấy ba đạo tiếng kêu thảm thiết, ba hắc ý nhân trong nháy mắt bị hoanh bay. Ẩm. Ẩm. Trong đó hai cái người áo đen, chịu không được loại lực lượng kia, trực tiếp trên không trung nổ thành hai nửa sát chết. Mà cầm đầu người áo đen, chính là đại hoàng tử thủ hạ một viên đại tướng. Gọi là cổ thiên ngai, chính là nửa bước thần thông cành cứng, giả. Tuy nhiên thân thể bên trong chất chứa thần lực, nhưng lại cái kia thần quăng ngưng tụ kim cô đồng dưới, vẫn như cũng bị hoành đến toàn thân xương vỡ vụn hơn phân nửa. a cổ thiên ngai giống như là một con chó chết, ngã trên mặt đất, trong miệng phun máu, trong mắt kinh sợ. Người, người làm sao có thể? Cổ thiên ngai gắt gao nhìn chằm chằm rậm chân mà đến tần hạo, như ma như yêu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, sợ hãi cùng sợ hãi. ẩm Tân hạo dậm chân mà đến, trực tiếp một chân giống ở cổ thiên nhai lồng ngực. Người cái này một phế nhân. Người làm sao có thể nắm giữ loại lực lượng kinh củng này? Không có khả năng. Không có khả năng. Cổ thiên nhai điên cùng giống to, ánh mắt vô cùng sung mãn không căm lòng. Vâng. Tân hạo nghe được cổ thiên nhai cái kia tiếng gào thét, trong mắt tàn khốc loe lên, đồng nhiên giống mạnh bàn chân. Phốc phốc. Cổ thiên nhai hùng tráng lồng ngực, trong nháy mắt sập lún xuống dưới, trái tim phá nát. À. Cổ Thiên Ngai nhất thời thê lương gào lên thế thảm. Cảm thụ được thể nội nhanh chóng biến mất sinh mệnh lực, cổ thiên ngai ánh mắt bên trong tràn đầy cho tàn chi sắc. Hắn không nghĩ tới, cái này bị chỉnh cái tần Quốc triều đình cho rằng thứ nhất bình thường cựu hoàng tử, vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như vậy át chủ bài. Bất quá 17 tuổi, chính là đã thức tỉnh Thiên Phú thần thông, vẫn là loại này kinh khủng viễn cổ Thiên Phú thần thông. Nghĩ đến vừa mới cái kia ngật lập thiên địa thông thiên vĩ ngạn hư ảnh, giống như là thái cổ yêu hoàng hiển hóa thế gian. Cổ thiên nhai theo ở sâu trong nội tâm chính là sinh ra một loại lớn lao hoàng sợ. Tân hạo nhìn lấy cổ thiên nhai cái kia khó có thể tin ánh mắt, lắc đầu, hờ hứng nói, ta là dạng gì tồn tại. Không phải ngươi có thể lý giải. Phúc. Cổ thiên nhai nghe được câu này, trong mắt trừng lớn, đống nhiên phun ra sau cùng một ngụm máu tươi, ngã xuống đất mất mạng. Hô. Uy hiếp giải trừ, tân hạo đống nhiên thở dài ra một hơi. Vốn là như ma như yêu hồng đại khí thế, lập tức chính là tiêu tán hầu như không còn Trong tay hắn cái kia kim cô bổng, cũng là hóa thành một chút linh quang, biến mất trong không khí. Vừa mới trong nháy mắt đó, ta giống là trở thành thần minh. Cao cao tại thượng, chúa tể chúng sinh, loại kia khủng bố đến sôi trào lực lượng, khiến người ta mê say. Đó là tiềm tàng tại ta trong gen thần thoại lực lượng. Tân hạo nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể, lúc này đột nhiên khôi phục trạng thái bình thường, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám có chút chưa tình hồn. Vừa mới trong nháy mắt đó... Muốn không phải thể nội một hạt thần thoại gen đã thức tỉnh một tia lực lượng, chỉ sợ chính mình thật muốn chết tại mảnh này hoang vu biên cương chi địa Cái này xa lạ tu hành thế giới, không có không có quy tắc có thể nói. Cường giả, chính là quy tắc. Lực lượng, chính là quy tắc. Tân hạo trong chấp nhóm này, tâm trí đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Có lẽ, là đánh chết cổ thiên nhai ba người mang tới biến hóa. Lại có lẽ, cái kia tiềm tàng tại chính mình thân thể bên trong thần thoại gen lực lượng, để tân hạo tu vi tuy là phẳng cảnh Lại không còn là phàm nhân Lần này giác tỉnh tề thiên đại thánh thần thoại gen Bất quá mới là đã thức tỉnh một phần bạn Tân hạo nỉ non Hắn thân là thần thoại gen gánh chịu người Tự nhiên rất rõ ràng trong cơ thể mình biến hóa vi diệu Nếu là hầu ca thần thoại gen Có thể toàn bộ giác tỉnh Như ý Kim cô đồng ý năng toàn bộ phong thích Khả năng thật có thể nhất côn đem chọn cái tần quốc quanh vì cho tàn Chớ nói chi là Trong cơ thể của hắn Còn đang ngủ say vô số thần mình chi lực Chờ đợi lấy bị giác tỉnh Các loại có một ngày toàn bộ phong thích, nhất định là chư thần hàng lâm, rời sông lớp biển, thông thiên triệt địa, vũ trụ rung động. Tần Hạo âm thầm nghĩ. Giờ khắc này, hắn trước 17 năm tất cả vất khí quét sạch sành xanh. Trong lòng có, chỉ có cái kia vô cùng nhật huyết, đang sôi trào, đang thiểu đốt. Tần Hạo ngửa đầu nhìn lên trời, gió tuyết đầy trời gào thét như đao, nhưng hắn ánh mắt lại giống như thần kiếm, tràn đầy vô cùng kiên nghị cùng cường đại tự tin, giống như là có thể đâm xuyên cái kia mênh mông bầu trời ông Đột nhiên, ngay lúc này, Tần Hạo nghe được thân thể của mình bên trong truyền ra một trận giống như là kim loại va chạm loảng xoảng âm thanh. Wen. Sau một khắc, tại Tần Hạo chấn động trong ánh mắt, một tôn phong cách cổ xưa đại khí thanh đồng lò luyện ở sau lưng của hắn hiện hóa. Wen. Thanh đồng lò luyện nắp lò mở rộng, bên trong tuôn ra một mảnh thâm thủy kinh khủng thôn vệ chi lực. Giống như là một đầu thái cổ ác thú, mở cái miệng to ra, đem Tần Hạo trùng quanh ngã trên mặt đất ba bộ thi thể, toàn bộ hút thành khô. Lập tức cái kia ba cố thây khô, hóa thành cho tàn. Tựa như là thân thể bên trong linh tính, toàn bộ bị cái kia thanh đồng lò luyện cướp bóc nuốt lấy. Cuốn cuộn. Mà lúc này đây, tân hạo thì là cảm thấy một loại bàng bạc lực lượng, theo thanh đồng trong lò luyện xông vào thân thể của mình bên trong. tu vi của hắn, giờ khắc này, đang tiến hành kinh khủng tăng lên. Vâng. Phàm cảnh sơ Kỳ Hậu thiên võ giả. Vâng. Phàm cảnh trung kỳ Thiên thiên vũ sư. Vâ Phàm cảnh hậu kỳ. Đại tông sư kinh khủng rồi dào lực lượng, để Tân Hạo tại ngắn ngủi khoảnh khắc, bay thẳng tầng 3 cảnh giới. Theo một cái hèn mọn nhất hậu thiên võ giả, trực tiếp bước vào phạm cảnh cái cuối cùng tầng thứ, đại tông sư chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể giòm ngó thần thông cảnh. Phải biết, thần thông cảnh cường giả, dù là chỉ là thần thông cựu biến bên trong đệ nhất biến huyết nục biến cường giả. Tại tần quốc loại này hoang cổ vực cấp 2 vương triều bên trong, cũng là đủ để cho tần vương phong làm hầu tước cực lực lôi kéo. Tân Vương phải tới bí mật bảo hộ tần Hạo cái này con thứ 9 tiếp thân thị vệ, Úy trì chân kim, chính là một vị cường đại thần thông cảnh huyết nục biến cường giả. Không nghĩ tới, ngày xưa ta ước mơ 17 năm thần thông cảnh, bây giờ tại ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là khoảng cách ta bất quá cách xa một bước. Tân Hạo có chút cảm thán tự nói một tiếng. Cửu hoàng tử điện hạ, ngài không có sao chứ? Thuộc hạ cứu giá trầm trễ. Ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giải. Và anh, Nương theo lấy một đạo kinh khủng kinh phong quý chỉ chân kim một thân h hát thiết trọng Khải gánh vác một thành kích lớn màu đỏ ngòm từ không chung như đại hương rơi xuống đứng ở tần Hạo cách đó không xa có điều hắn cũng không nhìn thấy Tần Hạo đánh dết 3 y nhân quá trình hắn coi là chỉ là phổ thông mao tặc. quý chỉ chân kim luôn luôn đối với cái này bùn nhau không dính lên tường được cựu hoàng tử mười phần kinh thường hắn lúc này mặc dù nói cứu giá trầm trễ, nhưng ngự khí cũng không thẹn dây rất chi ý chỉ là đạm mạc cao ngạo người là thần Ta là quân. Ngươi thì nói với ta như vậy lời nói. Tần hạo quay người nhìn về phía cách đó không xa một mặt cô lạnh chi sắc quý chỉ chân kim, trong miệng đột nhiên phun ra một câu. cửu hoàng tử điện hạ. Ngươi phải hiểu được, ngươi chỉ là một giới phế nhân, nếu không phải tần vương thương hại, ngươi đã sớm chết. Điện hạ đối thuộc hạ vô lễ như vậy, chẳng lẽ thì không sợ thuộc hạ bây giờ cách đi. Thuộc hạ như hôm nay rời đi, ngày mai, điện hạ mạng nhỏ, chỉ sợ cũng khó giữ được. Quý chỉ chân kim thân thể cao lớn Ngang tàng nguyên nga, tràn ngập rầm rạp chi khí, giống như là một tôn thần bia đứng ở đó, sừng sưng không ngã. Hắn lúc này đứng chắp tay, ngữ khí lạnh lùng, không có địch ý, cũng không có kính ý. Hắn chỉ là tại kể ra một sự thật. Ngươi dù sao bảo hộ ta 3 ba tháng, có ân, lần này ta tha thứ ngươi đối ta bất kính ngữ điệu, tha cho ngươi khỏi chết. Tân hạo không có chút nào ngày thường yếu đối, hắn lúc này nói, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nguyên nghiêm, nhìn chầm chầm ý chỉ chân kim, nói, ngươi như bây giờ cách đi Ta không ngăn cả ngươi. Nhưng ngươi nếu như về sau lại nghĩ trở về bên cạnh ta, ngươi muốn tại tòa này biên cương thủ thành tất cả mọi người trước mặt, vì sát ở trước mặt ta, dùng cái này tạ tội. Hừ. Cựu hoàng tử điện hạ, ngươi tình huống của mình chính ngươi rõ ràng nhất, ngươi cũng dám nói loại này khoát lác, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi Ví trì chân kim nghe được tần hạo như thế lời nói hùng hồn, không khỏi khinh thường cười một tiếng, ngựa khí lạnh leo, nói, muốn ta đi theo ngươi, ngươi có tư cách gì? Thoại âm rơi xuống, vĩ chỉ chân kim toàn thân phun trào thần quang, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một cái thương khung đại ứng, xông thẳng tới chân trời. Cái kia thương khung đại ứng, là vĩ chỉ chân kim bước vào thần thông cảnh sau giác tỉnh thiên Phú thần thông. Vĩ chỉ chân kim, thật rời đi. Điện hạ, vất trì đại nhân thật rời đi, điện hạ quá vọng động rồi. Lúc này, thủ thành cách đó không xa một cái tần quốc biên cương binh lính đi tới, một mặt thần sắc lo lắng đối tần hạo nói. Tần hạo đứng chắp tay, á Nhìn lấy uy chỉ chân kim rời đi phương hướng, khỏe miệng phát họa ra một đạo thần bí ý cười, nói: "Chờ lấy xem đi, không ra một phút, hắn chắc chắn sẽ trở về cầu cứu, đồng thời nguyện ý cả đời đi theo ta." "Cái gì?" Cái kia Tần Quốc biên cương binh lính nghe được Tần Hạo nói, lập tức trừng lớn mắt thần. "Muốn không phải Tần Hạo chính là cựu hoàng tử điện hạ, chỉ sợ người binh sĩ này đã sớm trồi ầm lên." Bất quá nhìn đến Tần Hạo cái kia đã tính trước bộ dáng, người binh sĩ này ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cựu hoàng tử đến cùng là thật có năm chắc, vẫn là tại giả thần giả quỷ. Chương 3, huyền kính tư, lạc thủy hàn. Vù vù, vù vù. Tần quốc tái ngoại biên cương, gió tuyết đầy trời phía dưới, rách nát cổ lao trên tường thành, tần hạo ngồi xếp bằng. Lúc này, thừa dị ý chỉ chân kim rời đi thời gian, hán tại cẩn thận cảm ngộ biến hóa trong cơ thể. Chư thần lò luyện, chư thần chiến thể. Tân hạo trong đầu, xuất hiện một phần mênh mông cổ lao thần văn. Từ hồn là ước vạn thần thoại gen bên trong di chuyển cổ lao tin tức. Trong đó đại bộ phận thần văn, Tân hạo tạm thời còn không biết. Hắn đã thức tỉnh một phần vạn trình độ tề thiên đại thánh tôn ngộ không thần thoại gen, rồi mới từ ngày đó mênh mông thần văn bên trong, đạt được hai cái cơ bản tin tức. Nguyên lai, like, lúc trước cái kia có thể đầy đủ thôn vệ vạn vật sinh linh, lớn mạnh bản thân thanh đồng lò luyện, gọi là chư thần lò luyện. Bất quá màu vàng xanh nhạt lò luyện, là ban đầu nhất chư thần lò luyện trạng thái Tại thần thoại gen không ngừng giác tỉnh quá trình bên trong, tân hạo thân thể cũng sẽ bị thần thoại chi lực gột rửa thối luyện, trở thành chư thần chiến thể. Bất quá chư thần chiến thể ban đầu nhất trạng thái chính là thanh đồng chiến thể. Ông vừa nghĩ đến đây, tân hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn vận chuyển lực lượng. Vốn là trắng non tay phải, đột nhiên biến thành thanh đồng chi sắc, giống như là đổ bê tông nước thép. Mỗi một lớp da thịt đều là lóe ra băng lánh kim loại sáng bóng, không thể phá vỡ. Thanh đồng chiến thể Để nhục thể của ta cường độ trực tiếp tăng lên hơn gấp 10 lần Tân Hạo cảm ngộ tay phải lực lượng biến hóa ánh mắt hơi hơi rung động mà căn cứ ngày đó cổ lão thần văn bên trong ghi chép tin tức chư thần chiến thể giai đoạn thứ 2, thanh đồng chiến thể đem về lột sắc thành là bạch ngân chiến thể đến lúc đó hán kích phát bạch ngân chiến thể chỉ sợ nhục thân cường độ hội tăng lên trăm lần biến đến như là thần thiết không thể phá vỡ chớ nói chi là chư thần chiến thể hết thể có kiểu giai đoạnỗ một cái giai đoạn Tần Hạo nhục thân đều sẽ có bản chất tiến hóa cùng tăng lên thần thoại gen chư thần lò luyện chư thần chiến thể Tân Hạo khuôn mặt vẫn như cũ đạm mạc không gọn sóng nhưng giờ phút này trong lòng của hắn lại là nhiệt huyết tiêu đốt hắn đứng người lên ở chỗ này cương rách nát thủ thành nóng nhìn trung ương phương hướng Tần quốc Vương đô ánh mắt lành y ré lạnh sát nghiệm phun trào đại hoàng tử lãnh thanh Tuyết còn có nhiều như vậy gạt bỏ hãm hại ta đại thần của quý các ngươi bọn này tiểu xỉu để cho các ngươi nhảy nhót đã nhiều năm như vậy cũng không xê xích gì nhiều. Mà liên tại Tần Hạo Yên lặng nhắc tới thời điểm, toàn bộ Biên Cương thủ thành thành tường chung quanh, tụ tập tới nguyên một đám chấn thủ biên cương binh lính, còn có biên thành bên trong bình dân. Những người này, có người bình thường, cũng có võ đạo người tu hành. Nhưng lúc này, bọn họ nhìn về phía trên tường thành Tần Hạo, đều là ánh mắt mang theo trong lúc mơ hổ vẻ đùa cợt. Trong thời gian rất ngắn, Hủy trì chân kim bị Tần Hạo cái này một phế nhân cựu hoàng tử chọc tức đi tin tức, đã tại toàn bộ Biên Cương thủ thành truyền ra vị chỉ chân kim, mọi người thế nhưng là rất rõ ràng, đó là trong truyền thuyết thần thông cảnh cường giả, Trần Vương bên người cường đại thiếp thân thị vệ. Hắn thân ở biên cương thủ thành, thủ thành 300 dặm bên ngoài địch quốc quân đội, tiếp giáp đại hoang bên trong yêu ma ác thú, đều là không dám làm cản. Nhưng bây giờ, Cửu hoàng tử vì mình kia đáng thương mặt mũi, đem ý chỉ chân kim vị cường giả này trọc tức đi, quả thực là tự ngăn đường lui. Không quá 3 ngày, Cửu hoàng tử tất bị trong bóng tối sát thủ đánh giết. Không qua 7 ngày, Toàn này biên cương thủ thành, tất bị đại hoang hung thú trà đạp hủy đi. Đây là tất cả mọi người trong lòng thời khắc này ý nghĩ, không ít người thậm chí là chạy về đến nhà, chuẩn bị thu dọn đồ đạc, thoát đi tòa cổ thành này. Mà đông đảo trấn thủ biên cương các binh sĩ, thân là tần quốc binh lính, đương nhiên sẽ không lâm trận bỏ chạy. Nhưng là bọn họ nhìn về phía tần Hạo Vị này cửu hoàng tử ánh mắt, đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ấm ầm. Ấm ầm. Đột nhiên ngay lúc này, biên cương bên ngoài màu đỏ thắm ngàn dặm trên mặt đất, đột nhiên truyền đến một trận vang động kích liệt, như là phát sinh động đất đồng dạng. Đó là, biên cương thủ thành bên trong, mọi người hào hào nhìn lại, đều là ánh mắt trong nháy mắt biến đến hoảng sợ cùng cực. Ba đầu giống như kỳ lân giống như đại hoang ác thú, thân thể cao trăm trượng lớn, như là ba tòa núi lớn, nền bước thô to hai vò câu, toàn thân lân phiến dày đặc, hướng về tòa này thủ thành vào tới. Đây là đại hoang mãng trong rừng hoang cổ man thú. Mỗi một đầu, chỉ sợ đều là có thể sánh ngang thần thông cảnh cấp bậc yêu Vương Ba đầu hoang cổ man thú một khi buông xuống, chúng ta thủ thành đem trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Mọi người hào hào kinh sợ lên tiếng. Hiện tại bọn hắn muốn đi, cũng không kịp đi. Nếu là quý chỉ chân kim đại nhân tại, khả năng còn có một đường sinh cơ. Có người lắc đầu thở dài. Mau nhìn. Đó là ai? Có người tự hồ phát hiện cái gì, lên tiếng kinh hô Mọi người hào hào trông đi qua. Bọn họ nhất thời thấy được, ba đầu phản phất cố máy chiến tranh giống như hoang cổ man thú phía trước, một đạo thân ảnh chật vật. Chính đang nhanh chóng hướng về bên này thủ thành chạy trốn. Đạo thân ảnh kia, toàn thân khải giáp vỡ tan, tóc hai bù sủ, trong tay chiến binh đại kích, đều là bị một loại nào đó lực lượng cường đại cho đập gây phá vỡ đi ra. Là ý chỉ chân kim đại nhân. Hắn đang chạy chối chết. Mọi người giờ khắp này trong lòng lớn nhất hy vọng sổ đổ. Tất cả đều ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt đau thương, ánh mắt cho tàn. Xong. Xong A. Đều phải chết. Chúng ta đều phải chết A. Mọi người hào hào hoảng sợ lên tiếng. Đối mặt cái kia ba đầu giống như là như phát điên hoang cổ man thú. Trên đời này lại kiên cố thành tường. Chỉ sợ đều muốn trong nháy mắt bị vánh nát, trà đạp, hóa thành cho tàn Mau nhìn. Cựu hoàng tử đang làm gì? Đột nhiên ngay lúc này, trong đám người, có người lên tiếng kinh hô. hắn điên rồi sao? Mọi người hào hào nhìn lại. Bọn họ trong tầm mắt. Cổ lao trên tường thành, tần hạo chậm rãi đứng người lên. Đối mặt vậy liền nhanh đến thủ thành ba đầu 100 triệu trăm man thú khuôn mặt không gần sóng, ánh mắt thâm thuy đến như là thâm huyên đồng dạng. Mọi người phát hiện, trong mắt bọn họ vị này phế nhân cựu hoàng tử, vậy mà hướng về thành tường diện ngoài đi đến, tựa hồ muốn trực diện cái kia ba đầu hoàng cổ màn thú. Màu tránh ra, người đây là tại chịu chết. Quý trì chân kim giống to lên tiếng, hắn áo khải nhốn máu, nắm một cây bẻ gây lại kích, bay vụt mà đến, liền muốn đem tần hạ ôm lấy rời đi. Tuy nhiên hắn đối cái này một phế nhân cựu hoàng tử khinh thường. Nhưng kiểu hoàng tử dù sao cũng là tần vương chi tử, quý trì chân kim sẽ không thấy chết không cứu, không phải vậy chính là chu cửu tộc đại tội. Tránh ra. Tân hạo nhìn đến quý trì chân kim từ không trung rậm chân mà đến, đồng nhiên nhất trưởng oanh ra. Ẩm. Quý trì chân kim tại thụ thương trạng thái giới, trực tiếp bị sớm đã là đại tông sư chi cảnh, mà lại thân có một bộ phận tề thiên đại thánh thần thoại chi lực tần hạo, một bàn tay quả bay. Ấm ẩm Ẩm. Quý trì chân kim thân thể bị oanh bay đến nơi xa trực tiếp đụng nát một tòa cổ thành tường. Bất quá, hắn vẫn chưa tử vong, mà chính là bỗng nhiên theo phế tích bên trong đứng lên, ánh mắt trừng lớn, kinh hãi nhìn chằm chằm Tần Hạo, nói: "Đại tông sư chi cảnh." Trừ cái đó ra, Úy Chỉ Chân Kim có thể ẩn ẩn cảm giác nói: "Tần Hạo thể nội, tựa hồ còn ẩn giấu đi một loại thần bí tới cực điểm rồi giàu lực lượng, để hắn hoảng sợ." Cựu hoàng tử, 17 năm vậy mà đều là tại dấu rốt. Nhìn đến Úy Chỉ Chân Kim bị Tần Hạo nhất trưởng đánh bay, Thủ thanh bên trong tất cả mọi người, vô luận là bình dân vẫn là binh lính, đều là thân thể chấn động, kém chút đem trong mắt đều trừng rất xuống. Nhưng mặc dù như thế, cựu hoàng tử đối mặt ba đầu yêu vương cấp bởi các thú, vẫn không có một tia khả năng sống sót tính, hội bị giẫm đạp thành tàn bã. Vô luận là quý trì chân kim, vẫn là tất cả những người khác, giờ khác này đều là ánh mắt tràn ngập mất hết can đảm chi sắc. Tân hạo, tại ba đầu 100 trăm trượng hoang cổ man thú trước mặt, nhỏ bé đến như cùng một con run dế. Vâng. Vâng. Vâng! Nhưng mọi người ở đây cảm thấy tần hạo hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, cái kêu ba đầu như là sơn nhạc nguy nga giống như man thú, đột nhiên tại thành tường bên ngoài, dừng bước. Tình huống như thế nào? Mọi người gặp này, đều là ánh mắt biến đến kinh nghi bất định. Mà lập tức, tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, ba đầu yêu vương cấp bậc hoang cổ man thú, cao đến 100 trượng thú khu, vậy mà chậm dãi tại tần hạo cái này nhân tộc con kiến hôi trước mặt quỳ mọc xuống, trong miệng phát ra một trận ô ô ô thanh âm. Dường như kính sợ thanh âm. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh hãi đến kem chút đem trọng mắt đều trường rất xuống. Thâm bất khả chắc. Quý trì chân kim ngắn ngủi chấn kinh về sau, chậm rãi phun ra bốn chữ, giống như là đã dùng hết tất cả lực lượng. Ba đầu 100 triệu trượng man thú, ác khí ngập trời, nhưng giờ phút này lại là quỷ sát tại tần hạo cái này tiểu bất điểm trước mặt. Tình cảnh này, cực kỳ có tính chấn động. Trong mắt mọi người, giờ khác này nhìn về phía tần hạo. Nhìn về phía vị này cựu hoàng tử, kinh động như gặp thiên nhân. Chúng ta còn cho rằng cựu hoàng tử điện hạ là phế nhân, thật tình không biết điện hạ thâm tàng bất lộ, chúng ta quá ngu muội Tất cả mọi người, bao quát ý chỉ chân kim vị này thần thông cảnh cường giả ở bên trong, giờ khác này đều là cảm thấy trước đó chính mình, quả thực quá mức ngu muội Cựu hoàng tử thế này sao lại là cái gì phế nhân? Đây quả thực là thần nhân. Triều đinh có lệnh. Triệu cựu hoàng tử điện hạ lập tức trở về vương đô, tần vương có đại sự triệu kiến tất cả hoàng tử. Đột nhiên ngay lúc này, nơi xa một thất độc giác long huyết bảo mã chạy như bay tới. Lập tức, ngồi đấy một vị cô gái trẻ tuổi. Nữ tử này có một trương tuyệt sắc ngọc nhan, nàng dáng người thoát tha, tay áo dài áo lạnh, mắt như vạnh nguyệt, phản phất tập trung tất cả thanh lãnh, đơn bạc, cao ngạo. Khiến người ta liếc nhìn lại, chính là cảm thấy trong lòng phát lạnh, sinh không ra bất kỳ kiểu diễm chi tâm. Là lệ thuộc trực tiếp vương thượng huyền kính tứ dưới chúa người. Huyền kính tứ dưới chướng Đều là tuổi trẻ thiên kiêu, nàng này tuyệt sắc huynh thành, khí tức cô lạnh chẳng lẽ là Lạc Thủy Hàn. Lạc Thủy Hàn, cũng là cái kia được vinh dự vương đô tam đại thiên tri kiêu nữ một trong huyền kính tư thiếu tư mệnh. Mọi người hào hào lên tiếng kinh hô. Thiếu tư mệnh tự mình đến đây thông báo cửu hoàng tử điện hạ trở về vương đô, vương đô tuyệt đối có đại sự phát sinh. Ví trì chân kim lúc này, cũng là âm thầm thì thầm một tiếng. Chương 4, LỰ DỐI Mọi người ở đây chú ý lực đều là tập trung ở nơi xa khắp nơi cuối cùng, cái kia một đạo cưới ngựa tuyệt mỹ cô lạnh nữ từ thời điểm. Trên tường thành, tần Hạo ánh mắt nhất động, trong nháy mắt sử dụng Tế Thiên Đại Thánh vị này cái thế hầu vương đại yêu vi áp, mệnh lệnh cái kia ba đầu hoàng cổ man thú, hiến ra bản thân bản mệnh tinh huyết. Tế Thiên Đại Thánh tôn hộ không, vô luận là tại một cái khác cổ hoa hạ thời không, vẫn là tại mảnh này xa lạ tu hành khắp nơi, đều là sánh ngang tuyệt thế yêu hoàng, có không có gì sánh kịp nghiêm. Mà lúc này, ba đầu thần trí không cao hoang cổ man thú, bị Tân Hạo thể nội thả ra tề thiên đại thánh gen khí tức, cho triệt để hù doạn. Lúc này Tân Hạo, tại bọn họ mà nói, cũng là cái kia cao cao tại thượng cái thế đại hoang yêu đế. Yêu đế một lời, chấn nhiếp tứ phương. Ba đầu hoang cổ man thú, linh trí chưa mở, căn vốn không có phản kháng chút nào chi tâm, trực tiếp đem thể nội lớn nhất thuần nguyên bản mệnh tinh huyết bước đi ra, hiến tặng cho Tân Hạo. Ông! Ông! Ông! Ba đám nắm đấm lớn tinh huyết Thiếu đốt huyết sắc liệt diễm, trong đó có ba đầu giống như là rút nhỏ gấp trăm lần hoàng cổ man thú tinh hồn, ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. Xoạn. Tần hạo thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý, phất ống tay háo một cái, đem ba đám man thú tinh huyết, cuốn vào trong tay háo, chờ đợi ngày sau luyện hóa. Hắn hiện tại tu vi vẫn là quá yếu, vẫn là tạm thời không muốn bại lộ bí mật của mình cho thỏa đáng. Bạch. Tân hạo theo trên tường thành thả người nhảy lên, dậm chân hướng về biên thành nội bộ một cái hướng khác đi đến Toàn bộ biên thành bên trong, lúc này toàn bộ vì tần hạo để mở con đường. Mỗi người, vô luận là bình dân, vẫn là binh lính, nhìn về phía vị này cựu hoàng tử ánh mắt bên trong, đều là tràn đầy vô biên rung động, cùng kính sợ. Quý trì chân kim lúc này cũng là ánh mắt ngưng trọng, mang theo nghiêm túc chi sắc, đi tới tần hạo trước mặt. Làm sao? Tần hạo khỏe miệng mang theo một tia không hiểu ý cười. Bành đông. Tại mọi người chung quanh chấn động trong ánh mắt, quý trì chân kim. Vị này trong mắt bọn họ cao cao tại thượng thần thông cảnh cứng, giả, vậy mà tại tần hạo trước mặt quý sát xuống. Đồng thời, ba gõ chín bái, giống như là tại quý sát tần vương đồng dạng, trong lòng mọi người rung động động không ngừng. Thần, ví trì chân kim. Nguyện cả đời đi theo điện hạ hai bên, đến chết mới thôi. Ví trì chân kim ánh mắt nghiêm túc, ôm quyền len ken lên tiếng. Lúc này, hắn thật sâu minh bạch, tần hạo vị này cửu hoàng tử, đến cùng là cỡ nào thâm bất khả trác. Bất quá đại tông sư chi cảnh. Liên có thể một lời mà nhiếp ba con man thú yêu vương. Nay ngày sau thành cửu, quả thực đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Cửu hoàng tử nói, toàn bộ đều thực hiện. Lúc này, trong đám người, cả người khoác hắc thiết áo giáp tuổi trẻ binh lính, nhìn lấy trên trận tình cảnh này, ánh mắt hung hăng chấn động. Cái này cái trẻ tuổi binh lính, chính là lúc trước tại trên tường thành hoài nghi Tần Hạo nói tới người lính kia. Vốn là hắn cho rằng Tần Hạo cái này cửu hoàng tử là lời nói điên cuồng. Nhưng bây giờ, bất quá ngắn ngủi một phút, Cửu hoàng tử nói tới hết thảy, toàn bộ thực hiện. Cái này trẻ tuổi binh lính nhìn về phía tần hạo ánh mắt tràn đầy vô cùng sùng bái. Cốc cốc cốc. Mà lúc này đây, Lạc Thủy Hàn rốt cục cưới ngựa đi tới nơi này một bên dưới thành. Nàng một thân áo lam, phát họa ra thước tha dáng người, trên mặt được một tầng tử sắc mạng che mặt, khí tức cô lạnh, khiến người ta phát lạnh. Cửu hoàng tử nếu là không có chuyện gì, còn mời theo ta thẳng đến vương đô, tần vương có đại sự triệu kiến. Lạc Thủy Hàn đạm mạc lên tiếng, ngữ khí thanh lãnh. Vị này huyền kính tư thiếu tư mệnh, quyền lợi cực lớn, tự nhiên đối tần hạo cái này phế nhân cựu hoàng tử, không có cái gì khách khí có thể nói. Tuy nhiên lạc thủy hàn thấy được trong thành mọi người tự hồ đối với tần hạo mười phần kính sợ. Nhưng là nàng chỉ là hiệu thành, biên cương chi dân, ngu muội hèn mọn, đối thế tục thân phận, kính sợ vô cùng. Mà nàng lạc thủy hàn, không chỉ có vì huyền kính tư thiếu tư mệnh, càng là tần quốc vương đô tam đại thiên chi tiêu nữ một trong, thân phận tôn quý. Nàng tại Tần Hạo cái này không có có quyền gì cựu hoàng tử trước mặt. Một cách tự nhiên có loại không hiểu cảm giác ưu việt. "Thiếu tư mệnh đại nhân." Úy trì chân kim dầm chân đi tới, đối với Lạc Thủy Hàn ôn quyền, cung kính lên tiếng. Huyền Kính Tư Lệ thuộc trực tiếp Tần Vương, nội tình hùng hậu, vô cùng thần bí. Mà lại, cái này Lạc Thủy Hàn cũng không phải cái gì bình hoa, mà chính là một vị hàng thật giá thật thần thông cảnh đệ tứ biến nguyên thần biến cao thủ. Tại toàn bộ hoang cổ vực Tiềm Long địa bảng phía trên, đều là tiếng tâm lừng lấy tồn tại Dạng này tuổi trẻ thiên tiêu, tuyệt thế vô song, phong hoa tuyệt đại, tự nhiên không phải ý chỉ chân kim có thể vô lễ. Cho nên, tại Lạc Thủy Hàn trước mặt, ý chỉ chân kim mặc dù cũng là thần thông cảnh cứng giả vẫn như cũng vô cùng cung kính, như là vãn bối đồng dạng. Bởi vì ý chỉ chân kim rất rõ ràng, Lạc Thủy Hàn muốn muốn giết mình, một kiếm là đủ. Nghe nói, vị này huyền kính tư thần bí thiếu tư mệnh, kiếm đạo chi cảnh, đã bước vào đỉnh phong kiếm vương. Kiếm vương! Đây chính là rất nhiều thần thông cảnh đệ ngụ biến, thậm chí là đệ lục biến đều lĩnh hội không ra được kiếm đạo chi cảnh. Tân Hạo nhìn về phía Lạc Thủy Hàn, nhẹ gất đầu, nói, đi thôi. Lúc này, hắn nghĩ tới Đại Hoàng tử Tần Vô Đạo phái tới ám sát chính mình ba hắc y nhân sát thủ. Xem ra, Vương Đô thật xảy ra đại sự gì, để Đại Hoàng tử nhanh như vậy muốn đem chính mình trừ rơi. Tân Hạo trong lòng âm thầm nghĩ, Vương Đô không so bên này cương thủ thành. Vương Đô làm toàn bộ Tần Quốc trung tâm khu vực. Hội tụ đến từ ngũ hồ tứ hải cường đại tu hành người, cùng các loại thiên tài thiên tiêu, đủ hàng người. Nơi đó là toàn bộ tần quốc cự xoáy nước lớn, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Tân Hạo rất rõ ràng, trở lại vương đô trước đó, chính mình ít nhất đều muốn bước vào thần thông cảnh đệ nhất biến, thậm chí là đệ nhị biến, mới có thể tự vệ, cùng hoàng tử khắc cùng đại thần quyền quý tranh phong. May mắn, ta trùng hợp đạt được ba đám hoang cổ man thú bản mệnh tinh huyết cùng tinh hồn. Tinh huyết tăng cao tu vi, lớn mạnh nội thân mà tinh hồn thì có thể kích phát trong cơ thể ta thần thoại gen. Tân Hạo trong lòng âm thầm kế hoạch. Hắn bây giờ lớn nhất ác chủ bài cũng là thể nội ngủ say vô số thần thoại gen. Nhưng là, hắn cần phải cường đại tinh hồn chi lực, đi không ngừng kích hoạt giác tỉnh nguyên một đám cổ lao thần thoại gen. Tế thiên đại thánh thần thoại gen, chỉ có thể coi là phổ thông thần cấp gen. Tân Hạo lúc trước theo trong đầu cái kia mảnh thần văn bên trong biết được, trong cơ thể hắn tích chứa thần thoại gen, cũng phân làm mấy cái cấp bậc. Theo thứ tự là Phổ thông thần cấp gen, đại thần cấp gen, viên cổ thần cấp gen, cấm kỵ thần cấp gen, còn có kinh khủng nhất chúa tể thần cấp gen. Bất quá những thứ này thần thoại gen, 10 phần khó có thể giác tỉnh, cần cực kỳ to lớn tinh hồn năng lượng đi kích hoạt tỉnh lại. Ta tại trong lúc nguy cấp, ngoài ý muốn giác tỉnh Tể Thiên Đại Thánh một phần vạn trình độ gen tri lực, lần tiếp theo tao ngộ nguy cơ sinh tử, khả năng thì không may mắn như thế nữa. Ta không thể đem sinh tử của mình vận mệnh dựa vào tại cái kia hư vô mở mịt vận khí phía trên. Ta muốn chính mình nắm chắc. Cho nên, ta hiện tại, muốn đem trọng tâm, đặt ở tận lực nhiều giác tỉnh tề thiên đại thánh thần thoại gen chi lực phía trên. Trong lòng yên lặng kế hoạch, tân hạo cùng lạc thủy hàn hướng về biên thành bên ngoài hoang gia khu vực, mau chóng đuổi theo. Ví trì chân kim cũng là cưới lên một thất đại hoang thú huyết bả mã, đi theo hai người rời đi. Cựu hoàng tử chuyến này, chỉ sợ là tiềm long nhập hải, bay vút lên cựu thiên, ở trong tầm tay. Biên thành bên trong, chúng người ánh mắt kính sợ, đưa mắt nhìn ba người rời đi Phốc phốc. Một thanh phổ thông tới cực điểm thiết kiếm, kiếm phong dết lạnh, sắc bén, đem một đầu cao mười mấy mét lớn ngân sắc yêu lang đầu lâu đâm xuyên. Một tiếng ẩm vang. Đầu này đại hoang mãng lâm bên trong cấp độ bá chủ một phương khác yêu lang vương, sánh ngang nhân tộc nửa bức thần thông cảnh cường đại tồn tại, bị một kiếm đánh giết. Chậm, vẫn là quá chậm. Tân hạo thả ra trong tay một thanh thiết kiếm bình thường, lắc đầu. Thật là khủng khiếp tốc độ tiến bộ. Bất quá một bên, ý chỉ chân kim thì là ánh mắt chấn động. Nhìn lấy tình cảnh này, bất quá ba ngày, kinh lịch mấy chục chàng cùng hoang thú chém giết, thì cảm ngộ xuất kiếm ý, trở thành kiếm khách, cái này cửu hoàng tử, cái gì thời điểm biến đến yêu nghiệt như thế. Nơi xa một tòa đồi phía trên, Lạc Thủy Hàn dáng người xuất tha, ôm lấy một thanh băng tuyết trường kiếm, đôi mắt đẹp hơi hơi lấp loé. Bất quá, nàng chỉ là kinh ngạc, cũng không chấn kinh. Nàng sớm đã siêu việt kiếm khách, bước vào kiếm vương chi cảnh, bây giờ tu hành một loại kiếm đạo võ học, khoảng cách trong truyền thuyết kiếm hoàng chi cảnh cũng chỉ là cách nhau một đường. Tần Hạo mới vào kiếm khách chi cảnh, Lạc Thủy Hàn tự nhiên không để vào mắt. Nhưng là nàng vẫn như cũ bị Tần Hạo cảm nộ tốc độ cho kinh ngạc một chút. Bất quá Lạc Thủy Hàn đồng dạng biết, kiếm đạo càng ngộ, càng đến hậu kỳ, càng là độ khó khăn to lớn, cảm ngộ tốc độ hội càng ngày càng chậm. Bạch. Lạc Thủy Hàn thả người nhảy lên, khuynh thành dáng người đã đứng tại Tần Hạo trước người. Nàng đôi mắt đẹp thanh lánh, ôm lấy trường kiếm, ngự khí không tốt, nói, "Cửu hoàng tử Chúng ta đã tại mảnh này đại hoang mãng lâm làm trễ nảy nhanh ba ngày, ngươi như không đi nữa, một mình ta hội rời đi trước. Những ngày qua, Tân Hạo một mực kéo lấy tại mảnh này đại hoang mãng lâm không đi, lấy chém giết hoang thú rèn luyện tu vi của mình, linh hội kiếm đạo. Kiếm, bách binh chi quân. Kiếm khách, bá đạo, sát phạt. Tân Hạo thích nhất binh khí, chính là kiếm. Mấy ngày nay, vừa vận thừa dịp có lạc thủy hàn cái này đại cao thủ tại, Tân Hạo có thể không kiêng nghề gì cả tại mảnh này mãng trong rừng lịch luyện Nhưng bây giờ, hiển nhiên Lạc Thủy Hàn vị này huyền kính tư thiếu tư mệnh hơi không kiên nhẫn. "Trợ giúp ta bước vào Kiếm Vương chi cảnh, ta trở lại Vương đô về sau, để ngươi tiến vào ta Đại Tần Hoàng thất quốc khố một lần." Tân Hạo chầm chậm lên trước mặt vị này Vương đô Thiên chi tiểu nữ, lên tiếng nói ra. "Đại Tần Hoàng thất quốc khố, chứa đựng Đại Tần vương triều mấy trăm năm khủng bố tích lũy, có vô số kỳ chân dị bảo, chiến binh linh đan." Lạc Thủy Hàn đôi mắt đẹp hơi lộ ra một tia hỏa nhiệt, nhưng lập tức, nàng liền thu liễm lại tâm tình này. Nhìn chầm chầm tần hạo, khẽ cười nói, nhưng phải biết, liền xem như đại hoàng tử, quyền thế ngập trời, cũng không có quyền lợi tiến vào, ngươi cựu hoàng tử tại vương đô bên trong, không quyền không thế, có tư cách gì nói làm cho ta tiến vào hoàng thất quốc hố. Trong tay của ta có một cái phụ vương năm đó cho mẫu thân của ta đại tần vương lệnh, cái này viên lệnh bài, có thể để ta và ngươi tiến vào hoàng thất quốc hố. Tần hạo ánh mắt bất động, lên tiếng nói, điện hạ, quý trì chân kim trong nháy mắt lách mình mà đến. Đem tần hạo bảo hộ tại sau lưng, lập tức quay đầu nhỏ giọng nói, điện hạ, đại tần vương lệnh loại vật này, không có thể tùy ý bên ngoài nói. Ta lửa gạt nữ nhân này, ta không có đại tần vương lệnh, ta tại tay không bắt sói. Tần hạo nhỏ giọng nói, ví trì chân kim. Hai người nhỏ giọng đối thoại, xa xa lạc thủy hàn cũng không nghe thấy. Vị này huyền kính tư cường đại thiểu tư mệnh, đôi mắt đẹp nhìn về phía ví chỉ chân kim đem tần hạo bảo hộ động tác, không khỏi cười lạnh, nói, tuy nhiên đại tần Vương lệnh chân quý Nhưng ta còn khinh thường cấp đoạn. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Lạc Thủy Hàn đối đại tần hoàng thất bảo khố vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nàng suy tư một lát, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tần Hạo, nói, khoảng cách Tần Vương Triệu Kiến còn thừa lại nửa tháng, cựu hoàng tử, nửa tháng này ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi đặt chân kiếm vương chi cảnh, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm. Tần Hạo gật gật đầu, vô cùng lạnh nhạt, nói, đại tần vương lệnh, ngay tại ta vương đều trong tầm cung. Nhìn đến tần Hạo cái kia nói láo mặt không đỏ tim không đập dáng vẻ, đứng tại tần Hạo bên cạnh ý Chỉ chân kim, khỏe miệng không khỏi hơi hơi có quắp một chút. Hắn cười khổ than nhẹ một tiếng, muốn là thiếu tư mệnh đại nhân biết điện hạ là đang lừa dối nàng, không biết có thể hay không tức giận đến một kiếm giết điện hạ. Chương năm, Thương thiên bất dung. Đại hoang mãng lâm, vô biên vô hạn, giống như là một mảnh bao trùm tại bao la trên mặt đất đại dương màu xanh lục. Lúc này, trong rừng rậm, một gốc che trời cao lớn cổ dưới cây Tần Hạo ánh mắt sắc bén, toàn thân ngông nên kiên cường, trong tay nắm một thanh thiết kiếm, vận sức chờ phát động. Xuất kiếm đi. Đối diện với của hắn, Lạc Thủy Hàn một thân áo lam, ôm lấy một thanh băng tinh kiếm, ngọc nhan khuynh thành, một bộ lãnh khốc khốc dáng vẻ. Bệnh. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Tần Hạo không có chút gì do dự, toàn bộ thân hình trong nháy mắt nhẹ nhót, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng Lạc Thủy Hàn. Bệnh. Trong tay hắn giờ khắc này hóa thành một đạo rét lạnh kiếm quang, nhanh như thiểm điện. Làm. Lạc Thủy Hàn rối ra hai cái ngón tay ngọc, trong nháy mắt kẹp lấy đạo kiếm con kia. Ừm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lạc Thủy Hàn đột nhiên đôi mi thanh tú nhất động. Nàng phát hiện, chính mình hai ngón cũng không có kẹp lấy tần hạo kiếm. Ẩm. Một đạo kiếm Quang theo bên thai nàng sẽ qua, cắt đứt nàng một luồng mái tóc đen nhánh. Rất thơm. Tần hạo bóng người sau một khắc xuất hiện ở Lạc Thủy Hàn sau lưng cách đó không xa, trong tay nắm một lọn tóc, lên tiếng nói. Không nghĩ tới, ngắn ngủi 7 ngày Ngươi tiến bộ nhanh như vậy." Lạc Thủy Hàn nhìn đến Tần Hạo trong tay cái kia lọ tóc, đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, nhưng là nàng không nói thêm gì, chỉ là lạnh lùng nói, "Ngươi bây giờ kiếm đạo chi cảnh, đã bước vào trung giai kiếm khách, nhưng là muốn trở thành kiếm vương, đừng nói chỉ còn lại có tháng ngày, cũng là 7 tháng, chỉ sợ ngươi đều không thể bước vào." "Hồi đến Vương đô trước đó, ta thực sự không vào được kiếm vương chi cảnh, ngươi cũng đừng hỏng tiến vào đại tần hoàng thất quốc hô." Tần Hạo lên tiếng nói, "Ken Một đạo kiếm minh đột nhiên văng lên. Sau một khắc, lạc thủy hàn trong tay bông tuyết thanh kiếm, kiếm phong rét lạnh, đã đến tại tần hạo cái cổ trước. Người đây là mất đầu đại tội. Quý trì chân kim vốn là đang quan sát, nhưng lúc này hắn trong nháy mắt nhảy dựng lên, đối lạc thủy hàn kinh sợ quát lớn. Không cần lo lắng, thiếu tư mệnh cũng không sát ý. Tần hạo lắp đầu. Hắn nhìn trước mắt vị này khí chất cô lạnh thiên chi kiêu nữ, ngón tay ruôi ra, đem chui này bông tuyết thánh kiếm đẩy ra, nói Đừng hốt hoảng. Bước vào kiếm vương chi cảnh, thất ngày đầy đủ. Không có khả năng. Lạc Thủy Hàn thu hồi bông Tuyết Thánh kiếm, lênh không nói, năm đó ta theo kiếm khách bước vào kiếm vương chi cảnh, chỉ một chút tại Đại Tần Tây Bắc Tuyệt Điệu Táng kiếm mộ bên trong, ngồi bất động 3 tháng, mới một lần hành động đột phá cực hạn, bước vào kiếm vương. Liền xem như được vinh dự ta đại tần đệ nhất kiếm đạo kỳ tài tiểu kiếm hoàng tạ kiệt, sát lục kiếm hoàng thiên kiêu con nối dõi, lúc trước đều là hao tốn chỉnh một chút nửa tháng thời gian, mới bước vào kiếm vương chi cảnh. Cựu hoàng tử, những ngày qua, tuy nhiên ta thừa nhận ngươi kiếm đạo thiên tư không tệ, nhưng muốn tại thất ngày bên trong, từ trung giai kiếm khách, bước vào chân chính kiếm vương chi cảnh, quả thực là lời nói vô căn cứ. Điện hạ ác chủ bài, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Quý trì chân kim tuy nhiên cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng lúc này trong lòng của hắn, Tân hạo thế nhưng là vô địch tồn tại, hắn tự nhiên là không chịu nhận thua. Cho ta thời gian một nén nhang. Tân hạo đột nhiên lên tiếng. Thời gian một nén nhang. Người muốn làm gì? Lạc Thủy Hàn đôi mắt đẹp nghi hoặc, hỏi. Nghĩ ra tại trong vòng 7 ngày, bước vào kiếm vương chi cảnh biện pháp. Tân Hạo nói. Không có khả năng. Lạc Thủy Hàn không có chút nào khách khí nói, bực này thành kiểu, đừng nói năm đó ta, coi như tiểu kiếm hoàng tạ kiệt đều làm không được. Chúng ta không giống nhau. Tân Hạo lấp đầu, quay người rời đi, thanh âm phiêu miểu, ta không là phàm nhân. Hử, tự đại cuồng. Lạc Thủy Hàn lạnh hừ một tiếng, ôm lấy trường kiếm, đi theo. Trong lòng tự nói một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi tần hạo đến cùng có năng lực gì, dám nói mạnh miệng như vậy. cửu hoàng tử lại muốn nghịch thiên sao. Ví trì chân kim ánh mắt hỏa nhiệt, cũng là vội vàng đi theo. Hai người đi theo tần hạo, đi tới đại hoang mãng lâm một mảnh xanh thảm bên hồ nước. Tần hạo dầm chân, ngừng chân ở bên hồ. Hắn nhắm hai mắt, bình tĩnh lại. Ta hiện tại tu vi quá yếu, trong thời gian ngắn, không cách nào tăng lên quá nhiều, võ đạo tu vi có thể bước vào thần thông cảnh đệ nhất biến cũng là lớn nhất đại thành công. Tế thiên đại thánh thần thoại gen trình độ, cũng không có năng lượng khổng lồ đi rác tỉnh càng nhiều. Cho nên trở lại vương đô trước đó, ta chỗ rửa lớn nhất, cũng là thành tựu kiếm vương, mới có thể cùng những cái kia thiên kiêu, cùng đại thần cấp quyền quý có một hồi chi lực. Nhưng là hiện tại, chỉ còn lại có thất này lạc thủy hàn tay đem tay dạy học, cũng vô pháp để cho ta lập tức tiến dai kiếm vương. Cho nên, tân hạo nhắm hai mắt, bắt đầu nội thị. Hắn có thể nhìn đến Trong cơ thể mình nhức vạn thần thoại gen, đang say rớt nồng, ảm đạm vô quang, giống như là nguyên một đám khô kiệt tiểu thế giới. Chỉ có tề thiên đại thánh thần thoại gen, lóe ra yếu ớt ánh sáng. Nếu là ta có thể tìm kiếm được một hạt cùng kiếm có liên quan thần thoại gen, dù là chỉ là giáp tỉnh một kia, lấy thần thoại cấp bậc độ cao, cũng có thể để cho ta đối với kiếm lĩnh hội năng lực, tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ. Sử dụng ba đám hoang cổ man thú bản mệnh tinh huyết bên trong tích chứa năng lượng Hẳn là có thể đầy đủ kích phát một kia thần thoại gen lực lượng. Thế nhưng là, làm sao đi tìm cùng kiếm có liên quan thần thoại gen? Có. Tân hạo đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hắn đông nhiên mở mắt ra, quay người nhìn về phía cách đó không xa ánh mắt mang theo vẻ trêu tức lạc thủy hàn, nói, thiếu tư mệnh, dùng của ngươi kiếm vương ý cảnh, công kích ta. Không thể. Ví trì chân kim lách mình mà đến, quy một chân trên đất ôm quyền nói, điện hạ bây giờ bất quá trung dai kiếm khách chi cảnh. Căn bản là không có cách tiếp nhận một vị đỉnh phong kiếm vương kiếm ý trùng kích. Hắn nói không sai. Lạc Thủy Hàn gật gật đầu, ngữ khí trầm ngưng, nói, này lại để ngươi tinh thần trong nháy mắt bị kiếm của ta vương kiếm ý, sẽ rách thành vô số tói phiến. Ta biết. Tân Hạo gật gật đầu, ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi, chỉ nói là nói, dùng của ngươi kiếm vương ý cảnh công kích ta, ta nói qua, ta và các ngươi không giống nhau, ta không là phàm nhân, đừng dùng các ngươi lý giải, đến độ lượng ta loại này tồn tại. Lạc Thủy Hàn nhìn đến Tần Hạo cái kia gương mặt cường đại tự tin, không biết vì cái gì trong lòng thì một cô không hiểu tức giận. Loại này tức giận, để Lạc Thủy Hàn muốn đem Tần Hạo hung hăng đánh một trận, cho hắn biết ở trước mặt mình cưỡng ép trang bức hậu quả, rất nghiêm trọng. Trong vòng 7 ngày, muốn theo một cái nho nhỏ trung dai kiếm khách, bước vào kiếm vương chi cảnh. Đó căn bản không có khả năng. Nếu ngươi có thể làm được, ta cầm trong tay thánh kiếm ướt. Lạc Thủy Hàn đối đi đến trước mặt Tần Hạo lên tiếng nói, ngữ khí có khinh thường 7 ngày Từ trung giai kiếm khách trở thành kiếm vương, loại này thành tựu chỉ sợ những cái kia sừng xứng đỉnh phong thái cổ kiếm đế, tại thời đại thiếu niên đều không cách nào làm đến đi. Tân Hạo không nhìn Lạc Thủy Hàn, chỉ là thản nhiên nói, bắt đầu đi, muốn dùng hết toàn lực, phóng thích kiếm ý của ngươi. Yên tâm, ta sẽ không lưu thủ. Lạc Thủy Hàn lạnh lùng nói, nếu là ngươi chết rồi, đừng trách ta vô tình. Yên tâm. Tân Hạo gật gật đầu, đối ý chỉ chân kim nói, thiếu tư mệnh nếu không thận giết ta phải thể hậu quả một mình ta gánh chịu. Điện hạ nghĩ lại a? Úy trì chân kim vội vàng ôm quyền nói, ánh mắt mười phần bất đắc dĩ. Có điều hắn biết, bây giờ Cửu hoàng tử đã không còn là nguyên lai cái kia yếu đối Cửu hoàng tử. Ý chí của hắn không cách nào ngấu nghiệt. Ông. Lạc Thủy Hàn tại tần Hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp thả ra chính mình to lớn kiếm ý. Wen. Đó là một loại vô cùng đáng sợ băng hàn kiếm ý, giống như là có thể đóng băng thiên hạ và vật, hóa thành tự băng. Tần Hạo trong nháy mắt thì phun ra một ngụm máu tươi, đống nhiên lùi lại chỉnh một chút chín bước, tóc rối tung, nửa quỳ trên mặt đất. "Ta mới nói, ngươi chịu không được kiếm ý của ta." Lạc Thủy Hàn nhìn lấy quỷ một chân trên đất Tần Hạo, tóc thai bù xù, máu nhuộm vào áo, không khỏi thở dài nói. "Nàng cho rằng, Tần Hạo hiện tại đã triệt để phế đi." Đừng có ngừng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một đạo tiếng gầm đột nhiên theo Tần Hạo trong miệng phát ra. "Cái gì?" Lạc Thủy Hàn đôi mắt đẹp đột nhiên giật mình. Nàng đỗng nhiên hướng về cách đó không xa nhìn lại. Trong tầm mắt, tần hạo chậm rãi ngừng đầu, cái kia nhuống máu khuôn mặt, tràn đầy lạnh lùng cùng cao ngạo. Cái kia một đôi đen nhánh thâm thúy đồng tử, giờ khác này tràn đầy một loại ngập trời lệ khí, bất khuất trời xanh. Thật là đáng sợ ánh mắt. Lạc thủy hàn bộ ngực cao vút kịch liệt chập trùng một chút, khít một hơi thật sâu. Vừa mới cái kia đạo ánh mắt, chăm chăm đến lạc thủy hàn dùng mình, giống như là bị một đầu thâm viên Lạc Thủy Hàn thân là thần thông cảnh đệ tứ biến nguyên thần biến cường giả, giờ phút này lại bị tần hạo một lời mà dọa đến lập tức gia tăng phát ra. Ẩm Ẩm. Đỉnh phong kiếm vương rồi rào kiếm ý, ẩn chứa Lạc Thủy Hàn lĩnh hội nhiều năm băng hàn chi lực, trong nháy mắt bao phủ lại tần hạo. Ken. Ken. Ken. Mắt trần có thể thấy, Lạc Thủy Hàn rồi rào kiếm ý, hóa thành chín chuôi to lớn anh kiếm. Mỗi một chuôi, đều là nở rộ vạn trượng thần quang, từ trên 9 tầng trời ẩm vang bắn xuống cắm vào tần hạo trên thân thể. A. Trong chấp nhóm này, tần hạo đã nhận lấy đến từ nhục thân cùng trên tinh thần vô cùng thống khổ, hắn trong nháy mắt gào thét một tiếng, trong mắt xung huyết, giống như điên cuồng. Hắn tựa hồ muốn tại kề cận cái chết, tìm kiếm một loại cực hạn lực lượng. Lạc Thủy Hàn nhìn lấy tần hạo cái kia toàn thân nhóm máu cuồng ma trạng thái, lần thứ nhất bị một cái so với chính mình nhỏ yếu vô số lần người cho rung động đến. Điện hạ đối với mình quá độc ác, chắc không được có thể có khủng bố như thế kiên nhẫn, dấu 17 năm. Vĩ Trì Chân Kim cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu, không chỉ là đối tần Hạo lực lượng hoảng sợ, càng là đối với tại này ý chí hoảng sợ. Nhìn lấy bị chín chôi to lớn ánh kiếm cắm ở đại địa phía trên tần Hạo, Vĩ Trì Chân Kim toàn thân phát lạnh, ánh mắt chấn động. "Cho ta thức tỉnh." Mà ở thời điểm này, tần Hạo tiếp nhận vạn tiễn xuyên tâm thống khổ, rốt cục tại tử vong cực hạn bên trong, tìm được thể nội một cái cùng kiếm ý trong lúc mơ hồ hô ứng lẫn nhau thần thoại gen. "Gen." Cơ hội chỉ trong nháy mắt. Một cột thông thiên triệt địa ngập trời kiếm ý, nương theo lấy một loại long ngâm giống như thái cổ thanh âm, theo tần hạo thể nội truyền ra, tựa hồ sẽ rách thương không. Ầm ẩm. Tần Hạo trên thân cầm chín chuôi hàn băng ánh kiếm, ẩm vang phá nát. Trên người hắn, đột nhiên dâng lên một loại khiến người sợ hãi tới cực điểm khí tức. Loại khí tức kia, cổ lão mà tăng thương, giống như là một tôn thần chi bị tỉnh lại. Giờ khắc này, tần Hạo ở chung quanh ý chỉ chân kim cùng lạc thủy hàn trong mắt, quả thực là trở thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Trên người hắn, tỏ khắp lấy một loại khiến người ta không nhịn được muốn quỷ bái thái cổ đế vương ba ý. Loại này kiếm ý. Ta giống như là tại đối mặt một tôn đến từ thái cổ thời đại kiếm đạo đế vương. Ví trì chân kim cùng lạc thủy hàn đều là quá sợ hãi. Bởi vì bọn hắn thấy được, Tân hạo trên đỉnh đầu thương khung, vậy mà tụ tập tới một mảnh nồng hậu dày đặc như trì che trời mây đen, bên trong có ngàn vạn lôi đình anh minh. Tân hạo trên thân giờ khắc này tản ra khí thức, quả thực là muốn để phiến thiên địa này không cho Thậm chí là thiên đạo ngừng tụ ra lôi vân thiên kiếp, muốn hủy đi Tân hạo. Thương thiên bất dung, đại ma xuất thế. Lạc thủy hàn chậm rãi phun ra một câu. Loại này dị tượng, nàng từng từ một bản cổ tịch bên trong thấy qua. Nhưng nàng lập tức lại là đôi mắt đẹp nghi hoặc. Tân hạo lúc này khí tức trên thân, thật lớn mà dương cương sắc bén mà bá đạo, căn bản không có chút nào yêu mà chi khí. Vì cái gì phiến thiên địa này, như thế như muốn hủy đi. Cái kia cũng chỉ có một giải thích. Lạc thủy hàn cặp kia đôi mắt đẹp chấn động, đột nhiên chết tập trung vào cách đó không xa tần hạo, chậm rãi phun ra một câu, tần hạo, đã uy hiếp đến phiến thiên địa này. Nhưng là, làm sao có thể? Lạc thủy hàn trong lòng chấn động mánh liệt, tại nàng ảnh hưởng bên trong, tần hạo cái này cựu hoàng tử, chỉ là một cái bị ráng trước biên cương phế nhân A. Trong cơ thể hắn làm sao có thể cất dấu loại này làm cho không người nào có thể lý giải lực lượng. Ta và các ngươi không giống nhau, ta không là phạm nhân. lúc này lạc Thủy Hàn trong đầu Đột nhiên vang lên vừa mới Tần Hạo nói với nàng. Lạc Thụy Hàn, vị này huyền kính tư thần bí thiếu tư mệnh, giờ khác này lâm vào ngốc trệ. Mà lúc này đây, ở vào tử vong cực hạn trạng thái Tần Hạo, chỉ là tại cẩn thận cảm nộ thể nội cái kia một hạt giác tỉnh thần thoại gen. Đây là một hạt siêu việt phổ thông thần cấp đại thần cấp thần thoại gen. Tân Hạo nhìn lấy thể nội cái kia một đạo giống như là muốn xé rách cả phiến thiên địa kiếm hồn, đồng tử hơi hơi co rụt lại, chậm rãi nỉ non tự nói một tiếng, ta lần này giác tỉnh, lại là Hiên viên kiếm hồn. Chương 6: Đứng ở trên vai người khổng lồ. Hiên viên kiếm hồn. Đại thần cấp thần thoại gen. So thể thiên đại thánh thần thoại gen, còn cường đại hơn một cái cấp bậc. Tại ba đám hoang cổ man thú bản mệnh tinh huyết cùng tinh hồn năng lượng trùng kích vào. Còn có Lạc Thủy Hàn cái này đỉnh phong kiếm vương rồi rảo kiếm y dẫn dắt dưới, tại tử vong cực hạn bên trong, rốt cục đã thức tỉnh một hạt mới thần thoại gen, hiên viên kiếm hồn. Tại thần thoại thời không, kiếm này là từ chúng thần hái thủ sơn chi đồng tạo thành. Thần kiếm hiện lên màu hoàng kim, một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sơn xuyên thảo mục, trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Truyền thuyết do trời giới chư thần ban cho hiên viên hoàng đế đánh bại si Vưu có 102 thần kiếm, trong đó ẩn chứa rồi dào lực lượng, vi ngạn vô biên. Tân Hạo lúc này, nhớ tới trong cổ tịch ghi chép, trong lòng ẩn ẩn chấn động. Không hổ là đại thần cấp thần thoại gen, chỉ là đã thức tỉnh một phần vạn lực lượng, một chút phóng thích một tia khí thế, đều là dẫn tới thiên địa này đi ý. Tần Hạo ngửa mặt lên trời nhìn lại. Hắn thấy được, trên bầu trời cái kia một mảnh mây đen, càng ngày càng nồng đậm. Ầm ầm, ầm ầm. Giờ khắc này, trên bầu trời không mây đen, như cùng một bàn tay lớn che trời, bao trùm xuống tới, sấm sét từng trận, muốn phá hủy tân Hạo. Điện hạ cẩn thận. Vĩ Trì Chân Kim ở phía xa lên tiếng kinh hô. Ngươi giác tỉnh chính là cái gì thiên phú thần thông, lại có thể dẫn tới lôi kiếp? Lạc Thủy Hàn đôi mắt đẹp lóe ra vẻ kinh hãi. Bất quá Tần Hạo cũng không trả lời nàng. Hắn hiện tại toàn thân tâm chú ý lực đều là tập trung ở trên vòm trời cái kia đám mây đen lôi kiếp phía trên. Tân Hạo có thể theo cái kia mảnh lôi kiếp trong mây đen, cảm nhận được một loại tối tăm mênh ngông quần quần ý chí, muốn phá hủy hắn. Là phiến thiên điệu này thiên đạo ý chí hiển hóa. Ta thức tỉnh thần thoại Gen Hiên Viên kiếm hồn, đã để phiến thiên điệu này cảm thấy kiêng kỵ rồi. Muốn bóp chết ta. Tân Hạo trong lòng ẩn ẩn suy đoán. Bất quá dựa vào cái này một mảnh nhỏ kiếp vân, Liền muốn hủy đi ta, không khỏi cung qua không đem ta thần thoại lực lượng để ở trong mắt. Tân hạo ánh mắt sắp bén, toàn thân giờ khắc này đột nhiên vọt lên một cỗ vô cùng phong mang. Vâng! Một cỗ to lớn kim sắc kiếm mang, theo hắn đỉnh đầu bên trong lao ra, xuyên thẳng vấn tiêu, trèo chống thiên địa. Giang giác! Bầu trời cái kia một mảnh tụ tập mà đến che trời lôi kiếp mây đen, trong nháy mắt bị luồng kiếm khí màu vàng lóng kia cho xé rách, phá nát. Cái gì? Cách đó không xa. Uy trì chân kim cùng Lạc Thủy Hàn thân thể đều là hung hăng chấn động. Bọn họ ánh mắt kinh hãi, nhìn chầm chằm trên trận tình cảnh này. Tân Hạo lực lượng một người, giơ kiếm chẳng thiên. Một kiếm đem lôi kiếp đều bị chém nát. Cái này, quá mức rung động. Điện hạ chẳng lẽ là thần mình chuyển thế hay sao? Quý chỉ chân kim ánh mắt kích động, vội vàng đi tới Tân Hạo trước người. Tân Hạo thôi động một phần vạn nguyên viên kiếm hồn, một kiếm chém chết thiên kiếp, cơ hồ hao hết thể nội tất cả lực lượng. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Nhưng vẫn như cũ mang theo cao thâm mặt chắc ý cười, nhìn về phía cách đó không xa khuôn mặt rung động lạc thủy hàn, nói, thiếu tư mệnh, ngươi cái kia thực hiện lời hứa của ngươi, đem trong tay ngươi thánh kiếm nuốt mất đi. Ông! Trong chấp nhóm này, tần hạo trên người tán phát ra kiếm ý, chính là nhưng đã là sơ dài kiếm vương. Hiên viên kiếm hồn thần thoại lực lượng, cứ thế mà đem tần hạo kiếm đạo ý cảnh, tăng lên chỉnh một chút một mảng lớn. Thật không thể tin. Lạc thủy hàn hít sâu một hơi. Nàng rốt cuộc minh bạch Trước mắt cái này cựu hoàng tử, đã không còn là cái kia mọi người tương truyền phế nhân. Mà chính là một cái thâm bất khả trắc thậm chí là có thể sử dụng thật không thể tin để miêu tả cái thế kỳ tài. Tốt, tan ướt. Lạc thủy hàn thiên tính cô lạnh nàng xem thấy tần hạo cái kia mang theo ánh mắt hài hước, lạnh hư một tiếng, liền muốn đem trong tay thánh kiếm nuốt vào. Một khi nuốt vào, thanh kiếm đem đâm rách cổ họng của nàng, nàng hội trong nháy mắt tử vong. Ta chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Tần Hạo nhìn đến Lạc Thủy Hàn thật muốn nuốt mất trong tay thanh kiếm, không khỏi hơi sững sở. Nữ nhân này, thật sự chính là cố chấp. Làm. Ngay tại Lạc Thủy Hàn nắm lấy thanh kiếm liền muốn nuốt vào thời điểm, Tần Hạo lách mình đi qua, hai ngón như thanh đồng tạo thành, đột nhiên kẹp lấy Lạc Thủy Hàn thanh kiếm. Điện hạ nhục thân vậy mà như thế mạnh mẽ, thiếu tư mệnh trôi này thanh kiếm, nghe nói là một tôn cực phẩm linh binh, gần với pháp binh cường đại chiến binh, điện hạ hai ngón tay liền đem nó kẹp lấy. Úy chân kim thấy cảnh này, ánh mắt lần nữa hung hăng chấn động. Hắn phát hiện, chính mình tiếp thân bảo hộ Tần Hạo chỉnh một chút ba tháng, vậy mà đối nó no hoàn toàn không biết gì cả. Cửu hoàng tử Mẫu thân, có vẻ như lai lịch bí ẩn bất phàm, có lẽ cửu hoàng tử đột nhiên hiện lộ khủng bố nội tình, cùng hắn cái kia rời đi thần bí Mẫu thân, có không nhỏ liên quan. Vĩ trì chân kim nhị non một tiếng. Hắn đang tự hỏi, trở lại Vương đô về sau, muốn hay không hướng Tần Vương báo cáo tình huống này. Nhưng là nghĩ đến Tần Hạo cái kia quỷ thần khó đoán thủ đoạn cùng lực lượng, tùy chỉ chân kim nhịn không được dùng mình một cái, vẫn là không muốn hồi báo tốt. Mà lúc này, cách đó không xa. Lạc thủy hàn nhìn lấy tần hạo đem trong tay nàng thánh kiếm kẹp lấy, không khỏi lạnh lùng nói, vung ra, ta không cần ngươi đến thương hại. Tần hạo bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thiếu tư mệnh, ngươi như thế một cái đại cao thủ, bởi vì làm một cái ngu xuẩn hứa hẹn mà chết, thật sự là không sáng suốt. Ngươi nói ta ngu xuẩn. Lạc thủy hàn đôi mắt đẹp nhất thời thì lé qua một tia nổi giận Tân Hạo thuận thế đem Lạc Thủy Hàn trong tay thánh kiếm liếc qua một bên, nói: "Đều là người một nhà, không muốn hành động theo cảm tính." Lạc Thủy Hàn lênh mâu lóe lên, lạnh hư một tiếng, nói: "Người nào theo ngươi là người một nhà?" Tân Hạo cười nói: "Ta vừa mới cảm thụ kiếm ý của ngươi, có đóng băng thiên địa chi ý, là một loại cực kỳ cường đại kiếm đạo truyền thừa, không biết có thể hay không truyền thụ cho ta, ta hiện tại bước vào kiếm vương, đang cần một loại kiếm đạo truyền thừa." Lạc Thủy Hàn nhìn chằm Tân Hạo nhìn một lúc lâu, nói: Truyền thừa của ta, là ta theo một chỗ tuyệt địa di tích cổ bên trong tìm kiếm được, gọi là Thiên hàng kiếm thuật, đứng hàng cực phẩm huyền cấp công pháp, giá trị 1 triệu linh thạch. Võ đạo công pháp tu hành truyền thừa đẳng cấp, phân biệt là nhân cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, vương cấp, hoàng cấp, thánh cấp, tiên cấp, thần cấp. Tại hoang cổ vực tần quốc loại này, võ đạo biên hoang chi địa, huyền cấp công pháp cực phẩm truyền thừa, đã cơ hồ xem như đỉnh phong. Huyền cấp cực phẩm, cũng không tệ lắm. Tân Hạo gật gật đầu, nói Đem truyền thừa của ngươi cho ta, ta có thể chỉ điểm ngươi xông phá đỉnh phong kiếm vương, cái này khảm, bước vào kiếm hoàng chi cảnh. Ngươi, Lạc Thủy Hàn chuẩn bị nói Tần Hạo lại tại hầu ngôn loạn ngữ. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến, vừa mới Tần Hạo thể nội vậy quá cổ giống như thâm trầm bá đạo kiếm ý, giống như là một tôn viễn cổ kiếm đế, dấu ở trong người hắn. Vị này cô lạnh thiếu tư mệnh đại nhân, hít một hơi thật sâu, đôi mắt đẹp tập trung vào Tần Hạo, nói, "Tuất thành giao." Thoại âm rơi xuống, Lạc Thủy Hàn tấm kia giống như Hàn Nguyệt giống như trên gương mặt xinh đẹp, biến đến vô cùng nghiêm túc, tiếp tục nói: "Nếu là Cửu hoàng tử ngươi thật có thể để cho ta bước vào kiếm hoàng chi cảnh, ta cam nguyện vì Cửu hoàng tử dưới trướng kiếm thị một năm." Thiếu tư mệnh đại nhân, thần thông cảnh đệ tứ biến nguyên thần biến đại cao thủ, đại tần tam đại thiên chi kiêu nữ đứng đầu, vậy mà cam nguyện trở thành Cửu hoàng tử điện hạ kiếm thị. Úy Trì Chân Kim ở một bên nhìn ngây người hai mắt. Tân Hạo đứng tay, nhìn lấy Lạc Thủy Hàn, nói: "Làm ngươi thành vị kiếm hoàng" Làm kiếm thị của ta, miễn cưỡng tính toán có chút tư cách đi. Hắn bây giờ giác tỉnh hiên viên kiếm hồn, trên kiếm đạo, giống như thần trợ. Hắn xưng là kiếm thần truyền nhân, cũng không tránh khỏi không thể. Cho nên chỉ là một cái kiếm hoàng, tần hạo ngược lại là thật không thế nào để ở trong lòng. Có điều hắn câu nói này, đến lạc thủy hàn trong thai, lại là vô cùng điệp thai. Ta nhẫn, lạc thủy hàn tức giận đến xốp giòn phong kịch liệt chập trùng, nhưng vì bước vào kiếm hoàng, nàng lánh mâu hung hăng trừng tần Hạo liếc một chút nhẹ hừ một tiếng, không nói thêm gì. Cửu hoàng tử điện hạ càng ngày càng dữ dội. Úy trì chân kim nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Đêm đó, trăng lạnh như thủy. Hạ cá màn đêm dưới, một mảnh sóng gợn lăn tăn bên hồ, tần Hạo đứng chắp tay, nhắm mắt. Lúc này hắn đã được đến Lạc Thủy Hàn Thiên Hàn kiếm thuật. Mặc dù chỉ là đã thức tỉnh Hiên Viên kiếm hồn một phần vạn lực lượng, nhưng phải biết, Hiên Viên kiếm hồn thế nhưng là đại thần cấp thần thoại gen. So với đại thánh thần thoại gen, còn muốn cao hơn một cấp bậc. Cả hai trước mắt đều là đã thức tỉnh một phần vạn thân lực, nhưng hiên viên kiếm hồn lại là đã đầy đủ để tần hạo có một loại vô cùng khủng bố kiếm đạo lĩnh hội năng lực, như là đứng ở trên vai người khổng lồ. Cho nên hắn mới có lấy cường đại tự tin, nói làm cho lạc thủy hàn sông phá đỉnh phong kiếm vương, bước vào kiếm hoàng. Thiên hàn kiếm thuật, tổng cộng chia làm tầng 9, mỗi một tầng, đều có thể ngưng tụ ra một đạo tiên thiên hàn băng kiếm khí, 9 đạo cùng phát, có thể trong nháy mắt đóng băng bất luận cái gì tồn tại Tần Hạo lúc này mặc dù đứng đứng bất động, nhưng vụ trộm lại là mượn nhờ Hiên Viên kiếm hồn, không ngừng lĩnh hội bộ này viễn cấp cực phẩm kiếm đạo truyền thừa. Vương Đô chuyến đi hung hiểm vô cùng, Tần Hạo biết, chính mình nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lúc này, Lạc Thủy Hàn cùng ý Chỉ Chân Kim đứng tại cách đó không xa, nhìn lấy cái kia một đạo ngừng chân ở bên hồ tuổi trẻ bóng người. Từng người nào ở nơi đó lén lén lút lút. Đột nhiên đúng lúc này, Lạc Thủy Hàn đôi mắt đẹp phấn lạnh, đột nhiên khẽ kêu lên tiếng. Keng! Trong tay nàng băng tinh thánh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, hàn khí bức người, đâm thẳng sau lưng một vùng tăm tối rừng rộng. Làm. Nhưng thì sau đó một khắc, Lạc Thủy Hàn trong tay chôi kiếm này lại bị một cái kim loại tay cầm cho ầm vang năm chặt. Một đạo toàn thân bị kim loại đen khải giáp bao trùm cao lớn bóng người, giống như là trong bóng tối tử vong kỵ sĩ đồng dạng, hiện hiện mà ra. Cái này cao lớn bóng người kim loại mặt nạ chỗ mi tâm, khắc lấy một đầu lóe ra huyết quang long hình ấn ký nhìn qua vô cùng yêu dị. Đại hoàng tử Tần Vô Đạo huyết long vệ, có thể tiếp ở của ta thanh kiếm. Người là Hà Vô Hận. Cái kia danh xưng đệ nhất huyết long vệ Hà Vô Hận. Lạc Thủy Hàn đôi mắt đẹp hơi đổi. Hà Vô Hận, lai lịch bí ẩn, truyền thừa thân bí. Tất cả mọi người chỉ biết là hắn luôn luôn lấy một thân kim loại đen khải giáp bày ra, hiệu chung với đại hoàng tử Tần Vô Đạo, thủ hạ nhuộm vô số người huyết dịch, là Tần Vô Đạo trung thành nhất cùng lớn nhất khiến người sợ hãi cô máy giết người. Tin tức chuyển đi nhanh như vậy. Đại hoàng tử vì ngăn cản cửu hoàng tử trở về vương đô, muốn ở nửa đường chặn giết. Úy trì chân kim lúc này cũng là quá sợ hãi. Huyết Long vệ, đây chính là danh xưng vương đô đệ nhất hoàng thất vệ đội tồn tại a. Nhất là bị thế nhân ca tụng là tu la kỵ sĩ Hà vô hận, càng là vô số người ác ngộng. Nguy rồi. Thiếu tư mệnh hẳn là cũng không phải Hà vô hận đối thủ. Úy trì chân kim thần sắc lộ ra một tiêu kiên quyết. Hắn lập tức hướng về tần hậu quát to, điện hạ mau trốn. Ta cùng thiếu tư mệnh ngăn chặn cái này hà vô hận. Quý trì chân kim rất rõ ràng, tuy nhiên tần hạo tựa hồ đã thức tỉnh vô cùng đáng sợ thiên phú thần thông. Nhưng tu vi của hắn, vẫn như cũ bất quá đại tông sư chi cảnh, vẫn là phàng cảnh, không có bước vào thần thông cảnh. Gặp phải thần thông cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, căn bản không có cơ hội phản kháng. Hừ! Hắn trốn không thoát. Lúc này, hắc ám trong rừng rậm, hà vô hận cao lớn kim loại hắc khải bóng người đi ra một đạo trầm thấp thanh âm đáng sợ, theo cái kia kim loại trong khải giáp truyền ra, huyết long vệ tất cả mọi người cùng tiến lên, giết cửu hoàng tử. Ba ba ba. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, chín đạo người khoác huyết y bóng người, từ trong bóng tối thoát ra, phản phất chín cái u linh, trong tay nắm từng trôi viên nguyệt luân đao, lưỡi đao giết lạnh, khúc xạ huyết mang, hướng về tần Hạo đánh tới. Cái này chín cái huyết long vệ, bất ngờ đều là nửa bước thần thông cảnh cỡ giả. Nếu là một ngày trước, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ Các ngươi trong mắt ta, bất quá con kiến hôi. Đột nhiên đúng vào lúc này, Tần Hạo manh liệt xoay người. Hắn đơn tay chỉ trời, một loại to lớn vô cùng băng hàn kiếm ý, theo thân thể của hắn bên trong ẩm vang bắn ra. Băng hàn cửu kiếm, Thuấn thiểm sát địch. Cơ hồ ngay tại Tần Hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chín chuôi hàn băng chi kiếm, trong nháy mắt theo trong hư không đâm ra, chín cái huyết long vệ thậm chí là còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị phốc phốc phốc đâm xuyên qua thân thể, máu nhuộm hoàng dạ. Cái gì? Thấy cảnh này, Hà Vô Hận bỗng nhiên thân thể chấn động, ngựa khí tràn ngập khó có thể tin. Ngắn ngủi một ngày, hắn đã đem Thiên Hàn kiếm thuật lĩnh hội đến đại thành, phút chốc ngưng tụ Hàn Băng Cửu Kiếm. Lạc Thủy Hàn lúc này, cũng là ngơ ngác nhìn lấy trên trận cái kia bị từng trôi Hàn Băng Trường kiếm cắm trên mặt đất chín cái huyết long vệ. Chính mình lúc trước lĩnh hội Hàn Băng Cửu Kiếm đến đại thành, có vẻ như dùng chỉ một chút nửa năm đi. Chương 7: Khủng bố dã tâm. Cửu kiếm đều xuất hiện, thuần sát chín cái huyết long vệ. Tình cảnh này Tại đêm tối phía dưới, vô cùng rung động. Hà Vô Hận toàn thân bao khỏa tại cái kia một bộ to lớn hắc khải bên trong, tựa hồ cũng là bị trấn trụ. Nhưng bất quá một lát, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn, tràn ngập sát ý, theo cái kia hắc khải bên trong truyền ra, xem ra đại hoàng tử lo lắng là đúng, tiểu hoàng tử, ngươi hẩn tàng đến quá sâu. Thiên phú của ngươi quá kinh khủng, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Hà Vô Hận thanh âm vô cùng khủng bố, tràn đầy sát ý ngút trời. Ken. Nhưng đúng vào lúc này, Lạc thủy hàn một bộ áo lam, dáng người thức tha, lách mình đến tần hạo trước người. Không có sao chứ. Nàng nhìn thấy tần hạo cái kia hơi có vẻ tái nhuận khuôn mặt. Hiển nhiên. Vừa mới tuy nhiên tần hạo thi triển hàn băng cựu kiếm, thuấn sát chín vị nửa bước thần thông cảnh huyết long vệ Nhưng lúc này nảy thân thể bên trong lực lượng, chỉ sợ đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Không sao. Tần hạo khẽ lấp đầu, nhìn chầm chầm cách đó không xa toàn thân bao khỏa tại kim loại hắc khải bên trong hà vô hận, ánh mắt băng lãnh. Cùng lúc đó, Tân Hạo ánh mắt bên trong còn có một tia trong lúc mơ hồ tham lam. Đó là một loại thợ săn gặp phải con mồi tham lam. Trong vòng 7 ngày, chỉ dựa vào săn giết mãng lâm hung thú thôn phệ, căn bản là không có cách bước vào thần thông cảnh, nếu là có thể đem cái này Hà Vô Hận một thân bảng đại tu vi nuốt mất, nói không chừng có thể tại trở về vương đô trước đó, một lần hành động thành tiểu thần thông cảnh. Tân Hạo trong lòng lẩm bẩm một cái điên cuồng ý nghĩ. Cái kia chính là đem Hà Vô Hận Cái này vương đô tất cả mọi người tránh không kịp tử thần, lưu tại nơi này, đem đánh giết, thành vì chính mình lớn mạnh đại tu vi chất dinh dưỡng. Ngươi có thể kéo lại cái này hà vô hận bao lâu?" Tân Hạo nhỏ giọng tại Lạc Thủy Hàn bên thai hỏi. Bởi vì gián quá gần, Lạc Thủy Hàn có thể cảm nhận được tần hạo thở ra nhiệt khí, thổi tới nàng trong suốt lỗ thai nhỏ phía trên, làm cho nàng chỗ đó thẳng ngứa ấy. Chịu được loại kia không hiểu rung động cảm giác, Lạc Thủy Hàn tiểu bên thai đã đỏ lên, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bảo trì thanh lãnh nói, Hà Vô Hận là đại hoàng tử tay giới đệ nhất huyết long vệ, tại hoang cổ vực Tiềm Long Địa bảng phía trên, so ta bài danh cao hơn rất nhiều, một thân thực lực thâm bất khả trắc, ta cần phải chỉ có thể kéo lại hắn một lát, ngươi nhanh điểm trốn. Lạc Thủy Hàn cho rằng Tần Hạo hỏi nàng là muốn thừa cơ đào tẩu. Nhưng Tần Hạo lại là lườm nàng liết một chút, nói, ai nói ta muốn chạy trốn rồi? Vậy ngươi muốn làm gì? Lạc Thủy Hàn nói, giết người. Tần Hạ chậm rãi ra hai chữ, ngữ khí tuy nhiên bình thản, Nhưng lại ẩn chứa một loại dữ tợn đáng sợ sắc ý Giết hay Lạc Thủy Hàn trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng Theo sau chính là thấp giọng hoàng sợ nói Người muốn giết hà vô hận Không có khả năng Lạc Thủy Hàn ý niệm đầu tiên chính là cảm thấy tần hạo điên rồi Người tu vi bất quá đại tông sư chi cảnh Mới vào kiếm vương Liền muốn giết hà vô hận loại này vô cùng cường đại tuổi trẻ thiên tiêu Hắn nhưng là thần thông cảnh đệ ngũ biến linh hồn biến cường giả Mạnh mẽ hơn ta rất nhiều lần Càng là Tiềm Long Địa bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại. Người muốn muốn giết hắn? Quá mức bành trướng đi." Lạc Thủy Hàn đôi mắt đẹp khẩn trương, mang theo một tia khí cấp bại phối nói. Vốn là Tần Hạo ngắn phút chốc bước vào kiếm vương, trong vòng một ngày lĩnh hội Hàn Băng Cựu Kiếm, để Lạc Thủy Hàn đối nó ấn tượng có rất lớn đổi mới. Nhưng bây giờ, nàng nghe được Tần Hạo cùng nôn, không khỏi trong lòng lại đối này chán ghét tới cực điểm. Cái này nói rõ là lôi kéo nàng cùng một chỗ chốn cùng. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người đi không nổi. Hà vô hận trầm thấp tàn khốc thanh âm, theo kim loại hắc khải bên trong truyền ra, thiếu tư mệnh, bởi vì cái này phế nhân cựu hoàng tử, ngươi cũng nhất định phải chết, thật sự là đáng tiếc, bất quá tại ngươi trước khi chết, ta sẽ thật tốt hưởng dụng ngươi vị này vương đô tam đại mị nữ đứng đầu. Để bao nhiêu người hồn khiên mộng nhiễu huyền kính tư thiếu tư mệnh đại nhân, lập tức liền muốn bị ta áp tại dưới thân, hung hăng làm đủ. Ha ha ha! Hà vô hận từ trong bóng tối đi ra, cao lớn viên ngạn kim loại khải bóng người Tràn đầy trầm trọng cùng áp lực. Giang giác. Đột nhiên, Hà Vô Hận bộ mặt kim loại mặt nạ ầm vang mở rộng, hiển lộ ra một trương dao tức bản lạnh lùng gương mặt. Hắn toàn thân sát phạt chi khí ngập trời, như là biển lớn, mái tóc màu đen cuồn vũ, ánh mắt như thâm nguyên tinh mịch phun ra một loại như núi cao hùng hồn chi khí. Giang giác. Giang giác. Hà Vô Hận phóng thích khí tức trong nháy mắt, uy trì chân kim nhất thời liền bị áp bách đến hai đầu gối ẩm vàng quỳ xuống đất, phát ra một trận cách xương cốt phá nát âm thành. Hơi thở thật là khủng bố cùng lực lượng, chỉ là khí thế, thì đáng sợ như thế, như thế nào ngăn cản lần này sát kiếp. Ví trì chân kim hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chính là thần thông cảnh cương giả, nhưng giờ phút này tại hà vô hận bằng đại khí thế phía dưới, đừng nói nhất chiến, thì liền đứng người lên cũng khó khăn. Không hổ là tiềm long điệu bảng phía trên xếp hạng thứ 9 thiên tiêu, như thế tao nhã thiên tư, có thể xưng tuyệt thế. Lạc thủy hàn cũng là đôi mắt đẹp ngưng trọng tới cực điểm. nàng tại tiềm long địa bảng phía trên Bất quá bài danh thứ ba mười tên. Vốn là nàng cảm thấy mình cùng hà vô hận bất quá chênh lệnh một cái tù vi cảnh giới nhỏ, thực lực chênh lệnh không nhiều. Nhưng bây giờ nàng minh bạch, hà vô hận đến cùng cường đại đến mức nào. Bất quá suy nghĩ một chút cũng minh bạch. Như hà vô hận không phải cường đại như vậy, cũng sẽ không đạt được đại hoàng tử tần vô đạo nặng như thế dùng. Quả thực là nằm trong tay đại hoàng tử tất cả địch nhân đại quyền sinh sát. Ông ông! Lạc thủy hàn ngọc thủ nắm lấy băng tinh thanh kiếm, hơi hơi Nàng tại hà vô hận bảng đại sát phạt khí thế giới, liền kiếm đều nhanh nắm bất ổn. Cửu hoàng tử, trốn đi." Lạc Thủy Hàn nói. Nàng đôi mắt đẹp mang theo một tia dứt khoát, nói: "Ta thân là Huyền Kính Tư thiếu tư mệnh, có trách nhiệm hộ vệ tất cả hoàng thất huyết mạch, Tần Hạo, ngươi đi mau, ta vì ngươi chỉ hoan thời gian." Ba. Nhưng đúng vào lúc này, một cái vững vàng có lực tay cầm, đột nhiên cầm Lạc Thủy Hàn nắm chuôi kiếm tay ngọc, để này không lại rung động. Chủ nhân của cái tay này, tự nhiên là Tần Hạo. Ngươi, Lạc Thủy Hàn hơi hơi nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy rán tại sau lưng mình tần hạo, nhìn đến cái kia một chương lạnh lùng dị thường khuôn mặt. Ngươi là kiếm thị của ta, liền là người của ta, ta sẽ không để cho ngươi chết, hôm nay, nơi này sẽ chỉ có một người chết, cái kia chính là cái này cái gì hà vô hận. Tần hạo lên tiếng, ngữ khí lạnh leo như đau. Ngươi, Lạc Thủy Hàn cảm thụ được sau lưng nhiệt độ cơ thể, cảm thụ được cái kia cùng mình cùng một chỗ tay nắm chua kiếm, vững vàng mà có lực. Nàng tấm kia vốn là thanh lãnh cao ngạo khuynh thành ngọc nhan bên trên, không lưu dấu vết sinh ra một kia hờ hà. Loại cảm giác này chưa từng có. Cảm giác thật là kỳ quái. Lạc Thủy Hàn đôi mắt đẹp lóe ra. Cho tới nay, nàng đều là một người một kiếm, ngang dọc đại tần. Nhưng lần này, Lạc Thủy Hàn chỉ cảm thấy bị người bảo vệ cảm giác, thật thật tấm áp. Tuy nhiên nàng biết, sau lưng Trần Hạo, bất quá đại tông sư chi cảnh, bất quá là một con kiến hôi. Nhưng là giờ khắc này, chẳng biết tại sao Lạc Thủy Hàn vậy mà không có phản kháng, mà là khẽ gật đầu, đối Tân Hạo nói, "Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi." Ừm. Nữ nhân này trở nên ôn nhu. Tân Hạo hơi kinh ngạc nhìn Lạc Thủy Hàn liếc một chút. Có điều hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì Hà Vô Hận đã đánh tới. "Khắc vùng ấy, hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết. Cửu hoàng tử, ngươi đều sắp chết, còn ở nơi này thương hương tiếc ngọc à? Đợi lát nữa ta đưa ngươi từng cây sương cốt đặc gãy, nhìn ngươi còn có hay không như thế là nhạt." Nhìn đến tần Hạo cái kia như cũ không hề bận tâm bộ dáng, hà Vô Hận ánh mắt đột nhiên sinh ra một kia lệ khí. Trước kia hắn mỗi lần giết người, thích nhất nhìn đến những người kia hoảng sợ tuyệt vọng ánh mắt. Cho dù là Lạc Thủy Hàn cái này cường đại thiếu tư mệnh, đều là đối với mình sợ hãi. Nhưng là tần Hạo, cái này bất quá phàm cảnh phế nhân cửu hoàng tử, cũng dám ở trước mặt mình như thế là nhạt. Cái này khiến hà Vô Hận cảm giác đến tự ái của mình, nhận lấy vũ nhục cực lớn. Hắn muốn hung hăng hành hạ chết tần Hạo, mới có thể từ bỏ ý đồ con kiến một dạng đồ vật, cũng dám đánh với ta một trận, ta một chiêu giết các ngươi." Hà Vô Hận nhìn lấy tiếp thân đứng chung một chỗ Tần Hạo cùng Lạc Thủy Hàn, trong miệng phát ra tàn khốc vô cùng tiếng cười dài, "Hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút truyền thừa của ta, tin tưởng các ngươi hội chết cũng không tiếc." Hà Vô Hận truyền thừa. Lạc Thủy Hàn đôi mắt đẹp giật mình, đối Tần Hạo nói, "3 ba năm trước đây, Hà Vô Hận vẫn chỉ là một cái bình thường con em của gia tộc, bởi vì trời sinh phế vật, bị vị hôn thê đến cửa từ hôn." 3 ba năm sau, hắn thần bí trở về, đem hắn năm đó từ hôn vị hôn thê toàn tộc, toàn bộ chu sát. Hắn tự hồ đạt được một loại 10 phần khủng bố cường đại truyền thừa, chấn áp đại tần vương đô tất cả cùng tuổi một đời thiên tiêu, trở thành đại hoàng tử trợ thủ đắc lực nhất. Tân Hạo nghe Lạc Thủy Hà nói, chỉ là khép cười một tiếng. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Hà Vô Hận, cất cao giọng nói, "Vô luận ngươi 3 ba năm này đạt được cái gì truyền thừa, hôm nay ngươi đều hội chết trong tay ta, bởi vì truyền thừa của ta" So trên đời này bất luận người nào truyền thừa, đều khủng bố hơn. Ngu Xuân mắt khôn. Hà Vô Hận khinh thường cười một tiếng. "Huyền." Trên người hắn đột nhiên phóng lên tận trời một cô vô cùng đáng sợ khí tức. Soạt. Mắt Trần có thể thấy, Hà Vô Hận toàn thân vốn là tràn ngập băng lãnh cảm giác kim loại hắc khai phía trên, vậy mà bắt đầu bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu vàng. Hắn dậm chân đi tới, vậy mà từng bước một đi tới trên không trung. Hà Vô Hận tóc đen bay phấp phới, hai mắt màu đỏ một mảnh. Toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng, phản phất một tôn thần chi, nhìn xuống chúng sinh, cựu hoàng tử, thiếu tư mệnh, các ngươi một cái là hoàng thất huyết mạch, một cái là huyền kính tư bên trong hồn nhân, các ngươi đều có tư cách tại trước khi chết, kiến thức ta thiên yêu thánh hỏa. Thiên yêu thánh hỏa. quý trì chân kim thần sắc hoàng hốt, đột nhiên lên tiếng kinh hô, Tần Vương bệ hạ 10 năm trước đánh chết đại hoang ma đầu, thiên yêu lão ma bản mệnh ma hỏa, làm sao ở trên người của ngươi? Thiên yêu lão ma, đại hoang mãng lâm bên trong thần bí ma tù. Một thân tu vi công tham tạo hóa, siêu việt thần thông chi cảnh. Cái này Lao ma từng tại 10 năm trước, tiến vào Đại Tần Vương triều, làm tế luyện một tôn ma binh, 9 ngày thánh ma đỉnh, hiến tế chỉnh một chút nhất thành mấy chục va người. Trong chốc nhoáng này trọc giận Đại Tần Nhân Vương. 10 năm trước, tại Đại Tần Vương triều biên cương chi địa, Đại Tần Nhân Vương phóng thích ngập trời chiến lực, cùng Thiên Yêu lão ma chém giết 7 ngày 7 đêm, rốt cục đem tôn này Lao ma đánh giết, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, trốn vào vô tận đại hoang mãng lâm bên trong. Trận chiến kia, rung động thiên hạ. Toàn bộ hoang cổ vực, không ít vương triều, thậm chí là hoàng triều đều đã bị kinh động. Bọn họ không nghĩ tới, đại tần vương triều người thống trị, đại tần nhân vương, chiến lực dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Có người suy đoán, tu vi lĩnh hội tạo hóa, đã siêu việt thần thông cảnh, cơ hồ muốn sánh ngang một tôn hứng cổ hoàng triều nhân hoàng. Vô luận là ý chỉ chân kim, vẫn là lạc thủy hàn, đều là không nghĩ tới. Thiên yêu lão ma truyền thừa, vậy mà lại hiện ra thế gian, mà lại bị hà vô hận đạt được Liền xem như tần hạo, đều là hơi có chút kinh ngạc. 10 năm trước, hắn 7 tuổi. Trận chiến kia, hắn từng bị mẫu thân ôm lấy thấy qua. Phụ vương hắn chiến lược ngập trời. Trận chiến kia, đại tần nhân vương cùng thiên yêu lão ma cơ hồ đánh nát toàn bộ thập vạn đại sơn. Mà lúc này, trên không chung. Ha ha ha. Hà vô hận cùng cười ra tiếng, lập tức rét căm căm nói, đã các người đều phải chết, vậy liền để các người chết hiểu hơn điểm. Ta ở trong đại hoang đã bái thiên yêu lão ma vì sự tôn. Ba năm khổ tu, tu vi của ta, rốt cục đủ để tại đại tần cùng tuổi trong đồng lứa tung hoành vô địch. Ta trở lại vương đô chuyện thứ nhất, cũng là diệt năm đó đến nhà từ hôn gia tộc kia. Lúc ấy nhìn ta cái kia vị hôn thê tuyệt vọng cho tàn ánh mắt, trong nội tâm của ta khoái ý ngập trời. Ha ha ha! Cái này về sau, ta liền muốn bắt đầu ta to lớn kế hoạch. Cái kia chính là phá vỡ đại tần hoàng thất thống trị. Đại hoàng tử tần vô đạo coi là không chê ta, thật tình không biết, ta cũng đang lợi dụng hắn. Chờ ta mượn nhờ danh nghĩa của hắn, giết tất cả thái tử, cũng là hắn tần vô đạo mất mạng thời điểm. Đến lúc đó, ta muốn lật út toàn bộ đại tần vương triều, vì sư tôn ta thiên yêu lão ma báo thủ. Đại tần nhân vương, sớm muộn sẽ bị ta dấm tại dưới chân. Hà vô hận rậm chân không chung, tựa hồ cảm thấy dưới đáy ba người hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn giờ khắc này phun một cái vì nhanh, hiển lộ ra khủng bố dạ tâm. Không sai, hắn đang khoe khoang. Bởi vì hà vô hận rất xác định, Tần Hạo Lạc Thủy Hàn cùng ý chỉ chân kim ba người này, trốn không ra chính mình tử vong chi thủ. Chương 8, Thuấn Thiểm Sát Nhân Thuật Hà vô hận toàn thân khí tức như quần cuộn tùy ý. Hắn mỗi một câu nói, trên thân sát phạt chi khí chính là nồng đậm một phần. Đến sau cùng, trên người hắn vốn là kim sát thiên yêu thánh hỏa, vậy mà biến thành nồng đậm màu đen kịt. Thí như là đã nhập ma. Thật mạnh sát lục chi tâm. Tân hạo chậm rãi lên tiếng, nhìn lấy trên không trùng phản phất một tôn ma đế giống như Hà vô hận, nói Ngươi nếu là không gặp ta, ngày sau nói không chừng thật có thể uy hiếp được toàn bộ đại tần vương triều, nhưng đáng tiếc là, ngươi hôm nay ở chỗ này, gặp ta, đồng thời chọc tới ta. Vâng. Cơ hội chỉ trong nháy mắt, tần hạo nắm lạc thủy hàn tay, đồng nhiên kích phát hiên viên kiếm hồn, trong nháy mắt thôi động một loại cổ lão tang thương ngập trời kiếm ý. Keng. Một đạo thông thiên triệt địa kim sắc kiếm mang, ẩm vang theo tần hạo cùng lạc thủy hàn đứng khu vực sung ra, giống như một đạo điện quang, sẽ rách đến hà vô hận đỉnh đầu Loại này kiếm ý. Trong lúc mơ hồ cũng nhanh chạm đến kiếm hoàng chi cảnh huyền bí cùng lực lượng. Hà vô hận nhìn lấy cái kia một đạo thông thiên triệt địa kim sắc kiếm mang, đầu tiên là thần sắc giật mình. Nhưng lập tức hắn chính là cuồng cười một tiếng, thét dài nói, ta không biết ngươi từ đâu tới bí pháp, vậy mà có thể đèm kiếm của các ngươi ý dung hợp, thôi động thánh kiếm bên trong lực lượng, sánh nang kiếm hoàng nhất kích. Nhưng là, dạng này còn chưa đủ, vẫn không giết được ta. Cựu thiên thánh ma công. Đệ nhất trọng, thánh ma lực. Thánh ma pháp tướng hiển hóa. Hà Vô Hận giống to lên tiếng. Hắn sau lưng trong hư không, nhất thời thì hiển hóa ra ngoài hai tôn cổ lao bảng bạc pháp tướng, một tôn thánh tượng, một tôn ma ảnh. Không bố đến xôi trào thánh ma lực, để Hà Vô Hận thân thể trong nháy mắt cất cao chỉnh một chút hơn 10m. Hắn như là một tôn sắt thép chế tạo cử ma, đại thủ che trời, trực tiếp đem cái kia mảnh kim sắt kiếm mang cho bóp nát. Ha ha ha. Công kích của các ngươi, không chịu nổi một kích. Hà Vô Hận cười to lên. Nửa khí tràn đầy miệm ai. Cẩn thận, đó là đánh nghi binh. Chân chính sát chiêu tại sau lưng ngươi. Đột nhiên đúng vào lúc này, Hà Vô Hận thể nội, một cái thương lão linh hồn thể bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Cái gì? Hà Vô Hận thần sắc giật mình. Nhưng là đã chậm. Phốc phốc. Hắn thậm chí là cũng không kịp quay người, chỉ nghe được một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm. Phốc phốc. Một thanh phát ra hàn khí bông tuyết trường kiếm, đã đâm thật sâu vào cổ của hắn. A! Kinh khủng đau đớn, trong nháy mắt để hà vô hận điên cuồng gào thét. Người dám giết ta. Hà vô hận trong miệng phát ra ngập trời nộ hống. Có gì không dám. Tân hạo lạnh lùng lên tiếng, trong tay băng tinh thánh kiếm đông nhiên chuyển một cái. Phốc phốc một tiếng. Hà vô hận đầu lâu, trực tiếp bị cắt đứt, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nhuộn đỏ một mảnh hoang dã. Hà vô hận ánh mắt trường đến rất rất lớn. Tựa hồ căn bản khó mà tin được, chính mình vậy mà bị chết nhanh như vậy. Tuyệt chiêu của hắn cũng còn không có phóng xuất ra. Liên bị tần hạo một kiếm chém đầu. Đáng hận, ta hận a. Hà vô hận sau cùng một tiêu ý thức muốn giống to, nhưng làm thế nào cũng giống không ra ngoài. Hắn đạt được Thiên yêu lão ma linh hồn thể tương trợ, tu luyện tuyệt thế truyền thừa, vốn nên là có thể vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Bởi vì Thiên yêu lão ma từng lời thể son sắt nói cho hắn biết, tại hoang cổ vực cái này thiểu vực, căn bản chính là một cái vắng vẻ lạc hậu chi địa. Căn bản sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Hán Hạ Vô Hận chiến trường chân chính, tại Cựu Châu đại địa trung tâm, đỉnh cấp Ngũ tinh vực, Long vực. Chỗ đó mới là hắn hà Vô Hận tương lai chinh chiến khắp nơi. Nhưng bây giờ, hắn lại là thê thảm chết tại Hoang Cổ vực đại tần vương Triều cái này tiểu địa phương, huyết nhiệm đại hoàng, quả thực biệt khuất tới cực điểm. Từng Hoang Cổ vực bên trong, ra tần đạp thiên cái này không hợp với lẽ thường khí vận nhân vật. Làm sao nơi này lại ra một cái không hợp với lẽ thường khí vận nhân vật? Đột nhiên, Hà Vô Hận trong thi thể lao ra một đạo thương lão linh hồn thể. Hắn ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm Tân Hạo, lập tức hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt lóe vào trong bóng tối, biến mất không còn tăm tích. Thiên yêu lão ma linh hồn, 10 năm trôi qua, lại còn không có tiêu tán. Lạc Thủy Hàn đi tới, đôi mắt đẹp mang theo một tia chấn kinh. Tân Hạo nhìn lên trời yêu lão ma rời đi phương hướng, biết lấy chính mình trước mắt thủ đoạn, còn lưu không được loại này cường giả thần niệm linh hồn. Có điều hắn theo vừa mới thiên yêu lão ma trong giọng nói, lại là đạt được một chút thường nhân không dễ cảm thấy tin tức. Vừa mới thiên yêu lão ma nói, chính mình xuất hiện tại loại địa phương nhỏ này, không hợp với lẽ thường. Cái này rất dễ lý giải, bởi vì tần hạ biết, chính mình là một cái thế giới khác buông xuống mà đến, cứ thế mà cải biến nguyên bản tránh thức thuộc về cái thế giới này cựu hoàng tử khí vận Nhưng là, thiên yêu lão ma vừa mới lại nâng lên một cái khác, không hợp với lẽ thường người. Tần đạp thiên, cái kia không đúng là mình phụ vương, đại tần nhân vương sao. Không biết phụ vương đạt được cơ duyên gì tạo hóa, cải biến tự thân số mệnh, tại Nhân Vương chi vị, thì trấn sát Thiên yêu lão ma loại này đại hoang cường giả. Tân Hạo rất rõ ràng, Thiên yêu lão ma thực lực cực kỳ khủng bố, chính là Thiên yêu chi thân, càng tu luyện ra Thiên yêu thánh hỏa, liền xem như một số phổ thông hoàng triều nhân hoàng cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mình phụ vương, Tân Tiên, lại là nghịch bình thường phát tiên, sinh sinh đem Thiên yêu lão ma loại này lão quái vật cho trấn sát. Chẳng lẽ là Mộ Thần, cải biến phụ vương khí vận. Tân Hạo trong lòng âm thầm suy đoán. Hắn đã sớm nghe người chung quanh nói qua, chính mình cái kia đột nhiên rời đi Mộ Thần, tựa hồ lai lịch vô cùng thần bí. Tân Hạo đối với mình cái kia vô cùng thần bí mẫu thân, càng phát ra hiếu kỳ. Có cơ hội, hỏi một chút phụ vương. Tân Hạo thầm nghĩ lấy. Hắn hướng về Hà Vô Hận thi thể đi đến, lắc đầu. Cái này Hà Vô Hận, có Thiên Yêu lão mà phụ trợ, bản năng trưởng thành là đệ nhất cái thế cường giả. Nhưng đang tức là, hắn gặp chính mình, đồng thời còn chọc tới chính mình. Vậy liền đã chú định tử vong của hắn. Từ khi biết được thể nội ẩn chứa ức vạn thần thoại gen, tần hạo phát hiện, tấm mắt của chính mình, cũng là đang không ngừng cất cao. Ví trì chân kim lúc này đi tới. Hắn nhìn lấy hà vô hận cái kia nằm dưới đất thi thể, ánh mắt trợn thật lớn, tựa hồ vẫn như cũ không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy Hà vô hận, vị này làm cho cả vương đô thế hệ trẻ tuổi hoàng sợ tu là kỵ sĩ. Cái này tại hoang cổ vực tiềm long địa bảng phía trên xếp hạng thứ 9 cái thế thiên tiêu cái này thần thông cảnh đệ ngũ biến tuyệt đỉnh tuổi trẻ Cường giả cứ như vậy bị một kiếm giết Lạc Thủy Hàn nhìn về phía Tân Hạo đôi mắt đẹp hơi hơi lấp loe nói vừa mới ngươi không một tiếng động xuất hiện tại Hà vô hận sau lưng là cái gì Võ học truyền thừa cân đầu Vân Tân Hạo lên tiếng nói cân đầu Vân đây là vật gì chiến binh võ học Lạc Thủy Hàn ánh mắt nghi hoặc cái danh xưng này Rất là quá dị, vị này bác tài đa học thiếu tư mệnh đại nhân, đều là cho tới bây giờ chưa từng ngài qua, ở trong sách cổ cũng không có ghi chép qua tương tự tên. Úy trì chân kim nhìn lấy Tần Hạo cái kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng, không khỏi đối với Tần Hạo âm thầm nháy mắt ra hiệu một chút, tựa hồ muốn nói, "Cửu hoàng tử, ngươi có phải hay không lại đang lừa dối thiếu tư mệnh đại nhân?" Úy trì chân kim lý giải là, Tần Hạo vừa mới trong nháy mắt đó thi triển truyền thừa, cực kỳ trân quý, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói cho Lạc Thủy Hàn. Bất quá quý chỉ Trần Kim không biết là Tân Hạo lần này còn thật không có hốt du lạc thủy hàn Trong miệng hắn cân đầu vân, thật tồn tại Hoặc là nói tồn tại ở cổ hoa hạ thần thoại thời không Nhưng không tồn tại ở cái này cửu châu tu hành khắp nơi Vừa mới trong nháy mắt đó, Tân Hạo mượn nhờ lạc thủy hàn lực lượng Lấy hiên viên kiếm hồn phóng thích băng tinh thánh kiếm bên trong lực lượng sát thực như là thiên yêu lão ma nhắc nhở như thế, chỉ là đánh nghi binh Làm bộ phóng thích cường đại vô cùng công kích Để Hạ Vô Hận chú ý lực toàn bộ tập trung ở cái kia một đạo sánh ngang kiếm hoàng công kích. Ma vùng trộm, Tân Hảo thì là âm thầm vận chuyển Tề Thiên Đại Thánh thần thoại gen một phần vạn lực lượng, thi triển cân đầu vân một kia ý cảnh, tuấn tiệp đến Hà Vô Hận phía sau, giết hắn trở tay không kịp, một kiếm chém đầu của hắn. Phải biết, Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không, một cái cân đầu vân, ngắn ngủi một cái trước mắt, cách xa vạn giảm. Tuy nhiên Tân Hạo trước mắt chỉ là đã thức tỉnh Thiên Đại Thánh một phần vạn gen chi lực. Nhưng là Vận chuyển cân đầu vân pháp thuật một kia huyền bí, để hắn trong nháy mắt thuấn thiểm vài mét, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Không phải vậy chỉ dựa vào cứng đối cứng, đừng nói Tần Hạo thêm Lạc Thủy Hàn, cũng là hai cái Lạc Thủy Hàn, đều không nhất định có thể chiến đến qua hạ vô hận loại này cường giả khủng bố. Nhưng Tần Hạo lại là dùng lừa dối, đem thuấn sát, không có chút nào dây dưa dài dòng, có thể xưng hoàn mỹ. Tần Hạo đem một chiêu này mệnh danh là, thuấn thiểm sát nhân thuật. Thuấn thiểm sát nhân thuật. Lạc Thủy Hàn nghe được Tần Hạo nói Không khỏi cảm thấy so đột nhiên cái cổ hơi hơi phát lạnh. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà theo một con kiến hôi giống như đại tông sư võ giả trên thân, cảm nhận được một loại uy hiếp. cửu hoàng tử điện hạ đến cùng đã thức tỉnh cái gì truyền thừa, làm sao lập tức biết nhiều như thế đáng sợ thuật giết người. Ví trì chân kim rung động trong lòng không hiểu. Ta muốn bê quan một đêm, không nên quấy rời ta. Tân hạo nắm lấy hạ vô hận một cái chân, lôi kéo thi khu, kéo tại trên mặt đất, lưu lại một đạo thật dài vết máu. Hướng về nơi nào đó hắc ám trong rừng rậm đi đến. Một tôn thần thông cảnh đệ ngũ biến linh hồn biến thiên kiêu thân thể, đối với chư thần lò luyện tới nói, thế nhưng là đại bổ chi vật. Ngươi kéo lấy hả Vô Hận thi thể, muốn làm gì? Lạc Thủy Hàn hơi nghi hoặc một chút, hỏi, "Thưởng thức chiến lợi phẩm?" Tân Hạo cũng không quay đầu lại, lên tiếng nói. Thoại âm rơi xuống, hắn đã biến mất trong bóng đêm. Tại chỗ, Úy Chỉ Chân Kim nhìn về phía Lạc Thủy Hàn, nhếch nhếch miệng, có chút lúng túng nói, "Không nghĩ tới Điện hạ có lúc cũng thẳng khôi hải. Hiển nhiên, liền úy chỉ chân kim cũng không tin tần hạo lời nói dối. Lạc thủy hàn như có điều suy nghĩ, đôi mắt đẹp nhìn lấy tần hạo biến mất phương hướng, nói, hắn có lẽ có thể theo hạ vô hận trong thi thể, đạt được một ít gì. Một bộ xác chết, có thể có giá trị gì. Ý chỉ chân kim lắp đầu, hiển nhiên không tin. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, tần hạo đôi mắt lấp lué thanh đồng thần quang, tóc đen dối tung đầu vai. Toàn thân tản ra một loại hoàn toàn mới khí tức cực lớn, theo mãng lâm bên trong đi ra. Cái kia rõ ràng là thần thông cảnh khí tức cường đại. Một đêm, theo đại tông sư, bước vào thần thông cảnh đệ nhất biến, huyết nục biến. Thoát thai hoang cốt, thể nội hoàn thần, từ đó không còn là phạm nhân. Quý trì chân kim thấy cảnh này, kém chút dọa đến cái cầm đều rơi mất. Mà lạc thủy hàn thì là đôi mắt đẹp lộ ra một tia không hiểu ý cười, tựa hồ vì chính mình suy đoán chính xác mà cảm thấy thoải mái. người này rất hương có cái gì bí thuật cường đại, đều không theo chúng ta chia sẻ, còn mỗi ngày nói chúng ta là người một nhà. Lạc Thủy Hàn hư một tiếng, theo Tần Hạo trước mặt đi qua. Tần Hạo nhìn đến Lạc Thủy Hàn cái kêu ngạo kiểu dáng vẻ, không khỏi hơi sướng sở. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này luôn luôn cho người ta cao lệnh thiếu tư mệnh đại nhân, hiển lộ như thế tâm tình. Đi thôi, hồi vương đô. Tần Hạo không nói thêm gì, hắn nhìn về phía khắp nơi cuối cùng cái kia trong lúc mơ hồ có chút mơ hồ hùng vi cổ thành hình dáng. Mắt lộ ra lành ý. Tòa thanh kia, chính là Đại Tần Vương Đô. Mà chuyến này trở về Vương Đô, Tần Hạo chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, để hãm hại mình bị giáng trước biên cương Đại Hoàng tử Tần Vô Đạo, vì tại mặt của người trong thiên hạ trước, hướng mình sám hối. Chương 9, Thân Phận Bại Lộ Tần Vương Vương Đô, liên miên kiến trúc cổ xưa, chan đầy lịch sử tang thương cần trọng, đứng lặng tại khắp nơi cuối cùng. Đại Tần Vương Triều, tiếp giáp Đại Hoàng Mãng Lâm. Nhưng là tại tòa này hình dáng như cương thiết cự thú giống như cổ thành vương đô bên trong, không có bất kỳ người nào, hoặc là yêu, hoặc là ma, dám làm cản. Nếu là có tu vi cao cường người, có thể trong lúc mơ hồ thông qua thần hồn nhìn đến. Đại tần vương đô trung ương nhất, cái kia một mảnh lầu các săn sát, cung điện thành đàn địa vực, đại tần hoàng cung chỗ chỗ sâu nhất. Một đạo giống như là màu đỏ thần diễm thiêu đốt khí huyết quang trụ, theo hoàng cung chỗ sâu nơi nào đó, xuyên thẳng mây xanh, thông thiên chực địa, mỹ lệ rung động. Tràn ngập vô tận dương cương cùng dồi dào, giống như là có thể uy hiếp bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ thần. Mặc dù đại hoang mãng lâm chỗ sâu, có thâm viên đại yêu đại ma, đối đại tần vương triều bên trong một triệu nhân tộc huyết đủ, mười phần ngấp ngẽ. Nhưng nhìn đến cái kia đạo thông thiên khí huyết quang trụ, tất cả yêu ma lui sạch. Đó là thuộc về đại tần nhân vương ngập trời chiến lực Có thể uy trấn hết thể hạng giá áo túi cơm. Chỉ cần đại tần nhân vương tại triều, thì không yêu ma dám làm càn. Thi liên thiên yêu lão ma loại này vạn cổ lão ma đầu, đều là thua ở đại tần nhân vương Tần Đạp Thiên trên tay. Những cái kia lớn bình thường hoang yêu ma, tự nhiên là trong lòng e ngại vô cùng, không dám vọng động. Bọn họ tình nguyện đi trêu chọc một số cổ hoàng triều, cũng không nguyện ý trêu chọc có Tần Đạp Thiên trấn giữ cái này đặc thủ vô cùng đại tần vương triều. Không ít người trong lúc mơ hồ suy đoán, Tần Đạp Thiên lần này triệu tập tất cả hoàng tử trở về vương đô, chỉ sợ sẽ là vì mưu đồ vương triều tấn thăng hoàng triều sự tình. Tần Đạp thực lực đã sánh ngang phổ thông Hoàng triều Nhân Hoàng, thậm chí là còn mạnh hơn. Nhưng là Đại Tần Vương triều cương vực quá ít, khắp nơi khí vận không đủ, không cách nào tấn thăng chân chính Hoàng triều. Có người dự cảm, tương lai tại Đại Tần Vương triều chung quanh, nhất định có chiến hỏa lan tràn. Bởi vì Đại Tần muốn mở rộng lãnh thổ. Có Hiếu Chiến phái đã tể tụ vương đô, liền đợi đến Đại Tần Nhân Vương ra lệnh một tiếng, chính chiến tư phương. Không ít Đại Tần cương vực bên trong, hoặc là cương vực bên ngoài thế lực có số lượng lớn, đại giáo, thánh địa, Cũng có yêu mà, ở nút tiến vào Đại Tần Vương Đô bên trong, rình mò hết thẻ động tĩnh. Bây giờ Đại Tần Vương Đô, tranh thức xem như ngọa hổ tàng Long Một tôn có ý trinh chiến tư phương, tấn thăng hoàng triều cổ vương triều, tự nhiên là đối tất cả mọi người đều có lấy trí mạng sức hấp dẫn. Loạn thế tạo anh hùng. Nơi này, có lẽ sẽ ra chân Long Lại có lẽ, có yêu mà, muốn rình mò Đại Tần Vương Triều số mệnh chi lực. Mà vừa lúc này, tấn hạo. Cái này bị vô số người cũng nhanh quên phế nhân cựu hoàng tử, về tới Đại Tần Vương Đô. Đại Tần Vương Đô bên ngoài, hai bóng người rậm chân mà đến. Một bóng người tuổi trẻ thẳng tắp, toàn thân áo đen, tư thế hiên ngang, khuôn mặt tuấn tú, gánh vắc một thanh hết sức bình thường thiết kiếm. Mà một bóng người khác thì là một người trung niên nam tử, ăn mặc phổ thông, bất quá vải thô áo gai, nhưng thân thể khôi ngô cao lớn, khuôn mặt trầm ngưng, đi theo tuổi trẻ bóng người sau lưng, thần thái cung kính, giống như là hộ vệ đồng h Hai người này, tự nhiên là Tần Hạo cùng ý trì chân kim. Lạc thủy hàn vị này huyền kính tư thiếu tư mệnh, tại hôm qua sắp tiếp cận vương đô thời điểm, đã sớm rời đi. Bởi vì Tần Hạo tại đánh giết hà vô hận ngày thứ hai, bước vào thần thông cảnh, đồng thời lại đã thức tỉnh một phần vạn hiên viên kiếm hồn. Bây giờ, Tần Hạo đã nắm giữ vạn phần thứ hai hiên viên kiếm hồn. Cái này khiến Tần Hạo đối với kiếm đạo càng ngộ đã ban đầu đạt kiếm hoàng chi cảnh. Mà lại, Tần Hạo đối với kiếm đạo Cảng ngộ Càng là đứng ở trên vai người khổng lồ. Cho nên tại tần Hạo một phen tùy ý chỉ điểm xuống, Lạc Thủy Hàn đối với kiếm đạo cảm nộ, quả thực là hiệu ra. Tân Hạo tùy ý một phen đối với kiếm đạo lý giải, thì phản phất giống như Lạc Thủy Hàn tại đằng đang kiếm đạo trong bóng tối một chiếc đèn, đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng nàng tiến lên đường xá. Lạc Thủy Hàn thập phần hưng phấn, trực tiếp liền rời đi hai người, chuẩn bị trở về Vương Đô Huyền Tính Tư, với quan tu hành. Tân Hạo cũng là cũng vui vẻ đến như thế. Dù sao Lạc Thủy Hàn nếu là cùng hắn cùng một chỗ, lấy Lạc Thủy Hàn đặc thù cách gan mặc cùng khuynh thành dung mạo, khẳng định lập tức liền sẽ bị vương đô bên trong người nhận ra vị này đại danh đỉnh đỉnh huyền kính tư thiếu tư mệnh. Phải biết, Lạc Thủy Hàn thế nhưng là danh xương vương đô tam đại thiên tri tiêu nữ đứng đầu, đồng thời cũng là ba đại mỹ nhân đứng đầu. Đi đến đại tần vương chiều chỗ nào, chỉ sợ đều là vạn chúng chú mục tồn tại. Bước vào kiếm hoàng về sau, ta sẽ tìm đến ngươi, trở thành kiếm của ngươi Tùy Tùng trong vòng một năm Đây là Lạc Thủy Hàn trước khi đi nói lời. Đối với cái này, Tần Hạo ngược lại là kinh ngạc nhìn vị này Thiên tri Tiêu nữ liết một chút. Tuy nhiên vị này thiếu tư mệnh lệnh là lạnh một chút, có lúc còn có chút nạo kiểu. Nhưng là nàng lập hạ hứa hẹn, đều là nhất định phải làm đến, ngược lại để Tần Hạo có mấy phần khâm phục. Phải biết, đừng nói là Lạc Thủy Hàn loại này đại Tần Vương triều bên trong đỉnh cấp Thiên Tiêu, cũng là một số phổ thông bất nhập lưu cái gọi là Thiên Tiêu, cho dù chết, cũng không muốn khuất tại người khác phía dưới, trở thành thị kiếm người. Nhưng Lạc Thủy Hàn, lại là làm được. là cái kiếm si. Tần hạo lắp đầu, tự nói một tiếng. Ví trì chân kim sen vào một câu, bởi vì hái tỉnh. Phốc phốc. Một đạo hàn quang loại qua. Lạc Thủy Hàn một kiếm san bằng ví trì chân kim đỉnh đầu tóc dài. Ví trì chân kim trong nháy mắt biến thành một cái đầu hói. cửu hoàng tử bất kính với ta có thể, ngươi bất kính với ta cũng là đại tội. Nếu có lần sau nữa, ta một kiếm gọt sạch, cũng không phải là tóc của ngươi, mà chính là đầu của ngươi Lạc Thủy Hàn đôi mắt đẹp lóe ra một tia không hiểu tức giận, tuy nhiên đối với Úy chỉ Chân Kim đang nói, nhưng ánh mắt lại là hung hăng nhìn chằm chằm Tân Hạo. Hai bay vạ gió. Úy chỉ Chân Kim sợ lên chính mình cái kia bóng loáng đỉnh đầu, tựa hồ còn kết một tầng băng, không khỏi hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. "Đi thôi, bước vào kiếm hoàng ngày, lại đến gặp ta, có lẽ có thể giúp đỡ ta một số bận việc." Tân Hạo chỉ là nói như vậy, lập tức xoay người rời đi, tựa hồ không có chút nào lưu luyến. "Hừ." Lạc Thủy Hàn nhìn đến Tần Hạo thờ ơ, nhẹ hư một tiếng, chân đạp trời cao, hóa thành một đạo cầu rồng, biến mất tại vương đô bên trong. Mà lúc này, đã là nửa canh giờ về sau. Tần Hạo cùng Ý Chỉ chân Kim đều là người mặc phổ thông phục sức, đi vào vương đô. Kể từ đó, hai người bọn họ tiến vào vương đô, căn bản liền sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý. Ý Chỉ chân Kim mang theo một cái mũ, che đậy chính mình đầu hói, cái này khiến vị này thần thông cảnh cứng, giả, lộ ra mười phần buồn cười. Thiếu chủ, muốn hay không trước bẩm báo ra chủ ngươi giấc tỉnh thiên phú Nguy thiên, đồng thời trở về vương đô tin tức. Úy trì chân kim lên tiếng hỏi: "Dùng thiếu chủ xưng hô tần Hạo, dùng ra chủ đến thay thế tần vương, tự nhiên là vì che giấu hai mắt người." Tần Hạo lắc đầu, nói: "Không dùng, đi qua 17 năm, ta thâm tàng trong hoàng cung, căn bản không có xem thật kỹ một chút ta đại tần vương đô khí tượng, lần này vừa vặn thỏa mãn một chút ta lúc đó nguyện vọng, nhìn một chút ta đại tần vương đô." Cần tuấn thiếu chủ chi lệ, Uy chỉ chân kim vội vàng ôn quyền cung kính nói, "Lúc này Uy chỉ chân kim lộ ra nhưng đã đối tần Hạo trung tâm tới cực điểm." Uy trì chân kim thấp giọng nói, "Thiếu chủ vừa lúc ở Vương đô bên trong, tìm hiểu một số các vị hoàng tử tin tức cùng động tĩnh, vì về sau tranh đoạt vương vị, tích lũy nội tình." "Ai nói ta muốn tranh đoạt vương vị rồi?" Tần Hạo đột nhiên lên tiếng nói, "Cái gì? Điện hạ đối vương vị không có hứng thú?" Uy chỉ chân kim giật nảy cả mình, nho nhỏ một cái đại tần Không phải ta muốn địa phương." Tân Hạo ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía nơi xa. Hắn chậm rãi nói, "Mục tiêu của ta là toàn bộ Cửu Châu đại địa, thậm chí là Cửu Châu đại địa bên ngoài trong truyền thuyết Huyền Hoàng đại thế giới. Chỗ đó đại yêu gạt ghét, thần ma săn sát, vạn tộc tranh bá. Ta cả đời chi nguyện vọng, cũng là nắm giữ tuyệt đối lực lượng, thực sự khắp thiên hạ. Chinh phục một cái nho nhỏ tần quốc tính là gì? Chinh phục toàn bộ thế giới, mới là một người nam nhân giấc mộng chân chính nghĩa." Mà lại mẫu thân không biết ở nơi nào, ta nhớ nàng, muốn đi gặp nàng. Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Phần lớn lời nói, ý chỉ chân kim không có nghe tiếng. Bởi vì, trong đầu hắn chỉ có tần hạo cái kia hai câu bá đạo vô biên ngữ đang vang vọng, đinh hay nhức ốc. Nho nhỏ một cái đại tần, không phải ta muốn địa phương. Chinh phục toàn bộ thế giới, mới là một người nam nhân giấc mộng chân chính ý. Bá đạo, bá khí, cửu hoàng tử cái này là bực nào lòng dạ mới có thể nói ra nếu như vậy. Hoàng tử khác đều tại cơ quan tính toán tường tận, như thế trừ rơi địch nhân, trở thành đại tần nhân vương. Nhưng là cựu hoàng tử đâu? Ánh mắt của hắn, đã siêu việt tấn quốc, siêu việt hoang cổ vực, phóng nhãn toàn bộ cựu châu, thậm chí là rình mò trong truyền thuyết nhân tộc chân chính kết cục khắp nơi, huyền hoàng đại thế giới. Điện hạ chi lồng ngực, để thuộc hạ hổ thẹn. Ví trì chân kim có chút cảm thắn nói, thật sâu đối với tần hạo làm một đại lễ. Lần này không là đối với tần hạo hoàng tử thân phận hành lễ Mà chính là như là vạn bối đối tiền bối điểm tình chi ân thi lễ, thành tâm thành ý. Bố cục, quyết định hết thảy. Tân hạo vô vụ ý chỉ chân kim bả vai, quay người hướng về vương đô bên trong đi đến. Ý chỉ chân kim vội vàng đuổi theo, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Bị tân hạo kiểu nói này, Ý chỉ chân kim chỉ cảm thấy người đã trung niên xu hướng suy tàn quét sạch sánh xanh, xanh. Hán yên lặng thật lâu nhiệt huyết, vậy mà lại bắt đầu sôi trào lên. Giang giác giống như là thể nội một loại vô hình ra tỏa phá nát. Ví trì chân kim toàn thân chấn động. hắn giờ khắc này, vậy mà xông phá thẻ thật lâu thần thông cảnh đệ nhất biến huyết nục biến bình cảnh, vọt thẳng nhập đệ nhị biến, gần có biến. Điện hạ thật là thần nhân vậy. Ví trì chân kim nhìn lấy tần hạo cái kia phóng khoáng ngông nênh bóng lưng, như nhìn thần minh. Bình dân vào thành, cần giao nộp lệ phí vào thành. Lệ phí vào thành, một người ba khối linh thạch. Tần hạo đi đến đại tần vương đô trước bị mấy cái vương đô cổng thành thị vệ ngăn lại. Lớn mật. Quý trì chân kim giẫm chân mà đến, bước vào thần thông cảnh đệ nhị biến hắn, khí thế càng tăng kinh khủng nguy nga. Tuy nhiên tại tần Hạo yêu cầu dưới, hắn một thân vải thô áo gai, nhìn qua bình thường vô cùng. Nhưng lúc này hơi hơi phóng thích khí tức, một đầu kim quang ngưng tụ đại ưng hư ảnh, xuất hiện tại quý trì chân kim sau lưng, phát ra đáng sợ uy áp. Đó là hắn giấc tỉnh thiên phú thần thông, Thiên khung đại ưng. A. A. Đại ưng tê minh một tiếng. Xuyên kim nước đá, trực tiếp để hai cái cổng thành thị vệ màng nhị chảy máu, đau ngã xuống đất. Là thần thông cảnh cường giả. Mà lại, ít nhất đều là đệ nhị biến cường đại tồn tại. Mọi người chung quanh ảo hảo mắt lộ ra hoàng sợ. Có người vốn còn muốn nhìn tần hạo cho vui. Nhưng bây giờ, hắn sau lưng lại có một tôn thần thông cảnh cường giả. Chẳng lẽ là con cháu một gia tộc lớn nào đó? Chúng người ánh mắt kinh nghi bất định. Bất quá cũng không có quá kinh hãi. Bởi vì vì trong khoảng thời gian này, Đại tần vương đô thần hồn nát thần tính, tới rất nhiều không thể trêu trọc tồn tại. Thiên khung đại ưng. Ví trì chân kim. Đột nhiên, trong đám người có một cái tay cầm quạt giấy tuổi trẻ quý công tử, khuôn mặt Tuấn Mỹ, khí độ bất phạm, rậm chân mà ra. Hắn ánh mắt mang theo một tiêu treo tức chi ý, nhìn về phía tần hạo, nói, đáng giá ví trì chân kim đại người thủ hộ người, chắc hẳn vị này, hẳn là cựu hoàng tử điện hạ đi. Cái gì? Đó là ví trì chân kim đại nhân. Vị thiếu niên này là cựu hoàng tử điện hạ. Mọi người chung quanh ồ ào dừng bước lại, mắt lộ ra kinh động chi sắc. Ừm. Vốn là muốn phải ẩn giấu thân phận, điệu thấp nhập vương đô, đã vậy còn quá sắp bị khám phá, thân phận bại lộ. Tân Hạo kinh ngạc nhìn cách đó không xa cái kia anh tuấn lỗi lạc, tay cầm quạt giấy quý công tử liếc một chút. Úy trì chân kim ánh mắt trầm xuống, dầm chân đi đến tần Hạo bên người, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, người này gọi là Diệp Mạc Tà, là vương đô bốn đại siêu cấp gia tộc Diệp gia con nối dõi." Diệp ra. Tại ta đại tần, đời đời vì đem, cả nhà trung liệt, bây giờ ta đại tần cường đại nhất 100.000 liệt hổ quân thông soái cũng là cái này diệp mạc tà ra ra, diệp lao nguyên xoái. Cái này diệp mạc tà vốn là diệp ra hoàn khố, được vinh dự vương đô 4 đại hoàn khố đứng đầu, tu vi phế vật, không còn gì khác. Nhưng chẳng biết tại sao, ngay tại nửa năm trước, diệp mạc tà đột nhiên biến đến như trước kia hoàn toàn khác nhau, không chỉ tu vì đột nhiên tăng mạnh, như lực cũng là biến đến thâm bất khả chác, tính toán không bỏ sót Bây giờ là vương đô chạm tay có thể bỏng thế hệ trẻ tuổi kỳ tài. Ví trì chân kim nói, 10 phần kỹ càng. hiển nhiên, mặc dù 3 tháng này hắn tại biên cương tri địa bảo hộ Tân hạo, nhưng vương đô bên trong một số đại động tính, tuy thời đều có kỵ binh báo cáo đến trong tay của hắn. Chỉ ra thân phận của ta, là muốn đem ta biến thành mục tiêu công kích sao. Là vì cái nào đó hoàng tử hiệu lực. Còn là đơn thuần muốn đem ta chơi chết, tự sướng. Tần Hạo nhìn lấy Diệp Mạc Tà ánh mắt bên trong cái kia một tia trêu thức, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Diệp Mạc Tà cái kia kia vẻ trêu thức, liền như là trong lúc rảnh rỗi, là đang đùa bỡn con kiến hôi mở dạng, ánh mắt ấy, tuy nhiên ẩn tàng rất sâu, nhưng không thể trốn qua Tần Hạo bây giờ khủng bố sức quan sát. Một cái nho nhỏ vắng vẻ chi địa hạ cấp vương triều, còn không phải bị ta muốn làm sao chơi, thì chơi như thế nào. Diệp Mạc Tà lúc này đứng ở trong đám người, tay cầm quảng giấy, nhìn lấy bị mọi người vây quanh Tần Hạo khỏe miệng xẹt qua một tia trêu tức độ cong. hắn nhẹ giọng tự nói một tiếng, dường như ra vẻ than thở, đại phong khởi hề vân phi dương, ta cũng là thời điểm tại cái này vương đô bên trong phiên vân phúc vũ, trước hết theo đánh cái này cái gì cựu hoàng tử bắt đầu đi. Truy cập trang web đầu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, quá ngây thơ rồi. Mọi người vây quanh tần hạo. Tuy nhiên tất cả mọi người cho tới bây giờ cũng không biết tần hạo hình dạng thế nào. Nhưng lúc này diệp mạc tà khám phá tần hạo thân phận, tự nhiên là làm cho tất cả mọi người đều là hiếu kỳ cùng cực. Dù sao, Tân hạo cái này một phế nhân cửu hoàng tử, 3 ba tháng trước phi lễ lanh ra tiểu công chúa lanh thanh tuyết sự tình, còn đi qua không bao lâu. Có thể nói là nổi tiếng. Nương theo lấy mọi người ồn ảo, càng ngày càng nhiều người tụ tập đến ngoài cửa thành. Bọn họ đều là muốn muốn nhìn cho vui. Bởi vì, Tân hạo phụng mệnh trở về, hán tại tất cả hoàng tử bên trong, nhược tiểu nhất. Nói không chừng thì là cái thứ nhất vật hy sinh. Tân Hạo nhìn về phía Diệp Mạc Tà, đột nhiên lên tiếng, nói, Ngươi muốn cho ta biến thành mục tiêu công kích, để cho ta không tiến vào được Hoàng Cung, thì chết tại vương đô bên trong. Tân Hạo rất rõ ràng, một khi thân phận của mình bại lộ, hoàng tử khác hoặc là chống đỡ hoàng tử đám thế lực lớn, khẳng định sẽ phái ra sát thủ, đem chính mình đánh giết. Tuy nhiên đây đều là người qua đường đều biết đạo lý. Nhưng lúc này Tân Hạo nói thẳng ra, vẫn là để không ít người ánh mắt chấn động. Xem ra cửu hoàng tử điện hạ cũng không dường như trong truyền thuyết ngu như vậy. Diệp Mạc Tà hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hạo tại chỗ thì đột nhiên như vậy chất vấn hắn. Nhưng là Diệp Mạc Tà chỉ là khỏe miệng xẹt qua một tia trêu tức ý cười. Lớn mật. Tại đại tần vương đô bên trong, nhìn thấy hoàng thất thành viên còn không quỳ xuống. Úy trì chân kim đột nhiên bạo hô lên âm thanh. "Oan! Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, mọi người hào hào tỉnh ngộ lại. Đúng a. Nếu là không biết Tần Hạo thân phận con tốt, Nhưng bây giờ biết, khẳng định phải đối hoàng thất thành viên đi xuống quỷ lễ. Bành Đông. Bành Đông. Không ít bình dân đều là hào hào quỷ xuống, thần thái cung kính. Nhưng là không ít vương đô bên trong người tu hành, lại là không có quỷ xuống, vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh. Hiển nhiên, bọn họ cũng sợ hãi đại tần hoàng thất uy nghiêm. Nhưng là bọn họ không ít là theo đại tần vương đô bên ngoài bị hút dẫn tới người tu hành, đều có tôn nghiêm của mình, tự nhiên không chịu quỷ xuống. Tại đại tần cương vực bên trong. Liền muốn tuân theo đại tần quy tắc. Ví trì chân kim ánh mắt tàn khốc lóe lên, trực tiếp đại thủ cầm ra, đem một cái đại tông sư võ giả bắt đến trước mặt. Giang giác một tiếng. Ví trì chân kim trực tiếp bóp gãy người đại tông sư này cổ. Người dám. Dết ta. Ta thế nhưng là. Đại kim vương triều cổ ra con cháu. Người đại tông sư này trước khi chết, dùng ngoan cường sinh mệnh lực, nói ra câu nói sau cùng. Phốc phốc. Nhưng sau một khắc, ví trì chân kim trực tiếp một bàn tay đập nát đầu của hắn. Lạnh hư một tiếng, cái gì cầu thí cổ ra, đối kiểu hoàng tử bất kính, thì là tử tội. Ví chỉ chân kim rất rõ ràng. Tân hạo nếu muốn ở vương đô nhanh chóng đặt chân, nhất định phải lập uy. Cái này diệp mạc tà vừa vặn đụng vào, cái kia chính là một cái tốt nhất đá đặt chân. Tuy nhiên ví chỉ chân kim đối diệp mạc tà cái này mới quất khởi hoàn khố đệ nhị mười phần kiên kỵ. Nhưng là nghĩ đến sau lưng mình còn có tân hạo, còn có thần bí không có thể phỏng đoán kiểu hoàng tử điện hạ, hắn thì cảm thấy vô cùng an tâm Tần Hạo nhìn đến ý chỉ chân kim giết gà dọa khỉ, không khỏi hơi hơi ngắm nhìn bốn phía liếc một chút, đạm mạc phun ra một câu, ý chỉ chân kim nghe lệnh, chung quanh ai dám không quỷ, hoặc là ai dám đào tẩu, trực tiếp đánh giết, ta đại tần uy nghiêm, không cho người khác ngỗ nịch. Đúng, điện hạ. Ý chỉ chân kim bỗng nhiên o quyền, trên đỉnh đầu trong hư không, một tôn kim quang ngưng tụ hùng ứng, ngửa mặt lên trời thách dài, yêu uy ngập trời, để mọi người hào hào ánh mắt chấn động. Thần thông cảnh đệ nhị biến cường giả, Không ít vừa mới bắt đầu không có quỷ xuống người, lúc này đều là chịu đủ, chậm rãi tại tần hạo trước mặt quỷ xuống. Diệp mặt ta nhìn đến trên trận tình cảnh này, vốn là treo tức thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, tần hạo vậy mà cường thế như vậy, để bí trì chân kim sát phạt quyết đoán, căn bản không có không nương tay. Vô tình chân sát. Đây là tại lập vi A. Cái này tần hạo, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta, có điều hắn ủy vào, cũng chỉ là cái bí trì chân kim thôi. Diệp mạc tà trong lòng khinh thường cười một tiếng. Hán lộ ra một tia cao thâm mặt chắc thần sắc, nhìn về phía úy chỉ chân kim, nói, úy chỉ chân kim, ngươi rất có thiên phú, ta nhìn chúng ngươi, theo ta đi, ta ban cho ngươi vô thượng tạo hóa. Ông, cơ hội chỉ trong nháy mắt, Diệp mạc tà trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ to lớn đế uy. Người bình thường không cảm giác được, nhưng là tại chỗ tất cả người tu hành, nhưng đều là cảm nhận được. Sự uy nghiêm đó, vô cùng đáng sợ. Thựa như là tại đối mặt một tôn cái thế cổ đế. Khiến người ta nhịn không được thần phục tại hắn uy nghiêm phía dưới. Ha ha ha, đợi đến ý chỉ chân kim bị ta thu phục, ta nhìn tần hạo ngươi cái này một phế nhân, còn có tư cách gì ở trước mặt ta phách lối. Diệp mạc ta ánh mắt trêu tức. Trong mắt hắn, đại tần vương đô bên trong hết thảy với hắn mà nói, bất quá là chàng rảnh rỗi nhàm chán trò chơi nhỏ thôi. thân phục ta, ta ban cho ngươi vô thượng tạo hóa. Diệp mạc ta nhìn đến ý chỉ chân kim không núc đích. Không khỏi cao mày lần nữa quát lạnh một tiếng. Hắn là ai? Hắn nhưng là chuyển thế trùng sinh cựu châu đại đế. Năm đó quát tháo phong vân, huy trấn toàn bộ cựu châu tuyệt thế đại đế. Ước vạn người trong mắt hắn, bất quá con kiến hôi. Hắn như là cái kia vô thượng đế hoảng, bệ nghệ thiên hạ. Bây giờ mặc dù chuyển thế trùng sinh đến một cái phế vật hoàn khố trên thân, nhưng là cái kia một loại thuộc về cựu châu đại đế cái thế uy nghiêm, vẫn tồn tại như cũ. Hắn thu vi tuy nhiên bây giờ bất quá mới trưởng thành đến thần thông cảnh đệ nhất biến. Nhưng là lực lượng tinh thần của hắn cùng nguyên nghiêm, lại là có thể tùy tiện phá hủy một cái thần thông cảnh đệ ngũ biến cường giả. Ngay tại nửa tháng trước, hắn mới lấy đại đế bi áp, cùng ban thưởng một số cơ duyên tạo hóa, đã thu phục được một vị thần thông cảnh đệ lục biến kim đan biến đại hoang yêu vương. Tại diệp mạc ta xem ra, vị trí chân kim, chỉ là một cái thần thông cảnh đệ nhị biến, chính mình còn không phải một chút phóng thích một chút đại đế bi áp liền sẽ bị Úy trì Chân Kim xem là thiên nhân, quỳ xuống bái phủ, nguyện ý cả đời đi theo hắn. Nhưng lúc này trên trận, Úy trì Chân Kim căn bản không có mảy may dao động. Bởi vì sau lưng của hắn, đứng đấy Tân Hạo. Diệp Ma Tà, ngươi mặc dù xuất sinh đem cửa, nhưng khi gặp mặt đến cựu hoàng tử điện hạ, vẫn như cũ muốn được quỳ một chân trên đất lễ, ngươi còn không quỳ xuống. Úy trì Chân Kim lạnh giọng quá to. Vốn là muốn cùng các ngươi bọn này biên giới chi địa phàm nhân con kiến hôi chơi đùa, không nghĩ tới các ngươi còn nghiêm túc. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạ Diệp Mạc Tà trên mặt nhất thời sinh ra một kia lệ khí Hắn ánh mắt lại là thầm thúy đến đáng sợ Bàn tay lớn bộ một cái Muốn đem ý chỉ chân kim tại chỗ chân sát Dám ngỗ nghịch bản đế ý chí người Chết Diệp Mạc Tà trong lòng cười lạnh Không cho những thứ này con kiến hôi một số giao hấn Thật cho là mình vẫn là ban đầu cái kia Không còn gì khác hoàn khố đệ nhị Nhưng đúng vào lúc này Ba một tiếng Một cái giống như là thanh đồng tạo thành bàn tay trực tiếp phiến đến Diệp Mạc, Tà tấm kia dị thường tuấn mỹ trên mặt. Ầm ẩm. Một loại cự lực nhất thời để Diệp Mạc, Tà hàm răng nát một mảng lớn, anh tuấn quý công tử gương mặt cũng là xương thành đầu heo. Trong miệng hắn phun máu, toàn bộ thân hình trực tiếp bị oanh bay đến nơi xa, đụng nát một mảng lớn thành tường. Người của ta, người cũng dám động? Chẳng biết lúc nào, Tân Hạo đã đứng ở uy chỉ chân kim trước người, nhìn về phía cách đó không xa nằm tại phế tích bên trên Diệp Mạc ta, lạnh lùng nói, đồng ruộng bắt ngát kỳ nằm. Thâm Sơn bảo tàng Sát, tiểu địa phương cũng có ngươi không chọc nổi tồn tại. Hoàn khố phế vật, lại có thể đột nhiên nghịch thiên cải mệnh, đúng là cự đại tạo hóa, ngươi bản năng đi ngược dòng nước, thành tựu một phen bá nghiệp, đáng tiếc, ngươi gặp ta, đồng thời chọc tới ta. Thoại âm rơi xuống. Bá một tiếng. Tân Hạo ầm vang giẫm chân mà đến, trực tiếp một chân giẫm tại diệp mạc tà trên mặt, mắt lộ ra hoàng thất uy nghiêm, nói: "Ngươi thật cho là mình tính toán không bỏ sót, khắp thiên hạ đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Ngươi thật coi là Ngươi động động ngón tay, toàn bộ đại tần liền bị ngươi đùa bỡn nơi tay. Quá ngây thơ rồi. Á á á. Hèn mọn con kiến hôi. Dân đen. Ngươi dám dâm tại trên mặt của ta. Bản đế muốn tru sát ngươi cựu tộc. Bị Tân hạo dâm tại dưới chân diệp mạc tà điên cuồng giống to, giống như cuồng ma, đại đế bị áp. Chết cho ta a Cái gì cầu thí đại đế bị áp. Tại bất hủ thần minh trước mặt, hết thể đều là cạt bã. Tân hạo dơ chân lên, lại là một chân xuống Trực tiếp đem diệp mạc tà đầu đã dẫm vào phế tích trong đất bùn. Vâng! Trên người hắn, một loại so đại đế còn muốn to lớn vô số lần khí thế minh ngông, ẩm vang phát ra, trong nháy mắt đánh nát diệp mạc tà đại đế bị áp Á á á! Không có khả năng! Không có khả năng a Nho nhỏ hoang cổ vực bên trong, chim không thèm bị vắng vẻ chi địa, làm sao lại xuất hiện người loại này yêu nghiệt. Diệp mạc tà ở trong bùn đất giống to, đối tần hạo trên thân đột nhiên phong xuất ra phảng phất thái cổ giống như thâm trầm khí th cảm thấy khó có thể tin. Ngươi là thần tử? Ngươi chẳng lẽ là theo Cựu Châu bên ngoài Huyền Hoàng Đại Thế giới buông xuống mà đến thần tử? Diệp Mạc Tà phát ra sợ hãi thanh âm, tựa hồ nghĩ tới điều gì vô cùng đáng sợ cổ lao nghe đồn. Chương 11, ngoài ý muốn rất tỉnh. Tân Hạo không có quản Diệp Mạc Tà trong miệng tiếng gầm gừ. Hắn dâm lên Diệp Mạc Tà đầu lâu, nhìn quanh một tuần, nhìn về phía cổng thành chung quanh, không nói tiếng nào. Nhưng lúc này, tất cả mọi người là không dám thở mạnh, toàn bộ quỷ dưới đất ánh mắt kính sợ vô cùng. Hiển nhiên, Diệp Mạc Tà đã trở thành tần hạo tốt nhất đá đặt chân. Lần này lập huy, 10 phần hoàn mỹ. Tần Hạo đem Diệp Mạc Tà cầm lên tới. Diệp Mạc Tà lúc này nhìn lấy Tần Hạo, tựa hồ lại nghĩ tới loại kia không thể ngăn cản thái cổ thâm trầm chi khí. Hắn vội vàng miễn cưỡng vui cười, nói, "Thần tử đại nhân theo đại thế giới buông xuống mà đến, tại hạ sợ hãi. Cái gì cầu thí thần tử? Chưa nghe nói quá a?" Tần Hạo trong lòng kỳ quái Nhưng trên mặt lại là một bộ cao thâm mặt chắc. Hắn nhìn lấy diệp mạc tà cái kia sợ hãi dáng vẻ, ho nhẹ một tiếng, nói, không muốn tiết lộ bí mật của ta, lần này buông xuống cửu châu đại địa, hết thể tận ở phía trên trong kế hoạch, hư thanh. Tân hạo tại hoàng thất 17 năm. Hắn theo đại tần hoàng gia trong cổ tịch, hiểu qua huyền hoàng đại thế giới. Nghe nói, huyền hoàng đại thế giới, mới thật sự là nhân tộc kết cục. Trong cổ tịch có không ít thượng cổ đại năng suy đoán, cửu châu đại địa. Kỳ thật chỉ là huyền hoàng đại thế giới một cái bản mạnh vụ thôi. Muốn trùng kích lớn nhất cảnh giới đỉnh cao, cần muốn đi vào huyền hoàng đại thế giới. Nhưng trong cổ tịch lại ghi chép, không ít thái cổ cường giả, ào ào theo huyền hoàng đại thế giới thoát đi, tiến vào như là kiểu châu đại địa thế giới nhỏ như thế này toái phiến bên trong tránh nẽ lên. Nguyên nhân không người biết được. Bất quá tần hạo chăm chỉ hiếu học, hắn đọc qua đại lượng sách cổ, đồng thời cuối cùng được ra một cái kết luận. Cái kia chính là huyền hoàng đại thế giới. Tuyệt đối chàn đầy vô cùng hung hiểm. Không phải vậy, những cái kia thái cổ cường giả, tại sao muốn từ bỏ huyền hoàng đại thế giới cái kia cực tốt tu hành hoàn cảnh, thoát đi đến bên trong tiểu thế giới tranh nẻ. Vừa nghĩ đến đây, Tân Hạo chính là bắt đầu hốt du Diệp Mạc Tà. Mà lại có quan hệ cái này Diệp Mạc Tà, hắn hiện tại cũng là trong lúc mơ hồ đoán được một số chân tướng. Nguyên lai like cái kia Diệp ra hoàn khố khẳng định đã linh hồn ma diệt Mà bây giờ cái này Diệp Mạc Tà, Là một vị khả năng từng tại cửu châu đại địa bên trong quát tháo phong vân cái thế đại đế, đoạt xá trọng sinh. Ngược lại là cùng ta có chút tương tự. Tân Hạo nhỉ non một tiếng. Bất quá Tần Hạo cũng không phải đoạt xá. Hắn là chân chính linh hồn chuyển thế, theo trẻ sơ sinh khóc nỉ non, xuất sinh trên thế giới này. Tân Hạo không biết diệp mạc ta trong miệng thần tử là có ý gì. Nhưng là hắn hiện tại không thể lộ hãm. Không phải vậy để diệp mạc ta biết được, chính mình kiến tạo cảm giác thần bí thì biến mất. Hắn liền sẽ không đối với mình như thế kính sợ. Không sai. Tân hạo dự định, cũng là thu phục diệp mạc tà. Một vị cái thế cường giả, có thể là cựu châu cái nào đó đại đế chuyển thế chi thân. Dạng này người, cực kỳ tiêm lực, đối sau này mình đối mặt rất nhiều cường địch mà nói, là to lớn trợ lực. Dù sao, tân hạo biết, chính mình tuy nhiên thân có vô số thần thoại gen, nhưng còn không có rất tỉnh. Hắn cũng không có trưởng không đến đủ để chúa tể chính mình vận mệnh lực lượng. Có trợ thủ không dùng, quả thực là đường đốc. Ta muốn tại tiểu thế giới này thi phát triển Hoành Đồ đại kế, Diệp Mạc Tà, ngươi có thể nguyện thần phục ta." Tân Hạo tiếp tục hô du. Phối hợp với trên người hắn cái kia trong lúc mơ hồ tán phát hoa hạ thần minh gen thái cổ thâm trầm chi khí, còn thật giống chuyện như vậy. "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Diệp Mạc Tà kích động không thôi, hắn đã từng thân là cựu Châu đại đế, biết được không ít bí mật. Huyền hoang đại thế giới bên trong có khủng bố siêu cấp thế lực, sẽ đem truyền nhân của mình Lấy vượt giao diện thái cổ đại trận đưa vào các loại bên trong tiểu thế giới lịch luyện. Có thần tử, tuyệt thế phong hoa, vừa xuất thế chính là chấn kinh thiên hạ, chinh chiến toàn bộ tiểu thế giới. Nhưng cũng có huyền hoàng đại thế giới bên trong siêu cấp thế lực, chính là yêu ma thế lực. Bọn họ lan truyền đến tiểu thế giới truyền nhân thần tử. Thì vô cùng đáng sợ. Thậm chí là có xuất hiện qua thần tử xuất thế, giết hại toàn bộ tiểu thế giới ước vạn sinh linh, lấy chứng nhận sát đạo. Nhưng vô luận là loại nào thần tử Lúc này ôm chặt lấy Tần Hạo bắt đuổi, tuyệt đối là sáng suốt. Dù là Diệp Mặc ta ở kiếp trước có tuyệt đại phong hoa, huy trấn thiên hạ, đế uy không gì lịnh nổi. Nhưng là hắn mỗi lần nhìn lên Huyền Hoàng Đại Thế giới, như con kiến hôi nhìn lên trời. Cho nên Diệp Mặc ta hiện tại kiên định Tần Hạo cũng là thần tử, hắn tự nhiên không dám có chút bất kính. Nếu là gặp phải một cái dễ tính thần tử, thế thì còn tốt. Nếu là gặp phải cái tính khí không tốt, hoặc là tu hành ma đạo. Cái kia nói không chừng chính mình trong lúc vô tình một câu liền sẽ để chính mình đột nhiên tử vong. Tân Hạo nhìn đến Diệp Mạc Tà dạng này, không khỏi nhẹ gật đầu, đứng chắp tay, dầm chân hướng về vương đô bên trong đi đến. Mà Diệp Mạc Tà thì là cười đùa tí tửng, vội vàng đi theo. Thần tử không nổi giận, hắn sẽ không giết ta. Ha ha ha. Thật tốt. Theo một cái thần tử, vậy coi như xem như thằng chức rất nhanh A Liền xem như gặp phải cái này để nhất cửu châu đại địa vị diện tri tử, bản đế cũng không cần lại như vậy e ngại hắn chiếm lấy ta khí vận Nói không chừng, bản đế mượn nhờ thần tử lực lượng, còn có thể chiếm cái này để nhất vị diện chi tử khí vận, đến lúc đó bản đế nói không chừng có thể lại vào đỉnh phong. Diệp mạc ta không hổ là vạn cổ đại đế truyền thế, đam yêu tốc trí, tâm tính vô cùng tốt. Trong chấp nhóm này, hắn lập tức thì theo muốn giết tần hạo, biến thành dựa vào tần hạo, cướp bóc cái này để nhất vị diện chi tử khí vận, thành tựu chính mình một lần nữa huy hoàng. Không thể không nói. Này loại sống vô số 5 láo quái vật, thật là đem mặt mũi Hư vinh những thứ này không để ý. Trong lòng bọn họ nghĩ, cũng là không từ thủ đoạn mạnh lên, đạp phá sinh tử. Bởi vì, Diệp Mạc Tà rất rõ ràng, con đường tu hành, đến liêu tận đầu, hết thể đều là hư không. Chỉ có vĩnh sinh trong vũ trụ, tiêu diêu giữa thiên địa, mới thật sự là truy cầu lớn lao. Cho nên, hắn có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt, điều chỉnh tâm tính, mười phần nguyện ý trở thành tần hạo chó. Thậm chí là, tại Diệp Mạc Tà trong lòng chỗ sâu nhất, hắn còn có lấy một loại tham lam. Cái kia là đối với tần Hạo trên thân truyền thừa Tham Lam. Diệp Mạc Tà rất rõ ràng, thân tử đến từ Huyền Hoàng Đại Thế giới siêu cấp đại thế lực, trên thân tuyệt đối mang theo vô cùng khủng bố thái cổ truyền thừa. Nếu là có thể đạt được, cái kia không thua gì nhất phi chúng thiên, thậm chí là bằng vào lực lượng một người, đánh vỡ Cửu Châu đại địa thiên địa quy tắc, tiến vào Huyền Hoàng Đại Thế giới. Chấm rãi nhíu đồ. Diệp Mạc Tà trong lòng mặc nghiệm. Mà lúc này, trên trận, mọi người thấy Diệp Mạc Tà, theo tần Hạo, sương mặt sương môi trên khuôn mặt Tràn đầy cười đùa tí từng cùng vẻ lấy lòng, khỏe miệng còn chảy máu. Tê. Chung quanh một mảnh hít một hơi lánh khí thanh âm. Tĩnh. Như chết tĩnh. Đừng nói những người khác, cũng là Úy chỉ Chân Kim, đều là ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ chấn động. Phải biết, Diệp Mạc Tà bây giờ tại toàn bộ Đại Tần Vương Đô, đây chính là vô cùng uy phong. Nửa năm qua, vị này bị vô số người xem nhẹ khinh thường đại gia tộc đệ nhị Hoàn Khố, làm rất nhiều đại sự kinh thiên động địa. Thậm chí là đại tần nhân vương Bệ hạ, Đều từng triệu kiến qua Diệp Mạc Tà, kinh thán này thiên phú tài hoa. Diệp Mạc Tà bây giờ tại vương đôi nhân khí, cơ hội có thể sánh ngang đại hoàng tử tần vô đạo. Nhưng bây giờ, Diệp Mạc Tà cũng là bị tần hạo vị này phế nhân cựu hoàng tử hành hung, căn bản không có dư lực hoàng thủ. Vừa mới loại khí tức kia, là thần thông cảnh cường giả khí tức. Nói như vậy, cựu hoàng tử đã bước vào thần thông chi cảnh. Tất cả mọi người lúc này đột nhiên kịp phản ứng, ao ao ánh mắt càng thêm rung động Không nghĩ tới kiểu hoàng tử lại có thực lực kinh khủng như thế. Không ít người cho rằng, Diệp Mạc Tà thần phục Tần Hạo, là bởi vì Tần Hạo đem hành hung một trận, thực lực cắp chế. Nhưng là, mọi người không hiểu là, giống Diệp Mạc Tà loại này cực độ tự ngạo vương đô kỳ tài, làm sao có thể bởi vì bị đánh một trận thì như thế vui lòng phục tùng. Khẳng định là có nguyên nhân khác. Nhưng mọi người chung quanh quá ngu, không có đoán được điểm này. Ồ! Không nghĩ tới diệp mạc ta vậy mà lại đối cái này cái gì tên không nổi danh cựu hoàng tử chó vậy đôi mừng chủ. Cam nguyện trở thành hắn chó. Ngược lại là thú vị. Lúc này, khoảng cách vương đô cửa thành không xa một cái khách sạn bên trong, một người mặc áo vàng nam tử trẻ tuổi cười lạnh lên tiếng. Bên cạnh hắn, một người mặc áo đỏ, thức tha yêu nhiêu tuyệt mị nữ tử, nhẹ nhàng cười một tiếng, mị hoặc chúng sinh, nói, kim sĩ tiểu bằng vương, người nếu không phục, có thể đi cùng cái kia tần hạo nhất chiến, ha ha ha. Ta hiện tại đối với cái này thần bí cựu hoàng tử, đột nhiên có một chút hứng thú đây. Một nam một nữ này, cũng không phải nhân tộc, mà chính là đại hoang yêu tộc. Mà lại, đều là biến hóa cường đại yêu tộc thiên tiêu. Mỗi một cái, đều là ít nhất có lấy thần thông cảnh đệ lục biến kim đan biến tu vi. Bởi vì yêu tộc chỉ có nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, lớn mạnh yêu nguyên, ngưng tụ kim đan về sau, mượn nhờ kim đan bên trong tạo hóa chi lực, mới có thể hóa thành nhân hình. Thân thể, ẩn chứa vô cùng huyền bí như là thiên địa vũ trụ ảnh thu nhỏ. Bởi vậy, ngoại trừ cực kỳ cá biệt truyền thừa thái cổ huyết mạch thần thú ma thú, rất nhiều yêu tộc tu hành đến nhất định cảnh giới, đều sẽ hóa thành nhân hình. Mấy ngày sắp tới, ta cùng tiểu kiếm hoàng tả kiệt có nhất chiến, cái này cái gì cửu hoàng tử, quả thật có chút át chủ bài, nhưng bất quá thần thông cảnh đệ nhất biến, trong mắt ta, bất quá con kiến hôi, ta đối nó no không có hứng thú. Kim sĩ tiểu bằng vương mái tóc đen xuân dài như thác nước, ánh mắt tràn ngập sâm lực tính, cười lạnh nói: Vậy ta có thể xuống tay trước, ta đối cái này cửu hoàng tử, thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng, như hắn có thể quỳ dưới gấu quần của ta, làm việc cho ta, ta nói không chừng thật có thể tại đại tần tấn thăng hoàng triều thời điểm, trên trời rơi xuống khí vận kiếm một chén canh. Áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử Mị hoặc cười một tiếng, chậm rãi lên tiếng nói. Liêu như yên, cái này cửu hoàng tử không quyền không thế, tại vương đô bên trong cũng là cái phế nhân, ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ phụ trợ cái phế vật này, ta sẽ trợ lực đại hoàng tử. Kim sĩ tiểu bằng vương lên tiếng nói ra, ngựa khí không có chút nào cảm tình, đại hoàng tử nếu để ta trừ rơi tần hạo cái này cựu hoàng tử, ngươi đến lúc đó dám ngăn trở ta, ta sẽ liền ngươi cùng một chỗ giết. Ha ha ha, ai giết ai còn nói không chắc đây. Liệu như yên đối với cái này không hề tức giận, ngược lại kiểu mị cười một tiếng, để trong khách sạn nhìn hướng bên này không ít nam nhân đều là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Là đêm, tần hạo đi tới chính mình cựu hoàng tử phủ đệ. Hắn bây giờ phụ mệnh bị Triệu tập trở lại Vương đô, phủ đệ của hắn tự nhiên cũng là giải phong. Bất quá, từ khi 3 ba tháng trước Tần Hạo bị Tần Vương giận dữ giáng chức đến biên cương, phủ đệ của hắn thì người đi nhà trống. Lúc này, lớn như vậy trong phủ đệ, các loại cao ốc san sát, cung điện treo lơ lửng, nhưng là vô cùng quạnh quẽ. Thậm chí là, tại đêm tối dưới, trống rỗng một mảnh, khí tức thế lãnh, sương mù giống như ánh trăng rơi xuống, để lớn như vậy phủ đệ có vẻ hơi không hiểu quỷ dị. Tần Hạo dậm chân đi tới trong đình viện, ngửa mặt lên trời nhìn hướng về bầu trời phía trên vầng trăng sáng kia. Phổ thông người tu hành đều là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, lớn mạnh thể bên trong lực lượng. Nhưng loại tốc độ này quá chậm, ta như là như vậy bình thường tu luyện, chỉ sợ lại tu luyện nửa năm, đều không thể đột phá đến thần thông cảnh đệ nhị biến. Tại bây giờ đại thế mà lên, mây gió rung chuyển đại tần, ta cần phải nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực, mới có thể không sợ hết thảy, trấn áp hết thảy. Tân Hạo rất rõ ràng. Chính mình lần thứ nhất giết hà vô hận, là bởi vì hà vô hận khinh địch, bị chính mình một kiếm ám sát. Chính mình lần thứ hai chấn áp diệp mạc tà, càng là lợi dùng thần thoại chi lực khí thế, chết để hù dọa cái này chuyển thế trùng sinh vạn cổ đại đế. Nhưng là hắn không có khả năng mỗi một lần đều may mắn như vậy. Chỉ có lực lượng cường đại, trưởng không tại trong tay mình, mới có thể để cho tần hạo an tâm. Có đặc thú huyết mạch thái cổ yêu thú, có thể nuốt nôn ánh trăng chi lực, tu hành hiệu suất là nhân tộc gấp trăm ngàn lần Thần thoại gen không biết có thể hay không giúp ta thực hiện điểm này. Tân hạo đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, hắn đứng chắp tay, ngầm đầu nhìn về phía cái kia vạn trượng hắc ám bầu trời, chậm rãi nhắm hai mắt. Hắn tại cảm ứng ánh trăng, Dinh mò vạn trượng hắc ám trên bầu trời cái kia một vòng đời đời bất hủ minh Nguyệt Sau nửa đêm, rất lâu, đột nhiên, tân hạo quanh thân xuất hiện từng mảnh từng mảnh mông lung ánh trăng. Giờ khắc này, hắn phản phất giống như một tôn người thần, lớn như vậy phủ đệ, hắc ám vô cùng Nhưng là bị tần hạo chiếu lên sáng ngời. Mà giờ khắc này, tần hạo mi đầu đống nhiên nhất động. Bởi vì hắn cảm thấy, lúc này, vạn trượng hắc ám trên bầu trời cái kia một vòng bất hủ minh nguyệt, cùng trong cơ thể mình một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen, phát sinh kịch liệt cảm ứng. Vâng! Giờ khắc này, đột nhiên một loại vô cùng lực lượng kinh khủng bạo phát. Một loại nguy nga thâm trầm thánh khiết chi lực, theo tần hạo thể nội bạo phát đi ra, bay thẳng bầu trời. Giờ khắc này, toàn bộ đại tần vương đô bên trong Đêm tối phía dưới, vô số người thấy được một bức để bọn hắn vĩnh viễn cũng không quên được rung động một màn. Chỉ thấy vương đô chỗ sâu không biết nơi nào đó, một đạo thông thiên cổ sáng màu trắng, theo mặt đất ẩm vang bạo phát, bay thẳng trên bầu trời cái kia một vầng trăng sáng. Trình mảnh hắc ám bầu trời, giờ khác này đều là bị chiếu sáng. Tình cảnh này, cực kỳ có tính chấn động. Toàn bộ vương đô trong đêm tối thấy cảnh này người, đều là bị dọa đến ngốc đứng tại chỗ. Trời xuống dị tượng. Đại tần vương đô già chân Long Có một thân đạo bào lão nhân giống to lên tiếng, ánh mắt hưng phấn. Nhưng cũng có người khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, vương đô lộ ra dị tượng, đây là tần quốc sẽ đại loạn dấu hiệu. Ta đại tần là thần hữu tri quốc. Đương nhiên càng nhiều người thì là hưng phấn giống to. Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ. Vô số người ngu ngốc nhìn lấy cái kia thông thiên cổ sáng màu trắng, giống là liên tiếp trời và đất. Các loại khí tức cường đại tại hát cám vương đô bên trong bạc phát, tựa hồ cũng đã bị kinh động muốn muốn tìm cái kia cổ sáng màu trắng bạo phát mọn mọn. Nhưng là cột sáng màu trắng chỉ là kéo dài ngắn phút chốc, chính là biến mất. Cái kia phô thiên cái địa nguy nga rồi giàu chi khí, cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Lúc này, Diệp ra trong phủ đệ. Diệp Mặc ta đứng tại trong phủ đệ, ngóng nhìn cái kia thông thiên cổ sáng màu trắng, trong lòng sợ hãi, loại này lực lượng không nên tồn tại ở thế gian ở giữa, cái này thần tử, coi như tại Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, chỉ sợ đều là một loại thật không thể tin tồn tại. Hắn biết Đây nhất định là tần hạo giở trò quỷ. Nhưng là Diệp Mạc tà căn bản không dám nói với người khác, không phải vậy hắn thật sợ chính mình không minh bạch liền chết. Mà lúc này, Vương Đô cái nào đó thần bí chi địa. Một tòa treo lơ lửng giữa trời, ngọc thạch chế tạo trong cung điện. Huyền Kính Tư ba chữ to, khắc tại biển trên trán. Lạc Thủy Hàn xuất tha dáng người, đứng ở cung điện trước đó ngọc thạch trên quảng trường. Lúc này nàng một thân kiếm đạo chi cảnh, chính là nhưng đã bước vào kiếm hoàng. Lạc Thủy Hàn trước người Đứng đấy một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong thần bí bóng người. Hắc bào bao quanh bóng người, tư thái thức tha, hoàn mỹ tới cực điểm, hiển nhiên cũng là một vị có tuyệt thế phong hoa nữ nhân. Người này chính là Huyền Kính Tư tối cao trưởng công giả, Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh toàn thân quấn tại hắc bào bên trong, thập phần thần bí, nhưng là thanh âm của nàng lại là vô cùng dễ nghe em tai. Nàng nhìn hướng về bầu trời phía trên cái kia vừa mới tiêu tán thông thiên cổ sáng màu trắng, bỗng nhiên than khẽ, nói: "Tần Đạm Thiên á, Tần Đạm Thiên." Mặc dù ngươi đạt được ta nghĩa muội trợ rút, nghịch Thiên cải mệnh, tu vi tăng vọn, nhưng là cuối cùng còn có rất nhiều không xác định nhân tố, Vương triều tấn Thăng hoàng triều, cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy à. Thoại âm rơi xuống, đại tư mệnh nhìn về phía Lạc Thủy Hàn, nói: "Hàn nhi, ngày mai mời Cửu hoàng tử tới Huyền Kính tư, liền nói ta là hắn mâu thân hảo tỉ muội, hắn mâu thân trước khi đi, có một vật muốn ta thân thủ giao cho hắn." Mà lúc này, Cửu hoàng tử trong phủ đệ, Tân Hạo toàn thân chấn động, Hắn nhìn lấy thể nội cái kia một hạt thật đã thức tỉnh thần thoại gen, nghĩ nó nói, lần này ngoài ý muốn giác tỉnh thần thoại gen, lại là Chương 12, thần nguyệt quận chúa treo giải thưởng. Hàng Nga. Hàng Nga thần thoại gen. Tần Hạo ngơ ngác nhìn lấy trong cơ thể mình cái kia một hạt hoàn toàn mới giác tỉnh thần thoại gen. Cái kia một thế giới nhỏ bên trong, một đạo thấy không rõ khuôn mặt mơ hồ nữ tử bóng người, phong hoa tuyệt đại, quanh thân lực vạn minh nguyệt hoàn lượn quanh, tản ra vạn trượng quan mang, thánh khiết cho nhã, ngạo nghễ mà đứng. Cái này một bóng người, chính là Tần Hạo trong cõi U Minh câu thông đến cựu Thiên Chi ngoại trang sáng, từ đó mượn nhờ trang sáng tri lực, dùng sung túc năng lượng, kích phát tỉnh lại thể nội lại một hạt thần thoại gen, phổ thông thần cấp, hàng nga. Vậy mà thoáng cái đã thức tỉnh vạn phần thứ hai gen trình độ, bởi như vậy, ta liền có thể phun ra nuốt vào ánh trăng, như là những cái kia truyền thừa thái cổ đại yêu huyết mạch yêu thú, mượn nhờ nguyệt hoa tri lực tu hành. Tần Hạo khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong đỉnh viện. Lớn như vậy Cửu hoàng tử phụ đệ, Vô cùng an tĩnh. Hác ám trên bầu trời trăng sáng, rơi xuống từng mảnh từng mảnh thanh lanh ánh trăng. Nhưng lúc này, những thứ này ánh trăng, toàn bộ đều là giống như nước thủy Triều mảnh liệt đến tần hạo quanh thân. Thời khác này tần hạo, toàn bộ thân hình, như là hác động đồng dạng, tham lam hấp thu chung quanh cái kia mảnh liệt mà đến nguyệt hoa chi lực. Hắn sau lưng trong hư không, một tôn phong cách cổ xưa đại khí thanh đồng lò luyện, chậm rãi hiển hiện ra, nắp lò mở rộng cũng là điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia tần hạo thân thể không kịp nuốt mất to lớn nguyệt hoa chi lực. Mắt Trần có thể thấy, thanh đồng chi sắc chư thần lò luyện phía trên, từng mảnh từng mảnh thanh đồng, vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần xuất hiện nguyên một đám sạc sỡ bạch ngân điểm nhỏ, lít nha lít nhít. Có thể nghĩ, một khi toàn bộ thanh đồng lò luyện hóa thành bạch ngân lò luyện, vậy liền mang ý nghĩa chư thần lò luyện thành công tiến hóa đến cấp bậc bạch ngân. Cái này cũng mang ý nghĩa, tần hạo chư thần chiến thể cũng đem theo thanh đồng chiến thể Bước vào Bạch Ngân chiến thể. Đến lúc đó, nhục thể của hắn cường độ đem về tăng vọt gấp mấy trăm lần. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Tần Hạo không sử dụng linh lực thi triển võ học thánh thuật, chỉ là nhục thân, liền có thể đối cứng so với chính mình tu vi cường đại hơn nhiều lần cường giả. Chư thần chiến thể, không hổ là ước vạn thần thoại gen ngưng tụ ra khủng bố truyền thừa. Tần Hạo chính mình cũng hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Hô. Hắn thở dài ra một hơi, đứng người lên. Lúc này, trên bầu trời Hác ám dần dần rút đi, thiên khai bắt đầu tảng sáng. Tân hạo nắm chặt lại song quyển, chỉ cảm thấy đi qua tối hôm qua một đêm điên cùng thôn vệ Nguyệt Hoa Chi Lực, chính mình thần thông cảnh đệ nhất biến vậy mà theo sơ dai, trực tiếp lớn mạnh lớn đến trung dai. Loại này tốc độ tiến triển, quả thực khủng bố. Muốn là chuyến đi, chỉ sợ không biết chấn kinh bao nhiêu người con người. Bởi vì phải biết, liền xem như đại tần cấp cao nhất thiên tiêu, muốn đột phá một tiểu dai, làm sao cũng muốn tu hành cái 10 ngày nửa tháng. Nhưng Tân hạo, lại là chỉ dùng một đêm. Dù sao hàng Nga thần thoại gen, mặc dù chỉ giác tỉnh vạn phần thứ hai, vậy khẳng định cũng so một ít thái cổ yêu thú huyết mạch muốn tốt dùng rất nhiều. Tần Hạo tưởng tượng thấy, nếu là hàng Nga thần thoại gen có thể đủ tất cả bộ giác tỉnh bạo phát, chính mình không biết có thể hay không một miệng đem trên 9 tầng trời trăng sáng nuốt mất, lớn mạnh đại tu vi. Tại trên cửu châu đại địa, mọi người đều kính minh nguyệt như thần linh. Nhưng Tần Hạo biết, trên bầu trời trăng sáng, Bất quá là Cửu trâu đại địa bên ngoài trong tinh không một khỏa tinh cầu thôi. Ừm. Thân thể của ta. Đột nhiên đúng vào lúc này, Tân Hạo toàn thân chấn động, hắn vậy mà bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vẩy tại trên mặt đất, đỏ chói mắt. Chuyện gì xảy ra? Tân Hạo ánh mắt kinh hãi. Hắn phát hiện, thân thể của mình trong nháy mắt đó vô cùng đau đớn, giống như là bị rót chỉ nước, vạn cân trọng, kém chút lập tức toàn bộ vỡ nát. Là thần thoại gen lực lượng. Quá to lớn uyên mạch của ta, nhanh muốn chịu không được loại này thần thoại lực lượng đánh sâu vào. Tần Hạo nhắm mắt, hơi hơi cảm ứng một lát, cho ra một cái để thần sắc hắn có chút khó coi kết luận. Sớm lúc trước biên cương lần thứ nhất thời điểm thức tỉnh, Tần Hạo trong đầu xuất hiện một mảnh cổ lao thần văn. Trong đó có ghi chép, thần thoại gen không ngừng giác tỉnh, cần muốn không ngừng tăng lên cường đại huyết mạch đến trèo chống loại này thật không thể tin lực lượng. Nhưng lúc đó Tần Hạo cũng không có quá mức để ý. Nhưng bây giờ, hắn đã thức tỉnh Thiên Đại Thánh thần thoại gen uyên viên kiếm hồn thần thoại gen. Bây giờ lại đã thức tỉnh một loại hoàn toàn mới hàng ngà thần thoại gen. To lớn thần thoại chi lực, cổ lão mà tăng thương, trong cơ thể hắn chất chứa. Mặc dù mỗi loại thần thoại gen chỉ là đã thức tỉnh một phần vạn hoặc là vạn phần thứ hai trình độ. Nhưng là, tần Hạo bây giờ huyết mạch quá mức hạ cấp, gần như sắp muốn không chịu nổi. Vừa mới tần Hạo cảm thấy nhục thân kem chút vỡ nát, cũng là huyết mạch muốn chống đỡ không nổi dấu hiệu. Sách cổ ghi chép, vô luận là nhân tộc, vẫn là yêu ma Hoặc là những sinh linh khác, huyết mạch chia làm, nhân cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, vương cấp, hoàng cấp, thánh cấp, tiên cấp, thần cấp, viễn cổ cấp, cấm kỵ cấp, chúa tể cấp. Ta chỉ là một cái bình thường hạ cấp vương triều hoàng tử, là nhân tộc bên trong hèn mọn nhất huyết mạch, bất quá nhân cấp huyết mạch. Thấp như vậy các loại huyết mạch, tự nhiên là nhanh muốn không chịu nổi ba hạt thần thoại gen lực lượng trùng kích. Tân hạo trong lòng suy tư, hắn nghỉ non một tiếng, xem ra từ nay về sau. Ta muốn đạp vào tìm kiếm Cường Đại Huyết Mạch lộ trình. Tân Hạo rất rõ ràng, muốn tiếp nhận càng ngày càng nhiều thần thoại gen lực lượng, hắn liền muốn cướp bóc càng ngày càng Cường Đại Huyết Mạch, dung nhập trong người chính mình. Một người gánh chịu lực lượng của chư thần, có thể nghĩ, cái này là kinh khủng cỡ nào? Cho nên, Tân Hạo cần muốn tìm Cường Đại Huyết Mạch. Úy trì chân kim. Tân Hạo thét dài một tiếng. Có thô hạ. Úy trì chân kim theo cựu hoàng tử phủ đệ bên ngoài gào thét mà đến. Một đêm này Hắn đều là canh giữ ở phủ đệ bên ngoài. Liên Tân vương đều không có đi bài kiến. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này úy chỉ chân kim, hoàn toàn đem chính mình nhìn thành là tần hạo trung thực thủ hạ. Tần hạo nhìn về phía úy chỉ chân kim, nói, tìm hiểu một chút, gần nhất vương đô bên trong, có hay không buổi đầu giá, ta muốn tìm cường đại huyết mạch. Đúng, điện hạ. Úy chỉ chân kim ôn quyền cung kính nói. Thoại âm rơi xuống, hắn trong nháy mắt xông vào không trùng, sau lưng sinh ra hai đôi to lớn kim sắc cánh lông Vũ Hướng về ngoài phủ đệ bay lượn mà đi. Không đến một lát, uy trì chân kim chính là phi hành trở về, lần nữa rơi xuống tần Hạo trước người. Hán quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, bẩm báo điện hạ, hôm nay buổi chiều, tại Vương đô Thánh Thiên bán đấu giá, có một trận to lớn buổi đấu giá, trong đó có thể sẽ có cường đại huyết mạch đấu giá. Tốt, chuẩn bị xe, đi Thánh Thiên bán đấu giá. Tần Hạo gật đầu nói. Thánh Thiên bán đấu giá, lịch sử đã lâu. Nghe nói sau lưng là một cái vô cùng cường đại cổ lao gia tộc tại trèo trống. Làm tấn hạo cùng ý chỉ chân kim đi lúc tiến vào, nơi này đã là người đông tấp nập. Lớn như vậy bán đấu giá trong đại điện, nguyên một đám trên châu ngồi, ngồi đầy người. Có nhân tộc, cũng có yêu tộc. Phía trên cung điện, nguyên một đám treo lơ lửng giữa trời kiến tạo ở trên vách tường phòng, cũng là đang ngồi nguyên một đám thần bí đấu giá người. Bọn họ khí tức thâm trầm, đem không ít muốn dình mỏ cường giả thân nghiệm, đều là ngăn cản trở về hoàn toàn phong bế Tân Hạo cùng ý chỉ chân kim đến, đều là một thân mộc mạc quần áo. Tân Hạo cũng không muốn giống trống thua triền, hiển lộ chính mình hoàng tử thân phận. Hắn biết rõ bán đấu giá quy tắc, nếu là mình thân phận bại lộ, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều vụ trộn cùng trên mặt nổi thế lực nhắm vào mình, cho mình cố ý nhấc giá cao, để cho mình xuống đại không được. Vì để tránh cho loại tình huống này, Tân Hạo lựa chọn điệu thấp. Trên người hắn tiền tài cũng không nhiều, không muốn lãng phí ở vô ý nghĩa lên nào hào đấu giá giá cả phía trên. Lần này buổi đấu giá, chính vào đại tần phong vân biến ảo thời khắc, khẳng định có đồ tốt. Bình thường nhất quần chúng chỗ ngồi chỗ ngồi bên trong, quý Trì Chân Kim nhìn lấy bên cạnh tần Hạo, nhỏ giọng nói: "Nếu có cường đại võ học thánh thuật, có tuyệt thế hào kiếm, có cường đại huyết mạch, nhắc nhở ta." Tân Hạo nói một câu, chính là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. "Đúng, điện hạ." Quý Trì Chân Kim nhỏ giọng cung kính nói. "Mà liên tại thời điểm này, toàn thân từ ngọc thạch tạo thành, hào quý vô cùng to lớn trên đại đấu giá Theo đấu gia sư đến, nguyên một đám vật phẩm đấu giá bị thay nhau đưa đi lên, đưa tới từng lớp từng lớp mọi người thét lên. Trong lúc đó, Tần Hạo cũng là xuất thủ, vỗ xuống một thanh dùng thâm hải hàn thiết tạo thành bảo kiếm, gọi là Long hàng kiếm. Trôi kiếm này bên trong, chú binh sư từng tại chú tạo thời điểm, phong ấn một đầu thần thông cảnh đệ nhất biến đầm lấy ác giao tinh phách, để trôi kiếm này đã có được một tia long y. Trôi kiếm này, đứng hàng thượng phẩm linh binh, so lạc thủy hàn băng phách lưu ly kiếm cũng không kém bao nhiêu Chọn vẹn để tần hạo hao tốn 100.000 linh thạch Những linh thạch này, cơ hội là tần hạo 17 năm qua tích lũy tiền riêng 1 phần 10 hắn trên người bây giờ, chỉ còn lại có 900.000 linh thạch 900.000 linh thạch, tại thường nhân xem ra, đúng là một khoản tài phú kết xủ Nhưng là tại tần hạo loại này hoàng thất con cháu trong vòng luận quẩn, chỉ có thể nói là nghèo đến nhà Quả nhiên, vô luận ở nơi nào, tiền đều không phải là vật năng, nhưng không có tiền, là tuyệt đối không thể Tân Hạo nhìn lấy mọi người chung quanh hảo ném thiên kim, thậm chí là không ít tôn quý gian phòng bên trong thần bí thế lực, vừa ra tay chính là 1 triệu linh thạch, 10 triệu linh thạch. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình thật vô cùng nghèo. Đến đón lấy bán đấu giá đồ vật, là miễn phí, là thứ nhất thần nguyệt quận chúa treo giải thưởng bố cáo. Đột nhiên ngay lúc này, trên đài đấu giá, đấu giá sư đột nhiên trong tay dơ lên một quân bố cáo. Phía trên có một hàng xinh đẹp tiểu chữ, viết: mời một vị cường đại hoàng thất tuổi trẻ hảo kiện, cùng ta hợp tác cộng đồng trấn sát Hàn Hoàng Chi địa bá chủ hung thú, vang giáp, giác ma long, hoàng thất tuổi trẻ hào kiệt. Hàn Hoàng Chi địa, bá chủ hung thú. Nhìn đến hai cái này tin tức, vốn là ánh mắt lửa nóng mọi người, ào ào hư thanh, sắc mặt e ngại. Thân nguyệt quận chúa Tần Thiên Vũ, đại tần tam đại thiên chi tiểu nữ một trong. Nghe nói nàng một thân tu vi thâm bất khả trắc, bị Tần Vương Phong làm nhất thành chi chủ. Một thân một mình, thống soái 100.000 đại quân, trấn áp đại tần Tây Bắc cương vực Hàn Hoàng Chi nhiều năm, tay cầm trọng binh Trong chốc nhóm này, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, cái này Thần Nguyệt Quận chúa Tần Thiên Vũ là một cái tập hợp tư sắc cùng thực lực vào một thân thiên tri tiểu nữ. Tần Hạ ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Tần Thiên Vũ có vẻ như là hoàng thất bát vương gia nữ nhi, cùng mình xem như gần chị em ruột quan hệ. Băng giáp giác ma long, Hàn hoang chi điệu bá chủ cấp bậc hung thú, thể nội chuyển thừa thái cổ cự thú huyết mạch, huyết mạch đẳng cấp nhất định không gì sánh kịp. Vĩ trì chân kim vội vàng tại Tần Hạ bên tai nhỏ giọng nói: Ta biết. Tần hạo gật gật đầu. Hắn đông nhiên dầm chân mà lên, nhìn về phía bản đấu giá, nói, phần này treo giải thưởng, ta tiếp. Xoạn. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trên trận, nhất thời lâm vào một mảnh xôn xao Là cửu hoàng tử. Có người nhận ra tần hạo, nhất thời kinh hô một tiếng. Cựu hoàng tử. Cái kia đem diệp mạc tạ vị này đại tần kỳ tài hành hung một trận cửu hoàng tử. Mọi người hào hào lên tiếng kinh hô. Diệp Mạc Tà từ khi nửa năm trước tại Đại Tần Vương Đô Bên trong đột nhiên cuộc khởi, phiên vân phúc vũ, thậm chí là đạt được Đại Tần Nhân Vương tự mình triệu kiến cùng tán thưởng. Hán tại Vương Đô Bên trong nhân khí, 10 phần khủng bố. Tân Hạo vốn là tên không nổi danh. Nhưng từ khi hôm qua ở cửa thành bên ngoài, tại vạn chúng chú mục dưới đem Diệp Mạc Tà hành hung một trận sau. Tân Hạo danh khí, trong nháy mắt ngay tại Vương Đô Bên trong bạo nổ. Cơ hồ trong vòng một đêm, Tân Hạo trở thành toàn bộ Vương đô nổi tiếng nhân vật Cựu đệ. Thần Nguyệt quận chúa hạng gì thân phận, nàng treo giải thưởng cũng không phải cho đùa, người bất quá mới vào thần thông cảnh, liền muốn đón lấy cái này treo giải thưởng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên ngay lúc này, một cái nào đó tôn quý gian phòng bên trong, chuyển tới một đạo mang theo treo tức thanh âm nam tử. Giang giác, thoại âm rơi xuống, này bao xương bên trong chạy ra một vị người mặc màu vàng nhạt hoàng bào nam tử trẻ tuổi, thần thái thông rong, ôn hòa nhò nhã. Hắn sau lưng, Theo một cái thâm bất khả chắc vài thô ma y lao giả, còn có một cái tư thái thước tha bạch đi tuyệt mị nữ tử. La tam hoàng tử điện hạ. Mọi người hào hào lên tiếng kinh hô. Tân hạo nhìn về phía cái kia màu vàng nhạt hoàng Bảo nam tử, ánh mắt cũng không sợ hãi, mà chính là đạm mạc nói, Tân thiên thiếu, cái này treo giải thưởng ta đã coi trọng, là thuộc về ta, ngươi muốn ngăn cản, không dùng cố ý nghĩa mai ta, bởi vì ta ghét nhất nghe nói nhảm, ngươi muốn diệt trừ ta, cứ tới giết ta. Thoại âm rơi xuống Không để ý người chung quanh ánh mắt kinh hãi, càng không để ý Tam hoàng tử Tần Thiên tiếu cái kia biến đến cứng ngắc thần sắc. Tần Hạo trực tiếp dậm chân đi đến bàn đấu giá, đem đấu giá sư trong tay cái kia quyển treo giải thưởng bố cáo đựng vào trong ngực. Thật bá đạo, tốt trực tiếp cửu hoàng tử. Mọi người hào hào rung động không thôi. Chương 13, Thiên không sinh ta Tần Hạo. Bá đạo, không có gì sánh kịp bá đạo. Tần Hạo trực tiếp làm, căn bản không có còn lại nói nhảm, cũng không có cho Tam hoàng tử bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Hắn trực tiếp giẫm chân bàn đấu giá, đem cái kia quyển thần nguyện quận chúa treo giải thưởng bố cáo đượng vào trong ngực, không sợ hết thảy. "Ngươi!" Thần Thiên Tiếu thấy cảnh này, sắc mặt tái xanh một mảnh. Vốn là trong mắt hắn, Tần Hạo cái này một phế nhân cửu hoàng tử, là hắn tùy ý có thể mệnh lệnh con kiến hôi. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến, lúc này hiện trường, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Tần Hạo cũng dám như thế ngỗ nghịch ý chí của hắn. "Ngươi đáng chết!" Thần Thiên Tiếu chỉ Tần Hạo, sắc mặt khó coi vô cùng. Ta ghét nhất người khác dùng tay chỉ ta, để xuống. Tần hạo đột nhiên quát lạnh một tiếng. Vâng! Một loại to lớn tinh thần uy nghiêm, mang theo thần minh khí tức, trong nháy mắt bao phủ lại tần thiên thiếu. Loại kia khủng bố tới cực điểm rồi dào chi khí, để vị này tam hoàng tử, bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt hắn nhất thời xỉ nhục tới cực điểm, nhưng cùng lúc đó cũng là hoảng sợ vô cùng. Vừa mới tần hạo quát lạnh trong nháy mắt đó, chính mình vậy mà nhịn không được bước lui. Đến cùng là tình huống như thế nào? Chính mình vậy mà sợ hãi cái này cái phế thanh âm của người. Dù là tần thiên tiếu lại thông thuệ, gặp lại tinh kế, hắn cũng căn bản không hiểu, chính mình vừa mới đối mặt khí thế loại này, đến cùng là dạng gì một loại tồn tại. Mà tần thiên tiếu cái này không chịu nổi biểu hiện, rơi trong mắt mọi người, nhất thời để trên trận sôi trào. Cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? cửu hoàng tử vậy mà vừa quát ở giữa, đem tam hoàng tử dọa lui chỉnh một chút ba bước, trực tiếp sợ thẻ ra quần. mọi người chung quanh nghị luận Ánh mắt tràn đầy đặc sắc chi sắc. Sợ kẻ ra quẩn. Tần Thiên Tiếu nghe được sản bán đấu giá bên trong có ít người tiếng nghị luận, không khỏi ánh mắt lập tức gâm chầm tới cực điểm. Hắn đột nhiên toàn thân phong xuất ra một cô mãnh liệt băng hàn sát ý, khóa chặt lại Tần Hạo, nói, ta, muốn cùng ngươi tiến hành hoàng thất sinh tử quyết đấu. Cái gì? Hoàng thất sinh tử quyết đấu? Mọi người chung quanh ánh mắt kinh hãi. Đây chính là chỉ có nhất sinh nhất tử kết quả quyết đấu A. Tần hạo người cái kẻ hèn nhát ngươi có thể dám đánh với ta một trận." Thần Thiên Tiếu cười lạnh lạnh lấy, ngũ khí rất lạnh. Thần Nguyệt quận chúa đối Tần Thiên Tiếu tranh đoạt thái tử chi vị tới nói, có trợ giúp cực lớn. Hắn căn bản không có khả năng chắp tay nhường cho người. Cho nên Tần Hạo lấy đi treo giải thưởng bố cáo, nhất định phải lưu lại cái mạng. Thần Thiên Tiếu chính là thần thông cảnh thứ ba biến tinh khí mạnh lên người, trên thân càng là có truyền thừa cường đại. Hắn cảm thấy mình đánh giết Tần Hạo, không cần tốn nhiều sức. Hiện tại hắn muốn làm, cũng là dùng kế khích tướng. Chọc giận Tần Hạo, để Tần Hạo đánh với hắn một trận Dù sao, 17 tuổi Tần Hạo, trong mắt mọi người, vẫn chỉ là thiếu niên, dễ dàng nổi giận. Cái tuổi này người, một chút một kích đem, liền sẽ trong nháy mắt nổi giận, mất lý trí, sau đó. Ngươi thần thông cảnh thứ ba biến, ta thần thông cảnh đệ nhất biến, cùng ta sinh tử quyết đấu, ngươi cho ta ngốc sao. Tần Hạo lạnh lùng lên tiếng. Không đợi Tần Thiên Tiếu tưởng tượng xong, Tần Hạo lại là nói ra như thế một phen, nhất thời đem ảo tưởng của hắn cắt đước. Tần Hạo ngươi. Tần Thiên Tiếu không nghĩ tới, chính mình cũng mắng Tần Hạo kẻ hèn nhát, Tần Hạo vậy mà không có chút nào tức giận. Bất quá thì sau đó một khắc, Tần Hạo đột nhiên khỏe miệng xẹt qua một tia không hiểu ý cười, nói: "Bất quá Tần Thiên Tiếu ngươi thật muốn cùng ta sinh tử quyết đấu cũng được, nhưng ta có một cái điều kiện." Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng, mắc câu rồi. Thần Thiên Tiếu cười lạnh một tiếng. Hắn đứng chắp tay, đè nén trong lòng sôi trào sát ý, mặt ngoài mỉm cười nói: "Điều kiện gì?" Là thỉnh cầu ta chấp ngươi một tay Vẫn là áp chế tu vi đến thần thông cảnh đệ nhất biến Đều không phải là Tần hạo lắp đầu Dơ lên trong tay long hàng kiếm Kiếm chỉ tần thiên thiếu Nói, điều kiện của ta là Ngươi toàn lực xuất thủ Nếu như ngươi muốn là bại Ta cũng không giết ngươi Ngươi chỉ cần đem trên người Ngươi đại tần vương lệnh giao cho ta là được Đại tần vương lệ Có thể tiến vào đại tần hoàng thất quốc khố Một lần thông hành lệnh bài Vô cùng trân quý Tân hạo biết Cái này Tần Thiên Tiếu Hoàng tử Phi Tiêu Vân Thường, sau lưng gia tộc thập phần cường đại. Tiêu Vân Thường trong bóng tối sử dụng gia tộc lực lượng, phụ trợ Tần Thiên Tiếu, từng vì Đại Tần Vương Triều lập xuống công lao hán mã. Cho nên Đại Tần Nhân Vương ban cho Tần Thiên Tiếu một cái Đại Tần Vương lệnh. Liền xem như Đại Hoàng tử Tần Vô Đạo, đều là không có Đại Tần Vương lệnh. Bởi vì, Đại Tần Vương lệnh, thiên hạ chỉ có một cái. Đây là Hoàng thất bí mật. Ngoại nhân cũng không biết được. Cho nên lần trước tần hạo mới có thể hốt ru ở lạc thủy hán ít như vậy ti mệnh, để này trợ giúp chính mình thành tiểu kiếm vương. Tam hoàng tử điện hạ, cẩn thận có bấy. Lúc này, tần thiên tiếu sau lưng cái kia tuyệt mỹ bạch ý nữ tử lên tiếng. Nữ tử này, nghe nói cũng là tần thiên tiếu sau lưng hoàng tử phi tiêu vân thường theo gia tộc mang tới cường giả bí ẩn, gọi là bạch linh nhi, nghe nói là một vị trong truyền thuyết hồn sư, có thể giết người tinh thần tử trong vô hình. Tần hạo bất quá thần thông cảnh đệ nhất biến, giết hắn Ta một chiêu là đủ, Linh Nhi, ngươi không cần lo ngại. Thần Thiên Tiếu đối tại thực lực của mình, 10 phần tự tin. Cái này, tốt à. Bạch Linh Nhi nhìn về phía cách đó không xa tần hạo, đôi mi thanh tú hơi nhữ lên. Nam nhân này, nàng nhìn không thấu. Bạch cô nương không cần phải lo lắng, nếu thật có cái gì tình huống ngoại ý muốn xuất hiện, lão Phu sẽ ra tay, mặt sát hết thể không xác định nhân tố. Thần Thiên Tiếu đứng sau lưng cái kia cao thâm mặt chắc vải thô áo gai lão nhân lên tiếng. Hắn nhìn cách đó không xa tần hạo liết một chút, vuốt dâu cười một tiếng, nhìn như hiền lành dễ thân, thế nhưng đục ngầu trong con mắt, lại là lẽ ra yêu dị hướng quang. Có trầm tiền bối ở đây, ai cũng lật không nổi đến lãng. Thần thiên tiếu lên tiếng cười nói, cái này vải thô áo gai lão nhân tựa hồ sắc thực mười phần khủng bố, thì liền vốn là có chút vẻ lo âu bạch linh nhi, đều là thần sắc bông lỏng, nhẹ gật đầu. Hai vị hoàng tử muốn đại chiến, mà liền tại thời điểm này, toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong. Nhất thời lâm vào một mảnh nóng nảy bên trong. Cựu hoàng tử cùng tam hoàng tử muốn tiến hành quyết đấu. Đây quả thực là quá mức rung động. Cựu hoàng tử thắng tỷ lệ rất thấp, hắn bất quá mới vào thần thông cảnh. Tam hoàng tử điện hạ chính là lâu năm thần thông cảnh cứng, giả, đã bước vào thứ ba biến, một thân thần lực cái thế, càng có đến từ đại viêm hoàng triều đại gia tộc truyền thừa cường đại. Không có người nhìn kỹ tần hạo. Mà lại tần thiên tiếu hoàng tử phi tiêu vân thường, sau lưng tiêu gia chính là hoang cổ vực đại viêm hoàng triều bên trong một tôn nhất lưu đại gia tộc. Tiêu gia đem tất cả tiền đặc cược đều là đặt ở Tam hoàng tử Tần Thiên Tiếu trên thân, thậm chí không tiếc đem gia tộc chấn tộc công pháp đều là chuyển thụ cho Tần Thiên Tiếu. Bởi vì nếu là Tần Thiên Tiếu có thể một lần hành động đoạt được thái tử chi vị, đồng thời đại tần vương triều tấn thăng hoàng triều, vậy bọn hắn Tiêu gia liền sẽ một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Cho nên tất cả mọi người biết, Tần Thiên Tiếu thực lực cùng nội tình tuyệt đối khủng bố. Tới đi, đánh với ta một trận ta ngược lại muốn nhìn xem, cựu đệ ngươi 3 ba tháng này, đến cùng phát triển đến một bước nào, cũng dám cùng tam ca ta mạnh miệng. Thần Thiên Tiếu thét giải lên tiếng. Hắn toàn thân đột nhiên xông ra một mảnh màu đỏ mây xanh, ngưng tụ thành một thanh trường thường, toàn thân giống như là đỏ sắt tạo thành, tràn ngập nóng dục cùng sát ý. Oan. Tân Thiên Tiếu tu hành tuyệt đối không phải hoàng thất công pháp, mà chính là một loại khắc truyền thừa cường đại, đến từ Tiêu Vân thượng sau lưng tiêu ra. Hắn giờ khắc này khí thế dồi dào, như là một pho tượng chiến thần. Tay cầm đỏ thâm chiến mâu, có thể trấn giết một cát. Đây tuyệt đối là huyền cấp công pháp cực phẩm. Thậm chí là địa cấp công pháp. Mọi người cảm thụ được cái kia khí thế kinh khủng, chấn động không gì sánh nổi lên tiếng. cửu hoàng tử điện hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít người ánh mắt lo lắng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, kiếm đến. Một đạo tràng ngập vô cùng phong mang quát lệnh âm thanh, như là Hồng Trung Đại Lữ, tại đấu giá hội giữa sân trong nháy mắt nổ vang. Mọi người chỉ thấy Tần Hạo cùng trong tay Long Hàn kiếm hợp hai là một, hóa thành một đạo trùng thiên kiếm mang, trong nháy mắt đem Tần Thiên Tiếu trong tay nở rộ thần quang trường mâu đánh đến vỡ nát. Phốp dậy. Lập tức, kiếm quang tại Tần Thiên Tiếu đỉnh đầu lóe lên, đem hắn một đầu nho nhã tóc dài ẩm vang chặt đức. Tóc rồi rơi lả tả trên đất. Bạch. Sau một khắc, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tần Hạo đã thu kiếm mà đứng, đứng tại ban đầu vị trí. Hắn ngửa đầu hơi hơi nhìn về phía giữa không trung, trường bào tung bay, Tóc đen theo gió lắc nhẹ, trong miệng khẽ độc, thiên không sinh ta tần hạo, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Phúc! Tần thiên tiếu nhìn đến cái này tràn ngập rung động một màn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tối tăm chết trên mặt đất. chương 14, tổ tông tốt. Tĩnh! Như chết tĩnh! Lúc này toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong, tất cả mọi người là ánh mắt rung động, nhìn lấy trên trận một màn. Không ít người ánh mắt ngốc trệ. Tựa hồ trong đầu còn đang hồi tưởng lấy vừa mới tần hạo cái kia có thể xưng kinh tài tuyệt diễm một kiếm. Vừa mới một kiếm kia, giống như một đạo tia chớp, một đạo hàn quang, trong nháy mắt sẽ rách không khí, trực tiếp đem Tần Thiên tiêu tóc dài ẩm vang chặt đứt. Nếu là đạo kiếm quang kia chạm tại Tần Thiên Tiếu trên cổ, Tần Thiên Tiếu có thể sẽ trong nháy mắt mất mạng. Vị kia đứng tại Bạch Linh Nhi bên cạnh vài thô áo gai lão nhân, lúc này giàn mua trong ánh mắt, tràn đầy chấn kinh cùng khó coi chi sắc. Chấn kinh là bởi vì vừa mới tần hạo một kiếm kia Lấy sự cường đại của hắn tu vi, cũng không thể thấy rõ. Khó coi thì là bởi vì, vừa mới hắn trả khoe khoang khoát lác, nói chỉ cần hắn tại chỗ, trên trận liền không có người có thể thương tổn đến tam hoàng tử. Nhưng bây giờ, tần thiên tiếu lại là trong miệng phun máu, ngã xuống đất không dậy nổi, hiển nhiên kém chút bị hủ chết. Cùng tần thiên tiếu so sánh, lúc này tần hạo, cái tiêu thật là là phong hoa tuyệt đại, khí chất siêu nhiên. Hắn tay nắm long hàng kiếm, trên thân kiếm ý sắc bén, ánh mắt thâm Ngâm sướng ra một câu kia thiên không sinh ta tần hạo, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Loại này trong lúc vô hình phát ra tới khí chất, trong nháy mắt để trên trận nam nhân kinh thán, nữ nhân mê luyến. Không ít đi vào sàn bán đấu giá bên trong đại gia tộc tiểu thư cùng đại thế lực tiểu công chúa. Đều là đôi mắt đẹp chăm chú vào tần hạo trên thân, ánh mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ cùng vẻ thẹt thùng. Tuy nhiên các nàng đối với nam nhân này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là các nàng giờ này khắc này... Từ trên người người đàn ông này tìm không đến bất luận cái gì khuyết điểm, dù là một chút tì vết. Tân hạo đã thành vì bọn nàng trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất nam nhân. Cựu hoàng tử phong độ tuyệt thế. Lại còn nhiều như vậy năm bị người nói thành là phế nhân một cái, thiên hạ nghe đồn, quả nhiên không thể tin. Tất cả mọi người là ngữ khí mang theo tổn thức chi sắc. Tân hạo không có giết tần thiên tiếu. Bởi vì hắn giết tần thiên tiếu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn còn cần tần thiên tiếu đem trên người đại tần vương lệnh giao cho hắn. Mà vừa lúc này, thần thiên tiếu đột nhiên tỉnh lại. Sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, nhìn lấy người chung quanh chỉ trỏ, hắn chỉ cảm thấy bị cả một đời đến nay sỉ nhục lớn nhất. Tần thiên tiếu sắc mặt dữ tợn, đồng nhiên từ dưới đất bỏ dậy, đối với sau lưng vải thô áo gai lão nhân quát, trầm thiên bối. Giết tân hạo. Giết cái này dám bất kính với ta, đại nghịch bất đạo hát con. Lúc này, thần thiên tiếu cũng không để ý cái gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Hắn hiện tại trong lòng sỉ nhục bạo lệ tới cực điểm Hắn ý niệm duy nhất, cũng là tại chỗ giết tần hạo, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Tuất Trâm tiên bối một thân vải thô áo gai, đồng nhiên thẳng tắp đứng người lên. Trong chấp nhóm này, một loại ngập trời yêu huy, theo thân thể của hắn bên trong ẩm vang bạo phát ra, bao phủ toàn trường. Để tại chỗ tất cả mọi người, bao quát thần thông cảnh cường giả ở bên trong, đều là cảm nhận được gáp lực cực lớn. Phàng phất trên bờ vai, lập tức liền bị đặt lên hai ngọn núi cao, vạn cân trọng lượng. Tân hạo đứng núi chịu xào lập tức thì cảm nhận được một loại đại yêu vi áp, bao phủ lại chính mình. Có điều hắn thể nội chất chứa ước vạn thần phải gen, bây giờ càng là đã thức tỉnh ba tôn thần. Hắn không sợ nhất, cũng là vi áp áp bách. Mà tấn hạo lúc này đã biết, cái này trầm tiền bối, tuyệt đối là đại hoang yêu tộc bên trong lão bài cường giả. Tu vi, khả năng so lạc thủy hàn, hà vô hận loại này tuyệt đỉnh tuổi trẻ thiên kiêu còn cường đại hơn. Nói không chừng là cái tu hành mấy trăm năm láo yêu quái. Đối phó loại tồn tại này nếu là tồ tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Hầu ca, nhờ vào ngươi. Tần hạo trong lòng nhắc tới một tiếng, nhất thời kích phát tề thiên đại thánh thần thoại gen chi lực. Một phần vạn tôn ngộ không thần thoại khí thế, cái thế yêu uy, thông tiên lực lượng, giờ khác này theo tần hạo thế giới tinh thần bên trong truyền ra ngoài. Trực chỉ cái kia nổ bắn ra mà đến trầm tiền bối. Cách. Trầm tiền bối giả nua bàn tay khô gầy, phát ra màu đen yêu quang, ngay tại sắp đem tần hạo cổ vận gậy thời điểm. Vậy một tiếng Một loại đáng sợ vô cùng mênh mông tinh thần ý chí, xông vào cái này vải thô áo gai lão nhân trầm tiền bối trong đầu. Trong ngáy mắt, trầm tiền bối giả nua khuôn mặt phía trên, vốn là tàn nhẫn sát phạt thần sắc, lập tức đại biến. Người khác không thấy được là, lúc này trầm tiền bối thế giới tinh thần bên trong, chính hắn nhìn đến. Một tôn cái thế vô địch vĩ ngạn bóng người, là một tôn to lớn thái cổ hầu vương, người khoác kim giáp thánh y thân thể có cao ngàn trượng lớn, tay cầm một tôn trọc trời huyền thiết đại côn nặng tấn Giống như là một gậy xuống tới có thể đem một mảnh Sơn Hà đánh cho phá nát hủy diệt tình cảnh này cực kỳ có tính chấn động trong ngay mắt trong tiền bối liền bị hù dọa lao tổ tông Hiiền Linh ta thân là huyết hoang ma hầu nhất tộc bên trong hoàng tộc huyết mạch đều là cảm thấy linh hồn run dậy cựu hoàng tử chẳng lẽ là bị chúng ta hầu tộc một vị cái thế tiền bối đoạt xã rồi trong ngay mắt trong tiền bối vị này đại hoang hầu yêu thần thông cảnh đệ thất biến thiên nhân biến lâu năm tuyệt đỉnh cựcng giả cứ như vậy bị hù doa Hắn quan sát lấy thế giới tinh thần bên trong cái kia đạo vĩ ngạn vô biên, giống như là một tôn đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa ở giữa yêu thần bóng người, lập tức thân thể cứng ngắc tại Tần Hạo trước mặt, không dám nhúc nhích mảy may. "Ngài, ngài là?" Châm Tiên Bối nhìn lấy Tần Hạo trẻ tuổi đến không tưởng nổi khuôn mặt, ngự khí run dậy. "Tình huống như thế nào?" Mọi người thấy cảnh này, đều là lập tức ngây ngẩn cả người. Không ít thiếu nữ bưng bít lấy ánh mắt, cũng là chậm rãi mở ra. Bọn họ đều coi là Tần Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Máu tươi tại chỗ. Bởi vì, chầm tiền bối vừa mới trong nháy mắt đó thả ra khí thức, thực sự quá kinh khủng, khiến người ta không thở nổi. Nhưng bây giờ, vị này thần bí cường đại chầm tiền bối, lại là cứ thế mà dừng ở tần hạo trước người, ánh mắt có nghi hoặc, không hiểu, kinh hãi, rung động, kỳ quái, hoảng sợ các loại một hệ liệt phức tạp tâm tình. Thì liên cách đó không xa bạch linh nhi, cùng tam hoàng tử tần thiên tiếu, đều là ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Vì cái gì trầm tiền bối vị này đại hoang yêu vương, đột nhiên muốn hỏi tần hạo là ai? Chẳng lẽ, bọn họ nhận biết? Thần thiên tiếu trong lòng lộn bột một tiếng. Cái này trầm tiền bối, cũng không phải thủ hạ của hắn, mà chính là nhìn chúng hắn tam hoàng tử thân phận, đến phụ trợ hắn. Quan hệ giữa bọn họ, chỉ là hợp tác, mà không phải quân cùng thần. Cho nên tần thiên tiếu lúc này nhìn đến trầm tiền bối hình như là nhận biết tần hạo dáng vẻ, trong lòng của hắn nhất thời cũng là rất gấp gáp. Nếu là trầm tiền bối phản chiến đến Tân hạo phía bên kia, vậy mình nhưng là đã mất đi một sự giúp đỡ lớn. Mà lúc này đây, Tân hạo nhìn về phía rừng ở trước người mình trầm tiền bối, trong lòng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt. Hù dọa. Mà lại căn cứ tề thiên đại thánh thần thoại gen rò xét, cái này trầm tiền bối, có vẻ như là đại hoang yêu tộc bên trong hầu tộc. Như thế, thật sự là trời cũng giúp ta. Đưa Phật đưa đến Tây, diễn xuất diễn đến cùng. Liều mạng. Khu khu. Tần hạo ho nhẹ một tiếng, nhìn lên trước mặt vị này thần thông cảnh đệ thất biến tuyệt đỉnh cường giả, đứng chắp tay, cao thâm mặt chắc, nói, ngươi nói ta là ai? Ta là ngươi tổ tông. Ta là ngươi tổ tông. Ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, toàn bộ trên trận, nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người là ánh mắt khó có thể tin, nhìn chầm chầm tần hạo, nghĩ thẩm cái này cựu hoàng tử, làm sao là gan lớn như vậy, cũng dám đối một cái tuyệt đỉnh cường giả như thế bất kính. Ha ha ha. Tuổi trẻ khinh cuồng. Tuổi trẻ khinh cuồng A. Tân Thiên Tiếu thấy cảnh này, cũng là nhất thời trong lòng cuồng cười ra tiếng. Hắn nhưng là biết, vị này trầm tiền bối, vô cùng cao ngạo, có cực mạnh tự mình uy nghiêm. Tân Thiên Tiếu nhớ đến, ngay tại nửa tháng trước, hắn trong phủ đệ một người thị vệ bởi vì liết xéo trầm tiền bối một dạng, liền bị cái này đã yêu cho sinh sinh lột hết ra trong mắt. Tân Hạo, lần này ta nhìn ngươi còn không chết. Tân Thiên Tiếu gắt gao nhìn chầm chầm Tân Hạo, ánh mắt tràn đầy thoải mái chi sắc. Trầm tiên bối, không dùng nhiều lời, nhanh điểm giết tiểu tử này. Thần thiên tiếu nói. Tổ tông tốt. Nhưng thì sau đó một khắc, để tần thiên tiếu ngẹn họng nhìn chân chối, kém chút không có đem tròng mắt trừng rơi xuống chính là, trầm tiên bối vậy mà phù phù một tiếng quỳ gối tần hạo trước mặt, đồng thời trong miệng kê Tổ tông tốt. Tình huống như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết tình huống như thế nào? Thần thiên tiếu trừng lớn hai mắt, kém chút điên mất. Mọi người chung quanh cũng là bị sợ chóng váng. Bạch Linh Nhi cái này vị đến từ Đại Viêm Hoàng Triều thiếu nữ thần bí hồn sư, càng là núi rộng ra tú khí cái miệng nhỏ nhắn, như nước trong veo trong hai con ngươi tràn đầy thật không thể tin. Một cái thần thông cảnh đệ thất biến tuyệt đỉnh cương giả, đối với một cái mới vào thần thông cảnh con kiến hôi gọi tổ tông. Một cái tóc trắng xóa lao nhân, đối với một cái ngây thơ chưa thoát thiếu niên gọi tổ tông. Cái thế giới này là điên rồi sao? Vẫn là ta đang nằm mơ. 3. Ba. Thần thiên tiếu bỗng nhiên đập chính mình một bàn tay 3 3 3 3 3 Sau một khắc, toàn bộ trên trận nhất thời vang lên từng đợt tiếng bạt tai. Tất cả mọi người chính mình cho trên mặt mình một bàn tay. Bọn họ đều đang nghiệp chứng, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Thật là đau. Tân Thiên Tiếu gào lên thê thảm, biết đây hết thể đều là thật, đây không phải mộng. Hán vội vàng quát, châm tiền mối. Tiểu tử này hèn mọn vô cùng, tại trước mặt ngài bất quá là cái con kiến hôi, ngài làm sao? Ba tiếng Tần Thiên Tiếu trong miệng lời nói còn chưa nói, trầm tiền bối đã đứng lên, trực tiếp một bàn tay đem Tần Thiên Tiếu đập bay, nổi giận nói, ngươi dám đối Lao Phu tổ tông bất kính, Lao Phu nhìn ngươi là không muốn sống. Hoa nguồn A. Tần Thiên Tiếu trong miệng phun máu, sen lẫn hàm răng thoái phiến, trong lòng của hắn vô cùng biệt khuất, nhưng là nói không ra lời. Hắn đã bị Tần Hạo một tay sách lên. Tần Hạo giống như là sách cái con gà con một dạng, mang theo Tần Thiên Tiếu, đi ra phòng đấu giá, hướng về vương đô một cái hướng khác đi đến. Nhất thời hút đưa tới vương đô vô số đầu cổ người đi trên đường phố. Người muốn làm gì? Thần thiên tiếu cảm thấy một kia dự cảm không tốt. Tần hạo nét miệng cười một tiếng, hàm răng tại ánh mặt trời chiếu xuống trắng đoán vô cùng. Đương nhiên là đến ngươi tam hoàng tử phụ đệ, đi lấy đại tần vương lệnh. Ngươi cứ như vậy mang theo ta đi. Thần thiên tiếu giận dữ lên tiếng, ánh mắt phú lửa. Đương nhiên. Tần hạo gật gật đầu. Ngươi. Phúc. Tần thiên tiếu khuôn mặt đỏ lên, đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi Hôm nay lần thứ hai ngất đi. chương 15, Tiêu Vân Thượng. chương 16, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Tân Hạo tại Tam Hoàng Tử trước phủ đệ đứng trong chốc lát, rốt cục đã được như nguyện, theo Bạch Linh Nhi trong tay, lấy được Đại Tần Vương Lệnh. Đại Tần Vương Lệnh, toàn thân hắc thiết tạo thành, phía trên điêu khắc một đầu ba trảo thương lòng, tràn ngập rồi rào chi khí cùng Hoàng Thất Duy Nghiêm. Cựu Hoàng Tử Điện Hạ, đến đón lấy người nhất định muốn cẩn thận, Đại Tiểu Thư xưa nay sẽ không nhận thua. Nàng lần này khẳng định sẽ bí mật theo gia tộc tìm người tới đối phó ngươi. Bạch Linh Nhi đem đại tần vương lệnh giao cho Tần Hạo thời điểm, không lưu dấu vết nhỏ giọng nói một câu nói như vậy. Ta cái gì thời điểm nhiều một cái tiểu mê muội. Nhìn lấy Bạch Linh Nhi cái kia ngây ngốc bộ dáng khả ái, Tần Hạo nhịn không được nhéo nhéo nàng tiểu nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, sinh hoạt không con mắt trước cầu thả, còn có thơ cùng nơi xa. Người thiên tính đơn thuần, không thích hợp chém chém giết giết, tranh quyền lợi, như có cơ hội, nghe lời của ta. Rời đi đại tần vương đô đi Thoại âm rơi xuống Tần hạo sờ lên bạch linh nhi một đầu mái tóc đen nhánh Lập tức cầm lấy đại tần vương lệnh Quay người rời đi Sinh hoạt không con mắt trước cầu thả Còn có thơ cùng nơi xa Mà tại chỗ, bạch linh nhi lẩm bẩm câu nói này Mắt to như nước trong veo bên trong Đột nhiên tách ra một tia sáng ngời Lúc này, nàng đột nhiên lại nghĩ tới lúc trước tần hạo một thân tịch mịnh Cô lạnh nói ra một câu kia thiên không sinh ta tần hạo Kiếm đạo vạn cổ như nêm d Một hồi cô lãnh tịch mịch, hình như có vạn cổ thâm trầm. Một hồi lại nho nhã trí tuệ, hình như có bụng đầy kinh luân. Đến cùng, cái nào, mới là nam nhân này chân chính diện mục Giờ khắc này, Bạch Linh Nhi nhìn lấy cái kia chắp tay quay người rời đi tần hạo, một khỏa trái tim, đập bịch bịch. Vài chục năm, nội tâm của nàng, đều là bao phủ tại một cái kia hắc cám đại gia tộc cưỡng chế mệnh lệnh dưới trong bóng dâm. Lần thứ nhất, một người, để cho nàng cảm nhận được cao sơn ngưỡng chỉ giống như ngưỡng mộ. Đồng thời lại giống như mặt vui sướng giống như ấm áp. Lần thứ nhất, một người, để cho nàng kiên định thoát đi cái kia hắc ám đại gia tộc quyết tâm. Bạch Linh Nhi ngập nước mắt to, nhìn chầm chầm tần hạo. Nam nhân này, đã hoàn mỹ phù hợp nàng đối với tu hành bạn Lữ chờ Mong. Coi như bắt bẻ như nàng, cũng tìm không thấy trên người đối phương dù là mảy may thì vết, cho dù nàng vẫn như cũ đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. cửu hoàng tử quá lợi hại. Bất động thanh sắc, thì lại bắt được trại địch bên trong một cái nhân vật mấu chốt Mọi người chung quanh nhìn đến Bạch Linh Nhi cái kia mắt to như nước trong eo, nhìn qua Tần Hạo, tràn đầy ngưỡng mộ Bọn họ trong nháy mắt minh Bạch, thiếu nữ này, triệt để luân hãm. Cũng không biết vừa mới cựu hoàng tử điện hạ đối cái này Bạch cô nương nói cái gì, để cho nàng trong nháy mắt luân hãm. Không ít người đồng lứa ước ao ghen tị. Những thứ này ước ao ghen tị người bên trong, thì bao gồm kim xí tiểu bàng vương. Không sai. Chính là lần trước Tần Hạo ở cửa thành bên ngoài hành hung diệp mạc tà. Vương đô bên trong tại một cái khách sạn trông được kịch đồng thời mịa mai tần hạo cái kia kim sĩ sí tiểu bằng vương. Bất quá, hắn bây giờ hóa thành nhân hình. Kim sĩ sí tiểu bằng vương nhất thân kim sắc áo khoác, khuôn mặt tuần lãng, ánh mắt cùng dã, toàn thân khí tức tràn ngập sâm lực tính. Hắn tài hoa xuất chúng, mắt dấu linh điện, từ trong đám người xảy bước đi ra, đối với tần hạo nói, đã sớm nghe nói cửu hoàng tử đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là rồng trong loài người. Mặc dù là tán dương nữ điệu nhưng ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói ngịa mai cùng kinh thường. Kim sĩ tiểu bằng vương đã sớm nhìn tần hạo khó chịu. Hắn cảm thấy, loại này bất quá thần thông cảnh đệ nhất biến phế nhân, căn bản không có tư cách hưởng thụ vạn chúng chú mục đáy ngộ. Chỉ có hắn loại này đại hoang yêu tộc thiên tiêu, mới là giờ này khắp này có tư cách nhất bị chúng nhân chú mục tồn tại. Loại này không hiểu, nhưng lại mời phần mánh liệt lòng đố kỵ, để kim sĩ tiểu bằng vương đi tới, chuẩn bị đem tần hạo hung hăng giáo hơn một lần. Như thế đến nay, Liên có thể để vị này cuồng vọng cựu hoàng tử biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Mà lại, hắn thân là đại hoang yêu tộc thiên tiêu. Nếu là trấn áp tần hạo, đồng dạng có thể thật dài yêu tộc uy phong. Bây giờ kim sĩ tiểu bằng vương, tất cả mọi người biết, hiệu mệnh tại đại hoàng tử tần vô đạo. Cho nên hắn xuất thủ, xem như cùng tuổi bối phận hoàng thất cạnh tranh, đại tần nhân vương sẽ không nói thêm cái gì. Tần hạo nhìn lấy kim sĩ tiểu bằng vương trực tiếp ngăn tại trước người hắn, nhất thời ánh mắt thì trầm xuống. Nếu là hoàng tử khác khiêu chiến hắn, Tân hạo có lẽ sẽ còn lưu lưu thủ, vơ vét điểm chỗ tốt coi như xong, dù sao bây giờ còn chưa đến cá chết rách lưới thời điểm. Nhưng là, cái này kim sĩ tiểu bằng vương, lại là yêu tộc thiên kiêu, cũng dám như thế khiêu khích chính mình. Tân hạo trên thân, lập tức thì phóng xuất ra một loại vô cùng kinh khủng sắc ý, làm cho cả vương đô nhiệt độ, đều là thấp xuống không ít. Tân hạo nhìn chầm chầm kim sĩ tiểu bằng vương, lạnh lung nói, cái gì a miêu a cầu, cũng dám cản bản hoàng tử đường. A miêu A cầu. Kim sĩ tiểu bằng vương sắc mặt đống nhiên biến đổi, lập tức hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói, tại hạ kim sĩ tiểu bằng vương, đại hoang yêu tộc bên trong tuyệt đỉnh thiên kiêu, kiểu hoàng tử điện hạ hiện tại thế nhưng là vương đô bên trong nổi tiếng người, tại hạ ngưỡng mộ rất lâu, muốn cùng kiểu hoàng tử nhất chiến. Kim sĩ tiểu bằng vương, đại hoang kim bằng nhất tộc thiếu tộc trưởng, thần thông cảnh đệ lục biến kim đan biến tuyệt đỉnh thiên kiêu, hoang cổ vực tiềm lòng trên thiên bảng kinh khủng tồn tại. truyền thuyết hắn đến Vương đô hiệu chung với đại hoàng tử, đồng thời cùng tiểu kiếm hoàng tả kiệt chính là địch nhân vôn có. Không nghĩ tới, cái này kim sĩ tiểu bằng vương còn không có cùng tiểu kiếm hoàng ước chiến, ngược lại là đến khiêu khích cửu hoàng tử, xem ra là bởi vì vị kia tuyệt mỹ rung động lòng người bạch cô nương. Mọi người chung quanh đều là thần sắc hoàng hốt, nghị luận ở Mỹ. Tam hoàng tử tần thiên tiếu, tuy nhiên là cao quý hoàng tử, nhưng mọi người đều biết, bất quá là cái cái thùng rông thôi. Tam hoàng tử tránh thức lợi hại, là khống chế hắn tiêu vân thường cùng Tiêu Vân thường sau lưng Tiêu ra. Nhưng là Kim sĩ tiểu bằng vương cũng không đồng dạng. Hắn không chỉ có sau lưng có chỉnh một chút một cái đại hoang kim bằng cổ tộc. Chính hắn càng là thần thông cảnh đệ lục biến kim đan biến tuyệt đỉnh thiên tiêu. Dạng này nhân vật phong hoa tuyệt đại, chính thức là đến chỗ nào đều là có thể dẫn tới vạn chúng chú mục. Kim sĩ tiểu bằng vương nhìn lấy mọi người chung quanh kính sợ, ánh mắt sợ hãi, rất là dương dương đắc ý ngẩn đầu lên. Hắn rất ưa thích loại này bị người chú mục cảm giác. Đương nhiên Nếu là hôm nay có thể hung hăng trấn áp thần hạo, hắn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tại vương đô bên trong nổi danh, thậm chí là đạt được vị kia thần bí khó lường đại hoàng tử chân chính coi trọng. Thậm chí là, đạt được bạch linh nhi vị này có thân phận thần bí, tuyệt mỹ rung động lòng người thiếu nữ cảm mến. Ha ha ha! Nghĩ đến hương phấn chỗ, kim sĩ tiểu bằng vương nhịn không được cười lên ha ha! hắn tựa hồ nhận biết bạch linh nhi, đối với thiếu nữ nói, bạch cô nương, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tuổi trẻ tài Tuấn Ai mới là người lớn nhất cần phải cảm mến người. Nhìn đến kim sĩ tiểu bằng vương phách lối như vậy, chậm tiền bối thì nổi giận hơn xuất thủ. Nhưng là tần hạo ngăn trở hắn, nói, đầu này bằng, ta tự mình dế. Cựu hoàng tử, kim sĩ tiểu bằng vương quá cường đại, có muốn hay không ta ra mặt giúp đỡ. Bạch Linh Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, chạy chậm đến tần hạo bên người, lo lắng lên tiếng. Nàng tựa hồ thân phận bất Phàm vô cùng thần bí, có thể ngăn cản kim sĩ tiểu bằng vương điên cuồng s ngược lại là cần ngươi giúp điểm bận hiệu. Tân Hạo đột nhiên lên tiếng. Kẻ hèn nhát. Bạch Linh Nhi mặc dù là chủ động thực tình muốn giúp đỡ, nhưng nhìn đến Tần Hạo dễ dàng như vậy nói muốn nàng giúp đỡ, thiếu nữ trong đầu không tự chủ được lóe qua hai chữ này. Nàng đột nhiên cảm thấy, Tân Hạo tựa hồ không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy vô địch lợi hại. Nhưng ngay vào lúc này, Tân Hạo lại là nói ra một câu để Bạch Linh Nhi cả một đời đều không có quên. Linh Nhi cô nương, ta muốn ngươi giúp đỡ chính là đánh chậu nước Làm điểm tủi, không cái nổi. Đánh chậu nước, làm điểm tủi, không cái nổi. Tất cả mọi người là thần sắc sướng sở. Liền xem như Bạch Linh Nhi, đều là sướng sở, không biết Tân Hạo ý gì. Nhưng sau một khắc, mọi người chính là biết. Chờ ta làm thịt đầu này tạp ma bằng, cùng một chỗ hầm lấy ăn, nghe nói thịt đại bàng ăn thật ngon, còn có thể lớn mạnh khí huyết, là đại bổ chi vật Tân Hạo thoại ôm rơi xuống. Xoạn. Toàn bộ trên trận, nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Bạch Linh Nhi cũng là bưng bít lấy hồng nhuận rơi xuất cái miệng nhỏ nhắn, trừng lớn một đôi như nước trong veo đôi mắt, tựa hồ không thể tin vào hại của mình. Chính mình độ vào, cũng đừng trách ta ra tay vô tình, hôm nay có Logan, ha ha ha. Tần Hạo nói, lập tức nhìn chầm chằm Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cười ha ha. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tuy nhiên biết rõ Tần Hạo bất quá thần thông cảnh đệ nhất biến, ở trước mặt mình chỉ là cái tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến nhỏ. Nhưng lúc này nhìn lấy Tần Hạo cái kia nụ cười khó hiểu, không biết vì cái gì Vị này đại hoàng kim bằng tộc thiếu tộc trưởng luôn luôn có loại không khỏi dùng mình cảm giác. Người muốn ăn ta. Kim sĩ tiểu bằng vương chỉ cảm thấy mình nhận lấy to lớn sỉ nhục hắn hét lớn, tần hạo, ngươi từ đâu tới tự tin. chương 17, phản phất giống như thần minh. Kim sĩ tiểu bằng vương nổi trận lôi đình Vốn là khí thế của hắn ngốc trời, bị vạn người cúng bái kính sợ. Mà tần hạo, thì nhất định là hắn kim sĩ tiểu bằng vương thủ hạ vong hồn. Nhưng bây giờ, bị tần hạo nói muốn ăn hắn thậm chí là nói ra thịt đại bàng ăn ngon loại này kinh thiên ngôn luận. Kim sĩ tiểu bằng vương thần sắc giận dữ, hán đồng tử nở rộ khủng bố giết sạch, to lớn yêu thế trong nháy mắt khóa chặt tần hạo, tàn khốc cười nói, tuy nhiên tại cái này đại tần vương đô bên trong, ta không thể giết người, nhưng là, ta sẽ đưa người toàn thần tù vì phế bỏ, sau đó từng cây bóp nát trên người người xương cốt, ta nghĩ, đây cũng là đại hoàng tử điện hạ hy vọng nhìn đến. Kim sĩ tiểu bằng vương rét căm căm cười, mọi người chung quanh đều là không khỏi ánh mắt biến đổi Cái này kim Sí tiểu bằng vương xem ra cũng không phải mạng phu, biết đem thân phận của mình đổi thành đại hoàng tử dưới chướng Bởi như vậy, hắn coi như phế đi cửu hoàng tử, tần vương cũng không thể nói gì hơn, bởi vì đây là thuộc về hoàng thất con nối roi ở giữa tranh đấu. cửu hoàng tử bất quá thần thông cảnh đệ nhất biến, mà cái này kim xí sí tiểu bằng vương khả là thần thông cảnh đệ lục biến kim đan biến cường đại tồn tại A, tại đại hoang yêu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, đều là đỉnh phong tồn tại. Tất cả mọi người là nghị luận Hiển nhiên Tất cả mọi người tại vì Tân Hạo cảm thấy lo lắng. Dù sao, Tần Hạo tuy nhiên hành hung Diệp Mạc Tà một trận. Nhưng là cái kia Diệp Mạc Tà cũng không cường đại, chỉ là tiến triển khủng bố, tiềm lực đáng sợ. Mà Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương Đâu đã coi như là tránh thức trưởng thành, đủ để cùng một số cường giả tiền bối sánh vai. Dạng này đại hoang yêu tộc thiên tiêu, thật là đáng sợ. Đối mặt loại này kinh khủng tồn tại, Tần Hạo nói không chừng thật hội bị phế sạch, lần nữa lưu lạc làm lúc trước cái kia một phế nhân cửu hoàng tử Nương theo lấy nơi này động tính càng lúc càng lớn, vương đô bên trong, càng ngày càng nhiều người đều là tụ tập tới. Những người này, có vương đô bên trong quyền quý, cũng có đại tần bên ngoài các đại thế lực chuyên nhân. Bọn họ giấu ở vương đô bên trong, có chờ đợi cơ duyên tạo hóa, cũng có đơn thuần là đến rèn luyện, mở mang tầm mắt. Phải biết, rất nhiều cổ láo đại thế lực chuyên nhân, tại tu hành có thành tựu trước đó, đều là tại trong giới tu hành các nơi du lịch, ma luyện. Lúc này trên trận, Bạch Linh Nhi nghe tuần hạo theo tam hoàng tử trong phụ đệ tìm tới một cái nồi lớn, không lên, phía dưới đóng rất nhiều củi. Thiếu nữ ngón tay ngọc một chút, đầu ngón tay của nàng, vậy mà xuất hiện một đám lửa, trong nháy mắt đem, củi nhen nhóm, nồi sắt lớn bên trong nước nhất thời liền bị đun sôi, ủng ủng ủng ủng, ủng văng lên, nóng hôi hổi. Kim sĩ tiểu bằng vương thấy cảnh này, khỏe miệng hơi hơi có quắc một chút. Hắn không nghĩ tới, Bạch Linh Nhi đã vậy còn quá nghe tần hạo, thật đem nồi sắt lớn khung đi lên, muốn nấu chính mình ừ. Đó là thiên địa nguyên tố lực lượng. Hoa nguyên tố đều bị nàng ngưng tụ tại đầu ngón tay, sau đó đốt thành hỏa diễm, đem tụi nhan nhóm. Tân Hạo nhìn lấy Bạch Linh Nhi một chỉ điểm ra hỏa diễm, cùng chính mình chuyển thừa thần thoại gen tìm hiểu ra tới một số pháp thuật cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ, cái thế giới này cũng là có biện pháp thuật tồn tại? Chỉ là tu hành pháp thuật người quá mức thưa thớt, cho nên chính mình một mực không có gặp phải. Nhất định là như vậy. Tân Hạo âm thầm nghĩ, hắn theo Tam hoàng tử Tần Thiên thiếu từ nơi nào biết? Cái này Bạch Linh Nhi, tựa hồ thật thân phận bất Phàm chuyển thừa thần bí. Không thấy được liền Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng không dám gây thiếu nữ này sao. Tân Hạo, đánh với ta một trận. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hiện tại trong lòng giận dữ tới cực điểm, hắn đem một buồn lửa giận toàn bộ nhắm ngay Tần Hạo, bàng bạc sát ý như nước thủy triều, bao phủ Cửu Thiên Thật là đáng sợ yêu uy cùng khí thế. Nếu là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không gây eo, ngày sau nói không chừng thật sự có tiềm lực trưởng thành là đại hoang bên trong hoàng. Mọi người chung quanh quá sợ hãi. Tại Kim sĩ Tiểu bằng Vương ngập trời dưới sắc khí, cảm thấy lạnh cả người thấu xương, như rơi vào hầm băng. Thậm chí là trong đám người không ít đại thế lực chuyển nhân, đồng dạng là đỉnh cấp thiên kiêu nam nữ trẻ tuổi nhóm. đều hơi hơi lui lại, ánh mắt lộ ra vẻ khi rẻ. Cái này Kim sĩ Tiểu bằng Vương, huyết mạch thuần chính, thần lực ngập trời, thật muốn đại khai sát giới, chỉ sợ toàn bộ đại tần vương đô cùng tuổi trong đồng lửa, chỉ có vị kia thần bí khó lường đại hoàng tử Tần Vô Đạo mới có thể ngăn lại. Trung quanh có kiến thức bất và người chậm rãi lên tiếng thở dài nói tiểu hoàng tử quá mức phong mang tất lộ đối mặt Kim S sĩ tiểu bằng Vương còn cuồng vọng như vậy cuối cùng cũng phải vừa chết hóa thành hài cốt giết Sắt ý ngút trời bạo phát Kim S sĩ tiểu bằng Vương xài bước mà đến đôi mắt giết sạch nợ rộ giống là địa ngục bên trong tử thần xuất thủ hành kích hư không Ô ô ô giống như là thái cổ thú Hoàng giống như lớn lên giống thâm trầm mà to lớn tăng thương mà quẩn cuộn theo Kim sĩ tiểu bằng Vương thể nội xung ra Hóa thành đầy trời năng lượng, giống như là một tòa 100 trượng núi lớn chèn áp xuống. Đây là một loại 10 phần kinh khủng đại hoang sát phạt thánh thuật, Kim Bằng Trảm Thiên Quyết. Có người phát ra giống to thanh âm, ngũ khí run rẩy, sợ hãi không thôi. Cửu hoàng tử điện hạ chết chắc. Có người thở dài lắc đầu. Ken. Nhưng đúng vào lúc này, Trần Hạo bỗng nhiên đem trường kiếm vứt bỏ, cả người vọt thẳng vào Kim sĩ Tiểu bằng Vương sát phạt thánh thuật lực lượng trong cùng chiều. Hắn đang làm gì? Kiểu hoàng tử chính là kiếm Vương tri cảnh vì sao hắn mất đi kiếm đây là thiêu thân lao vào lửa sao. tất cả mọi người là hào hảo kinh hãi ánh mắt là nồng đậm nghi hoặc thế mà làm kim x sĩ tiểu bằng vương sát phạt thánh thuật Quang hoa tan hết Tân Hạo vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó hắn toàn thân mỗi một tốc da thịt giờ khác này đều giống như đổ bê tông thanh đồng nước thép, không thể phá vỡ hạn ý dày đặc tựa như là một tôn binh khí hình người cái gì không có khả năng Cựu hoàng tử dùng nhục thân chi lực, sinh sinh chặn lại kim sĩ tiểu bằng vương sát phạt lực lượng. Mọi người kinh hãi muốn tuyệt, toàn bộ trên trận lâm vào hoàn toàn tích mịch. Cái gì? Kim sĩ tiểu bằng vương thấy cảnh này, cũng là giật nảy mình. Hắn ánh mắt kinh sợ, quắc, trên người ngươi xuyên qua cái gì bảo ý đi Ngu muội Nhưng đối với kim sĩ tiểu bằng vương kinh sợ âm thanh, thần hạo chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Hắn toàn thân giờ khắc này nở rộ vạn trượng thần quang, giống như là chư thần vinh diệu ra tại trên thân Tân Hạo chỉ cảm thấy, toàn diện bạo phát thanh đồng chiến thể về sau. Tại đồng bậc bên trong, chính mình, là vô địch. Và anh, xôi trào kinh khủng chư thần thần lực, tại Tân Hạo thể nội mỗi một tấp gân cốt bên trong chảy xuôi Giờ khắc này, Tề Thiên Đại Thánh, hiên viên cổ đế, còn có hàng Nga Đại Thần Lực Lượng, Hạo Hàn Vô Biên, mang theo lịch sử mênh mông cùng thần thoại bất hủ, để Tần Hạo cơ hồ thét dài lên tiếng. Giết! Tân Hạo vận chuyển cân đầu vân tri thuật. Cả người trong nháy mắt lấp lóe đến kim sĩ tiểu bằng vương trước người, trực tiếp một quyền đánh ra, không có chút nào sức tưởng tượng. Ẩm. Kim sĩ tiểu bằng vương trực tiếp bị hoanh nhập khắp nơi, đập vỡ mấy trăm tòa vương đồ kiến trúc. Thật là khủng khiếp. Mọi người bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt vĩ nạn nam nhân. Trên trận vô số thiếu nữ, giờ khác này nhìn lấy dầm chân trên bầu trời tần hạo, nhìn lấy đạo này giống như thần ma giống như bóng người, trái tim loạn chiến. Lao tổ tông loại này đột nhiên sức mạnh bùng lên cũng quá biến thái đi. Trâm tiên bối giờ khắc này cũng là lão mặt tràn đầy trấn kinh. Thần thông cảnh đệ nhất biến chi cảnh, nhất quyền đem một cái thần thông cảnh đệ lục biến kim đan biến đại tu sĩ cho đánh bay. Cái này, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thiên vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cương giả phong phạm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mọi người thấy tần hạo, ánh mắt kinh thán. Đại tần vương đô bên trong lại có loại này yêu nghiệt. Thật là đáng sợ. Không ít tiến vào đại tần. Muốn đục nước béo cò đại thế lực chuyển nhân, giờ phút này đều là toàn thân run dậy. Bọn họ không nghĩ tới. Cái này nho nhỏ vắng vẻ chi địa một cái cấp thấp vương chiều bên trong, vậy mà ra chân Long Không, đây cũng không phải là chân Long mà chính là thần long cấp bậc tiềm lực nhân vật A. Á á á, kim sĩ tiểu bằng vương theo phế tích bên trong leo ra, toàn thân nuôn máu, nhưng khí thế vẫn như cũ quần bạo. hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bắn thẳng đến thương khung, toàn thân vậy mà thiêu đốt màu đỏ lẻ diễm. Thiếu đốt sinh mệnh, tiến hành sau cùng huy hoàng nhất kích. Hắn muốn cùng Tần Hạo đồng quy vưu tận. Đồng quy vưu tận. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tần Hạo lạnh giọng cười nói, tại ngươi chọc ta một khắc này, đã đã chú định ngươi bại vong. Hắn đang làm gì? Trên mặt đất, mọi người ngửa mặt lên trời nhìn qua, ánh mắt kinh hãi. Bọn họ thấy được. Tần Hạo vậy mà không quan tâm hướng hắn vọt tới kim sĩ sí tiểu bàng vương, mà chính là ngẩn đầu nhìn lên trời. Trên trời có cái gì? Mọi người lại là phát ra nghi vấn Nước cũng thiêu đến không sai biệt lắm, là thời điểm đưa ngươi vào nổi Ngay tại kim sĩ tiểu bằng vương sắp giết tới tần hạo trước người trong nháy mắt, tần hạo lên tiếng. Mọi người chỉ thấy, tần hạo đại thủ đối với vạn trượng bầu trời một chảo. Toàn bộ bầu trời, vậy mà theo ánh nắng tươi sáng, trong nháy mắt âm chầm xuống, hóa thành đầy trời hát ám Mặt trời biến mất, trong bóng đêm, một vòng trăng non từ từ bay lên. Lập tức, tần hạo tay đối với dưới đáy bỗng nhiên nhấn một cái. Vâng, một tiếng. Hác ám trên bầu trời trăng non, rơi xuống một mảnh ánh trăng, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài hơn 10 mét kiếm lớn màu bạc, theo tần hạo lòng bàn tay bắn thẳng đến mà xuống, phốc phốc một tiếng đâm xuyên qua kim sĩ tiểu bằng vương thú khu. Lệ cạch. Kim sĩ tiểu bằng vương hai nửa thú khu, từ trên cao rơi xuống, lọt vào dưới đáy nổi sắt lớn bên trong, bắt đầu hầm bằng. Mà lúc này đây, tần hạo từ trên cao dậm chân xuống tới, hắn sau lưng bầu trời, trăng non biến mất, hác ám tan hết, mặt trời lần nữa hiện hiện mà ra, long lanh vô biên. Toàn bộ vương đô bầu trời khôi phục bình thường. Tân hạo đứng chắp tay, hư không đạp xuống, tóc dài như thác nước, toàn thân tắm rửa ánh mặt trời vàng chói trong mắt mọi người, pháng phất giống như thần minh. chương 18, ta thật không có nhiều nỗ lực. Thật bị nấu. Kim sĩ tiểu bằng vương, tôn này đến từ đại hoang hoàng tộc tuyệt đỉnh thiên tiêu, thật tại trước mặt mọi người, giữa ban ngày, bị nấu. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia sôi trào nổi sát lớn, cái kia giống như có lẽ đã chuyển khắp không khí chung quanh bên trong bằng mùi thịt Không ít người đều là nuốt một ngụm nước bọn. Có người nuốt nước miếng là bị bị hủ, vô ý thức nuốt nước miếng. Mà có người đâu, thì là thật bị cái kia bằng mũi thịt cho câu dẫn, nuốt ngũm nước, đặc biệt muốn ăn một miếng. Kim sĩ sí đại bằng A. Mặc dù không phải thuần chủng kim sĩ sí đại bằng, dù sao chân chính kim sĩ sí đại bằng thái cổ di chủng đã sớm ma diệt tại lịch sử quần quận sông dài bên trong. Nhưng là cái này kim sĩ sí tiểu bằng vương dù sao truyền thừa một tia thái cổ di chủng huyết mạch. Nay thịt đại bàng Thế nhưng là đáng giá ngàn vàng A, không, phải nói giá trị vàng kim, thậm chí là có tiền mà không mua được. Nhưng bây giờ, đường đường đệ nhất kim sĩ đại bằng, cũng là bị tần hạo trở thành thực vật, đem ninh như. Một người một kiếm, phất tay long trời lỡ đất, dị tượng xuất hiện, đem kim sĩ tiểu bằng vương săn giết. Quả thực là thần minh. Vừa mới trong nháy mắt đó, đến cùng là tình huống như thế nào. Mọi người hiện đang hồi tưởng lại vừa mới trong nháy mắt đó thiên biến hóa, vẫn như cũ cảm thấy toàn thân run dậy. Mặt trời biến mất, hác ám buông xuống, trăng non dâng lên, vì tần hạo sử dụng, nhấc tay ngưng nguyệt quang hóa thần kiếm, kiếm tự kiểu thiên rơi, trấn sắt kim xí tiểu bằng vương. Quả thực đáng sợ. Không nghĩ tới, thần thoại gen lực lượng, vậy mà có thể dung hợp sử dụng. Tân hạo lúc này cũng là trong lòng có chút chấn động. Hắn vừa mới chỉ là muốn thí nghiệm một phen, dùng hàng Nga đại thần thần thoại gen, câu thông trăng sáng, lại dùng hiên viên kiếm hồn chi lực, hóa trăng sáng vì sắt kiếm, săn kim bằng không nghĩ tới Vậy mà thành công. Lao tổ tông quả nhiên là lao tổ tông. Còn không có hoàn toàn khôi phục tu vi, lấy thần thông cảnh đệ nhất biến lực lượng, lại có thể tùy thời điều động thiên địa lực lượng. Loại thần thuật này, nổ tung. Quá nổ tung. Trầm tiên bối kích động đến tổ đỉnh, vị này thần thông cảnh đệ thất biến tuyệt thế cường giả bỗng nhiên đi tới tần hạo trước người. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, trầm tiên bối phủ phù một tiếng quý xuống, đối với tần hạo khóc ròng ròng, nước mắt tuân đầy mặt, nói, lao tổ tông Thỉnh cầu Lao tổ tông chỉ điểm văn bối, văn bối đã có hơn 100 năm không có đột phá. Yêu tộc thọ mệnh thật dài, bước vào thần thông cảnh yêu tộc, tùy tiện sống 4, 500 năm không là vấn đề. Trong tiên bối thành tựu thần thông cảnh đệ thất biến, trở thành tuyệt thế cường giả. Nhưng là hắn lúc này, nước mắt tuôn đầy mặt, xem ra thật là thọ nguyên lần, nếu là lại không đột phá, khả năng thật muốn thọ nguyên hao hết tại chỗ tỏa hóa. Nhìn lấy Lao nhân một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, quỷ gối trước mặt. Tân Hạo có chút im lặng. Bất quá mình bây giờ không thể lộ tẩy, hôm nay tại trước mặt mọi người, cũng chính là lập y thời cơ tốt. Tại trầm tiền bối trước mặt, hắn nhất định phải bảo trì lao tổ tông như thế. Tân hạo kích phát tề thiên đại thánh thần phải gen, hắn toàn thân khí thế, lập tức thì biến đến như ma như yêu, rồi rào đáng sợ. Đông. Tân hạo ánh mắt mang theo không kiên nhẫn chi sắc, nhất chỉ như thiềm điện, điểm vào trầm tiền bối mi tâm, nói, buồn tọa thì ban thưởng một chút bất nhập lưu cơ duyên cho ngươi cái này hậu bối. Đạt được cơ duyên về sau Ngại ta chi mệnh, trở lại Đại Hoang, nhất thống huyết hoang ma hầu nhất tộc, chờ đợi bổn tọa buông xuống. Tần Hạo thu tay lại chỉ, nhìn lấy Trầm tiền bối, nói: "Nắm chặt cút đi, nếu không, bên trong thiên địa, ba người chết." "Vâng." "Là." Đa Tạ lao tổ tông ban thượng. Văn bối cái này ngồi Đại Hoang, thay lão tổ tông trinh chiến huyết hoang ma hầu nhất tộc. Trầm Tiên bối đạt được tần Hạo truyền lại cho hắn một kia tể thiên đại thánh tôn ngộ không truyền thừa, lập tức ánh mắt đại hỷ. Mặc dù chỉ là một kia truyền thừa Nhưng đây chính là trong truyền thuyết thần truyền thừa A. Dù là chỉ là một tia cũng là để trầm tiền bối quần hỉ lên tiếng, vội vàng hướng lấy tần hạo dập đầu lệ ba cái. Lập tức hướng về vương đô đi ra ngoài. Hắn đã đối vương đều không có hứng thú. Trầm tiền bối hiện tại trong lòng nghĩ đến, chính là vì tần hạo hoàn thành hết thể mệnh lệnh Bước đầu tiên, bắt đầu từ chinh phục toàn bộ huyết hoang ma hầu nhất tộc bắt đầu. Trong tộc đem ta trục xuất, nhưng thượng tiên lại là để cho ta gặp Lao Tổ Tông. Trầm tiền bồi ánh mắt tràn đầy vô biên tinh thần phân chấn, khắp khuôn mặt là vui sướng ý cười. Lao nhân đối với đại hoang mãng lâm phương hướng, nhịn không được thét dài một tiếng, ta trầm hán tam lại hồi đến rồi. Mà lúc này đây, tam hoàng tử trước phụ đệ, tất cả mọi người là lâm vào mê mang bên trong. Tình huống như thế nào? Vì cái gì trầm tiền bối cái này đại yêu, muốn hô tần hạo vì lao tổ tông? Chẳng lẽ cựu hoàng tử điện hạ bị đại yêu đoạt xá rồi? Có người phát ra nghi vấn? Không có khả năng. Nếu là cửu hoàng tử bị đại yêu đoạt xá, tại vương đô bên trong, không thể gạt được đại tần nhân vương rình mò. Trong đám người, lập tức thì có những người khác nhảy ra phản bác. Quá ba khí. Bạch Linh Nhi lúc này một đôi mắt to như nước trong veo bên trong, nhìn lấy tần hạo, tràn đầy mê luyến sùng bái ngôi sao nhỏ. Nếu không, bên trong thiên địa, ban người chết. Mọi người trong đầu hồi tưởng đến vừa mới tần hạo trong miệng lời nói, lâm vào thật sâu trong rung động. Bọn họ biết, cửu hoàng tử điện hạ, là thật nhất triều bắn ra. Tinh thiên động địa. Điện hạ, ngài cứ như vậy tại chỗ nói ra bản thân cùng cái kia hầu tộc đại yêu trầm hán tam bí mật, có thể hay không để có lòng người nói xấu? Dù sao? Úy chỉ chân kim đi tới, tại tần Hạo bên thai nhẹ nhàng nói. Tân Hạo nghe vậy, đứng chắp tay, đưa lưng về phía Úy chỉ chân kim, lập tức thản nhiên nói, "Con kiến hôi chi ngôn, cần gì để ý." Úy chỉ chân kim nghe được câu này, đột nhiên ý thức được, trong mắt của hắn cái kia còn yếu đối cửu hoàng tử điện hạ Đã trưởng thành là một vị có thể săn giết kim sĩ tiểu bằng vương đỉnh cấp thiên tiêu. Đúng a Làm cương đại tới trình độ nhất định, người khác cái nhìn, đã đối với mình không có ảnh hưởng quá lớn. Ví trì chân kim nhìn về phía tần hạo, đột nhiên trong lòng máy động. Điện hạ đây là không định giấu nghề sao. Nhưng lập tức, hắn liền phủ định chính mình ý nghĩ này. Trong đầu hắn lại tiếng vọng lên lúc trước mới vừa vào vương đô thời điểm, tần hạo đã nói với hắn lời nói. Nho nhỏ một cái tần quốc tính là gì? Chinh phục toàn bộ thế giới mới là một người nam nhân giấc mộng chân chính nghĩ. Nghĩ tới đây. Ý trì chân kim âm thầm cười khổ một tiếng, nỉ non tự nói, là ta bố cục quá nhỏ, muốn quá nhiều, điện hạ hôm nay sở tác sở vi, căn bản không có mục đích khác, chỉ là mười phần đơn thuần, chấn áp một số con kiến thôi thôi. Mà lúc này, nương theo lấy trầm tiền bối như nhặt được chí bảo rời đi, cùng nồi sắt lớn bên trong thịt đại báng phiêu hương. Vương đô tam hoàng tử phủ đệ cái này một khối tất cả mọi người, đều là đối với tần hạo Quả thực kính sợ sùng bái tới cực điểm. Mà lúc này, Tân Hạo thì là vụng trộm vận chuyển chư thần lò luyện, đem nồi sắt lớn trung kim cánh tiểu bàng vương bản mệnh tinh huyết hút lấy ra ngoài, dung nhập thân thể bên trong. Quay một tiếng, Tân Hạo trong nháy mắt cũng cảm giác được, huyết mạch của mình nuốt mất dung hợp kim xí tiểu bàng vương huyết mạch về sau, thành công tiến hóa. Theo cấp thấp nhất nhân cấp sơ dai, tiến hóa thành vi nhân cấp chú dai. Trong nháy mắt, Tân Hạo cảm thấy thể nội thần thoại gen cho huyết mạch mang tới áp lực, một chút giảm bất khứu. Nhưng, cái này còn còn thiếu rất nhiều. Nếu là hắn lại giáp tỉnh ra một cái thần thoại gen, chỉ sợ nhân cấp huyết mạch, không thể thừa nhận. Xem ra, vẫn là muốn đi hàn hoang một chuyến, trợ giúp thần nguyện của chúa, săn giết hàn hoang bá chủ, băng giáp giáp ma Long Đến lúc đó theo nàng muốn chút băng giáp giáp ma long bản mệnh tinh huyết, cũng không thành vấn đề. Tần hạo âm thầm nghĩ, hắn cũng không cần bao lớn lượng tinh huyết. Chỉ cần một kia, nuốt vào chính mình thân thể bên trong, tại chư thần lò luyện cải tạo dưới. Thì có thể tiến hóa huyết mạch của mình Mà liên tại tần hạo âm thầm nghĩ thời điểm Lúc này, trong đám người vậy mà xuất hiện các loại bạo động Nguyên một đám đến từ đại tần vương triều đại gia tộc Hoặc là đại thế lực bên trong con em trẻ tuổi Có nam có nữ Bọn họ tu vi không cao, đều là phổ thông thiên tài Lúc này bọn họ rốt cuộc nhẫn mại không được trong lòng sùng bái hào hào vọt tới tần hạo trước người Bọn này cùng tần hạo cùng tuổi là đám thanh niên hào hào hưng phấn hỏi, cửu hoàng tử điện hạ Chúng ta có thể cả gan hỏi một chút, ngày trước đó thiên phú bình thường, vì cái gì đột nhiên biến đến cường đại như vậy sao? Ngài, so với chúng ta đến cùng nỗ lực ở nơi nào? Tần Hạo nghe vậy, nét miệng mỉm cười, nhìn lấy mọi người, nói, kỳ thật ta và các ngươi mở dạng, cũng là người bình thường, ta thật không có nhiều nỗ lực. Nghe được Tần Hạo nói như vậy, mọi người hào hào không phản bắt được, muốn đem Tần Hạo hành hung một trận. Đây quả thực quá có thể trăng bước. Có đến từ đại tần bên ngoài đại thế lực chuyên nhân. Nhẫn bại không được, mang theo nghĩa mai chi ý, nói, chắc hẳn cựu hoàng tử điện hạ, rất hưởng thụ loại này cảm giác cường đại cùng vạn chúng chú mục sinh hoạt đi. Tân Hạo nhìn người kia liếc một chút, lắc đầu, thở dài một cái nói, kỳ thật đó cũng không phải ta muốn sinh hoạt, ngươi biết không, ta có thể có được hôm nay loại này thành cựu, chính mình cũng thật bất ngờ. Kỳ thật ta thật hâm mộ các người, xưa nay không bị khác người chú ý, sống được rất tự do, rất vui vẻ. Tân Hạo nói, quay người rời đi liưu cho mọi người một cái cô độc mà xảo sạc bóng lưng. Hắn một câu cuối cùng chuyển đến. Cái kia nồi hầm thịt đại bảng, các ngươi tùy tiện ăn, coi như là ta mời các ngươi, không cần cám ơn ta. Chương 19, địa phủ. Làm Tân Hạo tiêu sái rời đi về sau, toàn bộ vương đô lại là bởi vì hắn kinh thiên cử động, lâm vào xô trào khắp trốn. Tân Hạo dơ tay nhấc chân, cải biến thiên địa, mặt trời biến mất, trăng non dâng lên, săn giết kim bằng. Từng cảnh tượng ấy, tại vô số người lan truyền phía dưới, đã truyền khắp toàn bộ vương đô, toàn bộ đại tần vương triều, thậm chí là toàn bộ hoang cổ vực. Dù sao, tần hạo lúc trước thay trời đổi đất giống như một chiêu kia, là tại quá mức sức tưởng tượng, làm cho tất cả mọi người đều là rung động trong lòng vô cùng. Mà lại, kim sĩ sí tiểu bằng vương danh khí, cũng là vô cùng lớn. Tần hạo cứ như vậy đem kim sĩ sí tiểu bằng vương giết đi, mà lại đem ninh nhử, mời toàn vương đô người ăn thịt đại bàng, quả thực là kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Không ít đại hoang bên trong yêu tộc cảm thấy nhận lấy to lớn xỉ nhục. Có đại hoang bên trong yêu tộc tuổi trẻ Thiên Tiêu, công bố muốn đi vào Đại Tần Vương Đô, tìm kiếm Tần Hạo khiêu chiến, muốn đòi lại cái công đạo. Mà Đại Tần Vương Đô bên trong chính mắt thấy ngày đó Tần Hạo cái kia vĩ ngạn lực lượng không ít yêu tộc Thiên Tiêu, thì là trong lòng run sợ, trong đêm thoát đi vương đô, sợ sơ ý một chút, bị Tần Hạo cũng đem linh nhự. Cung cửu hoàng tử không oán không cửu, cửu hoàng tử điện hạ sẽ không nấu các ngươi. Úy trì chân kim hợp thời ra mặt thanh minh, nói như thế. Hừ. Tiểu hoàng tử chém kim sĩ tiểu bằng vương, kim sĩ tiểu bằng vương phụ thân, kim sĩ đại bảng hoàng liền muốn bế quan kết thúc, đến lúc đó vị này đại hoàng yêu tộc bên trong hoàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ phong thích ngập trời yêu uy, đem tần hạo cái nhân tộc tiểu tử này bóp chết. Đại hoàng bên trong, có yêu tộc người cười lạnh lên tiếng, giống như hồ đã thấy tần hạo bị kim sĩ đại bảng hoàng lấy cái thế yêu hoàng chí lực, tùy tiện nghiền chết thảm liệt một màn. Bất quá đối với những thứ này động tĩnh, tần hạo lại là không có chút nào để ý tới. Chiếm lấy kim sĩ tiểu bằng vương huyết mạch về sau, tân hạo liền trở về phủ đệ của mình. Toàn bộ vương đô, toàn bộ đại tần, thậm chí là toàn bộ hoang cổ vực, đều bởi vì hắn mà sôi trào thời điểm. Tân hạo lại giống một người không có chuyện gì một dạng, đợi tại phủ đệ của mình, thế luyện vừa đấu giá lấy được long hàng kiếm. Kiếm này, dài ba thước, toàn thân từ thâm hải hàn thiết tạo thành, phong lớn một con dao long tinh phách, đứng hàng thượng phẩm linh binh, mười phần chân quý. Tân hạo bây giờ chính là sơ dai kiếm vương chi cảnh báo trước trôi nảy lòng hàng kiếm thuận buồm xuôi gió bất qua muốn nhân kiếm hợp nhất tâm kiếm tương liên, còn cần ngày đêm lấy tự thân tinh huyết cùng kiếm dung hợp không ngừng tế luyện Tân Hạo tại phủ đệ yên lặng tu hành chuẩn bị qua mấy ngày thì tiến về thần Nguyệt thành, trợ giúp thần nguyện quận chúa săn giết băng giáp ráp ma Long một đầu vương cấp yêu thú bá chủ thể nội chuyển thừa một tia viễn cổ ma Long huyết mạch hẳn là có thể để huyết mạch của ta một lần hành động người siêu viết gốc thẳng vào hyốc thậm chí là địa cốc Tân Hạo nỉ non một tiếng Chuyến này hắn đổ là không đi không được. Vừa vặn hôm qua Tần Vương tuyên bố, muốn bê quan một tháng, lĩnh hội một loại cường đại thần thông. Cho nên đối với các đại hoàng tử triệu kiến, kéo dài một tháng. Một tháng này, Tần Hạ biết, là mình tốt nhất trưởng thành thời cơ. Không phải vậy đợi đến đại tần vương triều tấn thăng hoàng triều, đến lúc đó trinh chiến Tứ phương thời điểm, sẽ có càng lớn nguy cơ sinh tử. Cho nên, bây giờ có thể tăng lên một phần thực lực, chính là mang ý nghĩa ngày sau nhiều một phần an toàn. Mà liên tại thời điểm này Tần hạo giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, khẽ ngừng đầu, hướng về giữa không chung nhìn lại. Bá một tiếng. Một đạo thân mặc áo lam thức tha tuyệt mị bóng người, đã xuất hiện ở tần hạo cách đó không xa một tòa trạch viện trên nóc nhà. Lạc thủy hàn mắt như lánh nguyệt, tuy nhiên bây giờ nàng đã coi như là tần hạo kiếm thị, nhưng vẫn như cũ một bộ lãnh khốc khốc dáng vẻ. Nàng ôm lấy cổ kiếm, đứng tại phủ đệ một tòa đại viện ngọc xây trên nóc nhà, nói, ngươi có biết hay không, ngươi giết kim sĩ tiểu bằng họa Giết chết một con kiến nhỏ, có cần phải làm đến nghiêm túc như vậy sao? Tân hạo nhìn lấy lạc thủy hàn cái kia lánh khốc khốc dáng vẻ, đột nhiên nói, đến, cười một cái cho ta xem một chút. Ken! Nhưng chỉ trong ngáy mắt, lạc thủy hàn đã biến mất, tiếng kiếm reo văng lên, nàng rơ lấy tay bên trong băng tinh thanh kiếm, mũi kiếm đã đến tại Tần hạo cái cổ trước. Tân hạo động đều không động, chỉ là chầm chầm lấy trước mắt tấm kia khuynh thành tuyệt mỹ ngọc nhan, vương tay, sờ lên, bắt tay cho nhắn, mềm mại có có rãn Lạc Thủy Hàn đôi mắt đẹp hơi lạnh càng thêm lẫm đậm, nói: "Động tay động chân với ta, ngươi không sợ ta một kiếm giết ngươi?" Tân Hạo vẫn không có trả lời, mà chính là đầu ngón tay theo Lạc Thủy Hàn gương mặt sẽ qua, khẽ lướt mái tóc của nàng, nói: "Ngươi bây giờ là kiếm thị của ta, có phải hay không phải gọi âm thanh chủ nhân đến nghe một chút?" "Oan." Một đạo khủng bố kiếm khí ầm vang bạo phát, trực tiếp chặt đứt tần Hạo bên trái một tòa phủ đệ cổ lao trại viện. "Ầm ầm." "Ầm ầm." To lớn kiến trúc Ẩm vang sổ đổ, đuối mù đầy trời, một đạo cự đại kiếm hình khẽ hở, theo khắp nơi, lan tràn chỉnh một chút hơn mấy trăm mét. Lạc thủy hàn thực lực hôm nay, so trước đó, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nữ nhân, người chơi với lửa. Tần hạo đột nhiên ôm một cái lạc thủy hàn tinh tế vòng eo, hai người lập tức thì dán ở cùng nhau. Người, lạc thủy hàn không nghĩ tới tần hạo to gan như vậy, vậy mà đối nàng như thế. Nếu là thường nhân, đừng nói sờ mặt nàng, cũng là tới gần nàng 3cm bên trong đều sẽ bị Lạc Thủy Hàn một kiếm chém giết. Nhưng bây giờ, Lạc Thủy Hàn phát hiện, mình bị tần hạ ôm lấy rán ở trên người hắn, vậy mà động đều không động được. Người nào dám tại cựu hoàng tử điện hạ phủ đệ dương ai? Đột nhiên, quý trì chân kim bị kiến trúc sụp đổ thanh êm hấp dẫn tới. Nhưng ngay tại hắn đi tới nơi này chỗ trong ngáy mắt, vừa hay nhìn thấy tần hạ ôm Lạc Thủy Hàn vòng eo, thần thái tựa hồ rất là thân mật dáng vẻ. Ngạch, ta cái gì cũng không thấy. À đúng rồi. Ta một cái huynh đệ gọi ta đi bách hoa lâu uống rượu, thuận tiện ngắm hoa ngắm trăng thưởng thu hương. Suýt nữa quên mất. Ngươi nhìn ta cái này náo tử." Úy Trì Chân Kim liền vội vàng nói lấy, thả người nhảy lên, hóa vì một con kim sắc thương lừng, nhanh chặt hướng về ngoài phủ để bay đi. Mà tại chỗ, Tân Hạo cứ như vậy ôm chặt Lạc Thủy Hàn, cảm thụ được trong ngực cô kia mềm mại thân thể, chính tại kịch liệt dây rủa. Tân Hạo dũng nhiên áp vào Lạc Thủy Hàn bên tai, thanh âm bình tĩnh nói, "Phối hợp ta một chút." dẫn suất trong bóng tối sát thủ. Cái gì? Lạc Thủy Hàn đang chuẩn bị nổi giận, nhưng Tần Hạo câu nói này lại là để cho nàng lập tức cảnh giác lên. Làm sao ngươi biết chung quanh nơi này có sát thủ ẩn nấp? Lạc Thủy Hàn rất là hoài nghi, cảm thấy Tần Hạo là đang trêu chọc nàng, cố ý chiếm nàng tiện nghi. Ta đối với ngươi không có hứng thú." Trần Hạo lên tiếng nói ra, để Lạc Thủy Hàn kém chút nhịn không được đem Tần Hạo hành hung một trận. "Phối hợp ta." Trần Hạo hơi hơi cúi đầu, mặt gián tại Lạc Thủy Hàn trắng như tuyết chỗ cổ. Nghe cái kia thanh nhã mùi thơm. Ngươi! Ngươi buông tay! Lạc Thủy Hàn cắn một miệng ngân nhà, nhịn không được nói. Đáng chết! Hôn đàn này khẳng định là muốn chiếm ta tiện nghi, cái này dưới ban ngày ban mặt, nào có cái gì sát thủ lần nút. Lạc Thủy Hàn trong lòng âm thầm nghĩ, tức giận không thôi. Hừ, không có nghĩ đến cái này, cựu hoàng tử vẫn là cái sắp hôi. Mà liền tại hai người thân mật thời điểm, chỗ này trạch viện cái khác nào đó tỏa nhà kiến trúc bên trong. Một cái toàn thân bao khỏa tại áo đen bên trong thần bí nữ tử, chính quan sát đến đây hết thảy thanh lánh đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ cười lạnh. Người đang động muốn thời điểm, chính là tính cảnh giác thấp nhất thời điểm, xem ra không cần chờ đến ban đêm, hiện tại liền có thể cắt lấy cái này cựu hoàng tử đầu người, nhận lấy tiền thưởng. Cô gái áo đen này nhỉ non một tiếng, lập tức thả người nhảy lên, vậy mà biến mất tại không gian bên trong, hoàn toàn nhìn không thấy. Đây chính là một loại vô cùng hiếm thấy thiên phú thần thông có thể tạm thời cùng không gian xung quanh, hòa làm một thể, không cách nào khai quật. Ngươi! Ngươi cái này hôn đản thả ta ra. Lạc Thủy Hàn cảm thụ được chỗ cổ Tần Hạo thở ra nhiệt khí, rốt cục không chịu nổi, liền muốn bạo phát. Đến rồi! Nhưng chỉ trong ngay mắt, Tần Hạo đột nhiên đem Lạc Thủy Hàn hướng về bên cạnh đấy. Lập tức, hắn manh liệt xoay người, đối với trước mặt trống rông không gian, rỗi ra hai cái giống như là thanh đồng tạo thành ngón tay. Làm một tiếng. Sau một khắc, Tần Hạo hai ngón tay Vậy mà cứ thế mà theo trống rông trong không gian, kẹp lấy một đoạn lấp lué hàn quang nuôi kiếm. Cái gì? Ngươi vậy mà khám phá thiên phú của ta thần thông? Biết ta ở chung quanh nhận nút, muốn ám sát ngươi. Không gian bên trong, nhất thời truyền ra một đạo kinh hãi muốn tuyệt thanh âm cô gái. Hừ! Già thần giả quỷ! Đi ra cho ta! Tân hạo giờ khắc này vốn là ôn hòa thần sắc đột nhiên biến đổi, biến đến nghiêm túc cùng lạnh lùng, hắn ánh mắt lệ khí loe lên, đại thủ đối với hư không cũng là một trảo. Và anh, bàn tay của hắn, trong nháy mắt thì bành trướng đến cao mười mấy mét lớn, toàn thân giống như là thanh đồng tạo thành. Một cái thanh đồng đại thủ, trực tiếp đem không gian vổ nát. Lạy cạch, một cái nữ tử áo đen, tuyệt Mỹ vô cùng, nắm trường kiếm, theo không gian ẩn tàng bên trong rớt xuống đi ra. Người, cái này áo đen tuyệt Mỹ nữ tử đôi mắt kinh sợ, nhìn chầm chầm tần hạo, tựa hồ lúc này mới phản ứng được, vừa mới tần hạo cùng lạc thủy hàn thân mật, chỉ là đang diễn trò. Phốc, phốc. Nàng chính muốn nói gì, nhưng một thanh băng lánh kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của nàng. Huyết, nhiễm tại áo đen nữ sát thủ tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lộ ra đến vô cùng thê diễm. Đẹp như vậy nữ nhân, ngươi cứ như vậy giết, rất đáng tiếc." Lạc Thủy Hàn đột nhiên lên tiếng. Tần Hạo lắc đầu, theo áo đen nữ cổ hỏng của sát thủ bên trong rút ra long hàn kiếm, ánh mắt không có chút nào cảm tình, nhìn chằm chằm Lạc Thủy Hàn liếc một chút, nói, "Ai nói mỹ nữ liền không thể giết?" Lạc Thủy Hàn nhìn lấy Tần Hạo cái kia sát phạt quyết đoán ánh mắt, Chẳng biết tại sao, thân thể không tự chủ được hơi run một chút rung động. Cái kia vừa mới ta kiếm chỉ cổ của ngươi, ngươi vì sao không giết ta? Lạc Thủy Hàn nói. Nhìn đến vừa mới tần hạo bàn tay lớn vộ một cái, liền đem cái này thần thông cảnh áo đen nữ sát thủ theo trong không gian cứ thế mà bắt đi ra. Nàng biết, chính mình tuy nhiên bước vào kiếm hoàng. Nhưng là, bây giờ tần hạo, so trước đó tại đại hoang mãng lâm trải qua lúc luyện, không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Vì cái gì không giết ngươi? Tân Hạo nhìn lấy Lạc Thủy Hàn, ánh mắt bên trong băng lánh tắn đi, khẽ cười một tiếng, nói, bởi vì ta có thể cảm giác được, ngươi đối với ta không có địch ý. Hừ, làm sao ngươi biết ta đối với ngươi không có địch ý? Lạc Thủy Hàn lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên nhìn như nổi giận đùng đùng, nhưng là khỏe miệng của nàng, lại là xẹt qua một kia ngạo kiểu ý cười. Tân Hạo không có trả lời Lạc Thủy Hàn, mà chính là nhìn lấy ngã trên mặt đất đã chết đi áo đen nữ sát thủ, tựa hồ tại quan sát cái gì? Lạc Thủy Hàn tiếp tục nói, ai đúng, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi là làm sao biết chung quanh có sát thủ lần nút. Ta mới giác tỉnh thiên phú thần thông, để cho ta năng lực nhận biết siêu cường, có thể cảm giác được chung quanh một số không dễ cảm thấy khí tức biến hóa. Tân Hạo lên tiếng nói, Lạc Thủy Hàn nghe vậy, trong lòng âm thầm trấn kinh. Phải biết, nàng thân là thần thông cảnh đệ ngũ biến cứng giả, càng là một vị kiếm hoàng, đều không có thể cảm giác được cái này áo đen nữ sát thủ ở chung quanh lần nút. Cựu hoàng tử Người có thể hay không nói cho ta biết, người đến cùng trên người có bao nhiêu thiên phú thần thông. Lạc Thủy Hàn đối Tần Hạo không ngừng hiển lộ năng lực thiên phú, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tần Hạo nghe này, nhìn thoáng qua Lạc Thủy Hàn, nói, nói thực ra, ta có năng lực thiên phú nhiều lắm, ngay cả chính ta đều không rõ lắm. Lạc Thủy Hàn, đây là địa phủ sát thủ. Đột nhiên, Tần Hạo lên tiếng, hắn mở ra áo đen nữ sát thủ thi thể, cái kia áo đen tay áo dài phía trên, theo lên một cái quỷ dị đầu lâu. Địa phủ. Toàn bộ hoang cổ vực, thậm chí là toàn bộ thanh châu đại địa, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật cổ sát thủ tổ chức. Địa phủ. Lạc Thủy Hàn kinh ngạc lên tiếng, đôi mắt đẹp trong nháy mắt biến đến ngưng trọng vô cùng. Toàn bộ đại tần vương triều, chỉ có đại hoàng tử có năng lực như thế, thuê mướn địa phủ loại này chuyển thừa vạn năm sát thủ tổ chức bên trong sát thủ. Lạc Thủy Hàn lên tiếng, ngữ khí ngưng trọng, tiếp tục nói, địa phủ có một quy củ, tên sát thủ thứ nhất như ám sát thất bại sẽ phái ra càng ngày càng mạnh sát thủ, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ đến. Cửu hoàng tử, ngươi gặp nguy hiểm." Tân Hạo trầm mặc. "Đi, đi với ta Huyền Kính Tư, đại tư mệnh có đồ muốn giao cho ngươi, là mẫu thân ngươi năm đó trước khi đi chỉ định muốn giao cho ngươi, có lẽ đối ngươi bây giờ nguy cơ, có trợ giúp." Lạc Thủy Hàn rối ra hàng ngọc tạo hình giống như trắng non tay nhỏ, lôi kéo Tân Hạo, mang theo một kia vội vàng, hướng về Huyền Kính Tư phương hướng đi đến. Truy cập trang web audioluocuyenfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, một mặt kim kimono, một mặt đế. Huyền Kính Tư, tại Đại Tần Vương Triều bên trong, lệ thuộc trực tiếp Đại Tần Nhân Vương. Cái này thần bí cường đại cơ cấu, để Đại Tần Nhân Vương uy nghiêm, tại ngắn ngủi vài chục năm bên trong, bành chướng đến một cái cực kỳ đáng sợ đỉnh điểm. Vô luận là hoàng thân quốc thích, vẫn là quyền quý gia tộc, giam xúc phạm Đại Tần luật khiến cùng Tần Vương uy nghiêm người, vong thần hồn, chu cửu tộc, thế thiên phía dưới. Bởi vậy, toàn bộ Đại Tần Vương Triều, nhất là Vương đô chi Địa, can bạn không người dám làm cản. Huyền Kính Tư nơi ở, khoảng cách hoàng cung trong địa cũng không xa xôi. Tân Hạo hướng về hoàng cung phương hướng nhìn lại, mặc dù có thần thoại gen chi lực ra chỉ thân thể cùng tinh thần, hắn vẫn như cũ cảm nhận được một loại mãnh liệt áp bách. Cái kia đạo thông thiên khí huyết quan trụ, theo hoàng cung chỗ sâu, xuyên thủng hư không, liên thông cửu tiêu, vô cùng nguy nga hùng vĩ, để mỗi một cái người tu hành đều là cảm nhận được một loại vông dương hãn hải giống như lực lượng đáng sợ. Xem ra phụ vương bế quan tại tu hành thần thông, Tuyệt đối không đơn giản." Tân Hạo trong lòng mười phần nghi hoặc. Bây giờ phụ vương hắn Tần Đạp Thiên thực lực, đủ để sánh ngang cổ Hoàng Triều bên trong nhân hoàng, tu vi công tham tạo hóa, thực lực thông thiên. Liên Thiên yêu lão ma loại này tu hành ngàn năm đại hoang cái thế lao ma đầu, đều không phải là này đối thủ. Không bố như thế thực lực, chinh chiến đại tần trung quanh mấy cái tiểu vương triều, tấn thăng hoàng triều, mười phần đơn giản. Nhưng vì sao, hắn chả muốn tiếp tục bế quan, lĩnh hội thái cổ thần thông, lớn mạnh đại tu vi Lực lượng càng lớn, giã tâm lại càng lớn. Tân hạo nhìn lấy cái kia đạo thông thiên khí huyết quang trụ, nối thẳng bầu trời, hắn đột nhiên trong lòng lóe qua một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ, phụ vương giã tâm, không ngừng tại đại tần chung quanh mấy cái tiểu vương triều, thực lực của hắn, nếu là xuất quan, thực lực của hắn, có lẽ có thể trấn áp toàn bộ hoang cổ vực. Tân hạo trong lòng âm thầm nghĩ, có một tia chấn động. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Bởi vì, tần đạp thiên tại trong lòng của hắn, từ nhỏ đến lớn đều là thần bí khó lường, bụng dạ cực sâu, tràn ngập dã tâm một cái đế vương. Bất quá, tần Hạo lúc này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đối cái này không có hứng thú. Hắn bây giờ thể nội chất chứa ước vạn thần thoại gen, mục tiêu chân chính không phải tại nho nhỏ hoàng cổ vực, xương vương sương hoàng. Mục tiêu của hắn là toàn bộ Cửu Châu đại địa, còn có truyền thuyết kia bên trong bao la vô biên huyền hoàng đại thế giới. Thậm chí là toàn bộ vũ trụ tinh thần. Còn có cái thế giới này chân chính bí mật Ta đi vào cái thế giới này, mang theo ước vạn thần thoại gen, đến cùng hết thẻ thật là một trận ngoài ý muốn, vẫn là có nguyên nhân khác. Tân hạo luôn cảm thấy, chính mình đi tới nơi này cái lạ lắm khắp nơi, còn mang theo ước vạn thần thoại gen, chân tướng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Có điều hắn tu vi hiện tại, thực lực, đều quá yếu quá yếu. Tại vận mệnh dòng nước lũ bên trong, bất quá giọt nước trong biển cả, nhỏ cực kỳ nhỏ. Chờ ta tu vi cái thế, các loại thực lực của ta thông thiên. Chờ ta tránh thức nắm trong tay ước vạn thần thoại lực lượng, không biết ta có thể hay không chạm đến vậy cuối cùng bí mật. Tần Hạo ngửa mặt lên trời nhìn lại, đùi ngùi thở dài. Thế nào? Lạc Thủy Hàn nhìn về phía Tần Hạo, đột nhiên hỏi. Không có việc gì. Tần Hạo lắp đầu. Nhưng là Lạc Thủy Hàn lại là đôi mắt đẹp nhìn chầm chằm Tần Hạo đôi trong mắt kia, đen nhánh, thâm thúy, tuy nhiên thiếu niên gương mặt, nhưng giờ phút này lại là tràn đầy tăng thương, điệu hiệu cùng cung phiến thiên điệu này phản phất không hợp nhau cô độc cùng xa xăm chống trải. Hắn tại sao có thể có loại ánh mắt này? Lạc Thủy Hàn chẳng biết tại sao, nhìn đến Tần Hạo lúc này cái kia sâu không thấy đáy ánh mắt, trong lòng khẽ run lên. Nam nhân này, càng ngày càng thần bí. Tân Hạo theo Lạc Thủy Hàn đi vào Huyền Kính Tư nội bộ. Một tòa toàn thân từ ngọc thạch đúc tạo nên cung điện, vậy mà lấy một loại thật không thể tin trạng thái lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này, cái kia ngọc thạch cung điện trước, một mảnh ngọc thạch trên quảng trường Đại tư mệnh một thân hắc bào bào phủ, thấy không rõ khuôn mặt, chính đứng ở nơi đó. Người đã đến. Đại tư mệnh tại trong mắt người khác. Đại biểu cho huyền kính tư sát lục chi chủ. Nhưng lúc này, nàng ôn hòa lên tiếng, một bước đặt xuống, bóng người đã đứng ở tần hạo trước mặt. Trong giọng nói, vô cùng ôn nu, hoặc là nói, hiền là ảnh. Đại tư mệnh. Tần hạo chắp tay. Cái này đại tư mệnh, thần bí phi phạm, tu vi khủng bố, không tại tần vương phía dưới. Mà lại. Một đường lên lạc thủy hàn cũng cùng tần hạo giải thích. Đại tư mệnh cùng hắn mẫu thân, tại lúc còn trẻ, từng là tốt nhất tỉ muội Cho nên, tần hạo mới quay về đại tư mệnh chắp tay, được van bối lễ. Hắn mặc dù ngông nên kiên cường, nhưng đối đại trưởng bối, lại là không thất lễ tiết. Đây không phải một loại chịu thua cùng sợ hãi, mà chính là đại tần hoàng thất truyền thừa ngàn năm cao hơn phẩm chất tốt. Mẫu thân ngươi cùng ta từng là tốt nhất tỉ muội thế nhưng là 10 năm trước, nàng bởi vì vì một số sự tình không thể không rời đi đại tần vương triều. Đại tư mệnh trầm rãi lên tiếng, từ trong ngực móc ra một cái kim sắc lệnh bài, giao cho Tần Hạo trong tay, nói, đây chính là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi đổ vật. Tần Hạo nhận lấy, ánh mắt hơi động một chút. Khối này kim sắc lệnh bài lại có vạn cân trọng lượng, nếu không phải hắn nắm giữ chư thần chiến thể, nhục thân khủng bố, chỉ sợ còn bắt không được khối này nhìn như phổ thông kim sắc lệnh bài. Là một đầu thái cổ kim ô. Tần Hạo tỉ mỉ quan sát trong tay lệnh bài. Phát hiện lệnh bài một mặt trung tâm, điêu khắc một đầu hung lệ gào thét thái cổ hồng thú, kim ô. Mà lệnh bài mặt khác, thì là điêu khắc một cái cổ lao yêu tộc văn tự, đế. Một mặt kim ô, một mặt đế. Tân hạo nỉ non. Cái này kim sắc lệnh bài, cùng mẫu thân nàng, có quan hệ mất thiết, khả năng ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Không phải vậy mâu thân không có khả năng thận trọng như thế, để đại tư mệnh bảo quản 10 năm, lại giao cho mình. Vừa nghĩ đến đây. Tân Hạo đối với lúc đó cái kia một đạo ấm áp dễ thân trang nhã bóng người xinh đẹp, càng thêm vấn vương. Hắn đã 10 năm không có nhìn thấy mẹ ruột của mình, liền khuôn mặt, đều nhanh muốn trong đầu mơ hồ. Chỉ nhớ rõ, đó là một đạo mỹ lệ, trang nhã, bất cứ lúc nào, đối mặt loại nào chẳng diện, đều là thông dong khí chất cao quý. Tân Hạo đem khối này kim sắc lệnh bài đựng vào trong ngực, hắn nhìn về phía trước mặt toàn thân trùng trong hắc bào đại tư mệnh, đột nhiên lên tiếng nói, "Đại tư mệnh, mẫu thân của ta đến cùng là thân phận gì?" Đến từ nơi nào? Lại vì cái gì rời đi? Cái này, ta cũng không biết. Đại tư mệnh lắp đầu, trong giọng nói để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng cười khổ, nói, tuy nhiên năm đó ta và người mẫu thân là hảo tỉ muội nhưng là mẫu thân ngươi thân phận, thực sự quá thần bí, chính nàng không có lộ ra, phụ vương của ngươi tần Đại tiên, cũng một mực tại bảo thủ bí mật. Năm đó tần vương cùng đại tư mệnh, đều là theo hoang cổ vực bên trong đi ra tuổi trẻ thiên tiêu, làm tu hành trở về về sau. Tần Vương bệ hạ mang về mẫu thân của ngươi. Lạc Thủy Hàn ở một bên đột nhiên lên tiếng. Không sai, năm đó ba người chúng ta thiên tư, mặc dù không phải tuyệt đỉnh, nhưng lại có thể có thể xưng nhất lưu, từng uy chấn qua toàn bộ thanh châu đại địa. Đại tư mệnh ngữ khí mang theo một tia nhớ lại thán ý, nói, mẫu thân ngươi là phụ vương của ngươi Tần Đạp Thiên từng tại một chỗ tông môn bí cảnh thí luyện bên trong, kết bạn tu hành bạn lữ. Tân Hạo tiếp tục hỏi, cái kia đại tư mệnh biết, Mẫu thân của ta năm đó đến cùng vì cái gì rời đi sao? Không biết. Đại tư mệnh lắp đầu, thở dài, đã nhiều năm như vậy, ta liền mẫu thân ngươi chân chính tính danh cũng không biết. Có lẽ, mẫu thân ngươi hết thảy chỉ có ngươi phụ vương tần đạp thiên mới rõ ràng. Ta hiểu được. Tần hạo đối với đại tư mệnh ổn quyền, nói, đà tạ đại tư mệnh. Mặc dù còn không biết cái viên kia kim sắc lệnh bài đến cùng ý vị như thế nào, có năng lực gì. Nhưng ở tần hạo trong suy nghĩ, đây là mẫu thân lưu cho hắn vật duy nhất thì đầy đủ chân quý. Đại tư mệnh, cửu hoàng tử điện hạ bị địa phủ sát thủ để mắt tới. Lạc Thủy Hàn đột nhiên lên tiếng nói, "Cái gì? Địa phủ?" Đại tư mệnh ngữ khí bỗng nhiên biến đổi. Lạc Thủy Hàn vội vàng nói, "Hẳn là đại hoàng tử Tần Vô Đạo giở cho quỷ." "Không, Tần Vô Đạo tuy nhiên đạt được một số cơ duyên tạo hóa, nhưng còn tiếp xúc không đụng tới địa phủ loại này cổ sát thủ tổ chức tầng thứ." Đại tư mệnh lắc đầu, lập tức nói, "Hẳn là đại hoàng tử dưới trướng đệ nhất lưu sĩ, Vũ Văn Tiên Sinh." Vũ Văn Tiên Sinh. Lạc Thủy Hàn ánh mắt hơi đổi. Hắn là ai?" Tần Hạo hỏi. Lạc Thủy Hàn chậm rãi phun ra mấy chữ, "Lai lịch bí ẩn, ẩn,ưu chí như yêu." "Lai lịch bí ẩn, ẩn,ưu chí như yêu." Ngắn ngủi tám chữ, lại là để vị này Vũ Văn Tiên Sinh lộ ra càng tăng kinh khủng. "Phải biết." Huyền kính tư thế, nhưng là đại tần đáng sợ nhất cơ cấu thế lực. Nhưng mặc dù như thế, vẫn như cũ cha không được có quan hệ cái kia Vũ Văn Tiên Sinh dấu vết để lại. Cẩn thận tần vô đạo người này. Tại Tân Hạo trước khi đi, đại tư mệnh nhắc nhở, đại hoàng tử Tần Vô Đạo, từng tại tuổi nhỏ lúc bị đại Tần bên ngoài đại thế lực truy sát, rơi xuống tiến vào Tây Bắc khu vực Cửu U Thâm Nguyên. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, nhưng kết quả, 5 năm về sau, Tần Vô Đạo theo cái kia được vinh dự tử vòng chi địa Cửu U Thâm Nguyên bên trong đi ra. Lúc này, hắn một thân tu vi đã thâm bất khả trắc, một mình một người, thân thủ tiêu diệt năm đó đuổi giết hắn cái kia đại thế lực, cái kia đại thế lực từ trên xuống dưới 100.000 người toàn bộ trở thành tần vô đạo thủ hạ vong hồn. Phải biết, cái kia đại thế lực, tại năm đó tuyệt đối có đại tần vương triệu một nửa nội tình, nhưng vẫn tại tần vô đạo thủ hạ hủy diệt. Tần vô đạo hồi triều về sau, vị này đại hoàng tử vẫn luôn đang bế quan, tu vi càng ngày càng thâm bất khả trắc, bây giờ liền xem như ta loại này một đời trước cứng, giả, đều là có chút không cách nào phỏng đoán này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chuyên ngôn, hắn năm đó rơi vào cái kia mảnh trong thâm nguyên, đại nạn không chết, đạt được một tôn thái cổ đại năng truyền thừa đạo phủ bên trong có vô số bảo vật cùng đang dược. nay mới khiến hắn tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm, theo một cái phảm cảnh võ giả, nhảy lên thành tiểu thần thông cảnh đệ kiểu biến, bách khiếu biến, bách khiếu thông thần, diễn hoa âm dương nhị khí. Bây giờ, tần vô đạo tu vi của người này, khả năng đã một chân bước vào trong truyền thuyết âm dương đại cảnh giới. Tu vi thông thiên, quỷ thần khó đoán. Đại tư mệnh nói, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Nghe vậy, tần hạo nhẹ gật đầu. hắn biết Đại tư mệnh thế, nhưng là thần thông cảnh đệ cựu biến tuyệt thế cường giả. Có thể làm cho loại này cường giả tiền bối đều kiêng kỵ như vậy, cái kia Tần Vô Đạo thực lực tuyệt đối thông thiên. Tần Vô Đạo cường đại như thế, thâm bất khả trắc, là người lớn nhất đối thủ đáng sợ, người tùy thời đều có nguy cơ sinh tử, nhưng ngươi thật giống như không có chút nào sợ hai dáng vẻ. Đại tư mệnh nhìn đến Tần Hạo khuôn mặt không gợn sóng, chỉ là gật gật đầu, không khỏi có chút hiếu kỳ nói. Tần Hạo nghe vậy, chắp hai tay sau lưng, hướng về Huyền Kính Tư đi ra ngoài. Một đạo phóng khoáng ngông nghênh thanh âm chuyển đến. Không có đối thủ nhân sinh, chẳng phải là tịch mịch như tuyết. Thoại âm rơi xuống, Tần Hạo đã biến mất tại huyền kính tư bên trong. Mà tại chỗ, đại tư mệnh nhìn lấy Tần Hạo rời đi phương hướng, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Đứa nhỏ này tâm thái, ta xa kém xa." Mà lúc này đây, Lạc Thủy Hàn bên thai lại chuyển tới một đạo nhỏ bé chuyên âm, "Đi với ta đại tần hoàng cung quốc hô, đại tần vương lệnh hứa hẹn, cũng nên thực hiện cho ngươi." âm này chính là Tần Hạo thanh âm. Lạc Thủy Hàn đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức ngự kiếm hướng về đi ra Huyền Kính Tư Tần Hạo đuổi theo. Chương 21, Tiểu Kiếm Hoàng. Đại Tần Vương lệnh, có thể đồng thời để hai người tiến vào Đại Tần trong Quốc Khố, tuyển lựa tùy ý một tôn bảo vật, hoặc là một loại truyền thừa, công pháp hoặc là võ học. Đại Tần Vương triều, trăm ngàn năm tích lũy, trong hoàng thất quốc khố có vô số chân bảo. Cho nên, làm Tần Hạo nói cho Lạc Thủy Hàn đuổi theo hắn cùng một chỗ tiến về Đại Tần Hoàng Thất Bảo Khố thời điểm. Lạc Thủy Hàn đôi mắt đẹp sáng lên, Lập tức ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo rét lệnh kiếm quang, đi tới tần hạo bên cạnh. "Trên người ngươi thật sự có đại tần vương lệnh?" Lạc Thủy Hàn mắt mang hoài nghi nói. Nàng ngày đó trở lại Huyền Kính Tư về sau, đặc biệt đi hỏi tham đại tư mệnh có quan hệ đại tần vương lệnh sự tình. Kết quả lại được cho biết, toàn bộ đại tần vương triều, chỉ có một cái đại tần vương lệnh, mà lại tại Tam hoàng tử Tần Thiên Tiếu trong tay. Lúc ấy biết được tin tức này, Lạc Thủy Hàn không có tức giận đến kém chút vọt thẳng đến cựu hoàng tử phủ đệ, đem tần hậu hành một trận. Ta đương nhiên có. Tân hạo từ trong ngực móc ra một cái hát sắt lệnh bài, ném cho bên cạnh Lạc Thủy Hàn. Quả nhiên là Đại Tần Vương lệnh. Lạc Thủy Hàn ánh mắt chấn động, nàng ngọc thủ nắm lấy Đại Tần Vương lệnh, nghi ngờ nói, ngươi làm thế nào chiếm được. Cái này tấm lệnh bài không phải tại tam hoàng tử trong tay sao. Mà lại theo ta được biết, cái này tấm lệnh bài trên thực tế là tại tiêu vân thường trong tay nắm trong tay, nữ nhân này, thật không đơn giản. Lại không đơn giản, ta ra mặt. Nàng cũng muốn ngoan ngoãn thân thủ đem đại tần vương lệnh giao cho ta." Tân Hạo mười phần tùy ý nói ra. "Chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là có thật? Người thật đem Tam hoàng tử Tần Thiên Tiếu bạo đánh cho một trận, sau đó mang theo hắn đến cửa Lý hiếp, mới muốn tới cái này đại tần vương lệnh." Lạc Thủy Hàn một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tân Hạo, vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng cũng nghe nói ngày đó buổi đấu giá phía trên phát sinh hết thảy, nhưng là Lạc Thủy Hàn ngay từ đầu cũng không tin, dù sao cái kia nghe đồn là tại quá mức vô nghĩa. Nàng không tin Tần Hạo có thực lực cường đại như vậy. Nhưng bây giờ, nghe được Tần Hạo chính mình thừa nhận, còn có trước đó tại trong phủ đệ đánh giết một địa phủ tuyệt mỹ nữ sát thủ sự tình sau. Lạc Thủy Hàn chỉ cảm thấy, Tần Hạo thực lực hôm nay, chỉ sợ cùng mình đều là tương xứng. Hắn mới thần thông cảnh đệ nhất biến đi. Lạc Thủy Hàn nghĩ đến, mười phần tâm mệt mỏi. cùng loại này yêu nghiệt cùng một chỗ, nhất là chính mình có vẻ như còn một mực chơ mắt nhìn lấy hắn theo một cái yếu đuối hoàng tử, trưởng thành đến một bước này để Lạc Thủy Hàn càng thêm khó chịu. Vốn là nàng thân là huyền kính tư thiếu tư mệnh, thân phận tôn quý, thiên phú ngàn giặm mới tìm được một, bị đại tư mệnh trọng chúng, làm người kế nhiệm bồi dưỡng. Tại cùng tuổi trong đồng lửa, Lạc Thủy Hàn luận thiên phú, cho tới bây giờ chưa sợ qua người nào. Nhưng bây giờ Tần Hạo Hành không xuất thế, lại là để Lạc Thủy Hàn cảm thấy to lớn vô cùng áp lực. Vốn là Lạc Thủy Hàn cảm thấy làm Tần Hạo kiếm thị là hạ mình. Nhưng bây giờ, nàng xem thấy bên cạnh lạnh nhạt đi tới Tần Hạo Một bộ thâm bất khả chắc dáng vẻ. Lạc thủy hàn đột nhiên con người chỗ sâu sinh ra một kia sáng ngời cũng không hiểu ý cười. Theo Tần Hạo, nói không chừng chính mình có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn cùng tầng thứ. Loại cảm giác này thình lình xảy ra, để lạc thủy hàn chính mình cũng là mười phần không hiểu. Vì cái gì chính mình đối một cái thần thông cảnh đệ nhất biến võ giả, cảm thấy cao thâm như vậy khó lường, giống như là tại đối mặt những cái kia tu hành rất nhiều năm tiền bối một dạng. Đến. Đột nhiên ngay lúc này, Tần Hạo dừng bước Lạc Thủy Hàn hướng về phía trước nhìn lại, một tòa cự đại cổng vòm, toàn thân từ hắc thiết tạo thành, tràn ngập thiết huyết vừa mềm dai chi khí, đứng lặng tại đại địa phía trên. Đạo này hắc thiết cổng vòm đằng sau, chính là đại tần hoàng cung trọng địa. Người đến người nào? Một đám người khoác kim sắc áo giáp cao đại thị vệ, từ đằng xa đi tới, đối với tần hạo cùng Lạc Thủy Hàn lệnh giọng hỏi. Bởi vì tần hạo thờ nhỏ ở tại ngoài cung cựu hoàng tử phủ đệ, mà Lạc Thủy Hàn ngày thường cũng đều lấy từ xa che mặt Cho nên bọn này thủ vệ hoàng cung kim giáp thị vệ, căn bản không biết hai người. Soạt. Tân Hạo dõng nhiên kéo một phát trường sam, nhất thời hiện ra bên trong hất lên màu đen long bảo. Cái hung của hắn còn mang theo một khối khắc lấy chín chữ ngọc bài. Cựu hoàng tử điện hạ. Một đám hoàng kim thị vệ gặp này, hào hào quỳ một chân trên đất, ôn quyến nói: "Tham kiến cựu hoàng tử điện hạ." Miễn lễ. Tân Hạo nói một câu, chính là hướng về trong hoàng cung bộ đi đến. Chờ một chút. Nhưng đúng vào lúc này Một đạo mang theo lanh ý thanh âm đột nhiên văng lên. Tham kiến đại thống lĩnh. Một đám kim giáp thị vệ nhìn đến cách đó không xa đi tới một đạo cao lớn bóng người, không khỏi hào hào ánh mắt kính sợ nói. Nếu nói trước đó túi chào tần hạo, chỉ là bởi vì tần hạo cửu hoàng tử thân phận. Vậy bây giờ túi chào cách đó không xa đi tới cao lớn bóng người, thì là hoàn toàn theo ở sâu trong nội tâm phát ra kính sợ. Đạo thân ảnh kia, đại biểu là toàn bộ đại tần hoàng cung cấm vệ quân bên trong truyền kỳ tiểu kiếm hoàng, tạ Lạc Thủy Hàn nhìn đến đạo thân ảnh kia, đôi mắt đẹp nhất thời sinh ra một tiếng ngưng trọng. Hiển nhiên, mặc dù bây giờ bước vào kiếm hoàng chi cảnh, Lạc Thủy Hàn vẫn như cũ đối đạo thân ảnh kia cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Tân Hạo theo thanh âm mới rồi bên trong, nghe được một loại linh ý, còn có đi ý. Hắn hơi hơi quay đầu, hướng về cách đó không sai nhìn lại. Trong tầm mắt, xuất hiện một cái tuổi trẻ thẳng tắp nam tử, áo đen như mực, trường kiếm như tuyết, phong thần như ngọc, giống như thiên nhân. Tiểu kiếm hoàng Tạ Kiệt. Đại tần đệ nhất kiếm hoàng sát lục kiếm hoàng một mình. Sát lục kiếm hoàng chính là đương kim hoàng hậu thân ca ca. Lạc thủy hàn tại tần hạo bên thai nhẹ nói nói. Nàng biết, tần hạo trước kia tu vi thấp, là trong hoàng thất bỏ con, tự nhiên đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ. Kỳ thật, nếu không phải tần vương trong bóng tối bảo hộ, tần hạo khả năng sớm đã bị các đại hoàng tử cho chơi chết rồi. Trước đó tần hạo bị đại hoàng tử tần vô đạo thiết kế, dẫn tới lánh ra tiểu công chúa lánh thanh tuyết tắm rửa địa phương Tạo thành tần hạo phi lễ lênh thanh tuyết sở càng đan, mới khiến cho tần vương thất vọng cực độ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong cơn giận dữ, đem tần hạo giáng trước đến biên cương. Nhưng mặc dù như thế, tần vương lại là vẫn như cũ phái uy chỉ Trần Kim vị này đại cao thủ tại biên cương bảo hộ tần Hảo. Bởi vậy có thể thấy được, tần vương đối với mình cái này con thứ chín yêu thích. Mà điều này cũng làm cho trong vương triều, trừ đại thế lực, nhất là hoàng hậu, đối tần hạo địch ý rất sâu, hận không thể giết chết tần Hảo. Nói như vậy, con của nàng Tần vô đạo, liền có thể trở thành Tần vương độc sủng, ngày sau đăng cơ đại điện cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Cái này tạ kiệt, có thể là bị hoàng hậu sai xử, đến đây ngăn cản ngươi tiến vào hoàng cung, thu hoạch được cơ duyên tạo hóa." Lạc Thủy Hàn âm thầm nói ra. Tần Hạo gật gật đầu. Hắn tại Vương đô bên trong, tuy nhiên lập huy hai lần, nhưng cũng là để rất nhiều thế lực, bắt đầu kiêng kỵ tiềm lực của mình. Lần này tiến vào đại Tần trong hoàng cung trong quốc hố, là một lần đại cơ duyên, có người đến cản trở. Tần Hạo cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn. Một chút hàn quang vạn trượng mang, giết sạch thiên hạ lại có làm sao? Chặt bước hồng trần đa tình khách, tụ họp một chút phong vân chính là hoàng. Tiểu kiếm hoàng tả Kiệt tu vi thâm bất khả trắc, hắn gánh vác một thanh như tuyết trường kiếm, ngâm sướng một bài sát khí sâu đậm, nhưng lại lộ ra vô biên bá đạo cổ dao, dậm chân đi tới. Tả Kiệt ánh mắt như hai thanh thần kiếm, dōng nhiên tập trung vào Tần Hạo, đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, nói, "Cửu hoàng tử điện hạ, Gần đoạn thời gian trong hoàng cung có đạo tạc cần hiện, đang ở vào sâm nghiêm để phòng bên trong, bất kỳ người nào không cho phép đi vào, dù là ngươi là hoàng tử chi thân, cũng không được, mời trở về đi. Thoại âm rơi xuống, tạ kiệt ánh mắt đạm mạc, nhìn lấy tần hạo, dường như mang theo một tia trào phúng chi ý. Hắn nghe nói tần hạo chém giết kim sĩ tiểu bằng vương sự tích. Nhưng là tạ kiệt trong lòng không có không dao động. Hắn bây giờ theo hắn biểu ca tần vô đạo trên người Thái cổ đại năng trong động phủ đạt được một bộ tuyệt thế đáng sợ thái cổ kiếm đạo truyền thừa, tại đồng bậc bên trong đã là vô địch. Chương 22, vẫn lạc. Tiểu kiếm Hoàng tạ Kiệt, không chỉ có là đại tân đệ nhất sát lục kiếm hoàng một mình, càng là hoàng thất cấm vệ quân đại thống lĩnh. Bởi vậy, thân phận của hắn cực cao, chính diện đụng phải hoàng thất con cháu, cũng không cần hành lễ. Lúc này đối mặt Tân Hạo, Tả Kiệt thái độ bề trên, vô cùng cao ngạo. Người xác định, Người muốn ngăn cản ta. Tân Hạo nhìn lấy Tả Kiệt, trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng. Vốn là hắn không nghĩ là nhanh như thế thì cùng hoàng hậu đối lên, dù sao hắn tu vi hiện tại, còn không tính quá mạnh. Nhưng là, hoàng hậu vậy mà công nhiên điều động tả kiệt vị này tiểu kiếm hoàng, đến ngăn cản chính mình theo hoàng thất trong quốc khố tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Cái này đã xúc phạm tần hạo trong lòng phòng tuyến cuối cùng. Hắn toàn thân khí tức dần dần biến đến lạnh leo như đao, một loại trong lúc mơ hồ khủng bố kiếm ý, theo tần hạo trên thân khuyết tán mà ra. Ngươi bất quá chỉ là kiếm vương, muốn cùng ta động kiếm Tả Kiệt cảm ứng được loại kia kiếm ý, không khỏi ánh mắt kinh ngạc nói: "Ha ha ha ha." Lập tức, Tả Kiệt chính là thét dài một tiếng, cả người trong nháy mắt nhảy bay đến giữa không trung. Ầm ẩm. Hắn rút ra gánh vắc trôi này như tuyết trường kiếm, mãnh liệt mà đối với dưới đáy khắp nơi ẩm vàng một trạm. Ầm ẩm. Ầm ẩm. Nhất thời, một mảng lớn khắp nơi, toàn bộ đều bị một cỗ to lớn kiếm quang cho xé rách đi ra một đạo cự đại lỗ hồng. Tả Kiệt dậm chân trên không trung, ánh mắt sắc bén như dao. Toàn thân sát khí tỏ khắp thiên địa, nói: "Tần Hạo, ngươi nếu là dám vượt qua cái này đạo giới hạn, đừng trách ta đối ngươi ra tay, tuy nhiên không thể giết ngươi, nhưng là ta tại chỗ đưa ngươi phế bỏ, nói ngươi tự tiện xông vào hoàng cung, không nhìn đại tần luật lệ, ngươi cảm thấy thế nào?" Tạ Kiệt lúc này nói, một trương tuấn lãng trên khuôn mặt, tràn đầy âm trầm sát ý. Tạ Kiệt thân là tiểu kiếm hoàng, vốn chính là sánh ngang Kim Sí tiểu bằng vương cường đại đỉnh cấp thiên kiêu. Bây giờ, hắn càng là theo đại hoàng tử Tần Vô Đạo chỗ đó Thu được một bộ thái cổ kiếm đạo truyền thừa Hắn thực lực hôm nay Không biết so trước kia mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần Tần hạo tuy nhiên chém giết kim sĩ tiểu bằng vương Nhưng là không bị tà kiệt để ở trong mắt Người muốn phế ta Tần hạo khét ngừng đầu Nhìn về phía tà kiệt Lập tức chậm dài nói Tốt, cái kiếp như ngươi mong muốn Ta cũng phế bỏ ngươi Và anh, Một loại to lớn vô cùng khí thế Trong nháy mắt theo tần hạo thân phía trên tản tàn da anh, Một loại đáng sợ tới cực điểm kiếm ý phong mang trong chấp nhóng này theo tần hạo đỉnh đầu bên trong lao ra. Sau lưng của hắn trong hư không, một tôn to lớn nguy nga cổ đế hư ảnh, giống như là theo viễn cổ thời đại dầm chân mà đến, nạo lập thiên địa ở giữa. Tôn này cổ đế hư ảnh, trong tay nắm một thanh tre trời cự kiếm, cự kiếm hiện ra hoàng kim chi sắc. Và anh, chém xuống một kiếm, giống như là thiên tri thần kiếm ẩm vang nện xuống, trôi kiếm này trùng quanh trong hư không, diễn hóa ra nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mục, nông canh xúc, dưỡng Tứ Hải nhất thống Bốn loại cổ lao tang thương dị tượng. Chanday lịch sử cẩn trọng, cùng cổ hoa hạ xã tác vi đại chi khí. Tay kia cầm cử kiếm vĩ đại bóng người, chính là hiên viên hoàng đế. Giờ khắc này, Tân Hạo trong nháy mắt kích phát thể nội hiên viên kiếm hồn thần thoại gen, phóng xuất ra lực lượng khổng lồ, muốn đem Tạ Kiệt lập tức đánh bại, không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn biết rõ, Tạ Kiệt cái này tiểu kiếm hoàng, 10 phần cương đại. Cương đại đến hắn nếu là đối kháng chính diện, tiến hành tiêu hao chiến, chắc là phải bị Tạ Kiệt chém giết. Cho dù có Lạc Thủy Hàn ở bên cạnh giúp đỡ, cũng không phải cái này tà kiệt đối thủ. Cho nên Tân Hạo căn bản không hề nghĩ ngợi, như là kiêu hùng mở dạng, trong nháy mắt phóng xuất ra cường đại như vậy kinh khủng một kiếm, muốn đánh tà kiệt một trở tay không kịp. Hiên Viên kiếm hồn, Nhật Nguyệt thay đổi, Xã Tác chi trọng, Thời đại dòng nước lũ, cho ta chém. Tân Hạo giống to xuất thủ, một kiếm này một chém xuống, một loại kiếm nghịch thiên khung khủng bố ý cảnh, một loại nhân lực thắng thiên khí tức cực lớn. Trong nháy mắt thì phóng thích ra ngoài. Một kiếm này phía dưới, quả thực là như đồng thời thay dòng nước lũ, ưu ưu tại hư không sẽ qua, có thể phá hủy bất luận cái gì tồn tại. Cái gì? Một kiếm này hàm ý, vậy mà như thế to lớn vô biên, bao là băng ác. Tả kiệt trong chớp nhoáng này vậy mà sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cảm giác bất lực cùng nhỏ bé cảm giác. Không. Mệnh ta do ta không do trời. Một kiếm này chỉ là phô trương thanh thế, là tần hạo công kích cường đại nhất. Một kiếm này về sau hắn cũng là dê đợi làm thịt. Tạ Kiệt trong lòng cương đại, giờ khác này trong nháy mắt khám phá tần hạo như kế, hắn nhất thời nghịch thiên mà lên, thét dài lên tiếng. Sắt lục kiếm ý. Thái cổ sát sinh kiếm đạo. Phá cho ta. Phá. Phá. Tạ Kiệt giống to lên tiếng, hắn dơ kiếm trời, trong tay cái kia như tuyết trường kiếm, nở rộ vạn trượng sát phạt thần quang, đâm nước hướng tần hạo cái kia chém xuống một kiếm. ầm Ấm ầm ầm ẩ Kinh khủng va chạm mạnh ở trên vòm trời sinh ra, tối tăm không mặt trời, thần quang vợi ra, kiếm khí xé rách khắp nơi cùng mây xanh. Lực lượng thật kinh khủng. Trên mặt đất, một đám kim giáp thị vệ hào hào ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn lấy thiên khung phía trên rung động một màn, chỉ cảm thấy là hai tôn thiên thần đang chiến chèm... giết. Oanh! A! Đột nhiên ngay lúc này, thần quang tán đi, bầu trời trở nên xanh biếc như rửa. Bạch Đông, một tôn thân ảnh cao lớn, trong tay nắm một thanh kiếm gãy, từ trên cao rất xuống. Bạch bạch bạch lùi lại mấy bước. Là tả kiệt. Lúc này hắn khí tức vệ vại, toàn thân phá nát không chịu nổi, nhưng là chặn lại tần hạo ra sức nhất kích. Ha ha ha. Tần hạo, ngươi lực đã kiệt. Ta nhìn ngươi còn thế nào đối kháng ta. tả kiệt cười ha ha. Tần hạo lúc này sắc mặt tái nhận, dùng long hàn kiếm chèo chống thân thể, đứng tại chỗ, đột nhiên nết miệng cười một tiếng, nói, ta lực lượng là hao hết, nhưng là, ngươi chẳng lẽ quên ta còn có một người trợ giúp ngươi. Cái gì? Tả Kiệt nghe được Tần Hạo nói xong, lập tức trực giác toàn thân lông tóc dựng đứng. Nhưng đã muộn. Phốc phốc. Một thanh băng tinh thành kiếm, văng lãnh cứng rắn nuôi kiếm, đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Răng rắc răng rắc. Đáng sợ hàn khí, trong nháy mắt đóng băng Tả Kiệt sinh mệnh lực. "Ngươi, ngươi bước vào kiếm hoàng chi cảnh?" Tả Kiệt khó khăn quay đầu, thấy được Lạc Thủy Hàn tâm kia khuynh thành dung nhan xinh đẹp, ánh mắt hoàng sợ, mở to hai mắt nhìn. Chỉ có cùng giai kiếm hoàng, mới có thể che giấu kiếm ý của hắn cảm ứng. Thần không biết quỷ không hay đi vào bên cạnh hắn mà không biết. Bành đông. Tạ Kiệt nói xong câu nói sau cùng, thân hình cao lớn ẩm vang ngã xuống đất. Đệ nhất uy chấn đại tần vương đô tiểu kiếm hoàng Tạ Kiệt, chết để mất mạng, vẫn lạc tại tần hạo trong tay. Chết. Đại thống linh chết. Bị cửu hoàng tử cùng thiếu tư mệnh giết chết. Trung quanh một đám kim giáp thị vệ ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, đồng thời còn có vô cùng rung động. Trong mắt bọn hắn, tiểu kiếm hoàng là trấn thức cổ kim nhân vật thiên tài Về sau là nhất định đi ra hoang cổ vực, danh trấn cửu châu đại địa tuyệt thế kiếm khách tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn lại là nghẹn mà chết tại nơi này, uất ức cùng cực. Giết tiểu kiếm hoàng tạ kiệt, sợ rằng sẽ gây nên sát lục kiếm hoàng, cùng hoàng hậu ngập trời giận dữ. Lạc Thủy Hàn đi đến Tần Hạo bên cạnh, lên tiếng nói ra, đôi mắt có lo lắng. Vô luận là sát lục kiếm hoàng vị này đại tần đệ nhất kiếm hoàng, vẫn là hoàng hậu, đều là một đời trước bên trong nhân vật tuyệt thế, bây giờ khẳng định càng là cường đại vô biên. Tân hạo nuốt thêm một viên tiếp theo khôi phục lực lượng linh đan đem tả kiệt thi thể chứa vào chữ vật giới chỉ bên trong, chậm rãi nói, cho nên, chuyến này đi đại tần quốc trong kho, thực lực của chúng ta, nhất định phải có một cái bay vọt về trước Không sai. Lạc thủy hàn gật gật đầu, lập tức vị này thiếu tư mệnh mánh liệt nhìn về phía cách đó không xa chính đang sợ hai run dậy một đám kim giáp thị vệ, nói, giết bọn hắn, có thể phong tỏa tin tức, có thể cho chúng ta kéo dài lâu một chút thành thời gian dài. Vị này huyền kính tư thiếu tư mệnh, thời khác mấu chốt, so tần hạo đều muốn thiết huyết tàn nhẫn. Thiếu tư mệnh tha mạng. Một đám kim giáp thị vệ hào hào cầu xin tha thứ. Tân hạo lấp đầu, nói, giết bọn hắn, sẽ chỉ đả thảo kinh xà, như vậy đi, ta để bí chỉ chân kim dẫn bọn hắn đến ta cựu hoàng tử phủ đệ, tạm thời nhốt lại. Những thứ này kim giáp thị vệ cũng không có trọng chính mình, Tân hạo cũng không muốn giết bọn hắn. Nếu là có thể để bí chỉ chân kim tẩy náo bọn này kim giáp thị vệ. Nói không chừng còn có thể trở thành chính mình cựu hoàng tử phụ đệ trợ lực. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Úy Trì Chân Kim tiếp thu được tần hạo tin tức, chạy như bay tới. Hắn mang theo này một đám kim giáp thị vệ rời đi hoàng cung. Mà Tần Hạo cùng Lạc Thủy Hàn thì là hướng về hoàng cung bảo khố đi đến. Chương 23: Trộm đồ chó. Đại Tần hoàng thất bảo khố, truyền thừa trăm ngàn năm, bên trong có các đời các đời tích lũy. Làm Tần Hạo cùng Lạc Thủy Hàn đi vào bảo khố trước thời điểm, lại là hơi có chút mắt trợn Bởi vì Chuyên thuyết kia bên trong có lấy vô số chân bảo hoàng thất quốc hố, cũng chỉ là một cái nho nhỏ lầu cát. Không sai. Lúc này trước mặt hai người, đứng lặng lấy một cái bất quá cao hơn 3 mét lầu cát, cổ kính, toàn thân màu đỏ thắm. Lầu cát trên tấm bảng, đại tần quốc kho 4 chữ lớn sách, dòng bay phượng múa, móc sắt bạc họa, viết lấy, tràn ngập bá đạo hoàng thất chi khí. Mang theo hai người tới đây, là một cái tóc trắng xóa lao giả. Lao giả tóc trắng này, là đại tần quốc trong kho người trông coi thực lực thâm bất khả chắc. Nghe nói là đời trước cái nào đó hoàng thất lao vưng ra, tu vi chỉ trệ không tiến về sau, thì an tâm đợi tại hoàng cùng chỗ sâu, thủ hộ đại tần quốc kho. Nhìn đến tần hạo cùng lạc thủy hàn hai trên mặt người mắt trận tròn chi sắc. Lao giả tóc trắng này nết miệng mỉm cười, nói, đi vào đi, đi vào các ngươi liền biết. Thoại âm rơi xuống, lao giả tóc trắng thân thể hơi động một chút, đã biến mất ngay tại chỗ. Lao nhân kia, ít nhất đều là thần thông cảnh đệ biến Cường giả Lạc Thủy Hàn lên tiếng nói ra, có chút chấn kinh tại Đại Tần Vương thất tránh thức nội tình. Tần Hạo ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì Đại Tần Vương triều chuyển thừa mấy ngàn năm, khẳng định có lây to lớn nội tình, không phải vậy sớm đã bị thế lực khác hoặc là đại hoang hung thú tiêu diệt. "Đi vào đi." Tần Hạo lên tiếng nói. Làm hai người đi vào cái này tiểu tiểu lâu cắt trong nháy mắt. Trước mắt của bọn hắn, nhất thời xuất hiện một mảnh thật lớn không gian. Cái này một mảnh hạo đại không gian, bên trong đầy vô số kim ngân tài bảo. Linh thạch chiến binh, còn có từng dãy trên kệ để đó võ học truyền thừa. Lâu các này, từ bên ngoài nhìn bất quá một cái phòng nhỏ, nhưng là tiến vào bên trong, lại là có một cái quảng trường thật lớn, đây là không gian chiến điệp chi thuật. Lạc Thủy Hàn đôi mắt đẹp kinh thán, nói, đây là bước vào âm dương đại cảnh giới tuyệt thế cường giả đều không thể trưởng không lực lượng. Tân Hạo gật gật đầu, nói, năm chặt tìm kiếm truyền thừa cùng võ học chân bảo đi, chúng ta chỉ có tháng ngày. Được. Lạc Thủy Hàn gật gật đầu, thả người nhảy lên. Bóng người đã biến mất tại mảnh này bảo khố chỗ sâu. Hiển nhiên, nàng cũng biết đây là một lần có thể ngộ nhưng không thể cầu cự đại cơ duyên, không thể lãng phí mảy may thời gian. Mà tại chỗ, Tân Hạo nhìn đến lạc thủy hàn sau khi đi. Hắn đi tới một chỗ vắng vẻ chi địa, đem tiểu kiếm hoàng tả kiệt thi khu theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ngoài. Chư thần lò luyện. Cho ta thôn phệ. Tân Hạo tâm niệm nhất động. Loảng soảng. Nhất thời. Trước mặt hắn thì xuất hiện một tôn phong cách cổ xưa đại khí thanh đồng lò luyện, nắp lò mở rộng, trực tiếp đem tả kiệt cho nuốt vào. Ầm ầm, ầm ầm. Một cỗ to lớn sinh mệnh tinh khí cùng to lớn công lực, toàn bộ bị chư thần lò luyện phản hồi đến tần hạo thể nội. Nửa canh giờ về sau. Wen. Thần thông cảnh đệ nhị biến. Cân có biến. Lại là nửa canh giờ trôi qua. Wen. Thần thông cảnh thứ ba biến. Tinh khí biến. Tiếp xuống nửa ngày, tần hạo an vị tại nguyên chỗ. Điên cuồng dung luyện tả kiệt thể nội năng lượng khổng lồ. Tả kiệt thân là sát lục kiếm hoàng một mình, từ nhỏ đến lớn đều là bị chăm chú bồi dưỡng, mới có thể thành tiểu hôm nay thần thông cảnh đệ lục biến thực lực. Mà lại, hắn càng là một tôn tuổi trẻ kiếm hoàng Cường giả, một thân kiếm nguyên to lớn quần quận, so cùng dai võ giả linh lực không biết cao hơn thuần gấp bao nhiêu lần. Cho nên, Tân hạo chỉnh một chút dung luyện ba canh giờ, mới cuối cùng đem tả kiệt khổ tu mấy chục năm công lực, hóa thành của mình. Vâ Nương theo lấy sau cùng một đạo hoàn toàn mới khí tức bạo phát, tần hạo tu vi, thành công xông vào thần thông cảnh đệ tử biến. Nguyên thần biến, ngắn ngủi 3 ba canh giờ. Theo thần thông cảnh đệ nhất biến, bước vào đệ tử biến. Loại tốc độ này, đừng nói đại tần vương triều, hoặc là hoang cổ vực, chỉ sợ sẽ là toàn bộ cửu châu đại địa, đều không từng xuất hiện. Bất quá tần hạo lại là làm được. Loại này không hợp với lẽ thường thành kiểu, hắn hết lần này tới lần khác thì làm được. Bởi vì, hắn truyền thừa ước vạn ước gen Sinh mệnh bản chất đã sớm cùng những sinh linh khác không đồng dạng. Tinh thần linh hồn, cũng là biến đến cao quý vô cùng. Cho nên, hắn có thể điên cùng như vậy chiếm lấy thiên điệu tạo hóa, tiến hành đột phá, nhanh chóng lớn mạnh, cũng sẽ không có bất kỳ cái gọi là cảnh giới bất ổn. Vân vân. Bởi vì, hắn như là chư thần chúa tể, thể nội dung nạp ước vạn thần thoại chi lực, vốn chính là cái này thời không vũ trụ lớn nhất tồn tại đặc thủ. Làm tạ kiệt trở thành một bộ không có bất kỳ cái gì sinh cơ Hóa thành cho tàn về sau. Tân hạo tu vi, cuối cùng cũng là vững vàng ổn định ở thần thông cảnh đệ tư biến. Năng lượng khổng lồ, tại thể nội chạy xôi xôi chảo để tân hạo cơ hồ nhịn không được thét dài lên tiếng. Loại này cường đại bành trướng cảm giác, để tân hạo trong lòng tràn đầy cường đại tự tin. Nếu là hắn hiện tại, cùng trước đó tiểu kiếm hoàng tà kiệt đối lên, căn bản không cần dùng nữ kế, trực tiếp có thể nghiền ép trí tử. Trong cơ thể hắn nắm giữ ba tôn đại thần thần thoại gen, để tân Hạo lực lượng vô biên mở rộng Ông, lúc này, chư thần lò luyện tại tần hạo trước mặt biến mất, xuất hiện ở trong cơ thể của hắn không gian. Tần hạo nội thị, hắn có thể nhìn đến, chư thần lò luyện cũng đang trưởng thành. Lúc này, chư thần lò luyện nhan sắc, cũng nhanh theo thanh đồng chi sắc, giao qua bạch ngân chi sắc. Mà tần hạo thả ra một chút chư thần chiến thể, hắn phát hiện mình thanh đồng chiến thể, cũng là nhanh muốn tiến hóa thành là chân chính bạch ngân chiến thể. Vẫn là trước tiên tìm tìm bảo vật truyền thừa, không thể lãng phí lần này cơ duyên tạo hóa Thời gian đã qua nửa ngày, Tần Hạo nhanh chóng tại thật lớn quốc khố trong không gian phi nhanh tìm kiếm. Ừm. Đó là ai? Đột nhiên, Tân Hạo thấy được một bóng người, hoặc là nói, là một cái thú loại bóng người. Là một đầu màu vàng chó. Tân Hạo đi vào, thấy được một đầu đại hoàng Cẩu vậy mà tại lén lút tìm kiếm lấy cái gì? Ừm. Có người đến. Đầu kia đại hoàng Cẩu rốt cục chú ý tới Tần Hạo đi tới, nó mắt chó giật mình, vậy mà miệng chó phun ra tiếng người. Lập tức vung ra chân hướng về nơi xa chạy tới. la yêu tộc bên trong gian tế. Đến trong quốc khố cấp lấy bảo vật. Tân hạo lập tức trong lòng có suy đoán. Đứng lại. Đầu kia đại hoàng Cẩu Tân hạo thấy được đại hoàng Cẩu trên lưng có lấy một cái cự đại bào khỏa. Hắn lập tức ánh mắt có chút kinh sợ. Chắc không được hắn cùng nhau đi tới không nhìn thấy cái gì đặc biệt tốt truyền thừa cùng bảo vật. Chẳng lẽ là bị đầu này đại hoàng Cẩu đều cho trông đi? Đáng giận a Tân hạo giờ phút này thể nội tề thiên đại thánh thần thoại gen tại phong thích lực lượng, dưới chân hắn vậy mà xuất hiện một mảnh mây trắng, để tân hạo mấy cái thuấn thiểm chính là sắp đổi tới đại hoàng cầu sau lưng. Đây chính là phiên bản đơn giản hóa cân đầu vân. Cầm giữ có tốc độ cực nhanh. Ta dựa vào. Đầu kia đại hoàng cầu quay đầu nhìn lại, nhất thời văng tục vội văng quát, ngoan đó, loại này chim không thèm bị vắng vẻ chi địa, làm sao có người hội cưới mây đạp gió pháp thuật. Cầu ra ta thật là xui xẻo. Tự xưng cậu ra đầu kia đại hoàng Cẩu lúc này vậy mà đứng thẳng người lên, dùng sau hai chân chạy, dẫm lên một loại kỳ dị bộ pháp, vậy mà trong lúc mơ hổ so tần hạo nhanh hơn. Cái gì? Con chó này có ít độ A? Vậy mà chạy so ta cân đầu vân còn nhanh. Tần hạo nhìn đến đầu kia đại hoàng Cẩu đột nhiên cho thân thể đứng thẳng, vùng ra hai đầu chân sau dẫm lên thâm ảo tốc độ ấn ký, như là một vị chìm đắm bộ pháp tu hành nhiều năm đại sư, kém chút không có đem tròng mắt trường rơi xuống. chương 24 lão hoàng chủ Một con chó, không chỉ có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào đại tần trong bào khố cấp lấy bảo vật. Càng là hai đầu chân chó, như là đại sư đồng dạng, dẫm ra không tầm thường kỳ dị bộ pháp. Mà lại, tốc độ của nó, so tần hạo phiên bản đơn giản hóa cân đầu vân nhanh hơn. Con chó này, tuyệt đối không đơn giản. Đứng lại. Tần hạo hét lớn một tiếng, tay cầm rỗi ra, kiếm vương kiếm y ẩm vang bạo phát. Hán đuôi với phía trước chính đang chạy trốn đại hoàng cầu, đông nhiên nhấn một cái hư không h Ken! Ken! Nương theo lấy vài tiếng trói thai muốn nước kiếm minh, chín trôi phát ra hàn khí anh kiếm, trong nháy mắt theo tần hạo lòng bàn tay sung ra, răng rắc răng rắc chạm tại đầu kia đại hoàng cầu trên thân. Ta dựa vào. Cầu ra ta chẳng phải trộm chút ít đông tiểu tây, ngươi tiểu tử này thì dùng kiếm chặt ta. Đau chết cầu ra ta. Đại hoàng cầu một bên rú thảm lấy, nhưng một bên lại là chạy tắc nhanh, đảo mắt thì biến mất bóng dáng. Tân hạo dừng bước, có chút mắt tròn Hắn bây giờ tu vi tăng nhiều, kiếm ý càng là kiếm vương chi cảnh. Hắn lúc này phóng thích ra Thiên Hàn kiếm thuật, 9 chuôi hàn băng ánh kiếm, mỗi một chuôi lực sát thương, chỉ sợ trong nháy mắt liền đem một tôn thần thông cảnh đệ tử biến, thậm chí là đệ ngũ biến cường giả cho đâm xuyên đánh giết. Nhưng là, chín chuôi hàn băng ánh kiếm đâm vào cái kia đại hoàng cẩu trên thân, lại là mảy may tác dụng đều không có. Đầu kia đại hoàng cẩu, nhìn như phổ thông, giống như là ven đường chó hoang. Thế nhưng một thân chó thân thể lại giống như là thần thiết tạo thành, cưng ngân thiết cốt, không thể phá vỡ. Đáng chết cẩu tặc. Đừng để ta lại đụng đến ngươi, lần sau lại đụng đến ngươi, ta trực tiếp đem ngươi hầm thành một nồi thịt chó. Tân Hạo hô lớn một tiếng, dùng cái này để phát tiết buồn bực trong lòng. Bởi vì, dọc theo con đường này, hắn nhìn đến truyền thừa võ học, chân bảo cái gì, cơ hồ đều bị đầu kia đại hoàng cẩu bỏ vào trong túi. Đầu kia đại hoàng cẩu trên thân, tựa hồ có một cái có thể chứa đựng thiên điệu to lớn chứa vật bảo khí. Tân Hạo thậm chí là hoài nghi Nếu không phải là mình vừa vặ đụng phải con chó này tặc, chỉ sợ toàn bộ đại tần Quốc hố đều muốn bị nó chuyển xong trung quanh quý gia công pháp và bảo vật đều bị cái kia con chó chết cho trộm lấy xem ra chỉ có thể đi xâm nhập một điểm địa phương Tân Hạo thầm nghĩ lấy lập tức hướng về nội bộ đi đến mảnh này giấu ở trong lầu các sếp trồng không gian quốc hố vô cùng rộng rãi cùng to lớn càng hướng về bên trong đi Tân Hạo càng là rung động trong tầm mắt của hắn quả thực là hoa mắt Bất quá những bảo vật này cùng truyền thừa, đối với Tần Hạo tới nói, căn bản không để vào mắt. Hắn lần này tiến vào cái này trong quốc hố, căn cứ quy định, chỉ có thể tuyển lựa hai kiện đồ vật. Phổ thông công pháp truyền thừa, Tần Hạo cũng không cần. Hắn cần chính là võ học, còn có có thể nhanh chóng lớn mạnh đại tu vi linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo. Tần Hạo rất rõ ràng. Mình dết tiểu kiếm hoàng, sự kiện này giấu giếm không được bao lâu. Đến lúc đó hoàng hậu cùng sát lục kiếm hoàng, tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình Vì ứng đối khả năng tùy thời đến sát kiếp, Tần Hạo nhất định phải tại rất ngắn thời gian bên trong biến đến vô cùng cường đại Tân Hạo kế hoạch chính mình nhất định phải mượn nhớ năng lượng khổng lồ lạirá tỉnh một hạt thần thoại gen hoặc là đem đã giác tỉnh thần thoại gen tiến hành lớn mạnh trình một chút ba ngày ba đêm Tần Hạo tại trong Quốc khố tìm kiếm rốt cuộc tìm được vật mình muốn một khỏa cửu chuyển Long hổ Kim Đan phục dụng về sau có thể thân có nhất long nhất hổ chi lực còn có một bộ địa cấp cực phẩm võ học đại phần thiên thủ Đầu này đại phần thiên thủ, có thể nói là toàn bộ trong bảo khố cường đại nhất võ học. Các đời đến nay, chỉ có hoàng thất thành viên, mới có tư cách học tập tu hành. Một khi hoàng thất con cháu bên ngoài người tu hành, tu hành bộ võ học này, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt chu sát, thậm chí là chu sát kiểu tộc. Tiến vào hoàng thất trong quốc khố chỉ có thất ngày hạn chế. Bất quá tần hạo truyền thừa cân đầu vân chi thuật, thân pháp cực nhanh. Ngắn ngủi 3 ba ngày, hắn thì tìm được vật mình muốn. Tiếp xuống trong 4 ngày, tần Hạo An vị tại Nguyên t Yên lặng lĩnh hội đại phần thiên thủ bộ này địa cấp cực phẩm cường đại võ học. Có thần thoại gen cải tạo, tần hạo nộ tính không biết so với thưởng nhân cao bao nhiêu. Dung nộ tính như yêu để hình dung hắn, cũng không đủ. Chỉ là ngắn ngủi 4 ngày thời gian, Tân hạo đối với đại phần thiên thủ lĩnh hội, thì nhảy lên bước vào đại thành. Đi thẳng đến đỉnh điểm. Tình cảnh này, nếu là bị bên ngoài người biết được, không biết muốn chấn kinh bao nhiêu con người. 7 ngày thời gian đã đến, chuyến này thu hoạch tương đối khá, cái kia đi ra Tần hạo trong lòng thì thầm một tiếng, liền muốn hướng về xuất khẩu đi đến. Nhưng đúng vào lúc này, ông, một loại trong lúc mơ hồ năng lượng ba động, đột nhiên bị tần hạo cảm ứng được. Loại này năng lượng ba động, vô cùng nhỏ bé, nhưng là tần hạo lại là cảm ứng được này bản chất, vô cùng khủng bố cùng to lớn. Tựa như là cổ thánh nhân sau khi chết, một giọt máu có thể đạp nát một tòa núi lớn, một giọt máu có thể nhuộm đỏ một đầu rang hà loại kia cảm giác Chẳng lẽ quốc khố nội bộ còn ẩn giấu đi cái gì? Tần Hạo ngẫe con mới sinh không sợ cọp, bây giờ càng là tu vi cường đại. Hắn suy nghĩ một lát, hướng thẳng đến trong quốc khố bộ đi đến. Bất quá nửa canh giờ, Tần Hạo đi tới cuối cùng. Lúc này trước mặt hắn là một đánh bạc vô cùng cao ngất vách tường, cổ lão mà pha tạp, tỏ khắp lấy lịch sử khí tức. Để Tần Hạo ánh mắt kinh dị là, Cái này cổ vách tường trung ương, có một tòa thanh đồng cổ môn, thanh đồng cổ trên cửa, điêu khắc một cái cổ lão chữ luôn cấm. Hoàng thất cấm địa. Tần Hạo ánh mắt nghi hoặc. Hắn từng nghe nói qua một chút nghe đồn, nghe nói hoàng cung chỗ sâu, có bí mật không muốn người biết, mười phần khủng bố. Nhưng lúc này, tần hạo cảm ứng được cái loại năng lượng này ba động, càng ngày càng mãnh liệt, cũng là theo cái này thanh đồng cổ phía sau cửa phát ra. Loại này năng lượng, rồi giao đến để tần hạo mười phần khát vọng. Nếu là có thể tìm kiếm được cái loại năng lượng này ngọn nguồn, nói không chừng có thể làm cho chính mình lần nữa giác tỉnh một hạt thần thoại gen. Đến lúc đó, thực lực của mình, đem sẽ nhận được tăng vọng đến lúc đó đến thần nguyệt thành, trợ giúp thần nguyệt của chúa, Chu Sát Băng giáp giáp ma lòng, cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngươi là cái gì một đời hầu bối rồi? Đột nhiên ngay lúc này, một đạo giản mua vô cùng thanh âm, đột nhiên tại Tần Hạo trong đầu vang lên. Ngươi nào? Tần Hạo ánh mắt nhất động, lập tức cảnh giác nói, Lao phu tại Thanh Đồng cổ môn về sau." Thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Thoại âm rơi xuống. Kẹt kẹt kẹt kẹt. Nương theo lấy một trận trầm trọng tiếng ma sát, Tần Hạo thấy được Tòa kia thanh đồng của môn, vậy mà tại trước mắt của hắn chậm rãi mở ra. Cổ môn về sau, là đen kịt một màu chi sắc. Vào đi. Thanh âm giản mua vang lên, không cần sợ, lao phu không phải cái gì yêu mà, mà chính là người một vị hoàng thất lao tổ tông. Hoàng thất lao tổ tông. Tân hạo ánh mắt hơi hơi loe lên, đột nhiên vang lên chính mình khi còn bé nghe trong cung hoàng thúc nhóm nói qua. Nghe nói, tại đại tần hoàng cung chỗ sâu, ẩn nút một vị theo 10 phần niên đại cổ xưa, sống sót lao hoàng chủ. Hậu bối, ngươi khát vọng lực lượng sao? Tựa hồi nhìn đến Tần Hạo còn đang do dự, cái kia thanh âm giả nùa tiếp tục phát lên tiếng, nói, vào đi, lấy Lao Phu thông thiên tu vi nếu muốn hại ngươi, ngươi đã sớm chết. Lao Phu là nhìn ngươi thiên tư khủng bố, mới khiến cho ngươi tiến đến, đây là đại cơ duyên. Tiên bối làm thế nào biết ta thiên tư khủng bố? Tần Hạo hỏi, ngươi ngắn ngủi 4 ngày, liền có thể đem đại phần thiên thủ bộ này địa cấp võ học lĩnh hội đến đại thành, theo đại tần khai chiều đến nay Lào phu còn chưa từng có gặp phải dạng này thiên túng kỳ tài. Thanh âm giả nua tiếp tục nói, tựa hồ cảm thán. Tiền bối quả nhiên tu vi thông thiên. Tân hạo ánh mắt hơi kinh hãi. hắn tu hành đại phần thiên thủ trong 4 ngày, dĩ nhiên thẳng đến đang bị cái này lao nhân thần bí quan sát. Mà lại, chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Phải biết, cầm giữ có thần thoại gen Tân hạo, cảm ứng lực cũng không phải bình thường cường đại. Bởi vậy có thể thấy được, thanh đồng cổ môn sau lưng lão nhân, tu vi tuyệt đối khủng bố vô biên Đại tần hoàng thất lao hoàng chủ, Tân hạo trong lòng âm thầm lầm bẩm đi vào thanh đồng cổ môn về sau. Không phải là bởi vì lao nhân này nói tới, mà là bởi vì hắn đối loại kia năng lượng cường đại ba động, càng ngày càng khát vọng. Nhất là, thể nội chư thần lò luyện, đều đang rung động nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, lần này gặp phải bảo. Chỉ là, cái này thần bí lao hoàng chủ, không biết là phúc là họa Tân hạo có thể cảm giác được, thanh đồng cổ môn bên trong, có một loại thập phần cường đại thần niệm chính tập trung vào chính mình Giống như là uy hiếp đồng dạng Cho nên, tần hạo đi vào thanh đồng cổ môn về sau Hành sự tùy theo hoàn cảnh Thanh đồng cổ môn về sau trắng cảnh Cũng không có tần hạo trong tưởng tượng quỷ dị như vậy đáng sợ Tần hạo đi vào về sau Hắn thấy được Trong này tựa như là một cái dưới đất thư khố đồng dạng Không gian nho nhỏ bên trong Có từng dãy cổ kính giá sách Phía trên là các loại dính đầy cho bùi sách cổ Ánh sáng hơi có vẻ tối tăm Chỉ có mấy cái chén đèn dầu Đang thiêu đốt Không tệ, không tệ. Tân hạo còn chưa kịp phản ứng, trước mặt hắn, chật nhưng đã xuất hiện một cái lao nhân, đối với hắn toàn thân trên dưới xem đi xem lại. Lao nhân này, vô cùng khô gầy, giống như là một bộ hành tẩu thây khô, huyết nục khô cát da thịt dán tại xương cốt phía trên, u ám vô linh, giống như là tùy thời muốn tỏa hóa đồng dạng. Bất quá lao giả này mặc trên người cũ nát long bào, hoàn toàn chính xác cho thấy thân phận của hắn, là một vị đại tần cái nào đó niên đại lao hoàng chủ. tiền bối. Tân Hạo luôn cảm thấy bị cái này, Lão Hoàng Chủ nhìn đến có chút hại đến Hoàng hắn không khỏi ôm quyền, nói, không biết tiền bối để vãn bối tiến đến, có chuyện gì? Người biết, Lão Phu phải chết sao? Lão Hoàng Chủ đột nhiên hỏi như thế cái vấn đề. Chỗ lấy tiền bối chuẩn bị khi tọa hóa trước đó, đem một thân sở học, toàn bộ chuyển thừa cho vãn bối. Để cho vãn bối đem tiền bối tuyệt học, phát dương quang đại. Tân Hạo lên tiếng nói ra, hắn tự nhiên là tại chuyện thiếm. Tần Hạo có thể theo cái này lão hoàng chủ thần niệm bên trong, cảm nhận được một loại khiến người ta phát lạnh tham nghiệm. Nếu không phải thần thoại gen để Tần Hạo có thể cảm giác được loại này cấp độ sâu tham nghiệm. Tần Hạo có lẽ còn thật coi là trước mặt cái này cười híp mắt lão hoàng chủ, thật là nhìn chúng tiềm lực của mình, muốn truyền thụ cho chính mình cơ duyên tạo hóa. Lão hoàng chủ lúc này nghe được Tần Hạo nói lời, đột nhiên ha ha phá lên cười. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương khô cằn thương khuôn mặt cũ, một đôi mắt phun trào lấy quỷ dị lục quang. Nhìn chầm chầm tần hạo, nói, ngươi cái này hậu bối, ngược lại là thú vị. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ Lao Phu đến cùng là hỏng là tốt. Lao Hoàng Chủ quay người hướng về mảnh này tiểu không gian chỗ sâu đi đến, nói, ngươi đi theo ta, xem xét liền biết rõ, Lao Phu cũng không có hại ngươi tâm, thật là muốn đưa ngươi cái này hữu duyên hậu bối một trận tạo hóa, thuận tiện ngươi cũng giúp Lao Phu một vấn đề nhỏ, đối ngươi không có chút nào nguy hiểm. Tân hạo trong lòng hơi động một chút, cái này Lao Hoàng Chủ. Vậy mà đã nhìn ra chính mình đối với hắn hoài nghi cùng cảnh giác. Hắn phải cho ta nhìn cái gì? Cái hướng kia, có vẻ như cũng là chư thần lò luyện khát vọng loại kia năng lượng khổng lồ ba động nơi phát ra chỗ. Không vào hang cọp làm sao bắt được cỏ con. Tần Hạo nghĩ đến, lập tức đi theo. chương 25, vẫn lạc chi địa. Tần Hạo đi theo láo hoàng chủ sau lưng, hướng về mảnh này tiểu không gian nội bộ đi đến. Ừm. Vậy mà có động thiên khác? Tần Hạo thấy được, theo hắn tiến lên. Trung quanh màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính, giá sách, sách cổ chờ một chút, toàn bộ biến mất. Ngược lại càng chạy, càng giống như là đi tới một cái sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng lòng đất thông đạo. Chúng ta bây giờ địa phương muốn đi, là lòng đất. Tân Hạo hỏi. Không sai. Lao Hoàng Chủ đi ở phía trước, chậm rãi, nhẹ gật đầu. Tân Hạo ánh mắt lóe lên, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Hắn đang tự hỏi. Lao Hoàng Chủ cho cơ duyên tạo hóa của hắn, đến cùng là cái gì? Mà chính mình. Bất quá thần thông cảnh đệ tứ biến người tu hành, có thể giúp đỡ cái này tu vi thông thiên Lão Hoàng Chủ gấp cái gì? Đến. Rốt cục, tại đầu này giống như là lòng đất thông đạo bên trong, đi lại chỉnh một chút chừng nửa canh giờ, phía trước dẫn đường Lão Hoàng Chủ đột nhiên ngừng hạ. Lão nhân không nói gì thêm, nhưng sau lưng tần hạo, lại là thân thể chấn động. Hắn nhìn thấy cái gì? Lòng đất này bên trong, một tòa cự đại đá xanh cổ điện, đứng lặng tại đại địa phía trên. Đá xanh cổ điện đã sụp đổ, biến thành phế tích. Bất quá, đây không phải tần hạo chấn động nguyên nhân. Để tần hạo cảm thấy rung động là, cái kia đá xanh cổ điện phế tích trung ương, một tôn cao lớn như tháp vĩ nạn trung niên nam tử, trong tay nắm một thanh vết dỉ loang lộ trường kiếm, chính đứng ở nơi đó, không núp nhích. Dưới trường kiếm, đâm vào một tôn không biết tên đại yêu thú khu bên trong. Mà cái này vĩ nạn trung niên nam tử, ở ngực phá nát, có một tôn huyết động, huyết dịch vẫn như cũ sền sệt. Đầu kia đại yêu đã chết đi, to lớn thú khu nhưng như cũ tản ra đáng sợ ngập trời yêu Giống như là một tôn đại hoang bên trong yêu tộc đế hoàng, sau khi chết vạn năm mà bất hủ, vẫn như cũ phát ra đế vương nguy ác. Mà tôn này nhân tộc cao lớn trung niên nam tử, càng làm cho người sợ hãi hoàng sợ. Hắn thân thể cao lớn khỏe mạnh, khuôn mặt huy nghiêm, mặc dù đã chết đi vô tận năm tháng, vẫn như cũ toàn thần tản ra ngập trời khí huyết. Điểm này, theo bộ ngực hắn cái kia phá nát lỗ máu bên trong, vẫn tại chảy máu liền biết được. Cái này vĩ nạn trung niên nam tử, tại cổ lão niên đại. Nhất định là một vị ngạo quan cổ kim tuyệt thế cường, giả, chiến lực ngập trời. Đây là một chỗ viễn cổ cường giả đại chiến chi địa, cũng là bọn hắn vẫn lạc chi địa. Lao Hoàng Chủ lên tiếng, ngữ khí mang theo một kia mênh mông bi tráng chi khí. Đột nhiên, hắn thu liếm lại loại giọng nói này, quay người đối với tần hạo cười tủm tìm nói, hậu bối, Lao Phu trong miệng cơ duyên tạo hóa, chính là ở đây, ngươi tiến lên, đem cắm ở cái kia đại yêu thân thể bên trong chôi kiếm này rút ra liền có thể đạt được tôn này cái thế cường giả truyền thừa. Trên đời này có chuyện tốt như vậy. Tân hạo nhìn lấy lao hoàng chủ cái kia tựa hồ rất là vội vàng bộ dáng, nhất thời ánh mắt hơi hơi loe lên. Trong lòng của hắn nhất thời có từng cái từng cái khả năng suy đoán, có quan hệ cái này lao hoàng chủ mục đích thực sự. Từ khi giác tỉnh đệ nhất hạt thần thoại gen bắt đầu, Tần hạo không chỉ có thân thể cùng tinh thần, bị thần thoại chi lực cải tạo thập phần cương đại. Trí tuệ của hắn, cũng là tại cùng thường ngày, có ngàn vạn khe được Lòng dạ trí tuệ như yêu. Trong chấp nhóm này, Tân Hạo nhất thời thì theo ước vạn cái suy đoán bên trong, sàng chọn ra một cái khả năng lớn nhất chấn tướng. Cái kia chính là, cái này Lão Hoàng Chủ, căn bản không có năng lực đối chính mình động thủ, hắn chỉ là đang uy hiếp chính mình. Về phần tại sao gọi mình rút ra trôi kiếm này, đó là, Tân Hạo nhìn lấy cắm ở tôn này đã yêu thú khu phía trên trường kiếm, vết dỉ loang lổ nhưng kiếm thể vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, tản ra đáng sợ để uy. Ngươi căn bản không phải cái gì Tần Quốc Lao Tổ Tông, ngươi là tôn này đại yêu. Ngươi muốn ta rút ra chôi kiếm này, là muốn phát khốn. Bởi vì chính ngươi không dám tới gần chôi kiếm này, chỉ có thể dựa vào người khác. Tân Hạo đột nhiên nhìn về phía Lao Hoàng Chủ, ánh mắt như điện, quát lạnh nói. Ừm, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, lại có như thế trí tuệ lòng dạ, vậy mà suy đoán ra bổn tọa thân phận chân thật. Lao Hoàng Chủ lập tức thì biến đến vô cùng kinh sợ. Nhất thời nói, rút ra chôi kiếm này. Và anh. trong chấp nhóm này, một loại to lớn ý niệm tinh thần, nhất thời theo bốn phương tám hướng, xông vào tần hạo trong đầu. Một tôn ngửa mặt lên trời thét dài đại yêu hư ảnh, lập tức thì hiện hóa tại tần hạo trong đầu. Ha ha ha. Tiểu tử, bổn tọa tuy nhiên bị chuôi kiếm này khóa lại phần lớn thần hồn chi lực, nhưng là rời giặc ở bên ngoài cái này tia thần niệm, đầy đủ khống chế ngươi. Mà lại, đợi đến bổn tọa khống chế ngươi đem chuôi kiếm này rút ra, bổn tọa thần hồn đạt được hoàn toàn khôi phục bổ tọa sẽ trực tiếp đoạt xá tiểu tử ngươi nhục thân. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đã đợi được một cái bổn tọa đều hết sức hài lòng nhục thân. Âm trầm tàn nhẫn tiếng cười to, tại mảnh này lòng đất không gian điên cuồng vang lên. Trong nháy mắt, Tân Hạo chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, căn bản không thể động đậy. Nhưng là trên mặt hắn không sợ hai chút nào chi sắc, ngược lại lộ ra một loại vô cùng cường đại tự tin. Tân Hạo đạm mạc lên tiếng, lao quái vật, ngươi biết ta không sợ nhất là cái gì không? Cũng là tinh thần chi chiến." Và anh, Cơ hồ ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong đầu của hắn thế giới tinh thần bên trong, đột nhiên tách ra hức vạn thần quang. Thật chướng mắt quang. Đầu kia đại yêu thần hồn, lập tức thì kêu lên thảm thiết. Lúc này, tần hạo thế giới tinh thần bên trong, mênh ngông trong không gian. Đại yêu thần hồn gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, cái kia từng tôn đứng lặng trong hư không vĩ nạn bóng người. Mỗi một vị đều là tràn đầy vô biên quần quật thần thoại mênh ngông chi khí, giống như là vũ trụ ở giữa bất hủ, vĩnh hằng cùng vĩ đại. Tại cái kia từng tôn thần thoại ý chí giới tinh thần, đầu này viễn cổ đại yêu mặc dù tung hoành một thời đại, tuyệt thế phong hoa, nhưng lúc này vẫn như cũ cảm nhận được chính mình nhỏ bé, vô tri ngu muội cùng đáng thương. Buồn tọa tu hành vài vạn năm, kiến thức vô số triều đại hương suy, thiên tiêu tranh bá, thương hải tăng điển. Nhưng là cho đến hôm nay mới hiểu được, đến cùng là cái gì mới thật sự là vĩ đại, bất hủ cùng trí cao. Đầu này viễn cổ đại yêu giờ khắc này tham nghiệm trong lòng không còn sót lại chút gì. Hắn phủ phục tại tần hạo thế giới tinh thần bên trong, thần hồn thân thể không chịu nổi thần thoại ý chí tinh thần khủng bố áp lực, quay một tiếng, vậy mà phá nát. Hô! Tần hạo thở dài ra một hơi, mở hai mắt ra. Lúc này, trước mắt của hắn, lao hoàng chủ đã ngạ trên mặt đất. Tần hạo sờ lên cái cằm, xem ra, nơi này đã từng sắc thực ẩn nút một cái lao hoàng chủ, nhưng kết quả bị đầu này đã yêu thần hồn cho đoạt xá. Vừa nghĩ đến đây, tần hạo đem lao hoàng chủ thi thể ngay tại chỗ vùi lấp cũng coi là tận tận chính mình thân là hoàng thất vãn bối trước trách. Hai tôn viễn cổ cường giả, nếu là có thể đem trong cơ thể của bọn họ rồi rào năng lượng toàn bộ nuốt mất, thực lực của ta tuyệt đối sẽ có một cái cự đại tăng vọt. Thậm chí là có thể lần nữa giác tỉnh một hạt thần thoại gen. Tân Hạo chịu đựng kích động trong lòng, hít sâu một hơi, đi tới cổ cung điện phế tích trước. Hắn nhìn lên trước mặt hai tôn viễn cổ cường giả thi khu, chuẩn bị đem trôi kiếm này rút ra. Đại yêu nhục thân đã chết đi, mà Tân Hạo căn bản không sợ thần hồn công kích cho nên, hắn cũng không sợ rút chuôi kiếm này về sau, sẽ có đại yêu thần độc đoạt xa hắn. Tiểu tử, mau dừng tay, chôi kiếm này không thể rút ra. Chôi kiếm này năm đó không chỉ có chân sát tôn này đại yêu, càng là phong tỏa ngăn cản cái này một mảnh 10.000 ngàn dặm khắp nơi long mạch ngọn nguồn. Người rút, long mạch đào tẩu, toàn bộ đại tần đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đột nhiên đúng vào lúc này, một đạo vội vàng vô cùng thanh âm, theo tần hạo sau lưng cách đó không xa lòng đất thông đạo chỗ động khẩu vang lên Là ngươi cái này con chó chết. Tân hạo xoay người, trong tầm mắt, xuất hiện đại hoàng cầu cái kia đáng giận bóng người. chương 26, hắc ám trúc long thần. Tân hạo không nghĩ tới, đầu này đáng giận đại hoàng cầu vậy mà cũng xuất hiện ở nơi này. Người theo dõi ta. Tân hạo nhìn về phía đại hoàng cầu, ánh mắt không tốt. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt? cậu ra ta xem ra cứ như vậy nhận người hận sao. Đại hoàng cầu cười toe tuet miệng chó, chân sau đứng trên mặt đất, đứng thẳng chó thân thể. Nhìn qua mười phần buồn cười, Bất Quá nó lúc này nhe răng trợn mắt, cái kia một trương mặt chó nhìn qua mười phần bị hủy cùng đáng giận, để Tần Hạo không nhịn được nghĩ đem con chó này hung hang hành hung một trận. Bất Quá Tần Hạo biết, đầu này Đại Hoàng Cẩu lai lịch bí ẩn, trên thân ẩn tàng rất nhiều thủ đoạn, chính mình nói không chừng không phải này đối thủ. Tựa hồ đoán được lúc này Tần Hạo nghĩ đến làm sao đối phó chính mình. Đại Hoàng Cẩu cười toe toét miệng chó, nói: "Tiểu tử, cẩu ra ta tuy nhiên không được tốt lắm chó, nhưng cũng không tính xấu chó." Không phải vậy ta cũng sẽ không nhắc nhở ngươi không muốn rút ra trôi kiếm này. Ngươi trộm cắp ta đại tần quốc kho rất nhiều bảo vật quý giá cùng công pháp. Tân hạo lên tiếng nói. Cậu thí, một cái nho nhỏ biên giới chi địa quốc hố, có cái gì tốt trộm, đều là chút đồ bỏ đi công pháp và truyền thừa. Đại hoàng Cẩu gánh lấy một cái túi lớn, nói chuyện không có chút nào hội đỏ mặt, quả thực như cái vô lại. Tân hạo nhìn về phía cách đó không xa cái kia hai cổ viễn cổ cường giả thi thể, không muốn lại cùng đầu này đại hoàng Cẩu vô nghĩa. Hắn trực tiếp hỏi, như thế nào mới có thể không cho Long Mạch đào tẩu, rút ra trôi kiếm này. trôi này vết dị loang lộ trường kiếm, bị vĩ nạn trung niên nam tử nắm trong tay, cắm ở đầu kia viễn cổ đại yêu thú khu phía trên, trải qua vô tận 5 tháng mà bất hủ, chỉ là bày ra một tầng đỏ khỉ, tuyệt đối là viễn cổ chiến binh cấp bậc bảo vật trôi kiếm này, giá trị liên thành, tần hạo cảm thấy, coi như toàn bộ đại tần quốc kho, đều không có trôi kiếm này chân quý, thậm chí là xa kém xa. trôi này kiếm gì có thể là một tôn viễn cổ nhân tộc đại đế thiếp thân bội kiếm. Tiểu tử, nói thực ra, cậu ra ta rất thưởng thức người, tại loại này biên giới chi địa, lại có như thế yêu nghiệt thiên tư thiên phú, liền vừa mới cái kia lão yêu quái đều không có thể giết chết người. Đại hoàng cậu nói, nhe răng trận mắt, dường như cảm thán. Nhưng lập tức, đại hoàng Cẩu chính là nghe ngang đi tới, hai đầu trước chân chó, vậy mà rôi ra một đầu, giống như là người cánh tay một dạng, ôm tần hạo bả vai. Một người một chó kể vai sát cánh, Đại hoàng cầu cười hát hát nói, tiểu tử, cậu ra ta tự nhiên biết như gì an toàn rút ra trôi kiếm này, nhưng là tôn này viễn cổ đại yêu một thân xương cốt quy ta, như thế nào? Người chỉ cần xương cốt. Tân hạo hơi kinh ngạc nhìn lấy bên cạnh đại hoàng cầu, hiển nhiên không tin. Cậu ra ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Đại hoàng cầu nói, ta cần đầu này viễn cổ đại yêu một thân xương cốt, luyện chế một số trận pháp trận cơ. Viễn cổ cấp khác đại yêu xương cốt, dùng để luyện chế trận pháp trận cơ. Thế nhưng là so một số thiên địa linh thạch đều tốt hơn. Ngươi là linh trận sư, ngươi hiểu linh trận chi đạo. Tân Hạo đột nhiên nhìn về phía đầu này đại hoàng cậu, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Con chó này, vậy mà hiểu được Cửu Châu đại địa biến mất đã linh trận chi đạo, thậm chí là có thể dùng tiên thiên linh tài, luyện chế trận pháp trận cơ. Linh trận sư, cùng hiểu được pháp thuật chi đạo hồn sư một dạng, đều là thuộc về 10 phần hiếm thấy tu hành chi đạo. Làm sao? Tiểu tử, ngươi đang hoài nghi? Ngươi xem thường cậu ra ta?" Đại Hoàng Cẩu nhìn đến Tần Hạo cái kia ánh mắt hoài nghi, nhất thời chính là nóng nảy lên. "Hôm nay cậu ra ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính trận pháp đại sư, cái gì gọi là lấy thiên địa chi trận, nghịch chuyển âm dương tạo hóa." Đại Hoàng Cẩu tựa hồ bị Tần Hạo cái kia hoài nghi ánh mắt cho kích thích. Nó chuẩn bị bộc lộ tài năng. "Bèn." Đại Hoàng Cẩu đi tới cổ cung điện cái kia mảnh phế tích trước, hai đầu chân trước đối với phía trước hư không nhanh chóng điểm. Cửa hồ trong hư không phát họa một loại thơm ảo vô cùng ấn ký cùng hoa văn. Thiên địa định hình, âm dương tịnh tế, hợp khí sinh văn vật. Đại hoàng Cẩu trong mồm chó nói lầm bẩm Nó trước người vùng không gian kia, vậy mà bắt đầu hiện ra từng cái từng cái ánh sáng. Có ức văn can, theo trong hư không chui vào bên trong lòng đất. Cái này con chó chết, có có chút tài năng A Tân hạo nhìn lấy cái này thần dị một màn, nhìn đến say xương ngon lảnh. Ngang! Ngay lúc này, Một đạo tang thương thật lớn tiếng gầm gừ đột nhiên văng lên. Tiếng long âm. Tân hạo ánh mắt nhất động. hắn hướng về cách đó không xa nhìn lại. Chỗ đó, đại hoàng cầu đầu chó phía trên, đầu đầy mồ hôi. Nó chết nắm kéo cái kia ước vạn căn ánh sáng, vậy mà theo phá nát phế tích sâu trong lòng đất, kéo ra một cái nguy nga cao chót vót cự đầu to. Cái kia cái cự đại đầu lâu, toàn thân màu hoàng kim, nở rộ thần quang, lại là một quả long đầu. Tiểu tử, giúp cầu ra ta một thanh. Đầu này đại điệu Long Mạch thành tinh. Vậy mà diễn hóa ra Long Linh. Long Linh, đây chính là thiên địa chí bảo. Nhanh bắt, chúng ta phát tải. Đại Hoàng Cẩu đối với sau lưng Tần Hạo hét lớn, một đôi mắt chó bên trong tràn đầy hưng phân kích động. Long Linh. Tần Hạo cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thiên điệu Long Mạch còn có thể thành tinh, diễn hóa Long Linh. Bất quá nhìn đến Đại Hoàng Cẩu cái kia nhe răng trận mắt hưng phấn bộ dáng, hắn cũng biết, cái này Long Linh, đến cùng chân quý đến mức nào. Lần này thật chẳng lẽ phát tài. Tân Hạo nóng lòng muốn thử, trong nháy mắt dậm chân chạy như bay đến đại hoàng cẩu bên cạnh, nói: "Làm sao làm? Long linh đã bị ta dùng thiên địa trận pháp sợi tơ cho buộc lại, người có thể rút ra chuôi này để kiếm, long mạch sẽ không trốn, dùng chuôi này để kiếm, đâm vào cái kia long linh đầu lâu bên trong, liền có thể đem chân phong." Đại hoàng cẩu lập tức nói: "Được." Tân Hạo không chút do dự, trong nháy mắt dậm chân vọt tới giữa không trung, lập tức nhảy nhảy đến hai tôn viễn cổ cường giả thi khu trước. Ông, bàn tay hắn nắm chặt chuôi này cắm ở viễn cổ đại yêu thú khu phía trên trường kiếm. Thần thoại gen, cho ta lực lượng. Đi ra cho ta. Vâng, Tân hạo giờ khắc này kích phát chư thần chiến thể, toàn thân nở rộ vạn trượng bạch ngân ánh sáng, cơ hồ cũng nhanh thành tựu chân chính bạch ngân chiến thể. Giờ khắc này, lực lượng của hắn hiện lên gấp trăm lần tăng vọng. Nơi xa đại hoàng cầu thấy cảnh này, mắt chó trận thật lớn, ta dựa vào. Mẹ nó, tiểu tử này tu hành cái gì chuyển thừa? thần mu nội nó biến thái. "Wen? A." Mà lúc này đây, Tân Hạo cánh tay tuôn ra ngàn vạn thân lực, hắn ngửa mặt lên trời thách giải, tại một trận răng rắc răng rắc âm thanh bên trong, rốt cục đem trôi này phủ bụi vô tận 5 tháng đế kiếm, theo viễn cổ đại yêu thú khu bên trong rút ra. "Ha ha ha, ta được từ tử." Cơ hội chỉ trong nháy mắt, cái kia viễn cổ đại yêu thú khu bên trong xông ra một mảnh thật lớn lục quang, trong đó phát ra âm trầm tiếng cười to. Đây là viễn cổ đại yêu thú khu bên trong nguyên thần. Chư thần ánh sáng. Cho ta chấn áp. Nhưng ngay tại cái kia viễn cổ đại yêu nguyên thần còn chưa kịp hưng phấn nhiều hô vài tiếng thời điểm. Tân hạo lại là ánh mắt bá khí loe lên, kích phát thể nội ba tôn thần thoại gen ý chí. Vâng. Viễn cổ đại yêu nguyên thần còn chưa kịp nói cái gì. Nó toàn bộ nguyên thần trực tiếp bị tần hạo cho mặt sát. Nhanh điểm tiểu tử. Cậu ra ta không kiên trì nổi. Gâu gâu gâu. Nơi xa đến đại hoàng cầu gọi tiếng Đến rồi. Tần hạo xảy bước mà đến, dơ lên trong tay chui nảy vết dỉ loang lổ đế kiếm, liền muốn đâm vào bị đại hoàng cầu theo trong thâm viên lôi ra tới viên kia hoàng đầu rồng vàng nóng bên trong, đem phong ấn. Vâng. Nhưng chỉ trong ngáy mắt. Một đầu tràn ngập tà ác, âm độc, tàn nhẫn cùng bảo lệ chi khí màu đen long hồn, đột nhiên theo tần hạo thể nội xung ra. Ấm ẩm. Màu đen long hồn tràn đầy ngập trời tà ác cùng lực lượng, há to miệng rộng. Vậy mà thoáng cái đem đầu kia kim sắc long linh cho toàn bộ nuốt lấy. Lập tức, màu đen long hồn một lần nữa trở về ẩn nuốt đến tần hạo thân thể bên trong, không thấy bóng dáng. Nhanh! Quá nhanh! Nhanh đến tần hạo cùng đại hoàng Cẩu đều chưa kịp phản ứng. Đợi đến đại hoàng Cẩu kịp phản ứng, đầu kia màu hoàng kim long linh, đã biến mất không thấy. Tiểu tử! Ngươi cũng dám nuốt riêng long linh. Cậu ra ta liều mạng với ngươi. Đại hoàng Cẩu vất vả lâu như vậy, tới tay vịt bay thẳng. Nó tức giận đến chó mà thôi bốc hói, vọt thẳng tới, liền muốn dùng hai đầu trước chân chó, đem tần hạo bóp chết. Chó huynh, người nghe ta giải thích ta. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đầu kia hát cám long hồn ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tần hạo bắt lấy đại hoàng Cẩu hai đầu chân chó, để đại hoàng Cẩu đừng hoàng hốt. Tiểu tử, người hố ta, người hố ta. Thế nhưng là đại hoàng Cẩu lại là gấp đến đỏ mắt, tựa hồ phải đem tần hạo bóp chết mới bằng lòng bỏ qua. Một người một chó cứ như vậy tại cái này sâu trong lòng đất cổ trước cung điện đại chiến. Sau ba cách giờ. Bành đông. Bành đông. Một người một chó đều là thể lực hao hết, mệt nằm trên mặt đất, mồ hôi đầm địa. Tiểu tử, ngươi không cho ta cái giải thích, cậu ra ta không để yên cho ngươi. Đại hoàng Cẩu lẻ lưỡi có chút hư thoát nói. Tân hạo ba một tiếng đem đại hoàng Cẩu một bàn tay đánh bay, thở hồn hình nói. lão tử đều nói cho ngươi 800 lần, ta cũng không biết chuyện ra sao. Cậu ra ta tin tiểu tử người ta. Nắm chặt đem long linh rau ra, chia cho ta phân nửa. Đại hoàng Cẩu thề không bỏ qua, lại vọt lên, một người một chó lần nữa kịch chiến lên. Chỉ một chút ba ngày ba đêm. Tân hạo cùng đại hoàng Cẩu mệt ngón tay đều không động được một chút. Một người một chó nằm trên mặt đất, cũng không thèm nhiều lời một câu. Ngươi là ta gặp qua biết đánh nhau nhất người. Đại hoàng Cẩu hấp hối nói. Ngươi là ta gặp qua lớn nhất kháng đánh chó. Tân hạo miệng lớn thở gấp nói. Hán đứng vậy. Ngồi khoanh chân trên mặt đất, nói, ta cần phải minh bạch là cái gì tình huống. Thật. Đại hoàng Cẩu lập tức thì nhảy tới tần hạo trước người, mắt chó nhìn hắn chằm chằm. Cho ta một chút thời gian. Tần hạo nói, nhắm mắt bắt đầu cảm ứng biến hóa trong cơ thể. Hắn tại cảm ứng đầu kia đột nhiên theo chính mình thân thể xông ra, đột nhiên nuốt mất long linh đầu kia hát cám long hồn. Ừm. Đột nhiên, tần hạo cảm ứng được cái gì? Hắn nội thị chính mình thân thể tích chứa cái kia ức vạn thần thoại gen. Ngoài trừ đã giác tỉnh Tế Thiên Đại Thánh, Hiên Viên Kiếm Hồn cùng hàng Nga Đại Thần, cái này ba hạt thần thoại gen đang tỏa ra quang hoa. Chư cái đó ra, tại cái nào đó gấp tối, vậy mà lại có một hạt thần thoại gen, lúc này tỏa ra lấy đen nhánh quá mang. Loại kia đen nhánh là một loại cực đoan tà ác, âm độc, bá đạo, tàn nhẫn cùng bạo lệ khí tức. Trúc Long, Trúc Cửu Âm. Tân Hạo trong đầu chư Thiên Thần văn bên trong, hiện ra một cái cổ lão tục danh. Hắn đoán không lầm, trong cơ thể hắn Lần này vậy mà tự động đã thức tỉnh một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen. Là cho đến trước mắt còn chưa có xuất hiện đẳng cấp cao, siêu việt phổ thông thần cấp, đại thần cấp viễn cổ thần cấp thần thoại gen, trúc long thần. Tại cổ lão thần thoại thời không, cũng được xưng là, trúc cửu âm. Đây là một tôn vô cùng khủng bố cùng cổ lao viễn cổ thần. Tân hạo rung động trong lòng, hán nội thị lấy thể nội cái kia một mảnh tràn ngập bạo lệ cùng tà ác chi khí không gian, nỉ non một tiếng, đây là một hạt hắc ám gen. Trúc Long Thần tựa hồ bị một loại nào đó hắc ám lực lượng ăn mòn, trở thành Hắc ám Trúc Long. Chương 27: Sát trận, sát kiếp. Trúc Long, tôn nảy viễn cổ thần, vô cùng thần bí, tại cổ hoa hạ cái kia Hồng Thủy Đại Hoang Nguyên Đại, đều là tiếng tâm lừng lấy tồn tại. Tân Hạo Vạn Vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà tại ngoài ý muốn bên trong, giác tỉnh ra một tôn viễn cổ thần cấp thần thoại gen. Hắc ám Trúc Long Thần, đây là hắn cái thứ nhất giác tỉnh viễn cổ cấp khắc thần thoại gen. Siêu việt phổ thông thần cấp, đại thần cấp tồn tại. Hắc ám chúc long thần. Tân hạo nếm thử dung hợp hắc ám chúc long thần thần thoại gen lực lượng. Vâng. Mặc dù chỉ là đã thức tỉnh một phần vạn, nhưng khi hắc ám nến lực lượng của long thần, tiến vào Tần hạo thân thể sau. Ấm Ấm. Tân hạo toàn thân đột nhiên tách ra vạn trượng thần quang, trên da rẻ của hắn, vậy mà trong nháy mắt hiện đầy từng đạo từng đạo long hình hoa văn, trong mắt biến đến màu đen đặc, hai mắt cũng là màu đen đặc. Vốn là tuấn lạng gương mặt phía trên, đồng dạng hiện đầy từng đạo từng đạo màu đen long Văn Nhìn qua tràn đầy tà mị cùng quỷ dị. Thật tà ác lực lượng. Hù chết cậu ra ta. Đại hoàng Cẩu đang theo dõi tần hạo nhìn. Đột nhiên tần hạo toàn thân phát sinh loại này cự đại biến hóa. Tựa như là theo một cái dương cương thật lớn nhân loại, trở thành một đầu từ đầu đến đôi ma. a Tần hạo giống to lên tiếng, giống như điên cuồng. Hắn trong chốc nhóm này, trong đầu tràn đầy ngập trời bạo lệ, tà ác, phẫn nộ, tàn nhẫn, khát máu tàn nhẫn các loại một hệ liệt cảm xúc tiêu cực. giết giết Giết. Giờ khắc này, Tân Hạo trong lòng chỉ còn lại một cái suy nghĩ, cái kia chính là phá hư, giết hại, hủy diệt. Giờ khắc này, Tân Hạo chỉ cảm giác đến lực lượng của mình, hiện lên gấp mấy trăm lần tăng vọt, đồng thời vẫn tại tăng vọt bên trong, thậm chí là không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất. Không hổ là hát cám gen, tốt năng lượng kinh khủng. Nhưng là, tính mạng của ta tinh khí, cũng tại kịch liệt tiêu hao bên trong. Tân Hạo cắn răng, dựa vào ý chí cường đại đem hát cám chúc long thần thần thoại lực lượng một lần nữa phong tỏa tại thể nội. Hô! Hắn lần nữa khôi phục bình thường, trên thân cái kia tà ác màu đen long hình hoa văn cũng là từ từ tiêu tán. Tân hạo thở dài ra một hơi, nhìn về phía cách đó không xa nhìn hắn chầm chằm đại hoàng cầu, không khỏi nết miệng cười một tiếng, nói là ta thức tỉnh một loại thiên phú thần thông, là một đầu ác linh, long linh bị nón ướt, ta cũng không có cách nào. cậu ra ta thấy được. Đại hoàng cầu tức giận nói, không biết vì cái gì. Đầu này đánh chết đều không ăn thua thiệt thần bí chó, vậy mà không tiếp tục cùng tần hạo cãi lộn đánh nhau. Đại hoàng cầu đi tới cách đó không xa phế tích trước, rối ra một đầu chân trước, đối với phía trước một chút. Chịu cốt linh trận. Đại hoàng Cẩu quát to một tiếng, nó chân trước trong hư không nhất thời xuất hiện vô số kim sắc quang tạo thành sợi tơ, lập tức đem một bộ hoàn chỉnh to lớn sương thú, theo đầu kia viễn cổ đại yêu thú khu bên trong rút ra. Còn có loại này thao tác. Tần hạo nhìn chầm chầm đại hoàng Cẩu sử dụng loại trận pháp này Không khỏi đi qua, nói, cho huynh, có thời gian có thể hay không dạy một chút ta một số trận pháp. Có thể. Để Tân Hạo kinh ngạc là, Đại Hoàng Cầu vậy mà rất là thống khoái đáp ứng. Bất quá sau một khắc, Đại Hoàng Cầu cười hát hát, nói, dạy ngươi một cái cổ linh trận thu phí một triệu linh thạch, thế nào? Ba một tiếng. Tân Hạo một bàn tay đem Đại Hoàng Cầu đánh bay. Hắn đi vào phế tích trước, đem tôn này nhân tộc viễn cổ cường giả thu nhập nhận chữ vật, còn có cái kia viễn cổ đại yêu còn lại thú khu huyết nụ. Tràn ngập rồi rào huyết khí, cũng là thu nhập trong nhận chứa đổ. Ken. Lập tức, tần hạo đem trôi này vết dì loang lổ đề kiếm, đeo tại sau lưng. Đợi đến hắn tu vi cường đại, hẳn là có thể để trôi này biến mất tại trong dòng sông lịch sử đề kiếm, lần nữa tách ra nó nguyên bản vạn trượng hào quang. Tiếp đó, Tân hạo cùng đại hoàng cầu rất là ăn ý, ào ào thi triển lực lượng cường đại, đem mảnh này lòng đất không gian cho đánh cho phân mảnh. Cứ như vậy, long mạch gần tàng ở sâu dưới lòng đất thì sẽ không có người đến đây phá hủy. Cái này long mạch, liên quan đến đại tần quốc vận, mười phần trọng yếu, tần hạo trước khi đi, còn để đại hoàng Cẩu bố trí một cái cổ lao thủ hộ đại trợ, đem nơi đây vĩnh cựu trấn phong. Đi thôi. Tần hạo cùng đại hoàng Cẩu sau cùng nhìn thoáng qua cái này dưới đất không gian. Một người một chó, quay người hướng xuống đất phía trên đi đến. Toàn bộ lòng đất không gian, lần nữa khôi phục hát cám. Nhưng ngay tại một người một chó rời đi không đến một phút thời gian vốn là hắc ám tĩnh mịch lòng đất, đột nhiên hư không một cơn chấn động. Một đạo tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nho nhã trung niên nam tử bóng người, toàn thân tử thần quang tạo thành hư ảnh, hiển hóa ra ngoài. Hắn nhìn lấy chung quanh đen nhánh một mảnh, vốn là thong rong tự tin gương mặt biến đến có chút khó coi. Không nghĩ tới lại bị những người khác nhanh chân đến trước, ta thiên hồn thần cảm thiên phú, cũng không kịp cảm thấy được, vừa mới nơi này tựa hồ bị một loại sức mạnh hết sức khủng bố cho phong tỏa ngăn cản đáng tiếc Cái này nho nhã trung niên nam tử tự nói một tiếng, lắp đầu, thần quang tạo thành thân thể tán đi. Long đất, lần nữa lâm vào trong bóng tối. ma liên tại thời điểm này, trong bóng tối, đột nhiên lần nữa hiển hóa ra một đạo cao lớn vĩ ngạn bóng người. Đạo thân ảnh này, là một người trung niên nam nhân, khuôn mặt vô cùng mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể thấy được một thân rộng lớn long Bảo đầu đội bình thiên quan. Hắn khép cười một tiếng, như có điều suy nghĩ lầm bẩm vũ văn tiên sinh, chấm con trai trưởng dưới trướng đệ nhất sĩ Ngươi ngược lại là rất thần bí, liền chấm thông thiên tu vi, đều do xét cha không được ngươi thân phận chân chính, nhưng là ngươi muốn dình mỏ chấm con thứ chín cơ duyên tạo hóa, thực lực còn kém một chút. Thoại âm rơi xuống, đạo này vĩ nạn bóng người cũng là tán đi. Long đất rốt cục khôi phục chân chính hát cám cùng yên tĩnh. người này không là người khác, chính là hiện nay đại tần nhân vương, tần đạp tiên. Lúc trước ngăn cản vũ văn tiên sinh cái kia thần bí thiên phu thần thông do xét lực lượng kinh khủng, chính là tần đạp thiên xuất thủ Làm Tân Hạo cùng Đại Hoàng Cẩu đi ra lòng đất, lần nữa đi tới trên mặt đất Đại Tần Quốc trong kho. Tiểu tử, cậu ra ta phải đi. Đại Hoàng Cẩu vỗ vỗ Tân Hạo bả vai, nghe răng trận mắt cười nói, chờ mong lần sau cùng Tiểu tử ngươi hợp tác. Bạch! Đại Hoàng Cẩu dấm lên một loại thơm ảo tốc độ, đảo mắt thì biến mất bóng dáng. Sau này còn gặp lại. Tân Hạo nói. Sau này không gặp lại. Nơi xa chuyển đến Đại Hoàng Cẩu thanh âm, Tiểu tử ngươi quá hố. Ha ha ha! Tân lên Quay người hướng về quốc khố lối vào đi đến. Tính toán thời gian, hắn đã qua 7 ngày kỳ hạn. Lạc Thủy Hàn cần phải đã sớm đi ra quốc khố, tại lầu các bên ngoài đợi chờ mình đi. Nửa canh giờ về sau, Tần Hạo đi ra đại tần quốc kho. Nhưng khi hắn đi ra trong nháy mắt đó. Vâng! Vâng! Vâng! Bốn phương tám hướng đột nhiên mãnh liệt mà đến vô tận sắc khí. Tần Hạo tầm mắt đi tới chỗ, toàn bộ biến thành tối tăm không mặt trời. Hắn phẳng phất lập tức thì đặt mình vào tại một cái hắc ám không gian bên trong, bị sinh sinh phong tỏa ngăn cản. Đây là trận pháp chi lực. Có người tại quốc khố bên ngoài bố trí xuống sát trận, liền đợi đến ta đi ra. Đem ta chu sát ở đây. Tân hạo ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo tới cực điểm. Một loại không có gì sánh kịp sát ý, theo trên người hắn ẩm vang khuyết tán mà ra. Bởi vì hắn thấy được, chỗ này sát trận hắc ám không gian cách đó không xa, lạc thủy hàn cả người đầy vết máu loang lổ Trong tay băng tinh thánh kiếm đứt gãy thành một nửa. Vị này cao quý thiếu tư mệnh, lúc này khục lấy huyết, lung lay sắp đổ, dùng kiếm gãy, chống đỡ lấy thân thể không ngã xuống. Cái kia có lẽ là nàng làm vì kiếm hoàng sau cùng tôn nghiêm. Đây là một người nữ nhân cao ngạo, tình nguyện đứng đấy chết, cũng không quỷ xuống sinh. Giết nàng. Trận pháp bên ngoài, có người đang nói chuyện. Thoại âm rơi xuống, cái này tòa sát trận trên không, nhất thời có to lớn hắc khí xuất hiện, ngưng tụ ra một đầu quỷ khí âm châm ác Linh Rỗi ra ba cái giống như là hắc thiết tạo thành mong đuốt, đối với Lạc Thủy Hàn phủ đầu lấy xuống, muốn đem này giết chết. Cứ thế mà chết đi à. Lạc Thủy Hàn nhuống máu tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra một vệ đau thương cười. Có ta ở đây, ai cũng giết không chết ngươi. Đột nhiên chỉ trong ngáy mắt, Lạc Thủy Hàn bên thai, vang lên một đạo len ken có lực lời nói. Soạn. Sau một khắc, Lạc Thủy Hàn chỉ cảm thấy mình suy yếu tới cực điểm thân thể mềm mại, bị một bộ khỏe mạnh thẳng tắp khỉu tay ôm lấy người, rốt cuộc đã đến Lạc Thủy Hàn nhìn lên trước mặt tấm kia dao tức khuôn mặt quen thuộc, toàn thân mềm nhũn, nằm lại Tần Hạo trong ngực. Nàng rốt cục có thể nghỉ ngơi. Đến mức sắp đến sát kiếp. Đây cũng không phải là Lạc Thủy Hàn cần muốn suy tính, nàng hiện tại đem toàn thân yếu đuối phóng thích, chỉ muốn yên tĩnh rửa vào tại Tần Hạo trong ngực. Nàng quá mệt mỏi. Hôm nay, ta Tần Hạo ở đây thế, không giết hết lần này đối phó ta tất cả mọi người, bao quát chủ sự sau mà người, ta tự vẫn tại Đại Tần Hoàng điện trước đó. Thanh âm đáng sợ, xuyên kim nước đá theo tần hạo trong miệng phát ra, xông vào Cửu Tiêu, tại toàn bộ hoàng cung đại vang lên, tràn đầy sát ý ngập trời cùng lệ khí. Cái gì? Đó là Cửu hoàng tử thanh âm. Có người tại phục sát Cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử vậy mà phát hạ như thế thệ độc, xem ra lần này là thật nổi giận, muốn đại khai sát giới. Cái này không nhất định, nói không chừng Cửu hoàng tử còn không có giết hết tất cả đối nhân, hắn mình đã chết rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng cung khắp nơi, trong nháy mắt sôi lên. Vô số hoàng cung thị vệ Cung nữ, còn có trong hoàng cung đại thần, đại gia tộc người, công chúa, hoàng tử, vân vân Toàn bộ theo tẩm cung của mình bên trong đi ra, hướng về đại tần quốc khò phương hướng chạy tới. Bọn họ dự cảm, đến đón lây trong hoàng cung, sẽ có vô cùng lớn giết hại bông xuống, máu chạy đầy đất. chương 28, bá đạo. Hác ám sát trận trong không gian, đại điệu phía trên, tần hạo đem lạc thủy hàn đeo tại sau lưng. Lạc thủy hàn tuyệt mỹ tinh tế tỉ mỉ bên mặt, tựa ở tần hạo trên bay. Ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói, "Ta làm kiếm của ngươi tùy tùng, không có cho ngươi mất mặt." Tân Hạo nghe vậy, cảm thụ được bên thai giai nhân yếu ớt khí thức, còn có cái kia mùi máu tanh, hắn giờ khắc này ánh mắt đột nhiên biến đến lạnh leo tới cực điểm. Hắn biết, tuyệt đối là khống chế sát trận người, một mực tại uy bức lợi dụ Lạc Thủy Hàn, thậm chí là muốn tru sát nàng, mục đích là vì để cho Lạc Thủy Hàn khuất phục, rời đi chính mình. Nhưng là Lạc Thủy Hàn chiến đến cuối cùng một khắc, đơn giản là một câu kia không muốn cho ngươi mất mặt. Yên tâm, ta sẽ giết chết chỗ có thương tổn qua ngươi người, để ngươi giả dây, vì xuống xin lỗi ngươi. Tần hạo thấp giọng nói. Gào. Mà lúc này đây, sắt trận bên trong ngưng tụ ra đầu kêu màu đen ác linh móng đuốt, ba cái, mỗi một cây đều giống như hát thiết tạo thành, vô cùng tàn nhẫn, đống nhiên vổ xuống. Lan đi. Tần hạo gánh vác lấy lạc thủy hàn đống nhiên đứng lên, hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, một loại vô cùng khí thế, đống nhiên theo tần hạo trên thân khuyết tán mà ra. Khí thế loại này vô cùng đáng sợ, giống như là một tôn ngủ say vạn năm thái cổ cự thú, theo tần Hạo thân thể bên trong khôi phục. Đại phần thiên thủ, tần Hạo đại thủ đối với không trung xa xa nhấn một cái. Ầm ầm. Một cái hỏa diễm đại thủ nhất thời trong hư không xuất hiện, giống như là viễn cổ hỏa thần theo vạch phá thời đại quy tích, xa xa đưa qua đến một bàn tay lớn. Ầm ầm. Vô cùng đáng sợ một màn xuất hiện, cái kia sắt trận ngưng tụ ác linh móng đuốt toàn bộ bị tần Hạo đại phần thiên thủ cho sinh sinh bại vụn, mà sát thậm chí là tính cả cái này toàn sắt trận, đều là trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tiêu tán giữa thiên địa. Bước vào thần thông cảnh đệ tứ biến về sau, thể nội chất chứa bốn tôn thần thoại gen lực lượng. Tân Hạo chân chính khí thế khủng bố cùng cao chót vót chiến lực, rốt cục hiện lộ ra một tia. Giờ khắc này, Tân Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân thần lực sôi trào, cơ thể nở rộ vạn trượng bạch ngân thần quang. Rốt cục, hắn chư thần chiến thể, tại thời khắc này, tiến hóa đột phá đến giai đoạn thứ 2, bạch ngân thể Tần Hạo toàn thân khí huyết hút trời, mỗi một tấc da thịt, cốt cách, thậm chí là sợi tóc, đồng tử, đều là biến thành thuần bạc chi sắc. Mà lại, giờ khác này tại sát lục ý chí xâm nhiễm dưới, Tần Hạo phóng xuất ra hắc ám trúc long thần thần thoại lực lượng. Hắn thuần làn da màu bạc phía trên, trên gương mặt xuất hiện từng cái từng cái màu đen long hình hoa văn, trong mắt giống như là có hắc diễm đang thiêu đốt, tràn đầy giết hại, phá hư, hủy diệt đáng sợ lệ khí. Giờ khắc này, Tần Hạo nhìn qua Tà Mị, đáng sợ, như yêu như ma. Giờ khắc này, chiến lực của hắn, cũng là tại hắc Cám trúc long thần thần thoại gen ra chỉ dưới, có thể tiêu hao sinh mệnh tinh khí, không giới hạn tăng vọng. Lạc Thủy Hàn cũng cảm nhận được loại kia để trong nội tâm nàng hoảng sợ khí tức tà ác, nhưng là nàng tin tưởng tần hạo, nàng chăm chú đem tuyệt khuôn mặt đẹp tựa ở tần hạo trên vai, nhìn hắn sát địch. Cái gì? Đại trận bị hủy diệt rồi. Cựu hoàng tử làm sao đột nhiên biến đến khủng bố như vậy? Sát trận bên ngoài, một đám thần thông cảnh thứ ba biến đệ tứ biến cường đại người áo đen Chính kinh sợ nhìn lấy trên trận một màn. Bọn họ nhìn lấy cái kia theo phá nát đại trận bên trong đi ra bóng người. Cái kia một đạo tràn ngập vô tận tà ác cùng giết hại tuổi trẻ bóng người. Tất cả mọi người là tâm sinh sợ hãi. Giết cửu hoàng tử. Đây là mệnh lệnh. Cầm đầu người áo đen hét lớn. Hắn bất quá mới vào thần thông cảnh. a Người mặc áo đen này chính muốn tiếp tục nói cái gì. Nhưng là trong chấp nhóm này, tần hạo lại là đã thuấn thiểm đến trước người hắn. Phốc phốc một tiếng. Tần hạo tay cầm cứng như thần thiết, trực tiếp đâm vào cái này cầm đầu người áo đen trong lồng ngực, bóp nát trái tim của hắn. A. Người mặc áo đen này phát ra một đạo kinh thiên động địa thống khổ rú thảm. Nhưng hết thể không làm nên chuyện gì. Vâng. Tân hạo tay cầm chấn động, trước mặt cầm đầu người áo đen trực tiếp cả người nổ thành một mảnh xương máu. Cái xác không hồn. A. cửu hoàng tử quá kinh khủng. Trốn A. Màu trốn A. Mặt khác hai cái người áo đen nhất thời phát ra sợ hãi giống to. Bọn họ cùng Tân Hạo, đều là thần thông cảnh đệ tứ biến cường đại tu hành người. Nhưng giờ phút này, bọn họ đối với Tần Hạo, lại là có sợ hãi thật sâu. Giết cùng dai như giết chó, này làm sao đánh. Đứng lại. Tân Hạo hét lớn một tiếng, hai đạo kinh khủng thân nghiệm, trong nháy mắt khóa chặt lại thì muốn chạy trốn còn lại hai cái người áo đen. cửu hoàng tử tha mạng A. Hai cái người áo đen nhất thời quỷ sát xuống dưới, ánh mắt sợ hãi rung động. cửu hoàng tử, vậy mà tại đệ tứ biến thì tu luyện được thân Đây là cái gì yêu nghiệt? Phải biết, phổ thông người tu hành, ít nhất đều muốn tu hành đến đệ cửu biến, bạch khiếu biến. Bạch khiếu thông thần về sau, mới có thể tại trong óc diễn hóa thần nghiệm, ngàn dằm khóa địch, không chỗ chết thân. Cho nên trong chốc nhóm này, bị tần Hạo thần nghiệm khóa chặt về sau, hai cái người áo đen triệt để mất đi hy vọng, chỉ có thể quỳ dạp dưới đất. Mau nhìn, là cựu hoàng tử. Đó còn là cái kia yếu đuối cựu hoàng tử sao? Làm sao giống như là một đầu ma? Khí thế thật là đáng sợ. Thật tà ác khí tức. Mà vừa lúc này, trong hoàng cung bị kinh động mọi người, có công chúa, hoàng tử, đại thần, các quyền quý, đều là chạy tới hiện trường. Để bọn hắn mở rộng tầm mắt là, sát trận đã phá, cửu hoàng tử vậy mà để hai cái thần thông cảnh đệ tứ biến cường giả túi đầu. Nói, các ngươi người giật dây, là ai? Tân hạo công lạc thủy hàn, nhìn xuống hai cái người áo đen. Này bên trong một người áo đen ánh mắt sợ hãi, trong miệng ấp úng, nói, Chín. Cựu Chúng ta là địa phủ sát thủ. Phốc phốc. Tân hạo trực tiếp lách mình đi qua, một chân đem người mặc áo đen này đầu lâu dấm tại trên mặt đất, dấm thành nát bùn, máu chảy đầy đất. a mọi người thấy cái này máu tanh một màn nhất thời đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. cửu hoàng tử, thật đáng sợ. Tân hạo nhìn về phía còn lại một người áo đen, cũng không có nói mình làm thế nào nhìn ra được bọn họ không phải địa phủ sát thủ, chỉ là đạm mặc nói, hắn nói nhảm nói xong, ngươi còn gì nữa không? bá đạo. Không có gì sánh kịp bá đạo. Giờ khắc này, tại trong mắt của tất cả mọi người, tần hạo một thân như ma giống như yêu khí thế đáng sợ, đã triệt để lật đổ trong lòng bọn họ lúc đầu cái kia yếu đuối hoàng tử hình tượng. Mà chính là biến đến vô cùng vĩ ngạ, vô cùng tương đại, vô cùng bá đạo cùng khủng bố. Không thể ngỗ nghịch, cũng vô pháp ngỗ nghịch. Ta nói ta nói. Người áo đen kia nhìn lấy tần hạo cái kia đen nhánh tà ác đồng tử theo dõi hắn, giống như là bị tử thần nhìn chằm chằm. Hắn võ đạo ý tâm linh không chịu nổi loại kia áp lực, khóc ròng ròng tê lên, "Là sát Lục Kiếm Hoàng đại nhân. Chúng ta là sát Lục Kiếm Hoàng thuộc hạ. Cựu hoàng tử ngươi giết tiểu kiếm hoàng, sát Lục Kiếm Hoàng đại nhân thân thủ giao cho nhóm cái kia tòa sát trận, muốn chúng ta ở đây bí mật phục sát ngươi." Sát Lục Kiếm Hoàng. Làm cái này tục danh xuất hiện trong náy mắt, toàn bộ trên trận, mọi người nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Sát Lục Kiếm Hoàng, đại tân đệ nhất kiếm hoàng, trong truyền thuyết Bạch Khiếu thông thần, thần thông cảnh đệ cửu biến tuyệt thế cường giả. Mà lại, một thân kiếm đạo ý cảnh, đã đặt chân kiếm hoàng đình phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào trong truyền thuyết kiếm đạo chi tôn, kiếm tôn chi cảnh. Như vậy đại nhân vật, có cái thế tu vi, được vinh dự đại tần thủ hộ thần, càng là đương kim hoàng hậu thân ca ca, quyền thế ngập trời, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Như vậy đại nhân vật, chỉ là tục danh, liền có thể để tất cả mọi người ở đây không thở nổi. Nhưng đúng vào lúc này, tại chỗ công chúa, hoàng tử cùng đại thần các quyền quý đều là ánh mắt tràn ngập thật sâu chấn động. Bởi vì bọn hắn thấy được, tần Hạo gánh vác lấy Lạc Thủy Hàn, vậy mà một người bắn thẳng đến một cái hướng khác. Cái hướng kia chính là sát Lục Kiếm Hoàng Châu tu hành, Kiếm Hoàng Điện. Cửu hoàng tử muốn đi khiêu chiến sát Lục Kiếm Hoàng. Hắn điên rồi sao? Sát Lục Kiếm Hoàng một cái tay liền có thể giết chết Cửu hoàng tử đi. Toàn bộ đại tần, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ đại hoàng tử điện hạ, căn bản không có người nào khác dám khiêu khích Sắt Lục Kiếm Hoàng loại này cường giả tiền bối. Chúng người thần sắc kinh hãi, ào ào đi theo. Có đại thần khuyên nhủ Tân Hạo, nói: "Cửu hoàng tử điện hạ không nên vọng động, ba cái sát thủ đã bị ngươi chém giết, sát lục kiếm hoàng mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm, không nên vọng động a." Tần Hạo nghe vậy, nhuốm máu trên khuôn mặt, lộ ra một tia không người nhìn hiểu cao ngạo, nói: "Dũng giả phân nộ, quất nhận hướng người mạnh hơn, e sợ người phân nộ, lại quất nhận hướng càng người yếu hơn." Thoại âm rơi xuống, tần Hạo đạm mạc nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, cái kia đen nhánh tà ác ánh mắt Nhìn đến trong lòng mọi người một trận rung động cùng hoàng sợ. Kiếm Hoàng Điện, đứng lặng tại Hoàng Cung Tây Bắc khu vực một tòa núi lớn trên đỉnh cao nhất. Toàn thân hoàng kim chế tạo đại điện, khí thế nguy nga, đại khí bằng bạc. Trước đại điện trên đất trống, có từng tôn kiếm địa, ngút trời kiếm ý, đập vào mặt. Làm Tân Hạo dậm chân mà đến, trên người khủng bố sát khí cùng lực lượng chiều dâng, để kiếm hoàng trước điện ngàn vạn kiếm địa, răng rắc răng rắc vậy mà phá vỡ đi ra. Cửu hoàng tử lực lượng, càng ngày càng kinh khủng. Sau lưng theo tới mọi người, thấy cảnh này, đều là ánh mắt kinh hãi. Bọn họ đã nhận ra, Tần Hạo hiện tại khí tức trên thân, tuyệt đối với lúc trước tại hoàng cung quốc khố trước thời điểm, phải cường đại gấp mấy chục lần. Cửu hoàng tử trên người có kinh thiên bí thuật. Trong mọi người, có thế hệ trước đại thần, phát ra tiếng than thở. Tân Hạo khẽ vuốt một chút rượi vào ở bên thai bà vai tuyệt mỹ khuôn mặt. Lập tức, hắn ánh mắt sát khí dâng lên mà ra, mặt hướng kiếm hoàng điện, tiếng như sấm sét, quát khẽ nói, "Sát lục kiếm hoàng!" Đi ra nhận lấy cái chết. Chương 29, cực hạn chiến lực. Sát Lục Kiếm Hoàng, đi ra nhận lấy cái chết. Kinh thiên động địa thanh âm, tràn ngập vô tận sát phạt chi khí, theo tần hạo trong miệng phát ra, vang vọng toàn bộ hoàng cung khắp nơi, thậm chí là toàn bộ đại tần vương đô. Kiếm Hoàng điện xảy ra chuyện gì? Cái kia tựa như là Cửu hoàng tử thanh âm. Cửu hoàng tử cùng sát Lục Kiếm Hoàng đại nhân đối mặt. Cửu hoàng tử bây giờ đến cùng đạt được cơ duyên gì tạo hóa, vì sao một lần lại một lần hành động toàn bộ vương đô? Đại tần vương đô bên trong vô số người, đều là nghe được tần hạo cái kia một đạo sát phạt chi âm. Vô số các đại gia tộc cùng thế lực tuổi trẻ thiên tiêu, ao hào hướng về kiếm hoàng điện tiên đến. Bọn họ dự cảm, có một hồi đại chiến kinh thiên. Sát lục kiếm hoàng, được vinh dự đại tần thủ hộ thần, thần thông cảnh đệ cửu biến tuyệt thế cường giả. Tần hạo, đại tần cửu hoàng tử điện hạ, nắm giữ hoàng thất huyết mạch, thân phận tôn quý, từ khi biên cương chi địa trở về, lần lượt hoành động Vương đô rung động thiên hạ Đây là một trận thế hệ trẻ tuổi bên trong vương giả, cùng cường giả tiền bối ở giữa đại chiến. Một trận chiến này, vô luận ai thắng ai thua, chắc chắn ghi vào ta đại tần sử sách. Tất cả mọi người là nhiệt huyết sụt sôi. Bọn họ thậm chí là đều không hiểu, vì cái gì tần hạo vị này cựu hoàng tử cùng sát lục kiếm hoàng muốn sinh tử đại chiến. Nhưng là, tần hạo cái kia đạo len ken sát phạt chi âm, giống như có một loại đáng sợ ma lực, làm cho tất cả mọi người, nhất là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, huyết dịch không hiểu sôi trào lên Ba bá ba. Lần lượt từng bóng người hướng về Kiếm Hoàng Điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Kiếm Hoàng Điện trước. Rang rắc rang rắc. Tân Hạo toàn thân khí thế dồi dào, hai con người đen như mực, trên thân sát khí ngút trời, trong tay nắm một thanh vết dỉ loang lỗ trường kiếm, kiếm chỉ đại điện. Làm càn. Kiếm Hoàng Điện chính là đại tần thánh điện. Ngươi chỉ là một cái hoàng tử, cũng dám khẩu suất cùng luôn, công nhiên đối với chúng ta sư tôn bất kính. Nên giết. Đột nhiên Kiếm Hoàng Điện bên trong lao ra từng đạo từng đạo tuổi trẻ bóng người, có nam có nữ, hết thể 12 người. Bọn họ mỗi một vị đều có không kém gì tần hạo võ đạo tu vi, đều là thần thông cảnh đệ tứ biến đỉnh cấp thiên kiêu. 12 người, tay cầm trên kiếm, ánh mắt lạnh leo, trên thân kiếm y rét lạnh, chỉ phía xa tần hạo, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem chu sát. Là kiếm Hoàng Điện 12 anh tài. Cái này mỗi một vị kéo đi ra bên ngoài, đều là đỉnh cấp thiên kiêu A. 12 người liên thủ. Nghe nói có thể tạo thành một bộ kiếm trận, có thể chu sát một vị thần thông cảnh đệ lục biến, thậm chí là đệ thất biến tuyệt đỉnh cứng, giả. Cựu hoàng tử điện hạ gặp nguy hiểm. Không có người tin tưởng tần hạo có thể khiến giết chóc kiếm hoàng xuất thủ. Bọn họ cảm thấy, tần hạo sát khí cùng ngạo khí, tại kiếm hoàng điện 12 anh tài trước, đã coi như là ngừng bước. Bất quá lúc này, tần hạo gánh vác lấy lạc thủy hàn, ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi. Có, chỉ có cái kia ngút trời chiến ý, còn có sát ý lên Chu sát kẻ này. Thập nhị kiếm hoàng điện thiên tiêu, căn bản không quản Tần Hạo cái gì hoàng tử thân phận. Bọn họ sát ý sôi trào, 12 người tập hợp một chỗ, thi triển một loại kinh thiên kiếm trận. Chu tinh thiên thần kiếm trận. Thập nhị kiếm hoàng điện thiên kiêu giống to lên tiếng, toàn thân nở rộ ngàn vạn kiếm quang, sáng chói mảnh này đỉnh núi. Đã các ngươi như thế không tức thời, vậy ta thì để cho các ngươi biết, hiện tại ta, đến cùng đến cỡ nào cường. Tần Hạo lạnh nở nụ cười âm u. Và anh, Hắn hướng phía trước xài bước đi đến, trong tay chui này vết dị loang lộ trường kiếm, giờ khác này tại hiên viên kiếm hồn kích phát dưới, vậy mà vết dị từng tầng từng tầng chốc ra, hiện ra trong đó như tuyết kiếm thể. Đê kiếm. Chém. Tân hạo hét lớn lên tiếng, hai tay tuôn ra vạn quân thần lực, tay cầm đê kiếm, kiếm trên hạ thể ông Tuôn ra một đạo dài đến 100 trượng khủng bố kiếm mang. Vâng. Giống như là một thanh 100 trượng cự kiếm từ thiên khung chém xuống, cùng thập nhị kiếm hoàng điện thiên kiêu đụng vào nhau Ầm ầm. ầm ầm vô số người cảm thấy hoảng sợ không thôi loại lực lượng kia thật là đáng sợ đừng nói bọn này công chúa hoàng tử cùng các đại thần liền thần thông cảnh cũng còn chưa bước vào liền xem như mới vào thần thông cảnh công giả chỉ sợ lúc này đi vào cái kia mảnh va chạm mạnh không gian đều muốn bị cái kia lực lượng vô tận chiều dâng cho xé rách thành tài phiến. lực lượng một người cùng thập nhị kiếm hoàng điện thiên tiêu đối kháng trận chiến này tất để cửu hoàng tử danh động thiên hạ Tất cả mọi người tại lên tiếng kinh hô. Ẩm ẩm. Va chạm mạnh trong không gian, quang hoa chói lỏi, đại địa chân chiến, ngàn vạn kiếm khí đâm nước dây núi, không khí cực điểm sôi trào, vô số theo vương đô tới đây mọi người, vừa lui lại lui. cửu hoàng tử so với một lần trước chu sát kim sĩ tiểu bằng vương thời điểm, không biết lại mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Vương đô bên trong không ít người rốt cục chạy đến, vừa hay nhìn thấy cái này đáng sợ va chạm mạnh, bọn họ đều là kinh thán lên tiếng. Thập nhị kiếm hoàng điện thiên tiêu Đều là sát lục kiếm hoàng dưới trướng chân truyền đệ tử. Bọn họ 12 người liên thủ, đủ để trong nháy mắt đem kim xí tiểu bằng vương chu sát. Nhưng bây giờ, thần hạo lại có thể một người một kiếm, cùng bọn hắn đối kháng. Chỉ là không biết, ai thắng ai thua. Mau nhìn. Đó là. Đột nhiên đúng vào lúc này, trong đám người có người lên tiếng kinh hô. Ba ba ba. Thoại âm rơi xuống, mọi người hào hào nhìn lại, từng kia ánh mắt tập trung vào cái kia mảnh va chạm mạnh khu vực. Thần quang tán đi. Đùi mù rơi xuống đất. Kiếm hoàng điện trước kiếm bia quảng trường, đã biến thành một vùng phê tích. Tất cả mọi người trong tầm mắt, xuất hiện rung động một màn. Tân hạo ở trên cao nhìn xuống, dẫm chân không trùng, trong tay nắm một thanh vết dỉ loang lộ trường kiếm. Kiếm thể, nhuộm đỏ máu tươi. Dưới đáy, trên mặt đất, một đạo sâu không thấy đáy to lớn vết rách, như là danh trời đồng dạng, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, cơ hồ đem trọn cái đỉnh núi chém thành hai nửa. 12 cái tại vô số trong mắt người cao cao tại thượng kiếm Hoàng Điện Thiên Tiêu, lúc này lại nguyên một đám nằm trên mặt đất, chiến kiếm trong tay vỡ vụn, quần áo nhôn máu, ánh mắt tràn ngập to lớn hoàng sợ. Một kiếm, bại 12 người. Thực lực thật đáng sợ. Mọi người thấy cảnh tượng chấn động này, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tân hạo dậm chân trên không trung, toàn thân khí thế như ma như yêu, hắn trong mắt hắc quang phun trào, trên mặt hiện đầy cổ lão long hình hoa văn, để hắn nhìn qua tà mị mà đáng sợ. Tân hạo giờ khắp này như là một tôn cao cao tại thượng Tu La ma thần vì Hồ nhan xung quanh giận dữ, kiếm chạm kiếm hoàng điện hắn nhìn về phía dưới đấy thập nhị kiếm hoàng điện thiênêu hắc ám chúc Long thần lực lượng để Tân Hạo không còn ngày thường ưu nhã mà chính là như là một tôn ngút trời ma đế cười ta nói ta còn không dùng lực làm sao các ngươi thì ngã xuống phúcc nghe được Tân Hạo câu nói này thập nhị kiếm hoàng điện thiên tiêu đều là hào hào tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi bọn họ vốn cho rằng 12 người liên thủ Có thể trong nháy mắt chu sắt tần hạo. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, tần hạo vậy mà mạnh mẽ như vậy, quả thực là để bọn hắn như ngửa cao sơn, căn bản bất lực phản kháng. cửu hoàng tử gánh vác nữ tử kia, là huyền kính từ thiếu tư mệnh A. Đám người xa xa bên trong, có người đột nhiên lên tiếng nói. Nàng thật hạnh phúc. Trong đám người, có thiếu nữ lên tiếng, ánh mắt mê ly. Mà vừa lúc này, ông, một loại vô cùng khủng bố bàng bạc cường giả khí tức mang theo bọc lấy một loại đáng sợ tới cực điểm kiếm ý phong mang, theo kiếm hoàng điện bên trong lóe ra. Này khí tức là sát lục kiếm hoàng đại nhân, cựu hoàng tử thật bức kiếm hoàng đại nhân xuất thủ. Mọi người ào ào lên tiếng kinh hô. Tân Hạo ánh mắt như điện, bắn thẳng đến cách đó không xa hoàng kim đại điện, lạnh lùng nói: "Sát lục kiếm hoàng, người rốt cục chịu đi ra nhận lấy cái chết." Đạp đạp đạp. Nương theo lấy một loạt tiếng bước chân, một đạo cao lớn vĩ ngạn trung niên nam tử, chắp hai tay sau lưng, rậm chân theo kiếm hoàng điện đi ra. Người này trên thân bao phủ một loại vô cùng trầm trọng sự thi chi khí, đại khí bằng bạc, nhưng lại cho người ta một loại phong mang tất lộ kỳ dị cảm giác. Sát Lục Kiếm Hoàng đứng ở nơi đó, tựa như là một phàm nhân bình thường, thế nhưng trong lúc mơ hồ đáng sợ khí tức lại khiến người ta cảm thấy, người này tựa như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, giấu ở trong vỏ kiếm. Một khi kiếm xuất, chắc chắn thiên giang đảo hải, chấn kinh thiên hạ. Cái này cũng là Sát Lục Kiếm Hoàng. Vị vô số đại tần đại thần ca tụng là đại tần thủ hộ thần đại tần đệ nhất kiếm hoàng. Không người biết được tục danh của hắn, cũng không người biết được hắn bây giờ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Sát Lục Kiếm Hoàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía giẫm chân giữa không trùng tần hạo, đột nhiên lên tiếng nói, nhìn thấy bản hoàng, vì sao còn không quỳ xuống? "Wen." Cơ hồ ngay tại sát Lục Kiếm Hoàng thoại âm rơi xuống trong náy mắt, trên người hắn đột nhiên phóng xuất ra một loại kinh thiên động địa đáng sợ kiếm ý, trầm trọng uy nga, lại phong mang vô biên. Lập tức liền đem Tần Hạo cho bao phủ lại. Giang giác. Tần Hạo trên người Hoàng tử Long Bảo trong nháy mắt đã nứt ra một cái miệng lớn, hán bạch ngân chiến thể, giờ khác này đều là đã nứt ra từng đạo từng đạo khe hở. Bởi vậy có thể thấy được, sát lục kiếm Hoàng đến cùng mạnh đến mức nào. Trốn. Lạc Thủy Hàn cũng cảm nhận được loại kia lực lượng kinh khủng, căn bản là không có cách ngăn cản, nàng đang khuyên Tần Hạo. cửu Hoàng tử nguy hiểm. Tất cả mọi người là thân thể run dậy. Yên tâm. Tần Hạo hạ xuống điểm Đem Lạc Thủy Hàn thân thể phóng tới mặt đất, hai tay khẽ vướt nàng Tam Thiên Thanh Ti, mỉm cười, nói, nhìn ta giết ngươi. Soạt. Thoại âm rơi xuống, Tần Hạo mãnh liệt xoay người, toàn thân nở rộ vạn trượng thần quang, hướng về Sắt Lục Kiếm Hoàng đi đến. Ngươi hôm nay hội nhuốm máu kiếm hoàng trước điện, phụ vương của ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi, bởi vì ngươi đã chọc giận tới bọn tọa. Sắt Lục Kiếm Hoàng đối Tần Hạo lên tiếng, thanh âm lạnh lùng, uy nghiêm, giống như là thẩm phán. Ồ, thật sao? Tần Hạo trong mắt hắc quang đại thịnh, lạnh lùng cười một tiếng. Ẩm. Hắn bông nhiên bước ra một bước, cách đó không xa thập nhị kiếm hoàng điện thiên kêu bên trong một người, trực tiếp thân thể nổ tung thành huyết vụ đầy trời. "Ngươi!" Sắt Lục kiếm hoàng đạm mạc uy nghiêm khuôn mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. "Chết!" Sắt Lục kiếm hoàng bàn tay lớn vồ một cái, chung quanh thập phương tinh khí vậy mà ngưng tụ đến, hóa thành một thanh đại kiếm, từ trên cao trực tiếp đánh xuống. "Đỉnh phong kiếm hoàng, hư không lưu kiếm, một kiếm có thể đoạn giang hà." Đây là trong cổ tịch ghi chép. Lúc này sát lục kiếm hoàng thi triển đi ra, để vô số trong lòng người rung động, xuất hiện một loại không cách nào chống cự cảm giác bất lực cùng nhỏ bé cảm giác. "Đã tới, ta thì có giết ngươi nắm chắc." Tân Hạo giống to lên tiếng, tiếp tục hướng phía trước dầm chân, xung quanh hắn còn lại 11 cái kiếm hoàng điện thiên kiêu đang sợ hãi bên trong, thân thể đều là hào ảo nổ tung. Tân Hạo ánh mắt vô tình, trên người hắn áo bào phần phật, xài bước tiến lên, chung quanh máu tươi tụ tập mà đến, hài cốt khắp nơi. Hắn giống như là một tôn tu la ma vương, chư thần chiến thể tuân ra vô cùng lực lượng, giết hại hết thảy, đánh đâu thắng đó, rung động thiên hạ. 12 thiên tiêu chi lực, làm việc cho ta. Tần Hạo không giữ lại chút nào, sau lưng trong hư không, một tôn trắng chiếc đỉnh lớn màu bạc hiện hiện ra, đem 12 cố kiếm hoàng điện thiên tiêu huyết khí năng lượng toàn bộ dung luyện. Oanh! Lập tức, Tần Hạo thu hồi kiếm gì, nhục thân nở rộ vạn quân thần lực, hắn ngửa mặt lên trời thế dài, trắng nắm đấm màu bạc. Giống như là thần thiết đúc thành, chạy xuôi theo hào quang bất hủ, ẩm vang đánh hướng về bầu trời. Ẩm ẩm. Hắn nhất quyền đánh nát sát lục kiếm hoàng ngưng tụ trôi này hư không đại kiếm. Giết. Tân hạo hét lớn lên tiếng, giờ khác này hắn thiêu đốt thập nhị kiếm hoàng điện thiên kiêu huyết khí, càng là thiêu đốt trong cơ thể mình toàn bộ năng lượng, cực lực thôi động chư thần chiến thể cùng hắc ám trúc long gen lực lượng. Chiến lực, không giới hạn tăng vọng. Gấp 50 lần. Gấp 100 lần. 150 lần. 200 lần. Chiến lực tăng vọt 200 lần, đây là tần hạo hiện tại vận dụng hết thể át chủ bài thủ đoạn mức cực hạn. hắn muốn trong nháy mắt đánh ra loại này cực hạn chiến lực. Có thể trong nháy mắt đổ sát cao dài cường giả. A. Tần hạo ngửa mặt lên trời lớn lên giống, giống như của ma, toàn thân mỗi một tức trong cơ thể, đều giống như quán chú vô cùng cậy mạnh. hắn Tuấn thiểm đến sát lục kiếm hoàng trước người, một quyền đánh ra, hư không rung động, sơn hà thất sát, dãy núi lay động, thần quang đầy trời. A. Sát lục kiếm hoàng thậm chí là cũng không kịp làm ra chống cự, hắn nửa cái thân thể, lập tức liền bị tần hạo đánh nát, huyết nhục văng tung tué. Có điều hắn chung quy là thần thông cảnh đệ cửu biến cứng, giả, bình thường thân thể phá nát, vẫn không có chết, mà chính là rú thảm lên tiếng. Cái gì? Sát lục kiếm hoàng vậy mà bại. Thua ở bất quá thần thông cảnh đệ tứ biến cửu hoàng tử trong tay. Tất cả mọi người bị chấn động đến. Toàn bộ trên trận hoàn toàn tinh mịch. Vô số người ngơ ngác nhìn trên trận cái kia một đạo phong hoa tuyệt đại Như ma như yêu tuổi trẻ bóng người, chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn đình trệ. Ẩm. Tân Hạo một chân đem sát Lục Kiếm Hoàng nửa cái thân thể giẫm tại trên mặt đất, bang một tiếng rút ra gánh vác trường kiếm, liền muốn chém xuống sát Lục Kiếm Hoàng đầu lâu. Cửu hoàng tử điện hạ, không thể a. Đột nhiên có không ít đại thần tử trong đám người lao ra, đều khóc cầu xin tha thứ, Sát Lục Kiếm Hoàng đại nhân chính là chúng ta đại tần thủ hộ thần, Cửu hoàng tử điện hạ nếu đem đại nhân giết, chỉ sợ sẽ có đại hoang bên trong dị tộc. Đến trinh chiến chúng ta đại tần vương triệu A. Phốc phốc. Nhưng sau một khắc, tại vô số người rung động trong ánh mắt, tần hạo trực tiếp một kiếm chặt đứt sát lục kiếm hoàng đầu lâu. Dị tộc trinh chiến, có gì phải sợ? Áo quần hắn nuôn máu, mắt như lãnh điện, nhìn quanh một tuần, trong miệng phát ra một đạo len ken hét lớn, đại tần có ta, bách chiến không sợ. Xoạc. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, cả đám người, nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện để bộ Linh dưới mô tả video nhé chương 30, nguyện cả đời đi theo. Kiếm hoàng điện trước, tần hạo thoại âm rơi xuống về sau, toàn bộ trên trận, lâm vào thật lâu tĩnh mịch bên trong. Đại tần có ta, bách chiến không sợ. Câu này ngắn ngủi 8 chữ, lại tràn đầy vô cùng bá khí cùng phong khoáng. Vô số đại tần người đều là toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Mà những cái kia tại đại tần vương đô bên trong lần nút yêu tộc thiên kiêu, cùng đại tần bên ngoài các đại thế lực, thì đều là ánh mắt sợ hãi. Cái này cửu hoàng tử Thật là đáng sợ ý chí cùng quyết tâm. Một khi trưởng thành, chỉ sợ lại là đại tần một đầu chân long. Không qua đám người bên trong, cũng có người của thế lực khác, không quen nhìn tần hạ huy phong như vậy. Trong đám người không biết nơi nào đó, chuyển tới mịa mai thanh âm, cựu hoàng tử, người như thế cả gan làm loạn, thì không sợ thế gian đều là địch, rơi cái thân tử đạo tiêu xuống chẳng sao. Ha ha ha ha. Tần hạ trong đôi mắt phun trào lấy một loại cường đại tự tin, nói, thế gian đều là địch lại như thế nào. Mảnh này cửu châu đại địa, còn chưa xứng ta chết. Lúc này, tần hạo ý chí bên trong, ra chỉ lấy chư thần chi lực, lòng dạ của hắn, bao nạp tứ hải bắt hoang, mỗi tiếng nói cử động, đều là có phun ra nuốt vào thiên hạ rồi rào chi khí. Ngươi lại nghịch bất đạo. Hoa con. Ngươi dám giết ta ca ca. Đột nhiên ngay lúc này, cách đó không xa một tòa tôn quý hoàng gia xa Liên ẩm vang lái tới, một cái ung dung hoa quý diện mạo mị nữ tử, dầm chân mà đến, nhìn lấy bị chém đứt đầu lâu sát lục kiếm ho cực kỳ bi ai khóc lớn. Người này chính là hiện nay đại tần hoàng hậu. Ngươi vừa mới xưng hô ta cái gì? Tần Hạo đột nhiên nhìn về phía hoàng hậu. Lúc này, hắn hóa thân Hắc Ám trúc Long Thần, ý chí tràn đầy ngập trời tà ác cùng lệ khí. Ngươi dám giết ca ca ta? Ta muốn thỉnh cầu vương thượng, chu sát ngươi thẳng nhãi con này. Hoàng hậu luôn ngữ vô cùng ác độc, tàn nhẫn, sát lục kiếm hoàng chết, để trong nội tâm nàng tràn đầy trả thù điên cuồng. Nhưng lúc này bị Hắc Ám ý chí bao phủ Tần Hạo So với nàng điên cuồng hơn. Hoát con. Tân hạo nhắc tới một tiếng, đột nhiên khỏe miệng sẹt qua một vệ tà mị ý cười. Vợ anh. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, tân hạo đông nhiên rậm chân đi tới hoàng hậu trước người. cửu hoàng tử. Hoàng hậu vạn kim thân thể, chớ có làm cản Hoàng hậu xa liễn trung quanh, chín cái thần thông cảnh thị nữ, ào ào rậm chân tiến lên, ánh mắt lạnh lùng. Các người là cái gì? Cũng dám ngăn trở ta. Tân hạo ánh mắt ma diễm thiếu đốt tàn khốc cười một tiếng Đại thủ đông nhiên một trảo. Đại phần thiên thủ. Ầm ẩm. Một cái toàn thân từ hỏa diễm ngưng tụ đại thủ, liệt diễm phân thiên, cái kia 9 cái nữ thị vệ thậm chí là không có phát ra tiếng kêu thảm, tại chỗ bị huynh đến vỡ nát, hóa thành cho tàn. Thật là đáng sợ cửu hoàng tử. Giờ khác này cửu hoàng tử, người nào cũng không thể gây, hắn giống như là hóa ma. Cửu hoàng tử chẳng lẽ đạt được một tôn đại ma truyền thừa? Tất cả mọi người bị lúc này Hắc Ám Trúc Long thần trạng thái dưới tân hạo cho rung động đến. Loại kia giết hại, bạo lệ cùng hỉ nộ vô thường tâm tính ý chí, để mọi người hoảng sợ không thôi. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, lúc này hoàng hậu, dùng luôn ngữ nhục mạ tần hạo, là một cái vô cùng không lựa chọn sáng suốt. Tần hạo, người muốn làm gì? Hoàng hậu nhìn lấy như ma giống như tần hạo, phất tay giết nàng chín cái cường đại nhất thuộc hạ, rốt cuộc sợ hãi, liên sưng hô cũng thay đổi. Người sợ, tần hạo cười tà dầm chân mà đến, tay cầm như thần thiết, trực tiếp kèm ở hoàng hậu cái cổ, đem nàng nhấc lên trên nhắc Trong mắt thiêu đốt ma diễm, nói, ngươi nói, ta muốn hay không tại vạn chúng chú mục phía dưới giết ngươi thì sao? Ta là hoàng hậu. Ngươi giết ta, là đại nghịch bất đạo. Hoàng hậu ung dung hoa quý khí thế biến mất hầu như không còn, có chỉ có cái kia vô tận hoàng sợ. Nàng cũng đã nhìn ra, lúc này tần hạo căn bản không giống như là một người bình thường, mà chính là một tôn dám giết hại thần minh ma, một tôn triệt triệt để để đại ma đầu. Đại nghịch bất đạo. Tần hạo lạnh lẽo cười một tiếng. Một tay đem hoàng hậu ném tới nơi xa. Nói, nghệ tình phụ vương ta trên mặt mũi lần này ta không giết ngươi, cút đi, như như sau lần còn dám chọc ta, ngươi sẽ chết đến rất khó coi. Thoại âm rơi xuống, tần hạo quay người, đem lạc thủy hàn ôm lấy, nhất thời thì hướng về ngoài hoàng cung cựu hoàng tử phủ đệ bay đi. Coi như ta không chọc giận ngươi, ngươi giết ca ca ta sát lục kiếm hoàng, hắn là đại tần thủ hộ thần, ta nhìn ngươi tại sao cùng người trong thiên hạ bằng giao. Hoàng hậu ở sau lưng âm thanh Ta tần hạo cả đời làm việc, không cần hướng về thiên hạ người giải thích." Tần Hạo tiếng cười dài đột nhiên vang lên. Sau một khắc, mấy cái thời gian lập loè, Tần Hạo ôm lấy Lạc Thủy Hàn bóng người, đã biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tại chỗ, mọi người thấy cái kia phá nát kiếm hoàng điện, đều là trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cửu hoàng tử bây giờ lực lượng, có lẽ đã có thể uy hiếp được một mực cao cao tại thượng thần bí đại hoàng tử. Liên quan tới đại hoàng tử Tần Vô Đạo, chúng người cảm nhận bên trong chỉ có hai từ có thể hình dung. Một cái là thần bí, một cái là cường đại. Tần vô đạo đạt được một tòa hoàn chỉnh thái cổ đại năng động phủ, tại vương đều đã không xem như bí mật gì. Mà lại, bên cạnh hắn, còn có vũ văn tiên sinh cái này miêu trí như yêu thần bí tồn tại phụ tá. Có người cho rằng, nếu không phải đại tần nhân vương tần đạp thiên tu vi thông thiên, chỉ sợ tần vô đạo đã sớm cướp được đại tần vương vị. Nhưng bây giờ, vương đô bên trong lại xuất hiện một cái nhân tài mới nổi, cái kia chính là tần hạo cái này cựu hoàng tử. đại Tần Phong vân Càng ngày càng thú vị. Không ít người đều là cảm thán lên tiếng. Mà ở thời điểm này, Tân Hạo Chính ôm lấy Lạc Thủy Hàn, nhanh chóng tại Đại Tần Vương Đô khu nhà bên trong xuyên thẳng qua. Cựu hoàng tử, người thế nào?" Lạc Thủy Hàn nhìn lấy Tân Hạo gương mặt kia, càng ngày càng trắng xám, không khỏi lên tiếng nói. "Phục." Tân Hạo rốt cục chịu không được hao hết thể lực, cùng cương ép kích phát thần thoại gen, huyết mạch chịu không được loại kia rồi rảo chi lực, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vậy vào Lạc Thủy Hàn trên mặt Cựu hoàng tử lạc Thủy Hàn đỗng nhiên nún người nhảy lên tạm muốn ngã xuống Tần Hạo ôm vào trong lực nhanh đi phủ đệ của ta ta lúc này bộ giáng không thể bị người nhìn đến không phải vậy hội có vô cùng sắc kiếp Tần Hạo lập tức bình tĩnh nói hắn lúc này đã một lần nữa phong tồn hắc hátám lực lượng khôi phục trạng thái bình thường nhưng là lần này vì trấn sát sát lục kiếm hoàng Tần Hạo cưỡng ép đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn hắn bây giờ huyết mạch quá thấp chứ không được hátám trúc Long tất cả hát ám lực lượng Thế bên trong lực lượng tiêu hao hầu như không còn đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ vừa mới chỗ lây không có cùng hoàng hậu nói nhảm lựa chọn trực tiếp rời đi chính là vì cho tất cả mọi người một cái hắn vẫn như cũ cường thế ấn tượng cứ như vậy đem về để mọi người sợ ném chuột vỡ bình tránh cho rất nhiều sắc cơ. lạc Thủy Hàn trên mặt nhuộm tần Hạo huyết nàng cảm thụ được loại kia ấm áp đem trong ngực tần hạo ôm càng chặt hơn vị này thanh lánh cao ngạo thiếu tư mệnh lần thứ nhất vậy mà khỏe mắt chảy ra nước mắt tiểu hoàng tử Đều là lôi của ta. Lôi của ta. Khóc cái gì, ngươi là kiếm thị của ta, cũng liền là người của ta, ta không giúp ngươi ra mặt, ai giúp ngươi ra mặt. Tân hạo lao đi lạc thủy hàn khỏe mắt chạy xuống nước mắt, tuét miệng cười một tiếng, nói, vừa mới ta mất đi khống chế giết hại bộ ráng, không có hủ đến ngươi đi. Ngươi còn nguyện ý đi theo ta một năm sau. Ta lạc thủy hàn, nguyện cả đời đi theo cửu hoàng tử, như làm trái lưng, bị thiên lôi đánh. Lạc Thủy Hàn đột nhiên dơ lên một cái như hàn ngọc tạo hình giống như tay ngọc, đối với thượng thương phát hạ võ đạo lời thề. Tại Cửu Châu đại địa, võ đạo lời thề, thế nhưng là một võ giả chấp niệm, là chúng sinh đều muốn đi thủ hộ cùng chấp hành lời thề. Nhưng bây giờ, Lạc Thủy Hàn lại là nghĩa vô phản cố thể. Có lẽ, là nàng cảm thấy mình quá thẹn với Tân Hạo. Lại có lẽ, nàng đối trong ngực cái kia thần bí nam nhân, thật động tâm. Tân Hạo nhìn đến Lạc Thủy Hàn trịnh trọng như vậy, cũng là hơi sửng sở. Hắn không nghĩ tới Nữ nhân này, đã vậy còn quá nghiêm túc, như thế chung liệt. Hắn vừa mới cũng chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Bất quá ngay tại tần hạo muốn nói cái gì thời điểm. Ông. Đột nhiên, hai người phía trước không gian xuất hiện một cơn chấn động. Lập tức, một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu nho nhã trung niên nam tử dậm chân mà ra. Vũ Văn Tiên sinh trong tay đong đưa một cái quạt giấy, nhìn về phía lạc thủy hàn trong ngực sắc mặt tái nhận tần hạo, trên mặt lộ ra như một nụ cười tựa như gió xuân, chậm dãi nói cựu hoàng tử, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Không tốt, là đại hoàng tử Tần Vô Đạo thủ hạ đệ nhất lưu sĩ, Vũ Văn Tiên Sinh. Lạc Thủy Hàn nhất thời cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Người này mưu trí như yêu, liệu sự như thần, cho tới bây giờ đều là bảy mưu tính kế ở ngoài ngàn rằm, giết người không thấy tâm hơi, thủ đoạn cao minh, vô cùng thần bí. Hắn vậy mà dự liệu được hôm nay Tần Hạ Hội thân chịu trọng thương, đã sớm mai phục tại trở về cựu hoàng tử phủ trên nửa đường. Ngươi chẳng lẽ thì không sợ Nhân Vương Bệ Hạ xuất thủ mà sát ngươi?" Lạc Thủy Hàn đối với Vũ Văn Tiên Sinh quát lạnh nói. "Nhân Vương Bệ Hạ hiện tại đang lúc bế quan, đến tu hành một loại thần công thời khắc mấu chốt, Đại Hoàng tử điện hạ đã sớm coi là tốt hết thảy." Vũ Văn Tiên Sinh ánh mắt tràn đầy trí tuệ sắc thái, hắn nhìn lấy sắc mặt tái nhợt tần hạo, chậm rãi nói, "Cửu Hoàng tử điện hạ, ngươi như một lần vương đô thì an phận thủ thường, thần phục Đại Hoàng tử điện hạ, ngày sau các loại Đại Hoàng tử điện hạ đang cơ, có lẽ còn có thể làm cái phong vương." Nói đến đây, Vũ Văn Tiên Sinh dường như đang thở dài một vị thiên kiêu vẫn lạc, nói: "Nhưng ngươi lại là to gan lớn mật, giết sát lục kiếm hoàng, càng là tại vạn chúng chú mục phía dưới nhục nhã hoàng hậu nương nương, ngươi quá làm cần à, ta chỉ có thể đem đầu của ngươi lấy xuống." Lấy hơi thở đại hoàng tử điện hạ tức giận. Vũ Văn Tiên Sinh nói phong khinh vân đạm, nhưng tự lời ẩn chứa một loại băng lánh vô tình sắc ý, khiến người ta không rét mà run. Chương 31: Tiểu Long Thần, Trần Đế. Vũ Văn Tiên Sinh đứng tại trước mặt hai người, Chậm rãi mà nói, tràn ngập sát ý Hắn ánh mắt mang theo không có gì Sánh kịp cường đại tự tin Giống như là hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn Ngươi vì sao không có bất kỳ Cái gì hoảng sợ Bất quá sau cùng, Vũ Văn Tiên sinh thấy được Tần Hạo vẫn lạnh nhạt như cũ thần sắc Không khỏi khẽ cho mày Bất quá lập tức, hắn chính là nhẹ nhàng cười một tiếng Nói, xem ra cựu hoàng tử Là biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ Dứt khoát thì coi nhẹ Đây chỉ là cảm giác của ngươi Tân hạo đột nhiên miết miệng cười một tiếng, đối với một cái hướng khác, đột nhiên lãng quát một tiếng nói, chó chết, hôm nay ngươi nếu có thể đem cái này cái gì vũ văn tiên sinh xử lý, ta liền đem ta cưới mây đạp gió pháp thuật truyền thụ cho ngươi. Tiểu tử, ngươi đây chính là ngươi nói. Gâu gâu gâu. Xem ra cậu ra hôm nay ta là muốn đại triển thủ đoạn. Một đạo chó sủa thanh âm, đột nhiên tại phiến thiên địa này văng lên. Cái gì? Vũ văn tiên sinh ánh mắt đống nhiên biến đổi. ông Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một mảng lớn thần quang hoa văn, tại Vũ Văn Tiên Sinh không gian trùng quanh hiển hóa ra ngoài. Ầm ẩm. Một tòa cổ xưa sắt trận, theo khắp nơi cùng trong hư không hiển hóa ra ngoài, vừa vặn đem Vũ Văn Tiên Sinh cả người cho bào phủ lại. Tân Hạo tại Lạc Thủy Hàn nâng đỡ, đứng tại sắt trận bên ngoài, nhìn lấy Vũ Văn Tiên Sinh, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Như thế nào? Người cảm thấy, chỉ là một tòa tiểu trận pháp thì có thể ngăn cản ta?" Vũ Văn Tiên Sinh không có chút nào bối rối. Ngón tay hắn đối với hư không một chút một vệ thần Quang ngưng tụ huyền ảo ấn ký nhất thời xuất hiện vậy mà hóa thành một đầu linh Quang thương Long gào thét sông vào sát trận đỉnh đầu tựa hồ muốn hủy đi sát trận mắt trận nhất chỉ hóa linh Long thầm Long Quyết ngươi là thứ 9 Châu đệ nhất bá chủ Vũ Văn gia tộc nhân vật trọng yếu làm sao lại tới này loại vắng vẻ chi địa đột nhiên đại hoàng Cẩu kinh ngạc lên tiếng có điều hắn cười toe tuét miệng chó cười nói Tầm Long Quyết chính là thiên hạ đệ nhất phá trận bí thuật nhưng đáng tiếc là Ngươi gặp cậu gia ta, cậu gia ta trận pháp, mỗi một tòa, đều là chuyển thừa thái cổ, có cổ chi đại đế đế văn lúc nóng trong đó, ngươi tầm lòng quyết liền tiểu thành đều không có linh hội đến, muốn muốn phát trợ, quá mức ngây thơ. Đại hoàng cậu lập tức thì nhảy tới tần hạo bên cạnh, không để ý lạc thủy hàn kinh ngạc ánh mắt, dùng trước chân chó vua vua tần hạo bả vai, nói, may mắn cậu gia ta còn không hề rời đi vương đô, không phải vậy tiểu tử ngươi hôm nay liền muốn cắm ở chỗ này. Yên tâm, cưới mây đạp gió chi thuật ta sẽ chuyển thụ cho ngươi. Tân hạo nhìn lấy đại hoàng Cẩu hai mắt sáng lên, hắn nói, có điều, điều kiện tiên quyết là trước giải quyết trước mắt người này. Yên tâm, tại cầu ra trong tay của ta, cái này cái gì cầu thí tiểu nhân vật, lật không là cái gì lãng. Đại hoàng Cẩu vũ bộ ngực, lời thề son sắc nói, cầu thí tiểu nhân vật, vũ văn tiên sinh ngay này, mà lấy hắn siêu nhiên tính cách cùng lòng dạ, đều là nhịn không được khỏe miệng có chút co lại xúc. Ẩm ẩm. Mà vừa lúc này Vũ văn tiên sinh nhất chỉ chỗ điểm ra tới đầu kia linh Long vừa vọt tới mắt trận cách đó không xa trong nháy mắt. Một nói kim sắc kiếm quang, xé rách thương hung, sáng trói chói mắt, trong nháy mắt đem đầu này linh Long cho chặt đức thành hai đoạn. Ngang. Linh long riêng rỉ, đức gây thân rồng từ trên cao rơi xuống, ở giữa không trung hóa thành một mảng thần quang tán đi. Chất chứa cổ chi đại đế thần vận một góc trận văn, mặc dù chỉ là một góc, nhưng cổ chi đại đế đế uy, sánh nang thần linh. Ngươi chỉ là một cái thần thông cảnh đệ cựu biến con kiến hôi, chết tại đế trong trận cũng là vinh hạnh của ngươi." Đại hoàng cẩu trống lạnh, mười phần lưu manh nói. "Thần thông cảnh đệ cựu biến." Bất quá bên cạnh Tần Hạo cùng Lạc Thủy Hàn lại là ánh mắt hơi đổi. Cái mới nhìn qua này tay trói gà không chặt nho nhã thư sinh, lại là một vị sánh ngang sát lục kiếm hoàng thần thông cảnh đệ cựu biến tồn giả. "Dạng này ngươi, bản thân thực lực thì vô cùng tương đại, căn cứ đại hoàng cẩu nói tới bên trong đôi câu vài lời." Tựa hồ còn đến từ cái nào đó quái vật khổng lồ. Loại tồn tại này, vậy mà cam nguyện hiệu trung đại hoàng tử tần vô đạo, trở thành hắn thần tử. Bởi vậy có thể thấy được, tần vô đạo nội tình, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Có thể làm cho dạng này vũ văn tiên sinh, đều là cam tâm tình nguyện, vì đó hiệu lực. Bất quá tần hạo ánh mắt cũng không sợ hãi hoặc là ngưng trọng. Trên người hắn chất chứa ức vạn thần thoại gen, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể đem bất luận kẻ nào giống tại dưới chân. Không nghĩ tới... Ngươi đầu này tóc vàng chó ngược lại là có mấy phần thủ đoạn. Vũ Văn Tiên Sinh gắt gao nhìn chằm chằm chống lạnh đắc ý đại hoàng cậu, ánh mắt theo lại nhạn, hóa thành nương trọng. Bất quá lập tức, hắn chính là thoải mái cười một tiếng, nhìn về phía sát trận bên ngoài tần Hạo, nói: "Lần này để ngươi tránh thoát một kiếp, lần sau chờ ta chân thân đến, cựu hoàng tử điện hạ, ngươi liền không có may mắn như vậy." Ông. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, Vũ Văn Tiên Sinh nhìn chằm chầm tần Hạo, cười lạnh, bóng người vậy mà dần dần biến đến trong suốt chậm rãi giảm đi. Lại là một bộ phân thân. Lạc Thủy Hàn kinh ngạc nói. Đại hoàng cầu lắc đầu, mắt chó lộ ra một tia ngưng trọng, nói, đây không phải đơn giản phân thân, mà là một loại nắm giữ bản tôn toàn bộ chiến lực cùng thủ đoạn phân thân. Nếu như cậu ra ta đoán không lầm, đây là một loại tại cửu châu đại địa thất truyền đã lâu thiên phú thần thông, thiên hồn thần cảm. Thiên hồn thần cảm. Lạc Thủy Hàn nhắc tới một tiếng, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mở mịt Hiển nhiên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này kỳ dị cổ lao thiên phú thần thông. Mà lúc này, tần hạo nhìn lấy cười lạnh vũ văn tiên sinh, bóng người dần dần tắn đi. Hắn đột nhiên xông vào giết trong trận, hai mắt bắn ra hai vệ thần quang, chất chứa chư thần ý chí. Vũ văn tiên sinh, người không nôn điểm huyết, cứ đi như thế, không khỏi cũng lợi cho người qua rồi. Tần hạo cười lớn một tiếng nói. Giang giác. Cơ hồ ngay tại tần hạo hai mắt chư thần ánh sáng, bắn nát vũ văn tiên sinh cố thân trong mắt Khoảng cách nơi đây xa xôi khu vực đại hoàng tử phủ đệ, chỗ sâu một tòa cổ kính trong lầu cát. Chính đang nhắm mắt Vũ Văn Tiên Sinh bản tồn, đột nhiên mở hai mắt ra, biến sắc, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước mặt khắp nơi. Vũ Văn Tiên Sinh, không có sao chứ? Vũ Văn Tiên Sinh đối diện, ngồi đấy một đạo thẳng tắp thanh niên nam tử, hắn đột nhiên hỏi. "Ta không sao, đại hoàng tử điện hạ yên tâm, một chút vết thương nhỏ." Vũ Văn Tiên Sinh lắc đầu. Nhưng lạ lúc này Vũ Văn Tiên Sinh nội tâm lại là sóng to gió lớn. Lần thứ nhất, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú thần thông, thiên hồn thần cảm, vậy mà nhận lấy công kích, phá vỡ đi ra. Phải biết, Vũ Văn Tiên sinh thiên hồn thần cảm, liền xem như đại tần nhân vương, đều không cách nào kích thương. Nhưng bây giờ, cũng là bị tần Hạo, bị cái này bất quá thần thông cảnh đệ tứ biến hậu bối cho thương tổn tới. Quả thực là đối với mình vô cùng lớn làm đủ. Bất quá Vũ Văn Tiên sinh mưu trí như yêu, bục dạ cực sâu, hắn trung quy là lý trí chiến thắng phẫn nộ. Vũ Văn Tiên Sinh đối với ngồi đối diện hắn thanh niên nam tử trịnh trọng nói, cựu hoàng tử người này, trên người có đại cơ duyên tạo hóa, có lẽ cùng cái kia năm đó thần bí rời đi mẫu thân có quan hệ, đại hoàng tử điện hạ ngày sau gặp phải, còn là cẩn thận là hơn. Không thể không nói, Vũ Văn Tiên Sinh là một cái cực sự bình tĩnh người. Hắn đối diện thanh niên nam tử, một thân kim sắc long bảo, lúc này bỗng nhiên đứng lên, chắp hai tay sau lưng, thanh âm trầm ổn, nói, Vũ Văn Tiên Sinh không nghĩ tới ngươi đối với ta cái này cựu để coi trọng như vậy, xem ra trên người hắn quả thật có chỗ bất phạm, bất quá ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy hắn có khả năng thắng sao. Đương nhiên không có khả năng thắng. Vũ Văn Tiên Sinh đột nhiên đứng người lên, ánh mắt mang theo mỉm cười, nói, Đại Hoàng Tử Điện Hạ chính là thiên hữu người, rơi xuống thâm viên đạt được thái cổ đại năng động phủ, vài ngày trước tức thì bị ta Vũ Văn gia tộc tương lai cô gia, tiểu long thần trần đế coi trọng. Lần này Hoang, cổ vực Đại Viêm Hoàng triều bên trong viễn cổ di tích thì sắp xuất thế, đại hoàng tử điện hạ tinh lực có thể trước thả ở trên đây. Tân Vô Đạo một thân kim sắc đại bảo, khuôn mặt uy nghiêm, một đôi tròng mắt vô cùng thâm trầm, hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, cái kia Trần đế, thật sự có người nói khủng bố như vậy. Vũ Văn Tiên Sinh ngay vậy, đột nhiên thần sắc biến đến cực kỳ nghiêm túc, nói, không sai. Trần đế chính là ta Vũ Văn gia tộc đại tiểu thư, từng trong núi lịch luyện, trong lúc vô tình cứu được một cái chán nạn thiếu niên vốn là trong gia tộc mọi người, đều là muốn đem đại tiểu thư cứu được cái này không biết đường đi thiếu niên cho đuổi ra ngoài. Nhưng kết quả, ngày đó, làm vũ văn gia tộc bị diệt tộc nguy cơ thời điểm, Trần Đế đột nhiên xuất thủ. Ta từng tận mắt nhìn thấy qua cái kia rung động một màn, chỉ thấy Trần Đế hắn theo trong gia tộc đi ra, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng long mục đến. Kết quả, hắn sau lưng trong hư không, vậy mà xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, cánh cổng ánh sáng bên trong, vậy mà chạy ra từng đầu khí thế rồi rào. Cổ lão cao chót vót lòng tộc cự thú. Có đại hoang lôi long, băng xuyên tuyết long, đại địa man long, thiên khung rực long các loại lòng tộc cự thú, chiến đấu cho hắn, trong vòng mấy cái hít thở, chính là đạp vỡ đến đây diệt ta Vũ Văn Thế gia cái kia đại thế lực. Từ đó về sau, ta Vũ Văn Thế gia gia chủ, thậm chí là bao quát lão tổ tông, toàn bộ đều là đối Trần Đế kính như thần mình, cũng không tiếp tục ngăn cản đại tiểu thư cùng Trần Đế ở giữa kết giao, thậm chí là đem Trần Đế định là ta Vũ Văn Thế gia tương lai cô gia. Nghe đồn, trần đế cái này lai lịch thiếu niên thần bí, từng từng tiến vào trong truyền thuyết thái cổ cấm khu vạn long xảo, từ trong đó thu được cự đại cơ duyên. Thậm chí là có truyền ngôn hắn đạt được Long thần bảo khố, ngàn vạn cổ lão long tộc cự thú, thì sinh hoạt ở trong cơ thể hắn Long thần bảo khố trong không gian, tùy thời có thể vì hắn chiến chiến. Hắn một người thì tương đương với một chi long tộc cự thú đại quân. Vũ Văn Tiên Sinh nói, ngữ khí mang theo một loại từ đáy lòng kính sợ, nói: "Mà cái này cũng là vì cái gì toàn bộ thứ 9 châu người đều là xưng hô Trần đế vì tiểu long thần nguyên nhân, nghe nói hắn cùng ta Cựu Châu đại địa Long tộc quan hệ, cũng mười phần không tầm thường. Tân Vô Đạo sau khi nghe xong, cũng là chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, nhân vật như vậy, đừng nói tại Thành Châu cái này thứ 9 châu, cũng là tại toàn bộ Cựu Châu đại địa, chỉ sợ sớm muộn đều là muốn trở thành phong vân nhân vật. Thoại âm rơi xuống, Tân Vô Đạo ánh mắt lộ ra một loại vô cùng khát vọng cùng tham lam, nói Lần này xuất hiện tại Đại Viêm Hoàng Triều Viễn Cổ Di Tích, ta nhất định muốn đạt được trong đó mạnh nhất cơ duyên. Vũ Văn Tiên Sinh gật gật đầu, nói, Tiểu Long Thần Trần Đế, có lẽ cũng sẽ buông xuống, đến lúc đó hắn hội trợ giúp người. Tại ta Vũ Văn Thế Gia tương lai cô ra trong mắt, thiên hạ vì cục chúng sinh vì cờ, có thể đi vào Trần Đế trong mắt, Đại Hoàng Tử Điện Hạ, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Sắc thực vinh hạnh. Thần vô Đạo hơi hơi cưới đầu, lên tiếng nói. Nhưng lúc này, Vũ Văn Tiên Sinh không nhìn thấy Tần Vô Đạo ánh mắt chỗ sâu lóe lên một tia vẻ ác lạnh. "Tiểu Long Thần, hừ, sớm muộn tất cả mọi người muốn tại dưới chân của ta thần phục." Tần Vô Đạo cũng là bụng dạ cực sâu người, hắn không có biểu lộ ra tâm của mình, bởi vì hắn còn cần Vũ Văn Tiên sinh phụ tá chính mình, còn cần phải mượn Vũ Văn Thế ra cùng Trần đế lực lượng. Mà lúc này đây, Cửu hoàng tử phụ đệ, Tần Hạo, Lạc Thủy Hàn cùng đại hoàng cậu thì là rốt cục trở về. Tần Hạo không có nuốt lời, đem cân đầu Vân Chi thuật truyền thụ cho đại hoàng cậu. Đại hoàng Cầu hết sức hưng phấn, cách trước khi đi, vứt cho Tần hạo một khối xương thú, nói, nói cho ngươi tiểu tử một tin tức, nửa tháng sau, tại hoàng cổ vực đại viêm hoàng triều cảnh nội, sẽ có một tòa hạng cân nặng viễn cổ di tích xuất thế. Cầu ra ta miễn phí sớm nói cho ngươi, cái kia viễn cổ di tích bên trong trùng cực truyền thừa, 10 phần tôn quý, tục truyền cùng thành châu đã từng một vị thần có quan hệ, ngươi nếu có thì giờ rỗi, có thể đi một chuyến, hữu duyên chúng ta lại gặp nhau. Thoại âm rơi xuống, đại hoàng cẩu tung người một cái, Cậu ảnh chính là biến mất tại nơi xa. Đại Viêm Hoàng triều, viễn cổ di tích, cùng một tôn thần có quan hệ. Tân Hạo nhắc tới một tiếng, lập tức khẽ cười một tiếng, nói: "Đại hoàng, cậu a đại hoàng cậu, ngươi thật sự là đến chỗ nào đều không an phận." Thành công nâng lên hứng thú của ta. Khả năng ẩn giấu đi một tôn thần viễn cổ di tích, Tân Hạo tự nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn khuyết thiếu cao cấp huyết mạch tôn phệ khuyết thiếu năng lượng cường đại kích hoạt thần thoại gen. Muốn trong khoảng thời gian ngắn cường đại đến không sợ tần vô đạo còn có địa phủ truy sát. Tòa này viễn cổ di tích, Tần Hạo biết, chính mình đi định. chương 32, Thần Nguyệt Thành. Đại Tần Vương Đô, cửu hoàng tử phủ đệ. Chỗ sâu, một tòa ánh sáng mở tối lòng đất tu hành trong mặt thất. Tần Hạo khoanh chân đầu ngồi chung một chỗ trên bồ đoàn, nhắm hai mắt. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên mở to mắt. Giang giác. Hai đạo bạch ngân thần quang, giống như là hai thanh ngân sắc lợi kiếm, theo Tần Hạo hai mắt bên trong bắn ra, xuyên thủng hư không. Thôn vệ 1/3 ba viễn cổ đại yêu huyết thịt về sau, Tần Hạo tu vi lần nữa đột phá, vọt thẳng nhập thần thông cảnh đệ ngũ biến, linh hồn biến đỉnh phong chi cảnh. Đáng tiếc, cái này viễn cổ đại yêu thân thể dù sao đi qua vô tận năm tháng, đại bộ phận sinh mệnh tinh khí đều trôi mất, không phải vậy ta coi như nuốt lấy 1/3 ba huyết nục, cũng cần phải có thể xông vào đệ lục biến. Tần Hạo ánh mắt lóe ra. Hắn chẳng muốn tiếp tục thôn vệ còn lại 2/3 ba viễn cổ đại yêu huyết nục. Nhưng là kết quả Tần Hạo kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình lực lượng Vậy mà đạt đến một cái bao hòa điểm. Huyết mạch của hắn vẫn như cũ quá mức hạ cấp, đối với thần thoại gen hoặc là phần ngoài sinh linh năng lượng dung nạp đã nhận nhận lấy một cái cực hạn. Nghĩ tới đây, Tần Hạo đối với đi thần nguyệt thành, cùng thần nguyện quận chúa Tần Thiên Vũ liên thủ chu sắt băng giáp giác ma Long, cước bóc tôn này hàn hoàng bá chủ hung thú cao cấp huyết mạch đã cơ bách. Nhưng là Tần Hạo lúc này vẫn không có đứng dậy, mà chính là đem chữ vật linh giới bên trong tôn này viễn cổ nhân tộc cường giả thân thể lấy ra ngoài, đặt ở trước mặt Tôn này kiếm gì chủ nhân, viễn cổ thời đại nhân tộc Cương giả, ở ngực phá một cái độc lớn. Nhưng là hắn đứng ở nơi đó, thân thể khỏe mạnh, vĩ nạn vô biên, thể nội vẫn như cũ ẩn chứa năng lượng khổng lồ ba động, giống như là trong lúc phát tay, đều có thể hủy thiên diệt địa, phần sơn trừ hải. Loại tôn tại này, nếu là thôn phệ, không khỏi quá mức đáng tiếc. Cho nên tần hạo ánh mắt loay ra. Hắn chuẩn bị thí nghiệm một cái điên cuồng ý nghĩ. Cái kia chính là, đem chính mình một đạo thân nghiệm. Bám vào tại tôn này viễn cổ cường giả thân thể bên trong, đem công chế, thành vì mình chiến đấu khôi lỗ. Ý nghĩ này, Tân Hạo từng tại khi con nhỏ, theo đại tần thư khố bên trong một bản gọi là Ngự Thần cổ lao trong điện tịch thấy qua. Hắn hiện tại liền muốn biến thành hành động. Ông. Tân Hạo chỗ lây dám làm như thế, cũng là bởi vì hắn thần nghiệm, ẩn chứa thần thoại trí cao khí chất, không sợ hết thể thần niệm phía trên công kích cùng sát phạt. Nếu là bình thường người, cho dù là siêu việt thần thông cảnh em dương đại cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không dám làm như vậy. Bởi vì, viễn cổ cường giả thân thể, mặc dù chết đi vào năm, đều là nắm giữ cực kỳ đáng sợ không ý niệm của bản thân còn xuất lại, tùy tiện có thể mạt sát bất luận cái gì ý đồ chiếm cư này thân thể tồn tại. Nhưng là Tân Hạo không sợ nhất chính là cái này. Cho nên, hắn bây giờ bất quá thần thông cảnh đệ ngụ biến, nhưng vẫn như cũ to gan lớn mật, muốn thử đồ khống chế một bộ viễn cổ cường giả thân thể. Ông, Tân Hạo nhắm hai mắt, phân ra một đạo thân nghiệm Cái kia đạo thần nghiệm giống như một đạo ưu quang, gánh chịu lấy tần hạo ý chí, trong nháy mắt tiến nhập trước mặt hắn cổ kia viễn cổ thi khu bên trong. Ông. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, tần hạo cái kia đạo thần nghiệm, lập tức liền tiến vào viễn cổ thi khu trong đầu, trong nháy mắt nắm giữ cổ này vạn cổ bất hủ đáng sợ thi khu quyền khống chế. Đã vậy còn quá đơn giản. Tần hạo chính mình cũng là giật nảy mình. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà cứ như vậy thành công. Không thể không nói, đối với thiên tài mà nói, có lúc thành công thật rất dễ dàng. Xoạn! Tân hạo cái này đạo thân nghiệm, lúc này không chế cố này viễn cổ thi khu, cảm thụ được toàn thân cái kia năng lượng khổng lồ mỗi một tấc máu thịt bên trong, đều giống như lúc nóng lấy mênh ngông biển lớn, giơ tay nhấp chân chính là hủy thiên diệt địa cảm giác. Tuy nhiên thi khu đã chết đi, không cách nào thi triển cái gì võ học thánh thuật, nhưng chỉ là cố này thi khu bản thân, cũng là một tôn đại sắc khí. Tân hạo có thể cảm giác được, Chỉ cần có thể làm cho mình không chế cố này viễn cổ cường giả thi khu chém giết gần người. Cố này thật không thể tin cường đại thi khu, có thể sẽ rách trên đời này bất luận cái gì tồn tại. Tân hạo trong bất chi bất giác, lại lấy được một tôn đại sắc khí. Lần này, liền xem như vũ văn tiên sinh chân thân tới, ta cũng không sợ. Tân hạo thầm nghĩ lấy, lập tức thu thập một chút, hướng thẳng đến vương đô bên ngoài tiến đến. Hắn muốn trực tiếp tiến về thần ngược thành. Quý trì chân kim cùng lạc thủy hàn, Tân hạo cũng không có để bọn hắn đi Bởi vì hiện tại bọn hắn tu vi của hai người, theo Tần Hạo, chỉ có thể coi là vương hữu. Tần Hạo truyền thụ cho hai người một số cơ duyên tạo hóa, để bọn hắn an tâm tại Cửu Hoàng tử trong phủ đệ tu hành. Đồng thời Tần Hạo cũng cần hai người đợi tại Vương đô bên trong, nghe ngóng có quan hệ đại viêm hoàng triều cảnh nội viễn cổ di tích hiển hóa thế gian tin tức. Tần Hạo tin tưởng đại hoàng cẩu không có lửa hắn, chó chết này lai lịch bí ẩn, biết rất nhiều thường nhân không biết sự tình. Thân Nguyệt Thành, tọa lạc tại đại Tần Tây Bắc khu vực biên cương chi địa tiếp giáp Hàn Hoàng chi địa. Đây là một tòa có hơn ngàn năm lịch sử đại thành, trấn thủ toàn bộ đại tần Tây Bắc cương vực. Thân nguyệt thành cao lớn thành tượng, có trọn vẹn mấy chục mét, giống như là một đầu trường thành bằng sắt thép, quay chung quanh toàn bộ ở giữa tòa thành cổ một vòng. Cái kia phát ra tuế nguyệt khí tức cao lớn trên tường thành, khắc lấy từng đạo từng đạo sắc sỡ thái cổ hoa văn. Đó là một loại cổ lão trận pháp, khắc ở trên tường thành, một khi có yêu ma thú triều công thành, liền có thể phóng xuất ra thao thiên đại trận lực lượng. Một tòa thành, tương đương với một tôn chiến tranh trọng khí, để vô số yêu ma nhìn mà phát khiếp. Thần Nguyệt Thành tuy nhiên chính là trấn thủ biên cương cổ thành, nhưng là bởi vì này hơn ngàn năm lịch sử, còn có được hôm nay thần Nguyệt Thành thành chủ tần thiên vũ vị này đại tần ba đại thiên kiêu chi nữ, cực đẹp diện mạo cùng thực lực vào một thân nữ tử hoàn mỹ, làm đến tòa cổ thành này, nhân khí tăng vọt. Vô số đến từ bốn phương tám hướng tuổi trẻ thiên kiêu, thậm chí là yêu tộc thiên kiêu, đều là đủ tụ tập ở đây Không chỉ là vì chiêm ngưỡng Mỹ nhân thành chủ phong thái, càng là bởi vì tòa này Tây Bắc Đại Thành, vẫn là một cái có vô số chân bảo giao dịch buổi đấu giá trung tâm. Cho nên cùng còn lại phòng thủ biên cương rách nát thành trì không giống nhau. Thần Nguyệt Thành mỗi ngày người lui tới cùng yêu ma, đều là nối liền không rước, biển người như biển. Một ngày này, Thần Nguyệt trước thành cuối đường, chậm dại đi tới một vị người mặc một bộ bạch di tuấn lãng thiếu niên. hắn ánh mắt có một loại thường nhân khó hiểu thâm thúy, gánh vắt một thanh vết dỉ loang lổ trường kiếm Đi lại vững vàng, dậm chân đi tới. Áo trắng như tuyết, tóc dài như mực, khí chất siêu nhiên, đôi mắt sáng chói Cái này khiến chung quanh đi ngang qua người, vô luận già trẻ nam nữ, đều là nhịn không được tán thưởng một tiếng, tốt một vị thiếu niên lang. Người này chính là hao tốn chỉnh một chút ba ngày, rốt cục đến thần nguyệt thành Tân hạo. Hắn lúc này toàn thân 10 phần mỏi mệt, đuổi đến 3 ba ngày con đường, ngày đêm không thôi, liền xem như thần thông cảnh đệ ngũ biến cao thủ, cũng có chút không chịu được nổi. Nghe đồn. Bước vào âm dương đại cảnh Cương giả, thể nội diễn hoa âm dương nhị khí, lưu chuyển toàn thân, cơ hội có thể cho một người không ăn không uống 3 năm, sinh mệnh lực cũng sẽ không suy kiệt, cũng không biết là thật là giả. Tân hạo nhỉ non một tiếng, đối với cường đại như vậy cảnh giới, 10 phần hướng tới. hắn hướng về thần Nguyệt Thành đến gần, cổ lao đại thành nhanh chóng tại Tần hạo trong tầm mắt biến lớn. Cả toa thành lớn, phong cách cổ xưa giặt rào, hào hùng khí thế, giống như là một tôn thái cổ cự thú, nằm ở đại địa phía trên Kiến người ta đứng tại tôn này quái vật khổng lồ trước mặt, có loại không tự chủ nhỏ bé cảm giác. Tân Hạo không có dừng lại quá lâu, hắn theo biển người, đi nhập thần nguyệt thành. Không đến nửa canh giờ, hắn đã tìm được một cái khách sạn, tàu xe mệt mỏi, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi trước một ngày, ngày thứ hai đi phủ thành chủ tìm kiếm thần nguyệt quận chúa. Hôm nay một ngày này, Tân Hạo chính chuẩn bị cẩn thận đi thần nguyệt trong thành giao dịch phồn thị, nhìn xem có hay không cao cấp huyết dịch bán ra. Thần nguyệt thành làm liên thông đại tận thậm chí là hoang cổ vực toàn bộ tây bắc khắp nơi lớn nhất đại thành trì, nó trong đó giao dịch phường thị, vô cùng phồn vinh hương thịnh, cái gì vật ly kỳ cổ quái đều có. Mau đến xem nhìn. Tốt nhất đại hoang ma tê Lân thiên, có thể dùng để luyện chế kiên cố nhất khải giáp. Giá thấp bán tháo huyền thiên linh quả, chỉ cần 998 khối linh thạch, liền có thể mang về nhà lặc. Bán ra thiên địa linh căn truyền thủy, một miệng chỉ cần 3 khối linh thạch, nam nhân uống thịt lưng lợn muối xông khói cổ dương, nữ nhân uống thanh xuân mãi mãi. Ngay tại Tần Hạo đi vào mảnh này giao dịch phường thị trong ngáy mắt, hắn bên thai thì chuyển đến từng đợt tiếng giao hàng. Để hắn dường như về tới khi còn bé tại Đại Tần Vương Đô bên trong đi dạo chợ bán thức ăn. Nhưng là giao dịch này phường thị, cũng không phải chợ bán thức ăn. Nơi này giao dịch người, đều không phải là người bình thường, mỗi một cái đều là khí tức cường đại, thâm bất khả chắc thế hệ. Mà lại mọi người giao dịch mua bán đồ vật, cũng đều là giá trị to lớn kỳ chân dị bảo. Thân Nguyệt Trong Thành cực kỳ hỗn loạn Đại tần luật khiến không quản được cái này Tây Bắc khắp nơi. Cho nên không có một chút thực lực, căn bản không dám ở nơi này giao dịch trong phường thị bán ra giao dịch chính mình chân bảo. Một cái không cẩn thận, khả năng thì có này cường giả xuất thủ tranh đoạn, trấn sát tại chỗ, huyết nhiễm phường thị. Bất quá tần hạo cũng không lo lắng, bởi vì hắn trên thân cũng không có cái gì bảo bối. Chỉ có gánh vắc trôi này đế kiếm. Nhưng là đế kiếm không hiển lộ lực lượng thời điểm, bề ngoài là một thanh vết dỉ Loang lộ kiếm Hắn sẽ đối loại này phá kiếm cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc cái kia viễn cổ đại yêu huyết nục bên trong, huyết mạch tinh hoa đều trôi mất, chỉ còn lại có khí huyết cùng năng lượng, không phải vậy ta cũng không cần thật xa chạy tới nơi này, cướp bóc băng giáp rác ma long huyết mạch. Tần Hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Tại giao dịch phường thị đi dạo có nửa vòng lớn hai bên, Tần Hạo còn thật đụng phải mấy cái bán ra cường đại yêu ma huyết dịch. Bất quá những huyết dịch này đều quá mức đắt đỏ, lấy Tần Hạo bây giờ thân ra, chỉ có thể mua được một phần đất tuyết băng mãng huyết dịch là nhân cấp cực phẩm huyết mạch. Còn lại mấy phần ngay tại bán ra huyết mạch, thấp nhất cũng là nhân cấp cao giai huyết mạch, thậm chí là còn có một phần người siêu việt cấp huyền cấp sơ giai huyết mạch. Cái này khiến Tần Hạo rất là động tâm. Có điều hắn trên người bây giờ linh thạch đã tiêu hao hầu như không còn. Căn bản mua không nổi còn lại mấy phần cao cấp huyết dịch. Xem ra chỉ có thể ở cái này trong phường thị kiếm lợi một món tiền. Tần Hạo tứ phương trung quanh, trong đầu tự hỏi kiếm tiền chi pháp. Bảo vật, trên người hắn ngoại trừ kiếm gì? Còn có khối kia chính mình mẫu thân lưu cho mình thần bí kim sắc lệnh bài, có vẻ như cũng không có gì. Viễn cổ đại yêu huyết nụ, không thể lấy ra, không phải vậy thế tất sẽ khiến sự kiện đấm máu, trước mắt hắn tu vi quá thấp, căn bản không có cách nào cam đoan ứng đối hết thẻ cường giả cấp đoạn. Long hàng kiếm. Trôi kiếm này tần hạo từ khi đạt được kiếm gì về sau, thì đưa cho bí chỉ chân kim. Còn có một khỏa lúc trước theo trong quốc khố lấy được cựu chuyển long hổ kim đan. Bất quá một viên kim đan, căn bản bán không ra giá bao nhiêu tiền Càng nghĩ, Tần Hạo đột nhiên linh quang nhất hiểm, nghĩ đến một cái tuyệt diệu kiếm tiền biện pháp. Hắn đi tới giao dịch phường thị một cái trống trải chi địa dựng lên hai tấm bảng. Hai tấm bảng phía trên, đều là điêu khắc một hàng chữ lớn, từng chữ, nhất bút nhất họa, đều là Tần Hạo chăm chú viết, móc sắc bạc họa, rồng bay phượng múa, khí thế phi phạm, mười phần bắt mắt. Thứ một cái thẻ bài phía trên viết kiếm thuật tu hành chỉ điểm một lần, 100.000 linh thạch, có thể thẳng vào đại thành. Cái thứ hai trên bảng hiệu thì là viết yêu tộc tu hành chỉ điểm một lần, 100.000 linh thạch, có thể thẳng vào đại thành. Dựng lên hai tấm bảng, tần hạo nhắm mắt dưỡng thần, an vị tại nguyên chỗ, chờ đợi người hữu duyên. Có hiên viên kiếm hồn cùng tề thiên đại thánh thần thoại gen ra chỉ, tần hạo đối với kiếm thuật, đối với yêu tộc tu hành, quả thực là đứng ở trên vai người khổng lồ, có mạnh như thác đổ giống như lý giải. Cho nên hắn đứng lên cái này hai tấm bảng hiệu, chỉ cần có người nếm thử một lần liền sẽ liên tục không ngừng hấp dẫn đến vô số người. Bởi vì, tại trên Cửu Châu đại địa, tất cả mọi người tôn trọng võ đạo, tôn trọng lực lượng. Tu hành là tất cả mọi người coi trọng nhất sự tình, nếu là phí tổn 100.000 linh thạch, liền có thể để bọn hắn một loại nào đó tu hành thẳng vào cảnh giới đại thành. Chỉ sợ sẽ có vô số võ giả táng ra bại sản, cũng phải cầu được một lần chỉ điểm. Tân Hạo cũng không nóng nảy, hắn ở nơi đó tính toán điều tức, chờ đợi cái thứ nhất người hữu duyên. Chương 33 Đầy buồn đầy bác Kiếm thuật tu hành chỉ điểm một lần, 100.000 linh thạch, có thể thẳng vào đại thành. Yêu tộc tu hành chỉ điểm một lần, 100.000 linh thạch, có thể thẳng vào đại thành. Tân hạo trước người hai tấm bảng, vô cùng hấp dẫn người. Bởi vì loại này giống như là khoác lắc một dạng bảng hiệu, căn bản không người tin tưởng. Bất quá cũng có nhãn lực bất phản người, nhìn đến tấm bảng kia phía trên kiểu chữ, mỗi một bút đều là móc sát bạc họa, rồi giao cảm giác, như muốn dâng lên mà ra, âm thầm kinh hã Bọn họ nhìn về phía Tần Hạo, người này thật chẳng lẽ có trải qua mới vĩ lược. Bất quá Tần Hạo nhìn qua thật sự là quá trẻ tuổi, mà lại khí tức trên thân, cũng bất quá là thần thông cảnh đệ ngũ biến. Rất khó khiến người ta cảm thấy đáng tin. Bất quá cũng có tuổi trẻ thiên tài, không quen nhìn Tần Hạo loại này giả vờ giả vịt. Một người mặc nguyệt trường bào màu lam thiếu nữ, trong tay nắm một thanh bảo bối lục sắc trường kiếm, kiếm chỉ Tần Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, ta là thần nguyệt thành giao dịch phường thị tuần sát xứ. Người loại này hám hại lừa gạt thủ đoạn, không cho phép tại trong phường thị xuất hiện. Chỉ là cao dai kiếm khách, cũng dám đối với ta khoa tay mua chân. Tân Hạo nhìn tháng này trường bào màu lam thiếu nữ liếc một chút, đột nhiên trên thân phóng xuất ra một cỗ to lớn kiếm ý. Đó là thuộc về kiếm vương kiếm ý. Mà lại, Tân Hạo vì chính là ở trước mặt mọi người bộc lộ tài năng, không phải vậy làm sao kiếm được tiền. Hán tại kiếm của Hán Vương trong kiếm ý, dung nhập một cỗ thuộc về hiên viên kiếm hồn viễn cổ kiếm ý. Cái này khiến Tần Hạo càng có vẻ cao thâm mặt chắc, thậm chí là kiếm ý của hắn vừa ra, cái kia Nguyệt Trương bào màu làm thiếu nữ trong tay bảo bối xanh biết bảo kiếm, vậy mà tự động thoát ly tay của thiếu nữ, bị Tần Hạo khống chế trên không trung lơ lửng, kiếm chỉ thiếu nữ chính mình. Cái gì? Dĩ thần ngự kiếm. Nguyệt Trương bào màu lam thiếu nữ kinh hô một tiếng, vội vàng ôm quyền đối Tần Hạo nói, tham kiến tiền bối. Kiếm vương chi cảnh. Trong truyền thuyết Dĩ thần ngự kiếm, vô luận là cái gì loại thủ đoạn đều là để tháng này trường bào màu lam thiếu nữ cảm thấy chấn động không ngừng. Nàng thân là kiếm tu, rất là rõ ràng Dĩ thần ngự kiếm đến cùng đại biểu cho cái gì. Quân chúa nàng lần này mới thất tinh kiếm quân Giang Thần, vị kia truyền thuyết bên trong đại viêm hoàng triều thất hoàng tử điện hạ, chỉ sợ đều không cái này năng lực đi, Dĩ thần ngự kiếm. Nguyệt chương bào màu lam thiếu nữ trong lòng âm thầm nghĩ, thần sắc càng phát ra cung kính. Coi như thức thời, vậy ta thì chỉ điểm ngươi một chút. Tân Hạo đột nhiên lên tiếng. Làm sao chỉ điểm Thiếu nữ hỏi, ngươi thi triển một phen ngươi tu hành kiếm đạo truyền thừa cho ta nhìn. Tân Hạo nói, được. Nguyệt Trường bào màu lam thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút. Nhưng nàng vẫn là tiếp nhận bộ kiếm của mình, thi triển một phen của mình kiếm đạo truyền thừa, kim liên cửu kiếm. Thi triển hoàn tất về sau, Nguyệt Trường bào màu lam thiếu nữ nhìn về phía Tân Hạo, nói, sau đó thì sao? Sau đó ngươi nhìn kỹ, ta biểu diễn cho ngươi một lần cái này kim liên cửu kiếm đại thành ảo nghĩa. Tân Hạo lên tiếng nói, Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Nguyệt Trương bào màu lam thiếu nữ nghe vậy, tuyệt khuôn mặt đẹp bữa nay lúc giật mình. Mà lúc này đây, Tần Hạo đã xuất kiếm. Hắn thì dùng gánh vác trôi này vết dỉ loang lổ trường kiếm, nhưng là mỗi một lần xuất kiếm, đều là nhanh như điện chớp, như cầu vồng phà không. Kim Liên Cửu kiếm, tại Tần Hạo trong tay, hoàn mỹ biểu hiện ra cuối cùng ảo nghĩa. Thanh nguyệt rơi xuống, Kim Liên Liệt Thiên, kiếm khí tung hành, ám sát vạn cổ. Kim Liên Cửu kiếm, bộ này cũng không cao cấp kiếm đạo võ học. Tại tần hạo trong tay, lại là có thể hóa mục nát thành thần kỳ, phóng xuất ra đáng sợ lực sát thương. Làm Tân hạo diễn luyện song sau Loảng soảng một tiếng. Nguyệt trường bào màu lam thiếu nữ tay ngọc run dậy, trong tay bảo bối lục sắt trường kiếm đều là không có nắm vững, rơi vào mặt đất. Nàng phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn dài đến lao đại, đôi mắt đẹp tràn đầy thật không thể tin. Đối với tần hạo nói, ngươi, ngươi, ngươi tu hành qua kim liên cựu kiếm. Cho tới bây giờ không có tu hành qua. Tần hạo đầu Vậy tại sao? Thiếu nữ kinh hài nói. Bởi vì ta ngộ tính cao A. Tân hạo nhìn chầm chầm thiếu nữ, ngáy ngáy mắt. Lập tức Tần hạo một chỉ điểm tại thiếu nữ mi tâm, nói, vừa mới ta diễn dịch một lần đại thành ảo nghĩa, hiện đang chuyển thụ cho ngươi, ngươi trở về lĩnh hội nửa tháng, liền có thể nắm giữ. Thoại âm rơi xuống, không đợi thiếu nữ kịp phản ứng, Tần hạo liền vươn tay, nói, 100.000 linh thạch, không lô đi. Không, không lỗ. Thiếu nữ ngơ ngác theo chính mình trong vòng tay chữa vật lấy ra 100.000 linh thạch, giao cho Tân hạo. Lập tức nàng quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, thiếu nữ đột nhiên hơi hơi quay người, nhìn lấy tần hạo, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng, nhịn không được nói. Công tử nếu là tối nay không có chuyện gì, có thể tới tìm ta, ta gọi tử linh, liền ở tại phủ thành chủ bên cạnh tuần sát xứ dịch trạm bên trong. Tiểu nữ tử rất ngưỡng mộ công tử chi tài, hi vọng có thể cùng công tử treo đèn đêm dưới, xâm nhập nghiên cứu thảo luận Thoại âm rơi xuống, tử linh gương mặt đỏ bừng chi sắc, vội vàng chạy chậm đến rời đi. Tân hạo sờ lên cái cảm, nhìn lấy thiếu nữ rời đi thức tha bóng người, khỏe miệng xẹt qua một đạo không hiểu ý cười. Mà liên tại thời điểm này, quan sát toàn bộ quá trình mọi người chung quanh, đều là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Trong bọn họ, có người, có yêu ma, có nam, có nữ, có lao nhân, cũng có người tuổi trẻ. Đều là đem hỏa nhiệt ánh mắt tham lam, chết chăm chú vào tân hạo trên thân. Tân Hạo nhìn đến trong nháy mắt tập trung tới ánh mắt, đều là nóng bỏng, không có chút nào che giấu, giống như là muốn đem hắn nuốt một dạng. Hắn không khỏi mí mắt giật một cái, vội vàng nói, từng cái từng cái đến, chỉ cần 100.000 linh thạch, ta liền có thể chỉ điểm ngươi một loại kiếm đạo truyền thừa hoặc là yêu tộc võ học, thẳng vào cảnh giới đại thành, già trẻ không gạn. Soạt. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ trên trận nhất thời sôi trào lên. Nguyên một đám nhân tộc võ giả, còn có yêu tộc tu sĩ, đều là hào hào tuân hướng Tân Hạo. Ánh mắt bên trong đều là mang theo một loại khát vọng chân lý vẻ điên cuồng. Tiên bối, ta bộ này liệt dương kiếm thuật, đình trệ tiểu thành chi cảnh đã nửa năm, cầu chỉ điểm. Huynh đệ, ta truyền thừa ra tộc công pháp xích Minh Cựu Thiên Đồ, tìm hiểu chỉnh một chút 10 năm, mới tìm hiểu ba bước độ, cầu chỉ điểm. Công tử, nô ra tu hành Cựu Vĩ Yêu Hồ nhất tộc truyền thừa bí thuật Thiên Mị thuật, cho tới nay đều không cách nào đột phá tầng cuối cùng, cầu công tử có thể chỉ điểm một chút nô ra nha. Tân Hạo chỉnh một chút bận rộn một ngày. Trạm vang tối, mặt trời chiều ngã về tây, tàn dương như huyết, chiếu vào tần hạo trên thân. Hắn đã kiếm được đầy buồn đầy bát, quay người rời đi. Mà tại chỗ, vô số nhân tộc hoặc là yêu tộc bên trong người tu hành, có cường giả tiền bối, có tuổi trẻ thiên tiêu, nhìn lấy tần hạo bóng lưng rời đi, đều là ánh mắt súng bái. Tần hạo không biết là, sau đó, toàn bộ thần nguyện thành, xuất hiện một cái kiếm thuật đại sư cùng yêu đạo đại sư truyền thuyết. Trừ cái đó ra, hắn đang chỉ điểm mọi người trong lúc vô hình cũng là kết giao vô số thế lực thiên kiêu cùng cường giả tiền bối, bằng hưu khắp thiên hạ. Mà lúc này đây, Tân Hạo dùng kiếm được 10 triệu linh thạch, đem giao dịch trong phường thị tất cả cao cấp huyết dịch, quét sạch sánh xanh, toàn bộ mua xuống. Hắn vừa lòng thỏa ý, cách mở giao dịch phương thị. Bất quá, Tân Hạo cũng không có hướng về chính mình khách sạn đi đến. Hắn đi đến phương hướng, là thần nguyệt thành tuần sát sứ dịch trạm phương hướng, cũng chính là thiếu nữ kia tử linh cư chương 34 bất hủ thân thể Thần Nguyệt Thành, Tây Bắc đại địa trong thành lớn tâm. Nơi này ban đêm, trăng sáng vô cùng sáng ngời, giống như là sương mụ giống như ánh trăng, theo vạn trượng hắc ám trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, cho toàn bộ thần Nguyệt Thành đều là bịt kín một tầng thần bí cùng quỷ dị. Lúc này, Tân Hạo lại là gánh vác lấy một thanh vết rỉ loang lỗ trường kiếm, đi lại vững vàng, đi tới Thần Nguyệt Thành phủ thành chủ bên cạnh tuần sát xứ dịch trạng. Căn cứ ban ngày thiếu nữ kia Tử Linh nói, nàng liền ở lại đây. Tân Hạo tới đây, không có ý gì khác, Hắn chỉ là vì xác nhận chính mình một cái ý nghĩ. Đạp đạp đạp. Màn đêm phía dưới, gió lạnh như đau, gào thét mà qua. Thê lánh hoang vu tuần sát xứ dịch trạm bên ngoài, chỉ có tần hạo đi tới tiếng bước chân. Xa xa trong đêm tối, chuyên đến vài tiếng đêm quạ gọi tiếng, lộ ra bầu không khí mười phần trống trải cùng tịch lạnh. Lúc này, tần hạo rốt cục đi tới tuần sát xứ dịch trạm phía trước. Hắn ánh mắt mang theo một tia giò xét, bắn phá toàn bộ dịch trạm. Dịch trạm bên trong, có không ít cung cùng cổ kính lầu t Nhưng lúc này, Tần Hạo lại là theo trong không khí ngửi thấy một loại mùi màu tươi. Hắn đi lên trước, thần sát hơi đổi. Mượn nhờ mờ tối ánh trăng, Tần Hạo thấy được, lớn như vậy dịch trạm bên trong, lại có máu đỏ tươi, từ bên trong kiến trúc bên trong chạy xuôi đi ra, nhuộm đỏ cả vùng. Bạch! Tân Hạo thân thể nhất động, cả người trong nháy mắt lách mình đến dịch trạm nội bộ. Hắn trong tầm mắt, thơi ngã khắp nơi trên đất, máu chạy thành sông. Ánh trăng thê lánh, máu chảy đầy đất, toàn bộ tuần sát xứ dịch trạm giống như là biến thành một mảnh địa ngục tử vong. Chỉ một chút mười mấy cái tuần sát xứ, lúc này đều là trở thành thi thể, bị tách rời, hoặc là lửa ra, máu thịt bé bét. Trong đêm tối, tình cảnh này, càng khủng bố. Nếu là thương nhân, chỉ sợ nhìn đến một màn đáng sợ này, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị sợ mất mật, thậm chí là tại chỗ hoảng sợ ngất đi. Nhưng là đi qua thần thoại gen cải tạo cùng thăng hoa, tần hạo ý chí, quả thực lạ như là thép như sát th có thể hù đến hắn đồ vật, đã rất rất ít. Tân Hạo nhìn lấy đây hết thảy, ánh mắt không có chút nào ba động. Bất quá lúc này, hắn lại là lạnh lùng cười một tiếng, đối với dịch chạm cái này một mảnh huyết tinh hắc ám, nói, xem ra ta cảm giác không sai, ngươi quả nhiên là địa phủ sát thủ, không nghĩ tới địa phủ lại có khả năng như thế, theo ta đều theo tới cái này Tây Bắc chi địa thần người thành. Ha ha ha, Tân công tử thật là hảo nhãn lực, vậy mà khám phá diện mục thật của ta, bất quá ngươi là gan quá lớn, quá mức tự ngạo. Cũng dám thật tự mình tới đây. Nương theo lấy một đạo như chuông bạc thiếu nữ tiếng cười. Tử linh thiếu nữ này, một thân nguyệt trường bảo màu lam, đã hóa thành toàn thân áo đen, phát họa ra hoàn mị thước tha dáng người. Thiếu nữ ống tay háo phía trên, bất ngờ có một cái quỷ dị đầu lâu ấn ký. Nàng là địa phủ sát thủ. Tân hạo đoán không sai. Lúc ba ngày, hắn từng một chỉ điểm tại thiếu nữ mi tâm, nhất thời cảm giác được một loại cường đại sát lục ý chí, tại thiếu nữ trong đầu. Tuy nhiên tử linh trong nháy mắt đem loại kia sát lục ý chí giấu rất sâu, nhưng vẫn là bị tần hạo cường đại cảm biết rõ lực cho cảm ứng được. Cho nên hắn tối nay mới cố ý đi tới nơi này cái tuần sát xứ dịch trạm, đến xem đến cùng hội có chuyện gì sẽ phát sinh. Kết quả, hắn thấy được đầy dịch trạm hài cốt, đều là bởi vì hắn mà chết. Cái này khiến tần hạo trong ánh mắt xuất hiện một loại đáng sợ lệ khí. Nhất là, nhìn đến tử linh cái kia như cũ cười hì hì thần sắc, tần hạo ánh mắt sát ý tỏ khắp, nói... Đây đều là người vô tội, các ngươi địa phủ đối phó ta, tại sao muốn giết bọn hắn? Bởi vì thực lực của ngươi vừa xa khỏi chúng ta mong muốn, cho nên chúng ta muốn lấy điểm còn lại thời gian, đưa ngươi triệt để lưu tại nơi này, ngươi có biết hay không? Ngươi đại tần cựu hoàng tử điện hạ hiện tại đầu người, trong địa phủ treo giải thưởng. Thế nhưng là càng ngày càng cao, vô số sát thủ đều muốn dẫn theo đầu của ngươi, trở về nhận lấy cái kia kết sủ treo giải thưởng. Đột nhiên ngay lúc này, khất thể chín cái cùng tử linh đồng dạng áo đen đầu lâu phục sức bóng người, xuất hiện ở dịch trạm chúng quanh. Người cầm đầu là một kẻ thân thể cao lớn thanh niên nam tử. Hắn tay áo tung bay, một bộ đều đang nắm giữ tự tin thần sắc, nhìn chằm chằm Tần Hạo, tàn khốc cười một tiếng, nói: "Tần Hạo, chúng ta đổ sắt toàn bộ dịch trạm bên trong tất cả mọi người, lấy huyết khí của bọn hắn và chưa tán đi hoan hồn, bố trí ra một tòa cổ xưa giết chóc đại trận thí thiên diệt điệu tử linh trận, người bước vào cái này tuần sát xứ dịch trạm thời điểm." liền đã tại giết trong trận. Ông cơ hồ ngay tại cái này cầm đầu thanh niên mặc áo đen nam tử nói xong tần hạo nhất thời thấy được chính mình chung quanh mỗi một cỗ thi thể đều là sông ra từng đạo từng đạo quỷ dị hoan hồn. Bọn này hoan hồn mắt bốc lục quang, quỷ khí âm trầm lệ quỷ gào rú, hướng về hắn khoa trương múa trảo mà đến. Tử linh nhìn lấy sắt trận bên trong tần hạo thở dài một hơi, nói kỳ thật ngươi thật vô cùng có thiên phú trên thân cũng có được to lớn tạo hóa Nhưng là ngươi lên chúng ta địa phủ treo giải thưởng bảng danh sách thì đã định trước một con đường chết, lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn. Mặt khác chín cái địa phủ sát thủ đều là cười lạnh. Nhất là cái kia cầm đầu thanh niên mặc áo đen nam tử, chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống chó cùng rất dậu thần hào, nói, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi quá mức xuất sắc, quá mức tự ngạo, rõ ràng đã đoán đến nơi đây khả năng có bây giờ, nhưng ngươi vẫn như cũ lẻ loi một mình, đến sông Long Đàm hổ huyết, Bất quá lúc này, tần hạo lại là ánh mắt không gợn sóng, nói, long đàm hổ huyệt. Các ngươi có phải hay không quá để ý mình rồi? Miệng lưới bén nhọn. Thanh niên mặc áo đen kia nam tử cười lạnh nói, cái này thí thiên diệt điệu tử linh trận, diễn sinh ra hoan hồn tử linh, đều là lệ quỷ. Đừng nói ngươi chỉ là thần thông cảnh đệ ngụ biến, cũng là thần thông cảnh đệ cửu biến bách khiếu biến cứng, giả, bách khiếu thông thần, cũng vô pháp chống cự nhiều như vậy lệ quỷ ăn mòn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ xương khô Huyết nục bị lệ quỷ chia cắt tắn hết. Chỉ có thể nói, các ngươi quá ngây thơ, hôm nay, các ngươi một người đều đi không nổi. Tân hạo đột nhiên lên tiếng, thanh em bình thản không gợn sóng, nhưng lại buộc lộ ra một loại làm cho không người nào có thể ngỗ nghịch đáng sợ tự tin. Chư thần ánh sáng. Tân hạo nhỉ non một tiếng, hai mắt của hắn bên trong, đột nhiên xông ra một mảnh quần quần thần quang. Mảnh này thần quang, tràn đầy thần thoại cổ lão, thần thánh, quần quận cùng trí cao. Thần quang ra, thương thiên mưa máu, quỷ khóc thần hào Năng lượng khủng bố vô biên, cái kia một mảng thần quang, theo tần hạo trong hai con ngươi đổ xuống mà ra, như cùng một cái dòng sông lịch sử, quần quận như nước thùy triều, vẻ gãy nghiền nát, không có thể ngăn cản. Gào. Cơ hồ thì trong nháy mắt, vô số phóng tới tần hạo lệ quỷ, toàn bộ ở mảnh này thần quang sông dài bên trong, bị tùy tiện sông lên soát, chính là hóa thành cho tàn, biến mất ở trong thiên địa. Toàn bộ thí thiên diệt địa tử linh trận, đã mất đi dịch trạm bên trong vô số hoan hồn trèo trống, trong nháy mắt chính là phá tới Cái gì? Nhìn đến cái này đột nhiên một màn, dịch trạm bên ngoài tất cả địa phủ sát thủ đều là quá sợ hãi. Bọn họ trăm phương ngàn kế bố trí một cái giết chóc đại trận, cứ như vậy bị tần hạo tùy tiện phá sạch. Đây là cái gì quay thai? Tất cả mọi người trong lòng giờ khắc này đều là nhịn không được chửi ầm lên. Căn cứ bọn họ lấy được tin tức, lần này săn giết đối tượng, là một cái thiên phú phổ thông hạ cấp vương triều hoàng tử. Vốn là cái này đợt thứ hai địa phủ sát thủ. Đều là cảm giác đến bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ săn giết, là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu.